Nguyên chân thượng nhân vẫn mà ra tay, nhưng không có giết tang Mộ Mộ, mà là bắt sống về sau, cầm tù tại nhà mình Thiên chi đạo. Về sau vị này một Tiên tang Mộ Mộ liền dần dần không có nghe đồn, cũng lại vô xuất thế. Vương Sung liếc mắt nhìn Bạch Liên Hoa đồng tử, suy nghĩ nói, cũng bất quá là cái kim đan, nếu bản về dự lực, cái kia bên trong bị kịp được đã trở thành bát đại kỳ yêu tang Mộ Mộ. Đầu này lao yêu tinh có 6000 năm nạo hạnh, lại là dương chân, tất nhiên là một hệ linh vật bên trong, linh tinh dày nhất hạng người, mà lại cũng tất nhiên so Bạch Liên Hoa đồng tử yếu sát. Bạch Liên Hoa đồng tử được phương Tây hai yêu thánh chỉ điểm, lại có trời sinh các loại thần thông, liền xem như Vương Sủng, cũng giết lấy có chút gai góc. Nhưng chỉ là một cái bình thường tăng mụ mỗ, hắn còn liền thật không để tại mắt bên trong. Lúc trước tiểu phích lực Bạch thắng, cũng không phải chưa từng giết Thiên Hạ Bát Đại kỳ yêu, 10000 năm kinh vương cũng bất quá liền chống đỡ một kiếm thôi. Vương Sủng có chút ý động, Bạch Liên Hoa đồng tử vội vàng rèn sắt khi còn nóng, kêu lên, tăng mụ mỗ cũng là đại lục phương Tây đản sinh tinh quái, nàng trời sinh tính tình cổ quái, từ không sợ các tội người, còn từng muốn giết hai ta vị sư phụ ăn hết. Lúc ấy hai ta vị sư phụ hay là bình thường tiểu yêu, đấu không lại nàng bị khi phụ thật Thế Thảm, nhưng cũng tại mấy lần trong chiến đấu, trong lúc vô tình biết được lai lịch của nàng. Lại về sau hai ta vị sư phụ được đại pháp chân truyền, nàng đã chạy ra Tây Cực lục châu, hành tung kỳ bí, không rất tốt tìm. Nếu không phải có Nguyên Chân thượng nhân cái mông, hai ta vị sư phụ đã sớm xuất thủ bắt sống nàng, báo một báo năm đó thù hận. Vương Sùng Song trưởng nhẹ nhàng ngỗ, kêu lên, ta chính là danh môn chính phái đệ tử, cùng tang mỗ mỗ lại không có thủ án, như thế nào liền tốt hơn cửa đi khiêu khích. Nhất là Nguyên nhân, cần cũng không dễ trêu Bạch Liên Hoa đồng mang thâm, gia bình sinh liền chưa thấy qua, người vô như vậy danh môn phái Nàng chỉ có thể thay Vương Sùng muốn mở miệng, nói: "Yêu Nguyệt này chạy ra Tây Cực lục châu, hay là không chịu cô đơn, bốn phía tìm nhạ sư đoan, từng giết ta hảo hữu Linh chim khách tiên tử." Vương Sùng bố đuổi, kêu lên: "Chính là, ta cùng Bạch Liên Hoa đạo hữu, chính là bạn tri kỷ." Tiểu tắc Ma nhìn Yêu Nguyệt một chút, vội vàng đổi miệng: "Đạo hữu cùng ta Yêu Nguyệt tỷ tỷ chính là bạn tri kỷ." Hảo Hữu mối thủ, cái kia phải không báo. Người đến mời chúng ta cùng nhau đi thiên trì đạo, giết tang tang mồ mổ, chính là thiên kinh điểm nghĩa." Như thế nào có độc giả phát hiện cái kia bên trong đánh bỏ lỡ, nhất định báo cho một tiếng. Đấu chương tên 10 điểm đứng đắn, thật đứng đắn. Chương 584, ly hỏa diễm quan kỳ. Bạch Liên Hoa đồng tử hơi có chút đắc ý, thầm nghĩ, ta quả nhiên thông minh, chẳng những hóa giải này phạm nguy cơ, còn đem Hỏa Thủy Đông dẫn, đem năm đó hai vị sư phụ kiểu ra cùng tiểu tặc này làm thành đối đầu. Mặc kệ mấy cái này tai họa, ai chết rồi, cùng chúng ta Phương Tây yêu đỉnh đều là công việc tốt. Vương Sùng tâm lý không ngừng nói thầm, thầm nghĩ, Yêu Nguyệt tỷ tỷ nói nàng có cái gì sen, chắc là cái bà bối, ta phải tìm kiếm nghĩ cách lựa gà tới. Có, lại tới một cái phao chuyên dẫn ngọc. Hắn tay ra, một đạo hỏa linh tinh bay ra chỉ là có chút khế quấn, liền lại bị thu về. Bạch Liên Hoa đồng tử nhìn nắm mắt, lại không có ý tứ mở miệng, nàng không nghĩ tới, tiểu tặc ma chủ động nói, kia địa quật phía dưới, có hai đạo bính hỏa linh tinh. Ta được một đạo, dùng tới tu luyện, mà khác một đạo cũng không có tác dụng gì, quay đầu luyện cái bảo bối. Bạch Liên Hoa đồng tử nghe được kinh hãi, kêu lên, đạo hữu chớ có như thế trà đạp, ngũ hành này linh vật thiên hạ hàn hữu, không bằng đổi cho ta a. Vương sủng cười nói, nhưng ngươi cũng không có tương xứng bà bối a. Bạch Liên Hoa đồng tử nghĩ đi nghĩ lại, nói, đạo hữu bất quá là muốn một kiện bà bối, ta có thể dùng một kiện hỏa hệ pháp bảo trao đổi. Bạch Liên Hoa đồng tử thân tử lắc một cái, liền có một cây cờ lớn bay ra, mặt cờ phát hỏa diễm bay lên, tích lũy làm đóa đóa ngọn lửa, mỗi một đóa ngọn lửa đều phân bảy sắc, quang diễm biến ảo, có thể dị sắc. Yêu Nguyệt Phu nhân nhận biết này bảo, nhịn không được kêu lên, "Ly Hỏa Diễm Quan Kỳ!" Bạch Liên Hoa đồng tử kêu lên, chính là này bảo. Vương Sùng có chút cảm ứng, thầm nghĩ, mặt này hỏa diễm lá cờ hảo hảo lợi hại, tựa hồ so đều trời liệt hỏa cờ còn có cảng hơn một bậc. Cũng không phải, không phải một bậc. Hắn tâm tư chuyển cực nhanh, mơ hồ đoán đúng mấu chốt, nhiên kêu lên, "Ngươi năm đó là đúc thành Tiên Tiên Ngũ Khí Kim Đan Bạch Liên Hoa đồng tử hơi hơi kinh ngạc, kêu lên, ngươi thế nào biết? Đây chính là ta khủng tức lão sư độc môn bí pháp. Vương Sùng trong lòng nhịn không được giễu cợt, thầm than thở, cái gì độc môn bí pháp, chúng ta Nuốt Hải Huyền Tông cũng có. Bất quá hắn lại sẽ không đem chuyện này nói cho Bạch Liên Hoa đồng tử. Tiểu Tặc Ma tâm nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn chỉ là ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không sai, nàng cũng là đúc thành tiên tiên ngũ khí kim đan, chỉ là chưa từng dùng ngũ hành linh vật, một hành là bản thân, nó hơn hành đều là lấy pháp bảo để thay thế. Trực tiếp liền thay Vương Sùng giải khai nghi hoặc. Thì ra là thế, nàng cùng ta nuốt Hải Huyền tông pháp môn các biệt, đồng dạng là tiên thiên ngũ khí kim đan, phương Tây hai yêu thánh lại có thay thế chi pháp. Chỉ là biện pháp này có thể tu thành kim đan, lại không cách nào đột phá dương chân, cho nên nàng mới muốn tìm nó hơn tứ hành linh vật. Vương Sùng chậc chậc có âm thanh, tán dương, bà bối tốt, đại khái cũng đáng được 78 phần bính hỏa linh tinh. Bạch Liên Hoa đồng tử khí cái gì cũng như, thậm ý, ta mặt này ly hỏa diễm quan kỳ, chính là vũ nội có ít bà so tiêu giao đều trời còn muốn nổi danh, làm sao liền thành 78 bối? Vương Sùng quả nhiên được một tức lại muốn tiến một thước, kêu lên, nếu là lại có 350 bản hạt sen cũng là chuẩn gây qua. Vương Sùng vốn là muốn dụ ứng Bạch Liên Hoa đồng tử, nhưng thấy đối phương quả nhiên có bà bối, liền đổi chủ ý, muốn đến một trận công bằng giao dịch. Một kiện ngũ hành linh vật ước trữ tương đương với luyện chất 5 lần trở lên, hoặc là luyện hình 5 lần trở lên phi kiếm. Nếu là hình dạng và tính chất xong luyện phi kiếm, làm sao cũng cần luyện hình dạng và tính chất tổng cộng 7 lần trở lên, hoặc là luyện chất 4 lần, luyện hình 3 lần, hoặc là luyện hình 4 lần, luyện chất 3 lần. Lúc trước Vương Sùng dùng để cùng Cực phu nhân giao dịch thái ớt nguyên kiếm. Luyện chất 4 lần, luyện hình 2 lần, kỳ thật giá trị hơi thua, nhưng song phương hài lòng, cũng không tính chiếm tiện nghi. Bạch Liên Hoa đồng tử mặt này li hỏa diễm băng khí, luyện hình 7 lần trở lên, mặc dù pháp bảo giá trị không dường như phẩm chất phi kiếm, nhưng làm sao cũng không kém một đạo bính hỏa linh tinh. Nếu là pháp bảo này linh hiệu không đủ, phương Tây hai yêu thánh cũng sẽ không cầm cho mình sủng ái nhất đồ lệ, thay nàng đúc thành tiên tiên ngũ khí kim đan. Bạch Liên Hoa đồng tử lắc đầu liên tục, kêu lên, đạo hữu cũng quá khi dễ người, ta nơi nào có kia rất nhiều hạt sen. Vật này chính là cùng ta cộng sinh. Dùng một hạt liền thiếu đi một hạt, bây giờ cũng không được 3 năm hạt, thiếu một hạt liền muốn giảm đi 100 năm công hạnh. Bạch Liên Hoa đồng tử tại tiểu tặc ma trước mặt, thế mà cũng học xong nói dối, lừa gắt qua. Vương Sùng trong tay áo hơi chút suy tính, không khỏi buồn bực, kêu lên, đạo hữu chúng ta, ngươi nơi nào có dùng qua? Ngươi cũng đã biết, chúng ta nuốt Hải Huyền Tông thối toán tri thuật, thiên hạ vô song, một tại chúng ta tỉ đệ trước mặt nói dối, 10 điểm không có khả năng. Bạch Liên Hoa đồng tử cắn chặt rằng, chính là không miệng, hai người có kẻ mà cả, cãi tới lui, hơn 2 giờ, cuối cùng diễm quang kỳ cùng hạt hạt sen, trao đổi một đạo linh tinh. Mặc dù thỏa đảm giá cả, nhưng Bạch Liên Hoa đồng tử 10 điểm không tin Vương Sủng, lại hoài nghi hắn sẽ đoạt mình đồ vật liền chạy, bắt đầu đẩy 3004. Vương Sủng thấy Bạch Liên Hoa đồng tử một mặt không tín nhiệm, cười ha ha, nói, "Đạo hữu cần gì phải như thế? Chúng ta riêng phần mình bay ra 100 dặm, đem đồ vật đặt ở chỗ cũ, sau đó tại đối diện bay đi. Ta nếu là muốn cướp đi ngươi đồ vật, lại đi đoạt Bính Hỏa Linh Tinh, khẳng định không kịp. Ngươi nếu là muốn được Bính Hỏa Linh Tinh, lại một lần nữa nhớ thương bắt về Ly cùng 3 hạ cũng chớ phải công vu." Bạch Liên Hoa đồng nghe được, quả nhiên là cái kế hay so sánh. Hai người riêng phần mình bay ra 100 dặm, dùng đạo pháp cấm chế mình đổ vận, sau đó đối mặt mặt bay đi. Bạch Liên Hoa đồng tử thấy Vương Sùng bay tháng 3 năm 40 bên trong, động nhiên thi triển Chư Thiên Na chi pháp, chỉ là một cái thoảng, liền rơi vào Bích Hỏa Linh Xà bên cạnh, nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy tiểu tặc ma đã mỉm cười đem nàng liệt hỏa diễm quang quỹ cùng 3 hạt hạt sen tu vào. Bạch Liên Hoa đồng tử biết không có chơi xấu, vội vàng tố thủ một trường, đem cái kia đạo Bích Hỏa Linh tinh ngút, Bích Hỏa bụng, liền thay thế vị trí, trong cơ thể nàng tiên tiên ngũ khí kim đang lại một lần nữa một lần nữa vận chuyển lại. Đúng lúc này, Bạch Liên Hoa đồng tử phát phát hiện mình mất đi Ly Hỏa Diễm Quang Kỳ cảm ứng, mặc dù biết Vương Sùng nhất định có biện pháp cấm chế lại kiện bảo bối này, nhưng vẫn là đáy lòng có chút tạm đạm. Phương Tây Hai yêu thánh, vì tên đồ đệ này, khắp nơi tìm ngũ hành linh vật không được, cũng là sát bay thật là lớn khổ công, lúc này mới hoặc sáng mạnh, hoặc tế luyện, cho Bạch Liên Hoa đồng tử chuẩn bị 4 kiện bảo vật. Bây giờ bỗng nhiên mất đi một kiện, mặc dù có càng thêm phù hợp Bính Hỏa Linh Tinh thay thế, nhưng cuối cùng vẫn là có chút không hiểu phiền muộn. Ly Hỏa Diễm Quang Kỳ cũng liền thôi, có Bính Hỏa Linh Tinh thay thế, lại còn không như thế nào, nhưng mất đi ba hạt hạt sen, Bạch Liên Hoa đồng tử công lực rút lui ba giáp. Trong vòng trăm năm là vô vọng đột phá dương chân. Vương Sùng mừng cấp khởi, đem ly hỏa diễm quang kỳ đưa vào vật thần chi thiếu. Hắn vật thần chi khiếu không có thả mấy món pháp bảo, chỉ có tứ phía đều trời liệt hỏa cỡ, một kiện đại viên vòng, một kiện năm viêm xích, bay tước điểm cùng định cầu vòng châu mà thôi. Chương 585, hiểu rõ điên cuồng. Vương Sùng, Yêu Nguyệt, Bạch Liên Hoa đồng tử, ba người độn quang hơi có khoảng cách, nhưng cũng coi là sóng vai đồng hành. Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt lần này không có liên hợp, lại là Vương Sùng nhiên tao ngộ đột phá, không thể tùy cơ biến, dù sao hắn sợ trường ngũ hành thần biến là lấy tự thân vì đấu pháp chi khí, năm pháp chi nhận. Bạch Liên Hoa đồng tử trên đường đi, đều đang yên lặng luyện hóa bính hỏa linh tinh, Vương Sủng cũng giống vậy đang yên lặng luyện hóa ly hỏa diễm quan kỳ. Món pháp bảo này luyện hình 7 lần, đồng dạng là tế luyện giữa thiên địa bảy đại chân hỏa pháp bảo, lại so đều trời liệt hỏa cờ tuyệt diễm mới bậc. Nay bảo đã đem mặt trời, thuần dương, càn diễm, cách diễm, bính linh, quá đinh, bảy dấu 7 đạo chân hỏa dù cũng là tu luyện 7 loại chân hỏa, nhưng lại không phải như vậy pháp, mà là mỗi một mặt đều trời liệt lấy một loại chân hỏa làm chủ, cho nên hoàn chỉnh trận pháp là bảy mặt một tổ trung bảy bảy 40 mặt, không bàn mà hợp đại diễn số lượng. Tiêu giao phủ bởi vì thu thập không đủ 49 vị trưởng cơ làm, cho nên mỗi một mặt đều trợ liệt hỏa cờ đều muốn chia sẻ một bộ phân tiêu thốn kiêm 13 mặt liệt hỏa cờ trận pháp, cho nên mới có chút sơ hở. Năm đó huyền hạt chính là bị Vương Sung nhắc nhở, lúc này mới chạm đỏ tóc mai khách. Phi kiếm cũng coi là pháp bảo một loại, chỉ là phi kiếm nhất là xuất chúng chỗ, chính là lấy bản thân khắc địch, phi kiếm hoa cầu đồng, chém giết thủ lĩnh quân địch. Pháp bảo lại đại đa số đều là chờ lên mặt bám vào pháp thuật lư địch, cho nên đồng dạng luyện hình cấp độ, pháp bảo thuần lấy pháp thuật, uy lực cũng không bằng phi kiếm. Về phần luyện chất, có thể để phi kiếm sắc bén càng hơn, nhưng đối đại đa số pháp bảo đến nói, lại không phải cái gì dùng, dù sao khỏi phải bản thể đi nên địch. Có này nâng lên hạ xuống, pháp bảo uy lực, tự nhiên là thua xa phi kiếm. Nhưng tỉ như Thái Nguyên Châu như vậy pháp bảo, cũng là điều khiển bản thể đi đối địch, liền cùng phi kiếm chênh lệch không lớn, chỉ là không có sắc bén thôi. Lý Hỏa Diễm quan kỳ đối Vương Sùng đến nói, dùng để đấu pháp ngược lại là phong phú của trời, vật này cùng bản thân hắn chân khí luyện là một thể, có thể để hắn ngũ thần biến uy lực đại tăng. Bây giờ hắn vừa mới thu cổ xưa nhất đầu bính hỏa linh tinh biến thành hỏa xa, chỉ cần bế quan mấy chục năm liền có thể đem tiên tiên ngũ khí kim đan luyện thành tầng thứ 2 hư đan. Lại thêm mặt này ly hỏa diễm quan kỳ, tiểu tặc ma cũng có thể sừng diễm bên trong tiên, giơ tay nhấc chân, liền có thể điều khiển bảy đại hỏa hành. Vương Sùng đang suy nghĩ đạo pháp của mình, chẳng nghe được Bạch Liên Hoa đồng tử nhất thanh thanh hắc, vị đạo hữu này muốn thế nào? Tiểu tặc ma lúc này mới phát hiện, lại có thể có người ngăn lại bọn hắn đường đi. Càng đưa người này là cái lớn lên đạo sĩ, một thân đạo bảo phế phẩm, còn có chút điên điên cùng cùng, cười hì, hì ta thấy ba người các ngươi thân, có bảo quang linh diễm, liền muốn đến mượn một kiện bảo bối sử dụng. Vương Sùng lập tức cười, kêu lên Đạo hữu một hơi này, chính xác hảo hảo thân thiết. Bạch Liên Hoa đồng tử vừa bị Vương Sùng ngăn cướp qua một trận, mặc dù được bính hỏa linh tinh, nhưng lại mất đi ly hỏa diễm quang kỳ cùng ba hạt hạt sen, chính không tao hứng, cái kêu bên trong cho đối phương ba hoa. Nàng cũng không có kiên nhẫn cùng Vương Sùng cùng đối phương đấu đáp, quách, muốn cản đường cướp bóc, cần phải hỏi qua bản tiểu ra trong tay bồ bén. Bạch Liên Hoa đồng tử tố thủ nhẹ kéo, một đạo phủ quang liền bổ xuống. Cái này mặc phế phẩm lớn lên đạo sĩ, cười hì hì, chỉ là đưa tay một cầm, liền tóm lấy Bạch Liên Hoa đồng tử trong suốt phủ. Vương thấy tình hình không tốt, linh kiếm xuất thủ, kiếm quang như tẩy, phách không hóa cầu vồng. Hắn mặc dù bên ngoài chỉ dùng nhập đạo 20 tư thức, nhưng được luyện diệp nhiều năm chỉ điểm, linh hồn kiếm lại là thượng phẩm phi kiếm, một kiếm này uy thế chi thịnh, còn tại Bạch Liên Hoa đồng tử bữa trên ánh sáng. Bạch Liên Hoa đồng tử còn là lần đầu tiên thấy Vương Sùng đứng đắn xuất thủ, mới nàng cùng Vương Sùng đấu pháp một trận, mặc dù song phương đều kém chút giết đối thủ, nhưng lại mưu kế càng nhiều, cũng không tính đứng đắn đấu pháp. Bạch Liên Hoa đồng tử tự nghĩ còn có rất nhiều thủ đoạn, nếu không phải bị tiểu này tính toán, một một dùng đến, tất nhiên có thể giết đối phương. Nhưng lúc này Vương thuật vừa lộ, nàng coi như khâm phục vô cùng. Bạch Liên Hoa đồng tử thầm nghĩ, chắc không được yêu mượt như vậy tới tuổi, lại là dương chân tu sĩ, thế mà lại lưu luyến tiểu tặc này. Hắn trừ các loại xào trá, cũng là thật là có bản lĩnh. Vương sùng linh hồn kiếm mới ra, xinh xinh ép ra lớn lên đạo sĩ, vị này lớn lên đạo sĩ hai tay một phân, mượn bạch liên hoa đồng tử trong suốt tự phụ, chấn khai vương sùng kiếm quang. Bạch liên hoa đồng tử cũng không phải là kẻ vỡ vẩn, phát bảo của nàng, cái kêu bên trong là tốt như vậy thao túng. Cho nên lớn lên đạo sĩ mặc dù đẩy ra vương sùng linh hồn kiếm, năm ngón tay run lên, cũng lại bắt không được bạch liên hoa đồng tử trong suốt cự phụ. Bạch liên hoa đồng tử thu hồi cự phụ, không hề sợ hãi, quát to một tiếng, Như cũ lấy cường hơn mạnh hơn càng hung hãn tư thái, phụ quang như tuyết, phách trạm xuống dưới. Vương Sùng cùng Bạch Liên Hoa đồng tử liên thủ, bình thường chỉ có 10 cái cực quang phu nhân dương chân hạ người, đều chưa hẳn có thể chống đỡ xuống tới. Nhưng là tên này lớn lên đạo sĩ, thế mà huy sai tự nhiên, cũng không thấy hắn làm dùng pháp bảo gì, cái gì pháp thuật, chỉ là một đôi tay không, nên không nắm bắt, liền đem hai người đấu xoay quanh. Vương Sùng mắt nhìn lớn lên đạo nhân dơ tay nhất chân, mặc dù nhìn xem lười biếng, nhưng lại chuẩn mực nghiêm cẩn, càng có một loại khó lường biến hóa, nhiên kêu lên, ngươi là nói cực người. Lớn lên đạo sĩ cười quát, lão đạo không muốn bị người hiểu được. Khi dễ hại tử, cho nên mới biến mất một thân pháp thuật. Không nghĩ tới còn là bị ngươi nhìn ra, kia đừng trách lao đạo sĩ lấy lớn lắm tiểu. Lao đạo sĩ hai tay hư hư hợp lại, giữa thiên điệu tự hồ đều phải hiểu lệnh, sinh ra một loại kỳ dị biến hóa. Bạch Liên Hoa đồng tử vừa rồi không thể nhìn ra, nhưng Vương Sủng đều hét ra đến lao đạo sĩ thân phận, nàng liền nhớ lại đến lai lịch người này. Vị này phương Tây hai yêu thánh môn hạ, yêu tộc đệ nhất thiên tài tuyệt không phải là kẻ vớ vẩn, quắc, là nói cực đạo nhân. Lớn lên đạo nhân quắc, ta là điên đạo nhân, không phải hiểu rõ. Vương Sùng thân thể lắc một cái, không khỏi âm lấy làm kỳ nguyên lai like đại thiên huyền thế cảnh, quả nhiên hảo hảo huyền diệu đạo pháp. Động Minh đạo nhân hết sức kinh ngạc, thật sự là hắn thi triển đại thiên huyền thế cảnh, tại nói cực tông huyền diệu đạo pháp phía dưới, tất cả mọi người muốn bị đánh rớt một tầng cảnh giới, nhưng mặc kệ là Bạch Liên Hoa đồng tử hay là Vương Sủng, thế mà đều không có bất kỳ cái gì pháp lực suy giảm dấu hiệu. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng là biến sắc, nàng cũng nghe nói qua loại này đạo pháp, nhưng vận dụng phù quang cũng không có cảm giác có thay đổi gì, liền tiếp theo uyên tâm to gan tấn công không đớt. Đại bên trong đại này, nhân huyễn, đời, chỉ cần bị trận pháp khóa chặt hạ người. Tu thành đại pháp liền có thể cao hơn một tầng, các loại biến hóa, tất cả pháp thuật đều ứng ngưng biến hóa, nghiệm nghiệm tùy tâm, cũng có thể bị suy yếu tu vi, rơi xuống cảnh giới, quả nhiên ảo diệu vô tận. Cứ việc uy lực của nó có mức cực hạn, nhiều nhất liền có thể ảnh hưởng đến kim đan cảnh, cũng 10 điểm huyền diệu. Vương sùng bản thân liền là hư đan cảnh, đánh rất tu vi hay là đại diễn. Bạch Liên Hoa đồng tử dựa vào là pháp bảo độc thành tiên tiên ngũ khí kim đan, pháp bảo sẽ không bị huyễn thuật hoặc. Yêu Nguyệt phu nhân là dương chân cảnh, đã vượt qua trận pháp này hạn. Chương 586, Lưu Ly xem thế mắt. Động Minh đạo nhân lúc đầu vốn nghĩ là mình tu thành đại thiên huyền thế cảnh, có thể nhất nghiệm bảy trận, đã là tuyệt thế nhân vật. Trên thực tế, vị này Động Minh đạo nhân cũng đích thật là tuyệt thế thiên tài. Hắn bái sư nói cực tông, không ngoài 1 năm đã thiên cường, 10 năm đại diễn, 180 năm tức đốc thành kim đan, lại một lần nữa 300 năm bước vào dương chân chi cảnh, bây giờ đã hơn 700 tuổi. Càng thuần bằng sức một mình, tu thành nói cực tông đại trận hộ sơn, có thể nhất nghiệm bảy trận, cùng hắn đối địch hạng người đều muốn bị đánh rất tu vi, hắn tự thân tu vi lại tại trong trận pháp tăng trưởng. Là hắn niên đại đó cơ hội nhân vật vô địch. Thậm chí tên tuổi từng một trận vượt qua tiểu kiếm tiên ô Dương Đồ, tiểu thần tiên Quý Qua Lương, Ma Cực Tông Hàn Tỉnh, Thái thượng Ma Tông Lương Sấu Ngọc bọn người, phong quang nhất thời có 102. Chỉ là trăm năm trước, vị này Động Minh đạo nhân bởi vì quá mức phóng đãng không bị chói buộc, uống nhiều đùa giỡn nhà mình sư phụ, nói cái gì tại trời nguyện vì sọ so cơ chim. Nói cực tông trưởng giáo quá làm rượu rộng chân quân giận tím mặt, cảm thấy cái thằng này không ra thể thống gì, đem trục xuất tông môn, phán lưu vong tri Vị Động đạo nhân điên đích thật là hạ danh, tự xưng điên cuồng đạo nhân, cũng là tên như thứ. Vừa vặn Vương Sủng, Yêu Nguyệt phu nhân, Bạch Liên Hoa đồng tử đạo pháp đều có nó hào dượi, đều không có bị đánh rất cảnh giới, mặc dù cũng bị áp chế một chút tu vi, nhưng mặc kệ là Vương Sủng hay là Bạch Liên Hoa đồng tử, đều không hề sợ hãi, giống như không có có ảnh hưởng. Ngược lại là Yêu Nguyệt kém chút, công lực bị đánh rất đến đành phải năm sáu cái cực quang phu nhân bộ dáng. Vương Sủng tràn đầy phẫn khởi kêu lên, nói cực tông đại thiên huyền thế cảnh gì cùng huyền diệu. Ngươi tu luyện không tới, tới trốn, hay là mau trở lại từ trong bụng mẹ bên trong, lại vớt vẽ mấy năm, đứng người ra A. Vương Sùng cũng không biết, Động Minh đạo nhân vì sao muốn đoạt bảo bối của mình, nhưng đã đối phương độc thủ, hắn chiếm đạo lý, nơi nào còn có khoan dung chỗ trống. Cho dù biết vị này Động Minh đạo nhân cũng không phải là kẻ vớ vẩn, như cũng phổng lên pháp lực, kiếm quang sáng lạn, càng đấu càng là tinh thần. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng tự phụ dữu hãn, lại nơi nào thấy qua hung ác như vậy ra hỏa. Nàng trong lòng thầm nghĩ, may mà hai nhà rừng tay giảng hòa, nếu không, tiểu tặc này gắt gao dây dưa, cũng có phần chẳng ghét. Yêu nguyện phu nhân công lui, dù không có phá cảnh giới, nhưng cũng không dám nhập Vương Sùng dỡ, Thiên pháp dùng ra chúc đem mình bảo vệ trong đó. Ba người hợp lực, Động Minh đạo nhân trong lúc nhất thời cũng là không làm gì được hay. Trong lòng hắn ám thầm than thở, ta liền muốn mượn một món pháp bảo, đi cứu đồ đệ, không nghĩ tới lại chọc tổ ông vào vẽ. Cũng được, liền lừa bọn họ một chiêu, trước chưa ta. Động Minh đạo nhân cũng là sự cấp tầng nguyên, cũng không phải là Vương Sùng đồng dạng làm cái tật, lập tức đưa tay hư hư nhấn một cái, dựa vào huyễn trận đem ba người mê hoặc, lại một lần nữa tách ra, mình lại một đạo độn quang đi không để cập tới. Vương nhiên liền không gặp đạo nhân, vào mình còn tính là quen đại cảnh, pháp lực ra, bên kia thịnh. Bên nào huyễn lực nồng cạn, một đường bay tán loạn, bất quá một canh giờ liền xông phá huyễn trận. Vương Sùng ra huyễn trận, đã thấy Bạch Liên Hoa đồng tử đã sớm ở một bên, không khỏi cả kinh nói, ngươi là thế nào cũng phá trận ra. Bạch Liên Hoa đồng tử nói thầm một tiếng may mắn, nàng chưa quen thuộc đại thiên huyễn thế cảnh, nhưng lại có một môn tiên phú thần thông, tên là Lưu Ly xem thế mắt. Chính là dựa vào Lưu Ly xem thế mắt, Bạch Liên Hoa đồng tử mới dọn xét phá huyễn trận, dự đoán chỗ thoát. Bạch thấy quanh, phu nhân, thế mà liền lại một lần nữa muốn xâm nhập trợ, trong lòng cứ gọi một tiếng, tiểu tặc này cũng coi như có tình có nghĩa. Nàng đội vàng kêu lên, "Ta có một môn bí thuật, có thể khám phá huyễn trận, ngươi nghe ta chỉ điểm, liền có thể tìm được yêu nguyệt tỷ tỷ." Vương Sùng theo lời vào trận, bất quá một lát, liền đem yêu nguyệt dẫn ra ngoài. Yêu nguyệt một mặt lòng còn sợ hãi, đồng dạng là dương trấn cảnh, nếu là bình thường đấu pháp, nàng ngược lại là cũng chưa chắc liền sợ Động Minh đạo nhân, nhưng nếu là cái này cũng huyễn trận, yêu nguyệt phu nhân nhưng thì không được. Không có Vương Sùng cùng Bạch Liên Hoa đồng tử, yêu nguyệt rơi vào đại thiên cảnh, chỉ sợ không ra một giờ, liền muốn bị Động Minh đạo nhân giết. nhìn qua phía trước một đoàn lăn lộn mây mù chi khí, Không khỏi kêu lên, làm sao cái này huyện trận có chút cổ khoái. Bạch Liên Hoa đồng tử kêu lên, vừa rồi đạo nhân kia đã đi, nếu không chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy ra. Vương Sùng Bình sinh cùng người đấu pháp, hay là đều một lần ăn như vậy xẹp, địch nhân nói đến là đến, nói đi là đi, nhất là chiêu này huyện trận tri thuật, đem mình ba người đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay, giống như anh đồng. Tiểu tắc ma gọi một tiếng, thật đáng giận vậy. Yêu Nguyệt Phu nhân lại chấn ăn nói, hán tu đạo so ngươi hỏng bét gần như 300 năm. Chính là hắn một đời kia tuyệt thế thiên tài, thuần bằng sức một mình, liền luyện thành nói cực tông hộ thân đại trận, có thể xuất thủ đánh rất địch nhân tu vi, nổ dài tự thân công lực. Bình sinh đấu pháp, liền chưa từng thua qua, lại cho chúng ta bước lui, cũng coi là một kiện có mặt mũi sự tình. Đại thiên huyền thế cảnh chẳng những có thể đánh rất địch nhân tu vi cảnh giới, nổ dài tự thân công lực, hay là thế gian quyết định hơn trận, động minh đạo nhân cùng người đấu pháp, xưa nay không e ngại địch nhân nhiều ít, cùng hắn đến nói, chỉ sợ không thể phá vỡ mình chân pháp, địch càng nhiều người, ngược lại càng tốt thao động, thậm chí để bọn hắn tự giết lẫn nhau, cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Nếu không phải Động Minh đạo nhân chỉ là muốn mượn một món pháp bảo, cũng không phải là muốn chính xác đến đoạn, lại có chuyện mang theo, song phương ác đấu tiếp, thật đúng là chưa chắc sẽ là kết quả gì. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng nói, Động Minh đạo nhân chính là nghe đồn có đạo quân tri tư nhân vật, chúng ta có thể tại dưới tay hắn thoát thân, đã đủ có thể tử ngạo. Vương sùng mắng, ngạo cái rắm. Lao tử lần sau, định muốn tươi sống đem hắn đánh chết. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hiểu rõ, đã sắp thai hết. Vương Sùng ngu ngơ một khắc, lên, làm sao người ta đều có thể đột phá cảnh giới, ta thì không được. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi tuổi còn rất trẻ a. Vương Sùng lập tức chán nản, thật sự là hắn so ra kém những người này tu đạo lâu năm, nếu là cũng cho hắn mấy trăm năm, tiểu thập ma có tự tin tuyệt sẽ không thua thế gian bất luận kẻ nào. Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng tá bạo, vốn còn nghĩ khuyên mấy câu, không nghĩ tới Vương Sùng cực nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn qua xa xa du lịch Bạch Vân, bỗng như nói: "Hảo hảo kỳ quái, cái lao đạo sĩ này thần thái vội vàng, lại còn trong lúc cấp bách dành thời gian tán cư, chẳng lẽ có cái gì đặc thù đam mê?" Yêu Nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử hai mặt nhìn nhau, tất nàng đều nghe nói qua, vị này điên cuồng đạo nhân, công nhiên đùa giỡn nhà mình lão sư hành động vĩ đại, nếu là nói hắn có cái gì đặc thù đam mê. Thật là có. Vương Sùng cũng không biết, mình tùy tiện ý một câu, liền đem chân tướng mang trở hướng. Hàn Âm thầm thúc dục Tiên Tiên Huyền Chỉ diễn mệnh thuật, suy tính tới lui, bởi vì Động Minh đạo nhân đạo hạnh cao hơn hắn sâu, căn bản đẩy coi không ra cái gì, chỉ tính ra việc này cùng một cái tuổi trẻ mỹ mạo nam tử có quan hệ. Chương 587, khoe khoang kỹ xảo thành làm. Trên nửa đường bị Động Minh đạo nhân quấy một phen, Vương Sùng cũng cảm thấy có chút lạ sinh. Ba người trải qua này một phen liên thủ đối địch, ngược lại quan hệ hơi gần một chút. Bạch Liên Hoa đồng tử mặc dù hay là giống như phòng tắc, Vương Sùng, nhưng lại cùng nhân quan hệ có Vương Sùng nhìn xem yêu Nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử cùng một chỗ, luôn có một loại cảm giác lạ lạ, thật giống như hai cái hảo bằng hữu phu nhân gặp mặt, lẫn nhau trao đổi kỹ năng, như thế nào đem trưởng phu tiền hàng đặt vào năm giữ, miễn cho những nam nhân này ra ngoài sóng trời sóng địa. Đã không dễ giết rơi, đành phải đem nàng mau trong giới thiệu cho ứng dương nhận biết. Vương Sùng chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: người không phải nói, sẽ có người làm dối, để ta giết không được Bạch Liên Hoa đồng tử a?" Làm sao không gặp người như vậy? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không phải mới vừa có hiểu rõ tới qua. Vương Sùng lúc này mới không nói gì.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 Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Phi, ngươi chính là tổ này, cả nhà đều tổ này." Vương Sùng Hoàng An cũng không dám Diễn Tiên Châu lẫn nhau phun phi phi phi, hắn quả thực phun bất quá, vội vàng đổi chủ đề, hỏi, "Lại không thể đem ứng Dương làm tới nuốt hại Huệ tông, kia nên như thế nào?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ngươi như là có thể sớm đi tấn thăng Thái ất, còn hữu cơ hội." Vương Sùng nhịn không được mắng, "Ta luyện chính là Sơn Hải Kinh, trên đời chậm nhất công pháp, hay là ngươi cho chọn, cái kia bên trong cũng có thể nhanh như vậy, tấn thăng trong lát, phát hiện cái này phá hạt châu tựa hồ không rất tốt chú ý. Cung Liễn không lại cùng Diễn Tiên Châu ba Hoa. Hắn âm thầm suy tính một phen, biết Thiên Chỉ Đảo khoảng cách đã không xa, liền đối Yêu Nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử nói: "Thiên Chỉ Đảo nguyên chân thượng nhân, dù sao cũng là cái thái ớt cảnh nói thánh, chúng ta công khai tới cửa đi, chỉ sợ không lắm quả ngon để ăn, không bằng nghĩ biện pháp, lẫn vào đi bảo. Yêu Nguyệt nói: "Xem mừng đệ đệ nói rất đúng." Bạch Liên Hoa đồng tử lo nghĩ, nói: "Ta cũng không có biện pháp gì tốt." Vương sùng tinh thần run run, kêu lên: "Ta ngược lại là có biện pháp, ta có một kỹ thuật, tên là nhân yêu hóa." Yêu Nguyệt phu nhân cáu nói: "Ngươi đã đáp ứng ta cái gì đến?" Vương sủng che mặt, thầm nghĩ, đắc ý quá mức, quên từng cùng yêu nguyệt tỷ tỷ đã thệ. Hắn làm ra vẻ xấu hổ, thấy yêu nguyệt cũng không phải mười điểm tức giận, gọi cười hi hi nói, đệ đệ đây không phải tổng cũng cảm thấy, bị tỷ tỷ một kiếm xuyên tim, cũng là vui vẻ sự tình. Bình thường nam tử, nơi nào có tốt như vậy phúc khí, để ta yêu nguyệt tỷ tỷ một kiếm đâm rồi. Yêu nguyệt phu nhân vừa thẹn lại giận, mắng, còn có người ngoài tại, chớ nhắc tới chút không đứng đắn ăn nói khủng điên. Bạch Liên Hoa đồng tử ở bên cạnh quan sát, nhịn không được trong bụng câu, cái này tỷ tỷ tốt như vậy người, tại sao lại bị hắn đắc thủ rồi. Yêu Nguyệt hơi có chút sắc mặt giận dữ, quách, về sau lại không hứa dùng cái này tà thuật. Vương Sùng bất đắc dĩ đáp ứng. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng nói, ta lại là không quen dùng những cái kia yêu thân, cái này pháp thuật ta cũng gọi phải. Bạch Liên Hoa đồng tử xuất thân phương Tây yêu tộc, từ sư phụ đến mình, đến người thân cận đều là yêu quái, cái kia bên trong thấy có người tế luyện yêu quái là yêu thân. Nàng so Yêu Nguyệt phu nhân còn muốn phản cảm lại thuật. Vương Sùng cẩn thận lo nghĩ, nói, ta còn có một cái biện pháp. Yêu Nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử cùng một chỗ hỏi, biện pháp gì? Mau nói. Vương Sủng cười hắc hắc, nói: "Tiểu đệ có phần thiện hỏa diễm chi thuật, có thể lựa dối xưng là thuần dương đại thánh đệ tử, trước tới bái phỏng nguyên chân thượng nhân, lựa bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi." Yêu Nguyệt phu nhân có chút hồ nghi, hỏi: "Thuần dương đại thánh môn hạ, sở trường thủ đoạn gì, ngươi cũng biết phải. Ta nhưng nhớ được, thuần dương đại thánh môn hạ cũng không đều là tinh thông hỏa pháp." Bạch Liên Hoa đồng tử kêu lên, là cực kỳ cực, Yêu Nguyệt tỷ tỷ nói rất đúng, thuần dương đại thánh thuật, lại không phải tinh đạo hệ hỏa. Ngươi chớ có lung tung giả bị người nhìn ra lai lịch." Vương nói: "Không có quan hệ, trong tay của ta linh hồ kiếm chính là thuần dương đại thánh lựa tạo, coi đây là tín vật, đủ thủ tín. Yêu nguyện phu nhân cùng Bạch Liên Hoa đồng tử cũng không được những biện pháp khác, ba người thương nghị thật lâu, hay là tiếp thu Vương Sùng chủ ý. Kỳ thật Bạch Liên Hoa đồng tử giật dây Vương Sùng đến đánh cắp Mộc Tiên Tang Mộ Mộ linh tinh, cũng có một phen dụng ý nàng là một linh xuất thân, Tang Mộ Mộ cũng là xuất thân một linh, nếu là có thể nuốt Tang Mộ Mộ một thân công lực, tu vi của nàng liền sẽ tăng vọt. Bạch Liên Hoa đồng tử thậm chí thậm ý, ta hạ chính là tiên tiên linh tinh, mất đi ngay tại giải không ra, nhưng nếu là hút vào Tang Mộ Mộ linh tinh, nàng cũng là một hệ linh vật. Nói không chừng chẳng những có thể bổ về ta ba hạt hạt sen, còn có thể nhiều mọc ra mấy chục bản. Những này hạt sen là ta ngày sau nhập đạo bằng cơ, mỗi nhiều một hạt, ta ngày sau trên đại đạo liền có thể đi xa một chút. Đối ta cái này cùng trời sinh một linh đến nói, ta ngộ mộ giá trị, thực tế so cái khác bốn hệ linh vật, còn muốn quý giá rất nhiều lần. Bạch Liên Hoa đồng tử những ngày tính toán, Vương Sùng thật đúng là đoán không được, dù sao hắn cũng không được dự định cùng Bạch Liên Hoa đồng tử bị phân, chỉ muốn một người độc chiếm. Vương Sùng muốn giả mạo Tuần Dương đại nhân, yêu cùng Bạch Liên Hoa đồng tử cũng sẽ không thể lấy chân diện mục gặp người. Cũng may hai người đều là đạo pháp bất phàm hạng người, riêng phần mình biến hóa dung nhan, lại đổi trên thân hoa lệ quần áo, lấy hai bộ phổ thông phục xuất ra. Vương Sùng Nghiễm Nhân chính là cái đại sư mình, Yêu Nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử biến hóa thoáng trẻ tuổi chút, đều là tiểu sư muội. Ba người thương nghị đã định, kế tiếp theo đi đường, không bao lâu liền gặp được Thiên Chỉ Đạo. Nguyên Chân Thượng Nhân ngoài thân thái ớt cảnh nói thánh, môn nhân đệ tử tự nhiên rất nhiều, mặc dù kém xa thái ớt tông tứ đại nói thánh, lại cũng không thua cho thuần dương đại thánh. Thiên Chỉ Đạo có gần 10.000 khẩu, trong đó chỉ có hơn trăm người xem như thiên chỉ thượng nhân môn hạ, còn lại đều là bọn hắn người đệ tử gia quyến. Thiên trì thượng nhân tính tình ôn hòa, cho nên mỗi lần thu đồ đều sẽ hỏi cái này, chút đồ đệ muốn hay không đem người nhà tiếp đến Thiên trì đạo, như thế tích lũy tháng ngày phía dưới, Thiên trì đạo liền trở nên 10 điểm náo nhiệt. Chỉ là Thiên trì thượng nhân môn quy cũng nghiêm trọng, mặc dù khiến cái này môn nhân đệ tử đem ra quyến tiếp đến, lại không cho phép loạn truyền đạo pháp, cũng không cho phép hỗn hợp một chỗ, chỉ có mỗi tháng tham với ngày mới có thể về nhà cùng thân nhân đoàn tụ. Chương 588, câu tẩu cũng là phúc hậu người a. Nguyên chân có thể tu thành thái cảnh, tự nhiên tu đạo lâu năm, hắn lại cùng gia đại phái khác biệt, môn hạ đệ tử chia làm 7 bối phận. Truyền đệ tử hết thể thu 28 người, đều là trước kia chỗ thu. Từ khi 800 năm trước thu đóng cửa đồ đệ từ chấn, liền rốt cuộc không thu đồ đệ. Bây giờ tọa hạ 28 đệ tử, đã có 17 người qua đời, chỉ còn lại có 11 người môn đồ. Về phần đời thứ 3 trở xuống, ngược lại là có qua có lại, có chút đồ tôn chết rồi, lại hợp lại có đồ đệ thu đồ đệ, số lượng tăng giảm không chừng. Một ngày này, chính là Nguyên Chân thượng nhân môn hạ đời đợi một cái nặng đồ tôn, gọi là Viên Hồi nói, mang nhà mình môn hạ tháng 2 năm 30 đồ đệ, ngay tại tuần tra hải vực. nhân lúc đầu cũng không quan tâm địa bàn loại hình nhưng hắn nuôi dưỡng rất nhiều trong biển linh thú linh ngư, bởi vì dễ dụng rất nhiều, trong đó mấy loại đều tư vị tôi ngon, có chỉ có thiên trì đảo sản xuất, thường xuyên bị trong biển yêu tộc cùng một chút tán tu đến nâng cấp. Nguyên chân thượng nhân đại đệ tử, lúc đầu nghị cũng không phải cái gì khẩn cấp đồ vật, coi như để người lấy đi một chút cũng không sao, cái kêu bên trong liệu có chút tán tu 10 điểm không muốn mặt, mỗi ngày hồ đảo mặc kệ, liền đánh chỉ thấy lợi trước mắt chủ ý, còn cô ý tế luyện pháp bảo, ngày nữa hồ đảo mà cá. Thậm chí còn xuất thủ đả thương thiên trì đảo nhân, khí diễm 10 điểm vết lối. nhân đại đồ đệ lúc này mới đổi thái độ, khiến môn nhân tuần hành hải cương gặp được cái này cùng tiểu nhân, nhất định phải khu trụ, nếu là còn không chịu đi, thậm chí muốn xuất thủ bác giữ, áp giải đến tiên chỉ đạo, chờ đợi Nguyên Chân lão tổ tông xử lý. Viên hành nói tại đệ tử đợi 4 bên trong, cũng coi là siêu quần bạt tụ hạ người, hắn tự thân là đại diễn cảnh kiếm tu, nhưng tháng 2 năm 3 không nhóm người lại đều chỉ tu luyện đến thiên cương cảnh, cho nên cũng không thể ngựa độn, chỉ có thể riêng phần mình gới một đầu linh cầm tuần hành hải cương. Nguyên Chân thượng nhân trước kia, từng thu phục qua một đầu chim loan xanh, đầu này chim loan xanh là cái cống, tính tình 10 điểm dẫm những năm này không biết làm qua trên biển bao nhiêu đầu đã có thành tựu yêu chim. Sinh hạ lấy ngàn mà tính tứ sinh hà nhi. Những này có chim loan xanh huyết mạch yêu chim, đều bị Thiên Chỉ đảo môn nhân đệ tử thu hồi, để bọn chúng riêng phần mình lựa chọn chủ nhân. Cho nên Thiên Chỉ Đạo môn nhân đệ tử, hơn phân nửa đều có một đầu đại điểu thay đi bộ, Thiên Chỉ đảo linh cầm, mặc kệ là mẫu thân là cái gì chim chóc, phụ thân thể hệ huyết mạch đều hết sức xuất sắc, từng cái người khoác ngũ thải, đầu lĩnh lông đôi phiêu nhiên, bề ngoài 10 điểm xuất chúng. Viên Hành nói cũng không có ngượng độn, hắn mới chỉ là cái đại diễn cảnh kiếu tối đa cũng liền có thể bay hơn một giờ, còn chưa có những này môn độ ngồi cưỡi linh cầm nhanh, dự độn ngược lại tiêu xấu. Hắn xếp bằng ở một đầu đại điệu trên đầu, đầu này yêu chim 10 điểm ổn nào, không ngừng kêu lên, "Chủ nhân, ngươi nhìn bên kia có bao nhiêu mây? Chủ nhân, ngươi nhìn biển bên trong có bầy cá. Chủ nhân, ngươi nhìn bên kia đến ba người." Viên hành nói nhịn không được mắng, ngầm miệng. Đầu này yêu quái thầm nói, đích thật là đến ba người." Viên hành đường xa ngắm một chút, quả nhiên nhìn thấy ba đạo đột quang, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là đến trộm bắt cá bảy? Hắn cũng không sợ, dù sao cái này bên trong là thiên trì đạo hải vực, coi như gặp được đại địch, không phải là đối thủ, chỉ cần phát ra tín hiệu, liền có trong môn trưởng đuổi chạy tới. Chỉ cần trèo chống nhất thời, Cung Liễn không sợ. Viên hành nói cũng không tin, Tây Hải cảnh nội sẽ có mấy cái có thể xuất thủ liền giết mình một phương tháng 2 năm 30 người nhân vật lợi hại. Sa sa viên hành nói liền thấy đối phương ba người, một cái tiêu sái thiếu niên, hai cái sáng rỡ thiếu nữ, xem ra cũng không giống là vụn trộm đánh bắt linh ngư người xấu, lúc này mới quát to một tiếng, người đến người nào? Vương Sùng nên ngang vừa chắp tay, kêu lên, "Ta là nhà các ngươi lẫn cận, Tuần Dương đại thánh môn hạ địa thập cửu đệ tử Hỏa Vực Hải." Nói nói tử, nghĩ, quả Mặc dù hai nhà cách xa nhau gần có vạn bên trong, nhưng tới gần đều tại Tây Cho nên Vương Sùng nói là hả giõm, Viên Hành nói cũng đã cảm thấy, quả nhiên tính hàng xóm, dù sao tiên nhân lộ trình xa gần cùng phạm tục quan niệm khác biệt. Viên Hành nói hai tay chắp tay, kêu lên, "Ta là lao tổ môn hạ đệ tử đời 4 Viên Hành nói, gặp qua hỏa vật hại thúc thúc, không biết ngài cùng đồng môn đến đây, thế nhưng là có chuyện gì?" Vương Sùng kêu lên, "Ta thật có sự tình muốn nhờ, mong rằng viên sư điệt dẫn tiến lão tổ tông môn hạ, quán công việc người." Viên Hành nói lập tức đáp, liền mời đi gặp đại sư tổ. Viên Hành nói quát to một tiếng, môn hạ đồ nhi phần mình điều khiển linh cẩm, đầy trời lông vũ tung bay, tối nhất chuyện, lên trời hồ bay đi. Liên Sếp như yêu nguyện phu nhân cái này cùng Dương Chân Đại Tu, cũng có chút á ước, dù sao điều khiển linh cầm, quả thực có chút thoải mái. Bạch Liên Hoa đồng tử ngược lại là không lắm quan tâm, nàng xuất thân đại lục phương tây, phương tây hai yêu thánh đều là chim ngôn xuất thần, cho nên phương tây yêu đỉnh liền không lưu hành ngồi cưỡi chim bay, ngược lại là rất lưu hành ngồi cưới tẩu thú. Tu vi cao thâm, lại hoặc là trời sinh có phi hành yêu thuật, có thể đẳng vân giá vũ yêu thú, rất là thua thớt, cho nên đại lục phương tây liền xem như ngồi cưỡi tẩu thú hạng người cũng rất ít. Vương lại là đối như vậy tiểu thuật, không có thiết tha thú, hắn năm đó cũng là thua qua yêu chim, ngồi cưỡi tới chơi đuổi Về sau ghét bỏ đầu kia gọi là Huyền Bạch yêu Chim, tốc độ quá chậm, bộ dáng xấu xí, còn tại Lăng hư hồ lô bên trong đã lâu không chào đón. Cứ việc Thiên Trì đạo môn hạ, những đệ tử này ngồi cưới linh cầm bộ dáng đẹp mắt rất nhiều, hắn cũng không phải 10 điểm thưởng thức, ngược lại là vụn trộn suy nghĩ, những này linh cầm đều hào hảo mơ mỡ, không biết bắt đầu ăn cảm giác như thế nào. Viên Hành nói cũng không biết, tiểu tặc ma là đến nhớ thương bọn hắn Thiên Trì đạo, mình là tại bởi vì tập nghiệp thất. Hắn mang mọi người về Thiên Trì đạo, liên đệ môn hạ mấy cái đồ đệ, đi báo Thiên Trì thượng nhân lại đệ tử. Thuần Dương đại thánh hạ, cái danh này quả nhiên mười điểm thừa dịp đầu, không nhiều lắm lúc Hàn Phái đi ra môn nhân liền vừa đi vừa về bẩm, nói là đại lão ra cho mời. Vương Sùng mang Ưu Nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử, nên ngang tiến vào Thiên Chỉ Đạo, bị dẫn vào Nguyên Chân thượng nhân đại đệ tử Hoang Hải Điếu Đầu cá chép văn cung. Hoang Hải Điếu Đầu tu hành vượt qua ngàn năm, chỉ là không có như vậy thiên tài hơn người, bây giờ chỉ là Dương Chân cảnh, bây giờ Dương Chân 6 khó đã qua ba khó, đạo hạnh 10 điểm sâu xa. Cái này lão tinh tôn thấy Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt, Bạch tử, nói, dỗ, ta gì? Vương Sùng lấy một linh kiếm, Nói, đại sư huynh của ta gần nhất, tại sư phụ chỉ điểm, cũng muốn khai lò luyện kiếm, chỉ hận không có tiện tay linh tài. Cho nên để cho ta tới cầu một viên tang mộ ngũ mộ một tâm, còn có một số thiên chỉ đạo đặc sản linh tài. Đại sư huynh của ta cũng không dám ăn không đến cầu, cho nên mượn ý dâng lên linh hồ kiếm một ngụm. Hoang Hải điếu tẩu có chút trầm âm, lại cười nói, chuyện này ta có thể làm chủ chuẩn. Hắn lập tức liền phân phó một tiếng, cũng đem linh hồ kiếm thu. Qua không được bao lâu, liền có đồng tử nâng một khối thanh ánh ánh tới, về phần Vương để cấp còn muốn còn lại linh tài lại chưa từng thấy. Vương ngũ hành linh cảm rất liệt, liền hơi cảm giác không đúng. Liếc mắt nhìn Bạch Liên Hoa đồng tử, đã thấy nàng đánh một thủ thế, ra hiệu vật này có vấn đề. Vương Sùng trong lòng tiêu lên, vị này lao câu tẩu nhi, cũng là phúc hậu người a. Chương 589, Thiên trì thất bảo. Vương Sùng nhướng mày, nói, vật này tựa hồ không phải là ta chỗ cần. Hoàng Hải Điếu tẩu cố ý kinh ngạc, tiêu lên, này chính là tang mộ mộ 6000 năm một tâm, nơi nào có không ổn. Vương Sùng ra vẻ giãy rủa, tiêu lên, nếu là Lao hành tôn không lắm thành ý, ta liền không đổi. Hoàng Hải Điếu tẩu cười nói, cũng tốt cũng tốt. Hắn phân phó một cái đồng tử đi một lát, kia đồng tử bối rối trở về, nói Ta đem chiếc kia kiếm cho Tang Mộ Mộ, nàng liền chặt đứt cấm chế, bỗng nhiên trốn đi. Hoang Hải Điếu Tẩu thở dài một tiếng, nói: "Không xong, lại là không có cách nào lập tức đem quý phái phi kiếm có tới. Không bằng dạng này, các ngươi nghĩ đem một Tâm có tới, chờ ta tìm tới tăng Mộ Mộ, liền đem linh hồ kiếm trả lại." Vương Sung giận quá thành cười, thuận miệng đem Mộ Tâm trả lại, kêu lên: "Ta liền tại quý đảo trở lấy." Hoang Hải Điếu Tẩu cũng lơ đến, kêu lên: "Lại cho Thuần Dương môn giới quý khách đã an bài chỗ ở, bản nhân hôm nay lại muốn bế quan, mấy năm này các ngươi sợ là đều không gặp được." Vương Sung phẩy tay áo bỏ đi, Hoang Hải Điếu Tẩu cười hì, hì cũng không để ý. Thấy Vương sùng bọn người đi, vừa rồi truyền lời đồng tử, lúc này mới hỏi, lão gia cũng không sợ đắc tội thuần dương đại thánh a. Hoang Hải Điếu Tẩu cười nói, hắn là đại thánh, chẳng lẽ sư phụ ta cũng không phải là rồi. Một ngụm linh hồn kiếm chân quý bừng nào. Hắn nếu là chịu ăn thì tỏi, cầm ta ngụ ngụ một lụi liền đi, cũng có thể kiếm ít một chút, nếu là không chịu ăn thì tỏi, vậy liền ăn càng lữa tốt. Linh hồn kiếm như vậy bảo vật, tại tay hắn bên trong, giống như tóc vàng tóc trái đào tiểu nhi cầm trọng kim qua phố ướt, chớ nói hắn tự nguyện đến trao đổi, liền xem như bị người nhìn thấy phải, cũng sẽ ra tay cấm đoán. Kia đồng tử hình như có linh ngộ, nhiên lại nhớ tới một sự kiện Thấp giọng nói, đại lao ra. Chiếc kia kiếm không biết làm sao, nhập kho về sau bỗng nhiên có chút phát ra kỳ quặc, về ngoài ngược lại là càng tốt hơn một chút. Hoang Hải Điếu Tẩu Hào hứng bắt đầu, tiêu lên, lại cùng ta cùng đi xem nhìn chiếc kia kiếm. Sớm nghe nói Tuần Dương Đại Thánh luyện chính bộ phi kiếm, bộ này linh hồ chính là hình dạng và tính chất song luyện chi kiếm, càng hiền liệu. Cái này đồng tử lại là Hoang Hải Điếu Tẩu đóng cửa đồ đệ, không phải là bình thường theo hầu đồng tử, cho nên mới có như vậy linh lợi, có thể trải nghiệm sư phụ ngụ ý, coi như nói dối đều khỏi phải sư phụ giáo, tự nhiên là nói ra một bộ nhà tử. Sư đồ hai người đi vào đằng sau. Cá chép vàng cung chỗ sâu nhất, có một tòa đại trận thẳng xuống dưới đất bảy tầng, mới vừa tới khu phòng trước mặt. Hoang Hải Điếu Tẩu nhấc tay vừa chiếu, liền có một đạo ấn phù mở khu phòng đại môn. Chỗ này khu phòng chính là nguyên chân thượng nhân mấy ngàn năm góp nhặt vô liếng, đành phải hai nơi cửa vào, một chỗ tại nguyên chân thượng nhân Ngũ Long Cung, một chỗ ngay tại hắn đại đệ tử Hoang Hải Điếu Tẩu Cá Chép Vàng cung. Hoang Hải Điếu Tẩu mang tiểu đồ đệ tiến vào khu phòng, cái này ra kh đồ vật cùng nam Bắc đều có 130 có mấy chục trượng, số đa đỡ, có thể để vào nơi đây, đều là gia chi vật, không có phàm tục khí cụ. Hoang Hải điếu tẩu đến đến nhất đông một chỗ trên kệ, so với nơi khác đa bảo đỡ, cái này giá đỡ nhất nhỏ, đành phải cao cỡ một người, không giống khác đa bảo đỡ đều là 10 triệu lên, thường thường đỉnh lấy khu phòng. Trên kệ có 6 lưỡi phi kiếm, chỉ là trong đó 3 miệng đều là nhất chuyển, đành phải luyện hình lại hoặc là luyện chất một lần hạ phẩm. Có khác hai ngụm thanh văn tử thụ, hình dạng và cấu tạo kỳ cổ, liền vỏ mang trôi dài một trượng có hơn, chính là là một đôi bảo vật. Cuối cùng một ngụm, dĩ nhiên chính là Vương Sùng linh hồ kiếm. Cái này miệng linh hồ kiếm, bây giờ đã biến hóa ánh vàng rực rỡ. Có hoa sen hình dáng trang sức cần hiện, so với ban đầu ngân quang như luyện, ngược lại càng đẹp mắt chút. Hoang Hải Điếu Tẩu cũng lơ đễnh, cười nói, tiểu tắc kia xác nhận tại cái này, lưỡi phi kiếm bên trên làm tay chân, nhưng lại không biết, bản môn khố phòng có bảy đạo cấm chế, có thể nhất tiêu tán khí cơ. Bây giờ hắn đang phi kiếm bên trên cấm chế đã tiêu trừ, lại lộ ra đến nguyên bản diện mục. Đạo đồng thấy háo ước, lại cũng không dám nói lấy được thưởng thức. Một lưỡi phi kiếm chân quý bừng nào, coi như hắn là Hoang Hải ái nhất tiểu đệ, cũng không có khả năng phải ban một mụn. Hoang Hải Điếu Tẩu cuối cùng cũng là Dương chân đại tu thôi chút thưởng thức, liền phát hiện cái này lượi phi kiếm tựa hồ không phải truyền thuyết linh hồn kiếm, chỉ là hắn cũng chưa từng thấy qua linh hồn kiếm, cái này miệng kim quang tán lạn phi kiếm, phẩm chất cũng không tầm thường, liền cũng không có có mơ tưởng. Thưởng thức trong chốc lát, Hoang Hải điếu tàu đem cái này miệng linh hồn kiếm thả lại nơi xa, mang theo tiểu Đồ Nhi tại khố phòng đi nhàn chuyển trong chốc lát, trả lại Đồ Nhi chỉ điểm, bản môn cất giữ các loại bảo vật. Ngươi cũng không có mấy lần cơ hội đến bản phòng, vi sư liền cho ngươi chỉ điểm một phen. Đây chính là bản môn lợi hại nhất âm câu hồn địa vóng, thả ra có thể hóa sinh cùng ruộng ngục, coi như thái ớt hạ người rơi vào ở giữa như không hiểu được phá pháp, cũng ra không được. Món này là 36 miệng phi tiên thiên, năm đó ngươi tổ sư phát hiện một khối thiên ngoại nguyên kim, vốn định luyện thành phi kiếm, nhưng lại không hiểu được phương pháp luyện kiếm, chỉ có thể lấy bản môn đạo pháp luyện thành phi tiên thiên. Cái này 36 miệng phi tiên thiên trừ không thể luyện hình, chỉ có thể luyện chất, cơ hội cùng phi kiếm không sai biệt lắm, chỉ là như lấy kiếm thuật vận dụng, có chút cứng nhắc thôi. Cái này bên trong chính là bản môn thất bảo một trong hôn nguyên túi, nội một cỗ hỗn nguyên khí, chuyên môn có thể phi kiếm bảo. Tiểu nghe được mắt chỉ thần giao, nhưng cũng biết, đặt vào nhiều như vậy sư tại, cho dù muốn đem những bảo bối này ban thường cũng cần chức tăng cường những sư thuốc kia. Hùng chi lão tổ cũng muốn dùng những bảo bối này, bình thường chỉ là có sự tình, cần phải mượn dùng thời điểm mới có thể lâm thời ban thưởng, dùng qua về sau đều muốn thu hồi lại. Cho dù là Hoàng Hải Diêu Tẩu, cũng không được một kiện ân sư ban thưởng bảo vật, chỉ có hai kiện pháp bảo, đều là mình ngàn năm khổ công tu luyện. Hoàng Hải điếu Tẩu mặc dù có xuất nhập bảo khố quyền hạn, nhưng cũng không dám tùy tiện vận dụng những bảo bối này, vạn nhất có rất di thất, hắn cũng chịu đựng không nổi. Nói mấy món bảo bối, Hoàng Hải Diêu Tẩu cũng có phần uất hận, thầm nghĩ, sư phụ đạo pháp cao thâm, lâu khỏi phải những bảo bối này, ban cho đồ đệ nhi nhóm mấy món tốt bao nhiêu. Tụ gì đều đặt ở cái này khố phòng bên trong sinh ngủ. Chúng ta mang bảo bối, chắc chắn ngày đêm tế luyện, nói không chừng mấy trăm năm sau, những này pháp bảo y lực còn có thể càng thêm số phân. Chỉ là Hoang Hải Điếu Tẩu mặc dù gán trách, nhưng cũng biểu lộ ra, hắn mang đồ nhi, tại trong khố phòng dạo qua một vòng, lúc trước khi ra cửa, chỉ vào khố phòng lối vào chỗ, nói, bên này là chúng ta thiên chỉ một mạch bảy kiện trấn phái bảo bối bên trong, huyền diệu nhất một kiện tên là Ngũ Khí luyện hình vòng. Kiện bảo bối này cần phải luyện thành tiên khí hạ người phương phải tôi động, có thể đem thần quang tiên khí hóa thành như có thực chất chi vật, tỉ như linh tiên cầm, so như phi kiếm pháp bảo trậm chí nhân vật bộ dáng, mặc dù đều không được bền bỉ, ngắn thì nửa nén hương, dài cũng bất quá 1 2 canh giờ, nhưng cũng không để ý pháp lực cao bao nhiêu đều nhìn không ra sơ hở, tựa như thật vật có thần diệu. Tiểu Đông sợ hãi thán nói, quả nhiên bảo bối tốt, nếu là cùng hôn nguyên túi dùng được, chẳng phải là càng thêm rượu dụng. Hoang Hải Điếu Tẩu liên tục gật đầu, cười nói, quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy. Chương 590, Bạch Liên hóa thân. Vương Sủng cùng Ưu Nguyệt, Bạch Liên Hoa đồng tử, được an bài một chỗ chỗ ở. Tiên không kém phòng sá, cho nên Hoang Hải Điếu Tẩu cho ba người an bài có dịch, ngược lại là rất là thoải mái dễ chịu. Vương Sủng đến chỗ ở Liên nói muốn nghỉ ngơi, Yêu Nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử còn tưởng rằng trong lòng hắn không nhanh, cũng không có quấy rầy, hẹn nhau đi tới cửa. Vương Sùng âm thầm thôi động Bộ Thiên Cước Tay, cùng Kim Liên kiếm sinh ra cảm ứng, hắn cái kia bên trong là người hảo tâm, sẽ dùng linh hồ kiếm cùng người đổi thứ gì? Trước kia linh hồ kiếm chính là hắn dùng Thái Ức tinh khí che giấu Kim Liên kiếm. Vương Sùng chính là khi dễ Hoang Hải Điếu Tẩu cũng không biết được linh hồ kiếm, một cái từ chưa từng thấy linh hồ kiếm người, cho dù linh hồ kiếm cùng Kim Liên kiếm chênh lệch lớn, lại cũng không phân biệt ra được tới. Hoang Hải Điếu Tẩu cùng Đồ Nhi dạng giải trong môn trí bảo, Vương Sùng thông qua Kim Liên kiếm đều nghe được rõ ràng. Trong lòng thầm nghĩ, ngày này Hồ Đảo cũng không kém Vân Đại Sơn, hảo hảo giàu có, những bảo bối này cũng là chính xác không tầm thường. Hoàng Hải Điếu Tẩu cùng Đồ Nhi rời đi bảo khố, Vương Sủng cũng không có mượn nhờ Kim Liên kiếm Na quá khứ, hắn lần này ngày nữa Hồ Đảo là vì một tiên tang mô mỗ, lại không phải vì những bảo bối này. Nếu là tìm được một tiên tang mụ mô, tả hữu một chuyện, không phiền hai nhà khách khí, thuận tay lượ̣t chút bảo bối, cũng là không chậm trễ sự tình. Nhưng nếu là trước tiên ở trong bảo khố hạ thủ, không khỏi liền muốn đánh cỏ động rắn, không có cách nào đi mưu đồ tang mụ mỗ, ngược lại không đẹp. Vương Sủng thầm ý, Còn lấy Hoang Hải điếu tẩu lão nhi sẽ đem cái này miệng kim liên kiếm ban thượng, mặc kệ rơi tại vị kia đồ đệ tay bên trong, hắn tất nhiên mang theo trong người, tự nhiên là giống như giúp ta nghe ngóng tin tức. Thật không nghĩ đến lão nhi này hảo hảo hỏi, thế mà không nỡ ban cho đồ nhi, đem kim liên kiếm thu tại khố phòng bên trong. Mặc dù thuận tiện ta tới lui khố phòng, nhưng lại không thể mượn nhờ vật này tìm kiếm tang mô mỗ. Vương Sùng nghĩ đi nghĩ lại, thầm nghĩ, sợ là còn muốn nhờ vô hình kiếm một lần. Yêu Nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử chính đang đánh cờ, cũng không có đi quá hắn nghỉ vào vô hình kiếm, đem thân thể một cái, liền cung có hơi, thoát ra ở khoảng dịch thẳng đến cá chép vàng cung. Vương Sùng cũng chưa quen thuộc tiên trì đảo địa hình, hắn tại cá chép vàng cung tối nhất truyện, không gặp bất luận cái gì dấu vết để lại, liền lại một lần nữa đi nguyên chân thượng nhân ở Ngũ Long cung. Vương Sùng tại Ngũ Long cung, liền càng cẩn thận kỹ càng, dù sao đạo môn thái ất cảnh đại thánh, quả thực không phải dễ trêu, nhưng túi một vòng, cũng không tìm được một tiên tang mồ mố. Hắn mặc dù tinh tu ngũ hành đột phá, nhưng cũng không có cảm ứng được nơi nào có ngũ hành tinh khí tụ tập, rời đi Ngũ Long cung, ở trên đảo bốn phía chuyển, ngược lại là đem đại bộ phận trên đảo địa lý một cái rõ ràng một tiểu đạo đồng từ nguyên chân thượng nhân nhị đệ tử đồ long tử chim loan xanh đấu kết ra, chợt nghe đợ phía sau lưng có người gọi một tiếng, "Sư huynh, thượng tang mố mỗi chỗ đi như thế nào?" Tiểu đạo đồng cũng không nghĩ, trả lời, "Ở trên đảo chỗ cao nhất, chim loan xanh xây tổ không phải liền là. Người làm sao ngay cả nó cũng không tìm tới?" Hắn vừa nói vừa quay đầu, nhưng không thấy nửa cái bóng người, giật lại mình, vội vàng bóp một cái pháp quyết, quất cái quỷ dị mị, cũng dám ngày nữa hồ đảo pha trộn. Tiểu đạo đồng nhập đạo năm cạn, còn có chút sợ quỷ, thi triển mấy cái pháp quyết, cũng không gặp có manh mối gì, chỉ có thể nghi thần nghi quỷ đi. Vương sùng lửa dối ra tiểu đạo đồng lời nói đã sớm đi xa hắn xa xa nhìn ra xa ở trên đảo chââu cao nhất kia gốc đại thụ, thẩm ý đáng thương ta mặc dù quen sẽ làm dân nuôi tầm thi tử lại thật chưa thấy qua cây dâu còn thật không biết thứ này lại có thể là một gốc lửa tăng trời tâm nhớ lại trước vùng đất nhỏ nàn căn bản không có cách nào loại tăng nuôi tầm về sau hắn cả đời ba đại đa số cũng đều là tại hải ngoại cũng không được cơ sẽ kiến thức cái gì gọi là cây dâu thiên trì đảo không có đại la đảo kia thật lớn chính là địan hình nào Trung ương hở ra tuần xôi theo tự nhiên rủ xuống Môn chân thượng nhân cùng môn nhân đệ tử đều tại đạo tâm chốn cao kiến tạo phòng xá, những chỗ cao nhất cũng chỉ có một mảnh buồn bực lẳng loelect rừng cây, trong đó cao nhất một gốc, báo cho có hơn 10 trượng, nhưng thân cây thô to, tán cây rộng cũng hơn 10 mẫu. Nếu không phải có người chỉ điểm, Vương Sùng thật đúng là không có chú ý tới, tán cây bên trong giấu một cái tổ. Thiên trì đảo nuôi dưỡng linh cầm đều tại cánh rừng cây này bên trong nghỉ lại, trừ tang mộ mộ bên ngoài, những cây cối kia cũng đều là đã có thành tựu yêu mộc, chính là tang nhận lấy môn đồ. Vương Sùng điều khiển vô hình kiếm, tới gần đạo đã thấy vô số yêu khí tạc, mình một thân linh khí, hơi có chút không cân đối. Hắn cuối cùng không có tu hành qua Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm quyết, còn không thể đem một thân linh khí kiềm chế, cho dù có vô hình kiếm che lấp thân hình, bình thường tự nhiên không ngại, nhưng ở cái này cùng yêu khí buồn bực chi địa, liền bị hiển lộ ra. Không ổn không ổn, muốn đổi cái thân phận. Vương Sùng bóp một hạt hạt sen, thúc dục ngũ hành thần biến, hóa thành một đoàn đất một tinh khí, ký thác vào hạt sen bên trong, mượn nhờ một hệ chân khí, trong khoảnh khắc thúc mở một đóa bạch liên hoa. Đoá này bạch liên hoa đã run một cái, biến thành một cái thiếu niên. Lần này Vương Sủng cũng không có cam lòng dùng nhân yêu tướng hóa chi thuật, cái này một hạt hạt sen nhưng quá trân quý, mà là dùng nuốt hải huyền tông chính tông đạo pháp, thúc đẩy sinh trưởng một cái hóa thân ra. Đạo ra có ba thân mà nói, pháp thân, phân thân, hóa thân. Trong đó pháp thân hơn phân nửa là chỉ thái ất bất tử thân. Ma đạo hai môn các phải như thái ất cảnh, có bao nhiêu loại luyện thành bất tử thân pháp môn, cũng được xưng pháp thân. Pháp môn khác biệt luyện thành pháp thân cũng đều không cùng, nhưng cũng bay kiếm khó thường, có thể chống đỡ ngự các loại pháp thuật pháp bảo, có không tầm thường đại thần thông. Phân thân liền hơn phân nửa là chỉ dương chân cảnh mới có thể tu thành nguyên thần thứ hai, đương nhiên cũng có một chút đạo pháp cũng có thể phân thân, chỉ là uy lực lại cũng không bằng nguyên thần thứ hai lợi hại. Về phân hóa thân, lại là kim đan cảnh mang tính tiêu chí pháp thuật. Hóa thân thuật cùng tiên tiên đại cầm na thủ pháp, đạo gia phủ binh chi thuật cũng vì kim đan cảnh tam đại pháp thuật, không phải có kim đan cảnh tu vi không cách nào tu luyện. Lúc trước Vương Sùng cùng Bạch Vân đấu kiếm, Bạch Vân liền từng dùng người giấy chi thuật, kia cũng coi là một loại hóa thân thuật, chỉ là cũng không tính tuyệt diệu nhất chi pháp. Kim đan cảnh sở dụng hóa thân, nên tính là một loại đặc thủ pháp bảo, chỉ là cố có hình người thôi. Vật này cần phải chủ nhân pháp lực thao túng, nếu là chủ nhân bị hụt pháp lực, giống như pháp bảo tầm thường, uy lực 19 không còn. Phân thân đại đa số đều là một loại lâm thời dùng đồ chơi, cho nên Nga Mi một mạch quen yêu dùng người giấy, Ma Môn liền quen yêu mượn dùng sinh linh thân thể, Nuốt Hải Huyền Tông lại có khác một loại diệu pháp, chính là yêu nguyện thường dùng sơn hải lực sĩ. Vương sùng thoáng hoạt động cỗ này bạch liên hóa thân, thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là khí hậu không đủ, ta chỉ chút xuống 1 2 công lực, viên này hoa sen hạt giống liền lại cũng không chịu đổi, chỉ có thể đến thai nguyên cảnh mới thôi. Nếu không phải chậm rãi quan dưỡng, đều không cách nào tiến vào thiên cương cảnh. Cố Mai Vương Sùng cũng không phải dùng Bạch Liên Hóa Thân đi chiến đấu, hắn nên ngang, đi hướng Đạo Tâm rừng cây, lập tức có hơn 10 cô yêu khí của tới. Một cái âm dương khó phân biệt thanh ngân quác, nơi nào đến tiểu yêu, cũng dám xông vào Tang Mộ Mộ địa phương. Chương 591, hoa sen lãng tử nhận dự thú, trên bờ đê gió ấm tốt rủ số roi. Vương Sùng man tiếng quát dài nói, ta là nguyên chân thượng nhân Tân tu Bạch Liên Tình, luyện lam hình người đã có tháng 2 năm 305, nghe nói Tang Mộ Mộ chính là thiên hạ một tông, hạ, cái Một cái khắc quái quái âm, kêu lên, mổ mổ cái kêu bên là người có thể gọi Cái này cùng tiểu yêu tình, cho chúng ta làm thị nữ đều ghét bỏ quá kém, nơi đó liền có thể bái nhập lao tổ tông môn hạ. Vương Sùng ngốc một lát, đây mới gọi là nói, mô là nam tử. Cái gì? Nam yêu quái? Vương Sùng còn chưa dứt lời, liền chạy ra khỏi đến một đám nữ yêu quái, từng cái mắt hạnh mã đảo, thân thể thất tha, cử chỉ phong lưu, đều loạn hồ, cuối cùng nhìn thấy một cái nam hoa yêu. Vương Sùng còn chưa hoàn hồn, liền bị bọn này nữ yêu tinh cho chen chúc đến rừng cây chỗ sâu, ngay tại hắn coi là những này nữ yêu tình muốn hắn làm chút gì đó, lại thấy mình bị bắt giữ lấy gốc kia lão tán trước. Lao tăng bên trên lộ ra một trương xấu xí mặt, thấy bọn này nữ yêu tinh liền tiêu lên, chuyện gì nhao nhau nhiếu. Bọn này nữ yêu tình lao nhao, đem vương sùng vừa rồi biên mê sảng lại nói một lần, còn đem hắn đưa đến lao tăng cây trước mặt. Vương sùng nhìn đến đầu này lao tăng trên cành cây mặt xấu, không khỏi có chút kinh hãi, thầm nghĩ, cái này lao tăng cũng muốn đột phá thai ớt rồi sao. Lao tăng thấy vương sùng bộ ráng, đột nhiên nết miệng cười một tiếng, tiêu lên, tốt hải nhi. Nàng há miệng phun một cái, một đoàn thanh khí phun vương sùng đẩy mặt Vương Sùng chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô song, cỗ này hoa sen hóa thân lập tức liền trưởng thành mấy phần, đây là một cỗ tinh thuần đến cực điểm mất một linh tinh, ít nhất tăng trưởng nó 20 năm công lực. Vương Sùng thân thể lay động, toàn thân khớp xương đôn đốp lay động, cỗ này bạch liên hoa hóa thân lập tức toát ra một đoàn bạch khí tới. Ta ngố ngố một đôi quái nhãn lật một cái, trên mặt tất cả đều là vui mừng, ngay cả gọi mấy tiếng khỏe, phân phó nói, để thiếu niên này ở bên cạnh ta cắm dễ, các người đều tản đi. Bọn này yêu tinh đều lưu luyến không rời, ngươi một đêm thân eo. ta bóc một hắn gương mặt nàng bóc một đêm không làm chỗ. Đem cái Vương Sùng quấn bách phải tuấn mặt đỏ bừng, thầm nghĩ, bọn này nửa yêu tinh thật bất đương nhân tử, đợi ta chậm tay tới, đều đem các ngươi rút tay loại đến. Mười tiên trận đồ bên trong, Lao tang trên cây một cây trạc cây dọc theo đến, trên mặt đất đâm một cái, lập tức xuất hiện một cái hố nước, nàng một tiếng cười quái dị, nói, ngươi ngay tại cái này bên trong mọc dễ đi. Vương Sùng đem thân thể lay động, biến thành một đóa bạch liên hoa, vừa đem sợi rễ đâm vào hố nước bên trong, liền cảm giác được mấy cây lão tang rễ cây của tới, đến một cái cây già quặn đem hắn sợi rễ một mực lấy. Vương Sùng ngay tại tiếng Đông Nhân liền nghe được Tang Mộ Mộ ôn nhu nói, ngươi như vậy thể cốt nhưng có yếu, ta lại cho ngươi bổ một chút. Vương Sùng vừa muốn hỏi một tiếng, bổ cái gì? Liền cảm giác được một cỗ sóng nhiệt từ Tang Mộ Mộ sợi rễ chỗ chuyển đến, hắn có chút phân biệt, liền lấy làm kinh hãi, vội vàng thi triển bổ thiên cất tay, đem cỗ này sóng nhiệt xa xa đưa tiến. Tang Mộ Mộ đưa tới là một cỗ huyết nục tinh hoa, cái đồ chơi này không biết muốn tàn sát bao nhiêu sinh linh mới có thể luyện ra một sợi. Vương Sùng mặc dù xuất thân trời tâm xem, nhưng một thân đều nói cửa huyền tông công pháp, còn thật không dám nhiễm cái này cùng huyết khí, loại này huyết khí đối ma tu đến nói, chính là vật đại bổ, nhưng với hắn mà nói Đâu chỉ độc dược sẽ chỉ làm chân khí trở nên rườm rà. Cái này một cỗ huyết khí, Vương Sùng đều xa xa đưa tiến cho Tiểu Hoàng Dẫn. Tiểu Hoàng Dẫn ngay tại phủ cận hư không tới lui, đột nhiên một cỗ sóng nhiệt, để toàn thân nó đều sảng khoái, liền ngay cả Hắc Phong Song Sắt cũng không nhịn được hú lên quá dị, cấp chia lại một chút. Tang Mô Mô đưa một cỗ sóng nhiệt, thấy Vương Sùng cũng không làm biến hóa, lại một lần nữa đưa một cỗ, tới tới đi đi, ngược lại là cho Tiểu Hoàng Dẫn cùng Hắc Phong Song Sắt làm một lần đại bổ. Vương lên, mô, mô chớ có bổ, tiểu xinh hư không sinh thụ, nếu là còn có vừa rồi khí, ngược lại là vạn mong ban thượng một đoạn. Tang Mộ Mộ cả giận nói, những này máu giận là luyện, tùy tiện cho bao nhiêu, Mộ Mộ cũng không đau lòng. Những cái kia thanh khuỷu là mô Mộ một thần công lực tinh hoa, sao có thể tùy tiện cho? Vương Sùng là nhiều người thông minh, lập tức liền kêu lên, Mộ Mộ sợ là nhìn chúng tiểu sinh có chút linh dị, muốn có chút ép buộc. Tiểu sinh mới bất quá hơn trăm năm đặng hạnh, công lực quá yếu, sao có thể giúp Mộ Mộ làm được đây? Tăng Mộ mô, mô cho là mình tâm tư giấu vững vô cùng, nhưng Vương Sùng nhưng không là không có kiến thức tiểu hoa yêu, Bạch Liên Hoa đồng tử Hà sen cũng là tiên thiên linh vật, Tang bộ dáng như thế, chỉ sợ khoảng cách thái ớt còn xa, khoảng cách nói hoa coi như không xa. Vị này lao mục yêu 89 phần 10, là muốn xâm chiếm hắn vị này Bạch Liên Hoa thân thể, gửi hồn đoá xá. Nếu là Tang Mộ Mộ thật muốn gửi hồn đoá xá, ít nhất cũng phải đem hắn bồi dưỡng đến Kim Đan cảnh mới có chút trợ dụng. Nhưng nếu là thật đem viên này hoa sen hạt giống bồi dưỡng đến Kim Đan cảnh, vật này hỏa hầu coi như đủ rồi, đủ để cho Vương Sùng tu luyện Tiên Thiên Ngũ Khí Kim Đan. Tang Mộ Mộ trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới một phát hung ác, đưa tới một cỗ thiên khí. đem cái này một cỗ tiên thiên nhập thể nội, dựa theo sơn hải kinh công lực, chuyển, không bao lâu mi tâm liền ngưng một núi, lại một lần nữa một lát liền có thêm một vùng biển. Một núi một biển thành hình, hắn dung nạp đất một linh tinh chi lực liền tăng nhiều mấy lần. Tăng Mộ mô, mô cũng là thật kháng khái, không ngừng tua đưa tới ớt một linh tinh. Vương Sủng có thiên ma ngũ thức bản thân, lại là thật đem sơn hải kinh tu luyện tới hư đan cảnh nhân vật, luyện hóa những này đồng nguyên đất một linh tinh, quả thực không cần tốn nhiều sức. Hắn xe nhẹ đường quen, mấy canh giờ sau, lại một lần nữa tại núi xanh thảm linh sơn bên ngoài, nương tụ tiểu trọng sơn, tại ba đậm ấn hải chi bên ngoài, khuyết chương gia như người biển. Tang Mộ mô chỉ cảm thấy mình chuyển vận linh tinh, như châu đất xuống biển, đều bị cái này tiểu liên hoa tinh thu nuốt, cũng không khỏi phải âm thầm kinh ngạc, nghĩ ngợi nói: Mô Mộ gần đây thân thể không đại thành, chỉ là cái này khắp núi Mộc Ưu, không, có một cái có thành tựu. Cái này tiểu liên hoa tinh lại có chút ý tứ, như là hắn thật có tư chất, ta đem đoá xá, lại đem bản thể luyện thành một món pháp bảo, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Thôi được, Linh Tinh liền cho thêm hắn một chút, cũng phải cấp hắn gieo xuống máu hạn cấm chế, miễn cho đào thoát mô Mộ không chế. Vương Sùng chính tại hấp thu tang Mộ Mộ đưa tới Linh Tinh, bỗng nhiên cảm thấy vị này Mộ Mộ lại một lần nữa tại ớt Mộc Linh Tinh bên trong, hôn tạp một đạo khí, hắn không chút nghi ngờ, liền chuyển giao đi cho tiểu hoàng dẫn. Tang Mộ cũng chính là dương trấn cảnh. Cái này một đạo máu hạn cấm chế cho đại diễn cảnh trở xuống, thật đúng là 10 phần chất chín, nàng muốn cho tiểu hoàng xà chủng bên trên, coi như xi si tâm vật tượng. Tiểu hoàng gián dù sao cũng là hoàng rắn một bộ phận, bị Vương Sùng lấy thiên tà kim liên kết đọa, bản chất tuyệt dịu, huống chi thể nội còn có hai cái dương chân đại tu. Hắc Phong song sắt chợt thấy tiểu hoàng gián phun ra cựu hữu hoàng truyền chi khí, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là đương nhiên xuất thủ tương trợ, dùng Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quang đem cái này một đạo huyết quan hóa thành thực, xem như huyết khí mô mô không biết tiểu ma tình, còn âm thầm Chương 592, phát hung tính. Vương Sùng, Yêu Nguyệt cùng Bạch Liên Hoa đồng tử, cứ như vậy ở thiên trì đảo ngây người ra. Yêu Nguyệt biết Vương Sùng bản sự, lại thấy hắn cũng không lo lắng, mỗi ngày nhiều nửa bị quan hoặc là liền không biết tung tích, đoán được hắn có mưu tính, liền không lại nhọc lòng những này việc vặt vãnh. Bạch Liên Hoa đồng tử lại có chút an không chịu nổi, mấy lần muốn nhắc nhở Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt phu nhân, bọn hắn đã bị Hoang Hải Diêu Đầu lão già chết tiệt kia lừa gạt, chiếc kia linh hồn kiếm thỏa thỏa muốn không trở lại. Yêu Nguyệt lại nói, tình, nàng, cho Bạch nhân mô mô mỗi ngày linh tinh kia là nhiều cơ duyên tốt, chỉ là khu khu hơn 10 ngày công vụ, Vương Sùng Bạch Liên Hoa hóa thân tu thành Vũ Huyền âm núi, hoàn toàn ngũ biển, đường đường chính chính thành Thiên Cương tiểu yêu. Tang Mô Mô coi là được một cái bà mối, còn kiên nhận truyền thụ cho hắn mình lĩnh ngộ đạo pháp, trông cậy vào Vương Sùng hảo hảo tu luyện, chờ mình nhịn không được, gửi hồn quá khứ, có thể càng thêm thuận tiện thao túng cố này thân thể. Vương Sùng cái kia bên trong coi trọng Tang Mô Mô đạo pháp, cho dù đầu này mục yêu có thể tu thành dương chân, chính là yêu tộc hữu có nhân vật, hắn nhân, đệ, tùy tiện cái gì đạo pháp không thể trực chỉ đã quân. Vương Sùng tại Tang Mộ Mộ trước mặt pha trộn mấy ngày, thế mà còn nghe được một cái bí mật, nguyên lai Tang Mộ Mộ còn cẩm tù một thiếu niên. Thiếu niên này gọi là Chu An Thế, chính là nói cực tông người, sư phụ chính là từng cản đường ăn cướp điên cùng đạo nhân hiểu rõ. Vương Sùng bị Tang Mộ Mộ nhìn gấp, cũng không nhàn rỗi đi nhìn một chút cái này xui xẻo thiếu niên, bất quá hắn biết được người này cũng bị Tang Mộ Mộ bắt tới, liền đoán được Động Minh đạo nhân vì sao muốn cản đường ăn cướp. Chu An Thế 89 phần 10 cũng là một cái gửi hồn tượng, vị sư phụ này là muốn cứu đồ đệ của mình. Động Minh đạo nhân bị trục nói ông, cũng tìm không thấy người giúp đỡ, đoán chừng thân già cũng rất nghèo. Lúc này mới muốn cướp một món pháp bảo này nữa hồ đảo liệm mạng. Tăng Mộ mô Mộ cho Vương Sùng rót mấy ngày linh tinh, dần dần cảm thấy cảm giác khó chịu, thầm nghĩ, tiểu gia họa này làm sao hang không đấy, cho hắn quán chú những mấy linh tinh, chỉ sợ đều có thể thúc đẩy sinh trưởng một cái kim đan cảnh yêu tu, làm sao, nhưng vẫn là cái thiên cơ. Tang Mộ mô Mộ lòng có không bỏ, vừa an tâm đoạn mất linh tinh, lại một lần nữa đem huyết khí quần quật rót vào tới. Vương Sùng bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, trong lòng nghĩ ngợi nói, cái này lao yêu quái lại làm cái quỷ gì? Những này rác rưởi huyết khí, có cái rất tác dụng. Hắn đem huyết khí chuyển cho tiểu Hoàng rắn trong lòng liền có chút án không chịu nổi, nghĩ ngợi nói, đem nguyên thần thứ 2 triệu hoàn tới, giết cái này lao yêu a. Tang Ngộ mộ, mộ tính tình ngang ngược, lại một lần nữa quen yêu thôn phệ tinh huyết, tuyệt không phải là cái gì lương thiện chi yêu, cứ việc coi như nàng đầy đủ lương thiện, tiểu tặc ma cũng xuống tay. Nghĩ đến đây, Vương Sùng liền đổi chú ý. Kỹ thuật Bạch Liên Hoa đồng tử hạt sen, phẩm chất so tăng Ngộ mộ, mộ còn muốn cao một chút, chỉ là không so được đầu này lao yêu quá 6000 năm đạt hạng, tích lũy linh tinh hùng hậu. Hán nguyên bản còn trông cậy vào có thể tăng lên Hassan phẩm chất, nếu là có này Bạch Liên Hoa hóa thân có thể đột phá đại diễn, Vương Sùng liền có thể dùng để tu luyện tiên, tiên ngũ khí kim đan. Tang Mộ Mộ không chịu lại nhiều cung cấp linh tinh, Vương Sùng lập tức liền phát hung tính, hắn âm thầm nắm bắt phác quyết, nhẹ nhàng triệu hoán, qua không được một lát, liền có hai đạo nhân ảnh vượt qua vũ trụ mà tới. Lại là Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng, mà Hứng Dương cùng một chỗ tới. Ứng Dương còn tại tìm hiểu đạo pháp, Nguyên Thần thứ hai cũng thế tất không thể đem hắn ném, đó chính là hại người, cho nên liền cùng nhau mang đi qua. Nguyên Thần thứ hai ở thiên trì ở trên đạo tìm một chỗ hoang vắng địa phương, lưu lại một ngụm Bính Linh kiếm bảo vệ Hứng Dương, trên mặt đất lưu lại một chữ, liền phá không mà đến, nhìn thấy Tang Mộ chính là giữa trời một kiếm. Bính Linh kiếm hóa thành đỏ cầu vồng, từ trên trời giáng xuống. Sinh sinh đem tang mộ mộ bản thể cổ cây dâu chém thành hai nửa. Một mực tại tang mộ mộ tán cây bên trong nghỉ lại chim loan xanh, trời sinh linh tính, dự cảm đến nguy cơ, vội vàng hai cánh chấn động, sông lên tiêu không. Đầu này yêu chim còn chưa phát huy, liền bị người một đem nắm cổ, quất, muốn chết muốn sống. Đầu này chim loan xanh mặc dù trời sinh bất phàm, nhưng từ đầu đến cuối cũng bất quá là bình thường yêu quái, cảnh giới đến kim đang cảnh, liền lại vô đột phá, cũng chỉ là tích lũy mấy ngàn năm đạo hay thôi. Gặp được có dương chân cảnh giới tiểu lịch, coi là thật muốn chết cũng có khăn, muốn sống đều dựa vào mệnh. Đầu này yêu chim bị lôi đỉnh chi lực, cứ toàn thân biến đen, liên tục không ngừng quằn quại, xem như chịu vừa, sau đó liền bị người tại thể nội gieo xuống một đóa quỷ dị kim liên, dùng tay ngã vào một cái động phủ bên trong. Chim loan xanh còn muốn hướng bay lên, phát một phát uy phòng, liền có 3 40 tu sĩ kim đan vọt lên, hét lớn, đầu này yêu chim là chúng ta. Chim loan xanh hai cánh mới triển khai, liền bị mấy chục đạo pháp thuật đánh xuống đến, sau đó liền bị người gắt gao đè xuống đất, buộc nó tu hành cái gì đan định pháp. Chim loan xanh vừa mới thoảng qua cơn liền bị người hạ hơn 10 loại thủ đoạn, tra tấn đau đến không muốn sống, liên tục không ngừng chịu thua. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng tiện tay xử trí chim loan xanh, kiếm quang huy sắc, lại một lần nữa chém xuống đến, hắn đã nhìn thấy tăng Mộ Mộ kia một hạt 6000 năm đan. Tang Mộ Mộ cũng là dương chân yêu tu, bị người không đầu không đôi một kiếm chém thành hai nửa, lửa giận muốn trời, to lớn yêu thân hợp lại, liền muốn chữa trị thương thế, cùng người liễu mạng. Nang cái kia bên trong liệu bên người kia đóa tiểu bạch kiếm. Sai, là tiểu bạch sen. Đã sớm nhớ thương mình một viên 6000 năm tâm. Vương Sùng kia bên trong còn muốn ngụy trang ngày nữa hồ đảo chính là vì cái này một viên 6000 năm tâm, lập tức thi triển ngũ hành thần biến. Hóa thành một vệt kim quang cuốn qua, một phát bắt được Tang Mộ Mộ bị Nguyên Thần Thứ 2 bộ ra yêu thân, lộ ra ngoài viên kia một tâm, hét lớn một tiếng liền xinh xinh rút lên. Tang Mộ Mộ một tâm, chính là nàng năm đó tu thành Nguyên Đan, nếu là mất đi, ít nhất phải tổn chết 2 3000 năm công lực, so Bạch Liên Hoa đồng tử ném hạt sen còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Đầu này lao yêu cùng hống một tiếng, vô số thân cảnh xoay tròn, nghĩ phải bắt được Vương Sủng, lại còn chỗ nào có thể. Vương Sủng một đêm đắc thủ, lập tức thi triển Bộ Thiên Cấp Tay, vượt qua vũ trụ, chuyển đến tiên trì đạo bảo bên trong đi. Tang Ngộ mặc dù khép lại yêu thân, nhưng thiếu một tâm, chỉ cảm thấy công lực cấp tốc trở xuống thân thể bên trong vắng vẻ, nói không nên lời khó chịu. Nàng mắt nhìn cái này không hiểu xuất hiện đại địch, lại một lần nữa một kiếm như hồng, Khi thế vạn quân chém xuống, thân cây lay động, sinh sinh thoát ra cả người cao hơn 10 trượng mục nhân. Cỗ này mục nhân là tang mộ mộ luyện thành mục thai thần, cũng là nàng muốn khiêng qua nói hóa chi tiếp thủ đoạn một trong. Cỗ này một người vóc dáng lại viện truyện, nếu không phải một gương mặt đều là mục liễu, không trôi chạy, 10 điểm sợ người, có quá mức cao lớn, cũng là tựa hồ một cái mỹ nhân nhi. Nguyên thần thứ 2 thôi vận quang, hung hăng chém xuống, tang mộ mộ mục thai bỗng nhiên tuôn ra một đạo hỗn khí, hóa thành quang tràng. Bảo vệ tự thân, lại ngươi ngăn cản được Bính Linh kiếm ánh sáng. Chương 593, Điệu Hổ Ly Sơn, tiểu tắc kẻ cấp chuyên nghiệp, Hôn Nguyên Tiên khí. Nguyên chân lão nhi thế mà đem giữ nhà bạn sự đều chuyển thụ cho ngươi, hắn cũng không sợ bị yêu khiển. Ma đạo hai nhà bởi vì có Phương Tây hai yêu thánh vết xe đổ, đều rất có ăn ý, lại không chịu chuyển thụ chân pháp cho yêu quái. Tăng mô mọ thế mà có thể sử dụng nguyên chân thượng nhân giữ nhà bạn sự hôn Nguyên Tiên khí, rõ ràng, vị này Tây Hải nói thánh cùng đầu này yêu quái có chút mập mở động. Bính Linh kiếm mặc dù bị Hỗn Nguyên trở, nhưng cũng không kém cái này một đạo khí hắn cũng không phải không biết, Thượng Huyền Cửu Tiêu Tiên khi chú ý đến Bính Linh kiếm, kiếm quăng nợ rộ kỳ mang, vẫn như cũng là không thèm nói đạo lý một kiếm đánh xuống. Vương Sùng lúc này cũng lời cùng tang mỗ mỗ đùa bỡn cái gì kiếm vật, cái gì tinh diệu đại pháp, chính là cầm Bính Linh kiếm, một kiếm tiếp một kiếm hung hăng phách trảm. Phi kiếm chính là trong thiên hạ, sắc bén nhất pháp bảo. Vương Sùng liền không tin, đồng dạng là dương chân cảnh, mình có phi kiếm nơi tay, còn phép không chết một cái tang mỗ mỗ. Nếu thật là Bính Linh kiếm không chết, hắn liền không tin đổi vô hình kiếm, lại hoặc là nguyên dương kiếm còn có thể phách không chết. Cùng tang mỗ mỗ loại này yếu tú, chơi cái gì ngươi đến ta đi đấu pháp? chính là bộ tới đối phương vỡ vụn mới thôi. Ta Ngô mô, mô đón đỡ Vương Sùng bảy tám kiếm, tâm lý trống không liền muốn nổ, nàng biết không thể lại tùy ý cái này, không hiểu tấu ra hỏa kế tiếp theo phát trạng. Thê lương hét giải, kêu lên, "Nguyên chân, Người lại không đến, ta liền cũng bị người làm chết rồi." Vương Sùng tái xuất một kiếm, chợt nghe được phía sau ù ù phong lôi, hồn nguyên tiên khí ngũ trời, hóa thành bao trùm nửa cái thiên trì đảo cư thủ, hung hăng nhào xuống dưới. Lập tức hét giải một tiếng, lưỡi kiếm đi. Hắn mới là cái Dương chân, cái kia bên Nguyên thượng nhân loại này thái nói thánh pháp. Vương Sùng bay ra 100 dặm, liền thấy đằng sau ngũ sắc vân quang cuộn cuộn, lôi âm kinh minh, nguyên chân thượng nhân thế mà đuổi theo ra thiên chỉ đạo. Nguyên thần thứ hai vừa sinh ra báo động, liền có một ngụm vô hình kiếm được đưa tới, có vô hình kiếm, nguyên thần thứ hai đem thân thể nhón một cái, liền vô tung vô ảnh. Nguyên chân thượng nhân điều khiển ngũ sắc vân quang, rộng cùng trăm mẫu, lập tức bay ra hơn trăm đầu hỗn nguyên tiên khí, bốn phương tám hướng bao phủ lại hư không, nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem Vương ngoài. Vương cũng chỉ động quang, nát, sau đó lại phá không độ. Nguyên Chân Thượng Nhân bên này mới truy đuổi Vương Sùng Nguyên thần thứ hai rời đi Thiên Chỉ Đạo, Thiên Chỉ một mạch trong kho phòng, liền có người thiếu niên quát: "Đi được tốt." Bây giờ ngày này hồ đảo, nhưng tận ta vơ vét. Lúc này Thiên Chỉ Đạo bảo khố đã sớm đóng tuyết, đừng bảo là những cái kia trên kệ bà bối, liền ngay cả giá đỡ bản thân đều đã không cánh mà bay, thậm chí trong khố phòng tường gạch, địa gạch cũng chính là đại môn có cấm chế, không có cách nào dọn đi, còn lại đều bị tiểu tặc ma thu. Vương Sùng thu trong bảo khố tất cả mọi thứ, thân thể một cái, nhờ bổ vượt qua vũ trụ năng, liền đi tới Ngũ Long cùng. Bên này là Nguyên Thượng Nhân ở Lúc đầu có vị này thái ớt cảnh nói thánh toa trấn, tiểu tặc ma cũng không dám làm cản. Nhưng bây giờ Nguyên chân thượng nhân đã sớm đuổi theo tiểu phích lịch mạch thắng, còn không phải tận cho phép Vương Sùng hộ thiên hồ đế. Vương Sùng cũng không che lấp thân ảnh, cánh sông Ngũ Long cùng có hơn 10 cái phụ thị Nguyên chân thượng nhân đạo đồng vừa lao ra, còn không tới kịp quá mắng, liền bị tiểu tặc ma thi triển một cái tiên quang đại thủ, cùng một chỗ vắt được, ném vào Lăng hư hồ lô. Mấy người này mới tiến vào Lăng hư hồ lô, liền có người lên, lại tứ chi, hạ chế, dùng tới thủ đoạn, ép hỏi tu hành đan định pháp? chư một tính tình tương đối mạnh cứng rắn đồng tử, đắp lên thủ đoạn, làm mất đi, còn lại mấy cái đều bị ép khuất phục. Có một đầu toàn thân màu xanh vũ mao, chỉ là vũ mau có chút cháy khô chim chóc, nóng nhất thẩm, không ngừng hoa oa gọi bậy. Quá, những ngày này hồ đảo tiểu yêu nghiệt không cho bọn hắn điểm hung ác, cũng không chịu rơi nước mắt. Có cái đạo đồng còn cảm thấy, đầu này màu xanh vũ mao đại điểu có chút quấn mắt, nhưng lại mới mở miệng nhiều hỏi một câu, phải chăng lão tổ chim loan xanh? Đầu này màu xanh đại điểu liền phun ra một đạo liên hỏa, đem hắn đốt thành tro tro. Lại một lần nữa trôi qua một lát, lang hư trong hồ lô lại bị ném tiến đến hơn 10 người đều là năm trong Long cung phục thị nguyên chân thượng nhân người phục vụ. Lại qua một hồi nhi, liền ngay cả Ngũ Long cung đều bị ném tiến đến. Những cái kia nguyên chân thượng nhân người phục vụ cùng đạo đồng, mắt nhìn lấy những người này, tay chân chịu khó, xe nhẹ đường quen đem Ngũ Long cung phá giải ra, bất quá thời gian đốt một nén hương liền thu thập sạch sẽ. Cơ hồ người người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, rất nhiều lòng người bên trong đều nghĩ ngợi nói, những người này thế nào thấy nghĩ là phá nhà kẻ tái phạm? Làm sao cái này cùng tay quen? Vương tại Ngũ Long cung dạo qua một vòng, cái này xuất đạo cung, đã chỉ có hô sâu một cái. Hắn đã sớm biết, Nguyên chân thượng nhân cũng chỉ có một cái dương chân cảnh đồ đệ, cũng chính là Hoang Hải Diêu Đầu, cho nên cũng không đi cá chép vào cùng, vòng quanh thiên chỉ đảo dạo qua một vòng, đem Nguyên chân thượng nhân môn hạ đồ đệ ở cung bảo đều phá, tất cả mọi người bắt đi, ném tới Lăng hư hộ lô bên trong. Thậm chí hắn còn đi dưới núi dạo qua một vòng, đem những cái kia Nguyên chân thượng nhân môn hạ đệ tử gia quyến cũng đều thu, lúc này mới lui về quán dịch. Hắn thấy Bạch Liên Hoa đồng tử cùng Ưu Nguyệt còn đang đánh cờ, liền thấp giọng mau." lại phần gấp rút, vội lên, "Lúc này đi." Bạch Liên Hoa đồng tử còn hỏi một câu, đi cái gì? Đã thấy Vương Sùng cũng liền bắt đầu, bắt đầu phá cái này ra quán dịch, liền ngay cả quán dịch bên trong người hầu hạ đều bị hắn tiện tay đánh ngất xỉu, sau đó thôi động một cái hoàng bị lô, đều thu nhập đi vào. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng không có nghĩ đến, cái này tiểu tặc ma như thế nhanh tay, nàng còn tại ngây người, mấy ngày nay ở lại quán dịch đã thành hồ to. Vương Sùng lôi kéo Ưu Nguyệt, liền thẳng đến ứng dương chỗ Ân Thân, Bạch Liên Hoa đồng tử một đầu ngây thơ, cũng chỉ có thể mơ hồ đuổi theo hai người. Đến ứng dương chỗ Ân Thân, Vương Sùng chỉ một ngón tay, kêu lên, nhanh chóng lên tới người. Bạch Liên Hoa đồng tử mắng, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi làm sao có thể để ta kín. Vương Sủng kêu lên, ngươi nếu là chịu kính, ta đưa ngươi một khối tang mộ mộ mục lục. Vương Sủng tiện tay ném qua đi một khối, chính là lúc trước Hoang Hải điếu tửu, lừa gạt hắn nói là tang mộ mộ mục tâm đồ chơi. Vật này mặc dù không bằng tang mộ mộ 6000 một tâm hơn xa, nhưng cũng là ớt mục linh tinh châu thúy, Bạch Liên Hoa đồng tử dương tay vồ một cái, vào tay về sau, liền biết vật này trân quý, không nỡ đưa trả lại. Nàng răng, nghĩ, con, con bất quá là một người nam tử, có hắn một đêm lại có thể như thế nào? Đáng thương hướng dương Bất quá là đốn ngộ huyền cơ, đầu tiên là bị Vương sùng từ ngoài 10.000 dặm làm đi qua, bây giờ lại bị hắn ném cho Bạch Liên Hoa đồng tử, điên chuyển đổi tay, giống như một kiện hàng hóa. Bạch Liên Hoa đồng tử hai tay ôm lấy ứng Dương, trong bụng thầm mắng, cái thằng này bao lớn khí vận, thế mà có thể được ta ôm một cái. Hắn là sao sinh đã tu luyện phúc phân. Chương 594, đáng tiếc kia khắp núi nữ yêu tinh, Vương sùng quay đầu ngắm nhìn, thầm nghĩ, chỉ tiếc kia khắp núi nữ yêu tinh, còn có khắp cây lâm chim chóc. Ta sao cũng là cái dương trần, ngay cả tiểu đều không thể mấy kiếm đánh chết, mặc dù tu vi rơi xuống Nhưng Vương Sùng cũng không dám đi cấm đoạn, vạn nhất bị dây dưa kéo lại, đợi đến Nguyên Chân thượng nhân trở về, coi như hỏng đồ ăn. Chỉ là hắn luôn cảm thấy, kia khắp núi hoa hoa thảo thảo tu thành yêu quái, còn có những cái kia chim chóc đều cùng mình có chút duyên phận, chỉ là bây giờ duyên phân còn chưa tới thôi. Bay ra thiên chỉ đạo, Vương Sùng mò ra mới được tay pháp bảo, ngũ khí luyện hình vòng. Bản thân hắn là một thân nuốt hải huyền tông đả pháp, chỉ tu luyện sơn hải kinh, cho nên còn không biết cái gì thần quang tiên khí, nhưng bên người đặt vào yêu nguyện, cái kia bên trong còn cần đến nhã mới biết. Vương lấy yêu nhân tay nhỏ, nói: "Tỷ tỷ, ngươi giúp ta biến một vòng trong ra." Yêu Nguyệt phu nhân mắng: "Tôi không đứng đắn, chạy nạn đâu. Trở nên cái gì mặt trăng? Tiểu Tắc Ma cười hì hì đem ngũ khí luyện hình vòng giao cho Yêu Nguyệt, đồng thời giải thích cặn kẽ cách dùng, Yêu Nguyệt thế mới biết Vương Sùng để nàng làm gì. Yêu Nguyệt phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười tiếp nhận ngũ khí luyện hình vòng, nói: người đây là an cấp nguyên chân thượng nhân bao nhiêu giá sản?" Vương Sùng trợn tròn trong mắt, kêu lên: "Tỷ tỷ sao có thể vu oan người? Đây là Hoang Hải điếu tẩu cùng ta đổi bảo bối, ta còn cho hắn một ngụm linh hồn kiếm đâu." Yêu Nguyệt thôi động ngũ khí luyện hình vọng, nay bảo cần phải luyện thành thần quang tiên khí hạ người phương phải thôi động, có thể đem thần quang tiên khí hóa thành như có thực chất chi vật, tỉ như linh thú tiên cầm, so như phi kiếm pháp bảo, thậm chí nhân vật bộ dáng. Yêu Nguyệt phu người biết Vương Sùng muốn làm gì, há miệng thổi, một cỗ chín động huyền thật bảo quang đại tiên khí phun ra, xuyên qua ngũ khí luyện hình vọng, liền biến thành một chiếc tựa như linh toa pháp bảo. Vương Sùng lôi kéo Yêu Nguyệt, hướng về phía Bạch, Bạch rằng, Dương, vào rất nhanh liền chui vào ngàn tìm đáy biển. Bạch Liên Hoa đồng tử còn tưởng rằng, Vương Sùng rốt cục cùng Hoang Hải điếu tẩu thoả đàm, được cái này ngũ khí luyện hình vòng, còn có chút tiếc hận nói, kiện bảo bối này cũng là huyền linh diệu, chỉ là chưa hẳn bị kịp được một lượi phi kiếm. Vương Sùng kêu lên, Hoang Hải lão nhi mười điểm đáng thương, chúng ta liền đừng nhắc lại kia lượi phi kiếm. Bạch Liên Hoa đồng tử không biết đến tọt cùng, kêu lên, hắn được một lưỡi phi kiếm, chỉ dùng một bình thường pháp bảo đổi, cái kia bên trong đến. Người, người này cũng quá không biết tốt xấu. Song cái lộn tới lui, ứng dương chợt mắt, hắn một chút không thấy được người bên ngoài, lại nhìn thấy Bạch Liên Hoa đồng tử. Nhịn không được kêu lên, "Bạch sư huynh, ngươi làm sao biến thành nữ tử?" Hắn còn đưa tay sờ sờ, kêu lên, "Sư huynh ngươi biến đến giống như." Bạch Liên Hoa đồng tử vừa rồi cũng quên đem ứng dương bừng ra, lập tức quấn bạch vải một gương mặt xinh đẹp, đỏ huyền như đèn lồng, lập tức liền giữ im lặng một chưởng chụp được, muốn đánh chết cái đồ chơi này. Ứng Dương cùng Tiểu Phích Lịch bạch thắng đấu pháp rất nhiều lần, đã bị ngược đãi ra tâm đắc, như vậy đột nhiên xuất hiện đấu pháp, hắn thậm chí còn có chút xe nhẹ đừng Liên Hoa đồng pháp hóa giải, hai người liền trên mặt đất lịch ba ba, như thế đánh lên. Yêu Nguyệt phu nhân cũng không nhận ra Ứng Dương, kêu lên, Vị này tiểu đạo trưởng làm sao cùng Bạch Liên Hoa đồng tử đánh lên? Vương Sùng cười nói, lại không muốn đi quản bọn họ. Bạch Liên Hoa đồng tử cùng ứng Dương quyền cước tương ra, càng đấu càng là kinh hãi, nàng thầm nghĩ, ta chính là yêu tộc đệ nhất thiên tài, làm sao liền liên tục tin ngạc? Đấu không lại yêu nguyện phu nhân cũng liền thôi, thế mà cũng không thể chịu được Quý Qua Đường, bây giờ liền ngay cả một cái tùy tiện tiểu đạo sĩ đều có thể cùng ta đấu có qua có lại. Bạch Liên Hoa đồng tử lấy tay vồ một cái, trong suốt cự phủ liền bị xé ra, nàng một liền đánh xuống. Ưng Dương vừa mới lĩnh hội ngũ hành hợp vận kiếm thuật, mắt nhìn Bạch Liên Hoa đồng tử phủ pháp sắc bén, còn gọi một tiếng đến hay lắm. Tôi vận kiếm thuật, tại tốcung ở giữa biến hóa vô thận, sinh sinh hóa giải bạch liên hoa đồng tử phủ pháp. Lúc này ứng Dương cũng tỉnh ngộ lại, nhìn xung quanh, lại phát hiện là tại một món pháp bảo bên trong, một nam một nữ ở bên lực trận, nhưng vừa rồi hắn tán dương biến nữ nhân biến đến giống như Bạch Sư vinh, lại thật có điểm không giống lắm. Ứng Dương trong đầu chuyển mấy cái suy nghĩ, thầm nghĩ, cái này hẳn không phải là Bạch Sư huynh, pháp thuật của hắn cùng Bạch Sư vinh khác nhau hoàn toàn, đừng nói là, thật sự là một nữ tử. Ứng Dương la viem biến hóa, đón đỡ ở bạch liên hoa đồng tử trong suất cự phủ, quát, ngươi không phải ta Bạch Sư huynh. Bạch Liên Hoa đồng tử tức giận đến kêu to. Ta là ngươi Bạch Cố nãi nãi. Vương Sùng ở bên cạnh quát, "Ứng Dương đạo hữu, mỗi lần nuốt hải huyền tông quý con lưng, vừa rồi Bạch thắng đạo hữu đem ngươi giao phó cùng ta, cùng ngươi đấu pháp đi." Vị này là phương Tây hai vị yêu thánh môn hạ Bạch Liên Hoa đồng tử, tuổi vừa mới 1,00 tuổi, hay là rất xinh xắn đáng mừng, chưa hôn phối. Ứng Dương ngốc một lát, hỏi, "Ta Bạch thắng sư huynh với ai người đấu pháp?" Vương Sùng cười nói, "Là cái không quan trọng muốn ngươi, gọi là Nguyên Chân thượng nhân." Bạch Liên Hoa đồng Ứng Dương cùng lên, lên, "Đang cùng Nguyên Chân nhân Bạch Liên Hoa đồng tử nghĩ lạ, người này đến cùng là ai? Thế mà cùng nguyên chân thượng nhân cũng động thủ. Ứng Dương nghĩ lại là, Bạch Tháng Sư huynh quả nhiên không có ta, một cái hai cái thái ớt cảnh nói thánh, quả nhiên không làm gì được hắn. Vương Sùng âm thầm tính ra, đã chạy ra rất xa, liền cho nguyên thần thứ hai một tin tức, bị truy sát cùng đường mặt lộ tiểu phích lực Bạch Tháng, thi triển cả người pháp, sông phá hồn nguyên tiên khí tụ khốn, sau đó liền vạn bên trong vượt qua, đi thẳng đến Vương Sùng bản thể bên người. Hắn đưa tay chụp một cái Ứng Dương, lấy tay lại một lần nữa bắt lấy Bạch Liên Hoa tử, kêu lên, chúng ta đi trước, các ngươi cũng phải cẩn thận. Tại tất cả mọi người không hiểu ra sao cái bẫy, Tiểu Phích Lịch Bạch thắng đã mang theo Ứng Dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử đi xa, vẫn như cũng là dịch chuyển tức thời trong hư không, vạn bên trong vượt qua, đi hướng Ma Cực tông phương hướng. Vương Sùng cười hắc hắc, vẫy vây tay, nói, "Yêu Nguyệt tỷ tỷ, ta lấy một chút tiên chỉ đảo bà bối, làm trao đổi linh hồ kiếm giá tiền. Ngươi nhìn những cái kia ngươi thích, liền lấy đi dùng xong." Vương Sùng đem tiên chỉ thất bảo một bãi xuống mở. Yêu Nguyệt nhìn, nhìn không được nói, "Một kiếm, cho dù chân quý, cũng không thể giá người ta vốn lượng làm ra không có uống sữa biểu lộ. Vô Lộ nói, làm sao Hoàng Hải điếu tẩu thực đang nhiệt tình, ta đẩy đều đẩy không xong, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng đổi. Yêu Nguyệt phu nhân đưa tay nắm chặt tiểu tặc ma lốt hai, cũng không mười điểm dùng sức, kêu lên, lại trước tiên nói một chút, nhưng phải tiền tiền một linh. Vương Sùng vội vàng tiêu lên, được một khối một tâm, cũng làm miễn cưỡng có thể tu luyện tiên thiên ngũ khí kim đan. Yêu Nguyệt phu nhân lúc này mới yên tâm, nói, cũng cũng chỉ thiếu kém thủy hệ linh vật. Chương 595, khỏi phải nằm mơ. V ta nếu là có thể tìm được thủy hệ vật, có phải là kỹ năng trong vòng trăm năm thành kim đan. Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh coi phải nằm mơ. Diễn Tiên Châu đưa ra đạo thứ hai ý lệnh, ngươi còn phải tốn 300 năm khoảng chừng ngồi dưỡng nói chung, luyện hóa một loại linh vật cũng cần tháng 2 năm 305. Vương Sùng thầm nghĩ, ta đã được bính hỏa linh xà cùng tang ngộ ngộ một tâm, chỉ cần bế quan 40 năm, liền có thể đem luyện hóa. Nếu là còn có thể lại tìm được một chút bổ ích nói chung thiên tài địa bảo, cùng thủy hệ linh vật, ai nói ta liền không thể trong vòng trăm năm lúc thành kim đan. Bây giờ ứng dương cũng cùng ta không có thủ, sao lại cần tránh? Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, đợi đến đến lúc đó, ngươi biết. Vương Sùng rất không phục, nhưng cũng không cùng Diễn Tiên Châu giã Như vậy chỉ là mạnh miệng, lại không có tác dụng gì, hắn âm thầm suy nghĩ nên như thế nào mới có thể sớm đi đúc thành tiên tiên ngũ khí kim đan, về phần kim đan bát hai, hắn căn bản cũng không quan tâm. Vương Sùng nếu là có thể lấy Sơn Hải kinh tâm pháp đúc thành tiên tiên ngũ khí kim đan, vận thật là không e ngại ba thai lợi hại, có 10 thành năm chắc có thể vượt qua. Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng đang trầm tư, cũng không đi quấy rầy hắn, tương đối trong chốc lát, chọn Hôn Nguyên túi nơi tay. Nàng bản thân không thông kiếm thuật, thiên trì thất tại quá lớn, vì thích, ngược lại là Nguyên túi phối hợp khí vọng. Năng ngự tiên binh pháp uy lực liền có thể bảo tăng gấp đôi. Ngay sau Ưu Nguyệt nếu là lại luyện thành chín động huyền thật bảo quang đại tiên khí, cùng Hỗn Nguyên tiên khí cùng một chỗ vận dụng, Lự Thiên binh pháp uy lực còn có thể cản trợ tầng lâu. Thu Hỗn Nguyên cuối cùng ngũ khí luyện hình vọng, Ưu Nguyệt tố thủ bỗ nhẹ Vương Sùng đầu vai, nói, còn lại mấy món, ngươi đều nhận lấy đi. Vương Sùng đem còn lại mấy món pháp bảo thu, đối Ưu Nguyệt nói, Ưu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói ta có hay không còn muốn trở về bế một thời gian, linh tinh cùng ất một linh tinh đều hóa. Ưu cười nói, phải làm đem hai loại ngũ hành linh vật trước hóa. Vương nói, Vậy chúng ta liền đi về trước Đại La Đảo a. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng đi, Vương Sủng cùng Ưu Nguyệt cũng đi, Nguyên Chân Thượng Nhân không thể cầm xuống Tiểu Phích Lịch Bạch thắng, trong lòng cũng có chút tức giận, hắn nuôi mấy trăm năm tăng mồ mố, thế mà bị người đánh cắt tâm đi. Vật này hắn cũng muốn lưu dụng, ngày sau tăng lên là hay. Nguyên Chân Thượng Nhân thật có lòng, đi Nga Mi Nam Tông tìm Tiểu Phích Lịch, chỉ là vừa nghĩ tới bây giờ Nga Mi Nam Tông tọa trấn Huyền Diệp, đã sớm nghe nói cũng tấn thăng Thái Ức, Trở về Thiên Chỉ Đảo, hắn Ngũ Sắc Vân Quang vừa tới trên không, liền gặp được mình Ngũ Long cung cũng không có, nó hơn mấy người đệ tử nơi ở cũng không có, chỉ có đại đệ tử Hoang Hải Điếu Đầu Cá Chép Vàng cùng cô Linh Linh, đứng ở đó bên trong, thật giống như không có cha mẹ cô nhi. Nguyên chân thượng nhân cũng không có chú ý đến, hắn môn hạ đệ tử thân của nhóm, cũng cũng không thấy, vội vàng tìm độn quan xuống, liền thẳng đến Cá Chép Vàng cung. Lúc này Hoang Hải Điếu Đầu, hậu chi hậu giác, nhưng cũng phát hiện dị triệu, ngay tại Cá Chép Vàng cung nội xoay quanh, bỗng nhiên thấy sư phụ đến, kêu lên, "Sư phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao các sư cũng không thấy rồi?" Liền ngay cả sư phụ Ngũ Long cung cũng đều không có rồi. Nguyên Chân Thượng nhân ra mặt bên trên cực không dễ nhìn, hắn tử tố nói, đã sớm nghe nói phá địa ba thước tiểu phất lịch, hôm nay cuối cùng là kiến thức một lần. Chúng ta ở trên đạo rất đồ vật, ngươi đều ghi chép xuống tới, sớm muộn ta muốn để hắn đều thuộc về còn. Hoang Hải Điếu Tẩu ngượng ngum nói, còn có các sư đệ cùng bọn vãn bối đâu. Nguyên Chân Thượng nhân hừ lạnh một tiếng, nói, hắn còn có thể đều giết không thành. Cũng mất quá cầm tù mấy ngày, liền muốn đều thả lại tới. Hoang Hải Điếu Tẩu không quá tin, nhưng sư phụ đều nói như thế, hắn còn có thể phản bác không thành. Nguyên Chân thượng nhân nhìn qua Hoang Hải điếu tẩu có chút hút hoàng mặt, kêu lên, chỉ cần chúng ta tông môn bảo khố không mất, coi như những này môn nhân muốn không trở lại, cũng sẽ không hao tổn cái gì. Nói lên sư môn bảo khố, Hoang Hải điếu tẩu liền có chút thấp vọng, hắn cũng không dám lộ ra, vội vàng hỏi, bây giờ không có tầm cùng, sư phụ cần phải tại cá chép vàng cung ở mấy ngày. Nguyên Chân thượng nhân hừ lạnh một tiếng, nói, cũng tốt. Quay đầu ngươi phái một người, đi Nga Mi năm tông, đem chúng ta đồ vật, còn có môn nhân đệ tử đều muốn trở về. Hoang Hải điếu tẩu đáp ứng, Nguyên nhân ngốc một lát, đối lại đồ đệ của mình nói, ngươi lại mang ta đi bảo khố bên trong đi một vòng. Ta luôn cảm thấy có thứ gì không đúng. Hoang Hải Điếu Tẩu cũng có chút bất tâm, bồi mình sư phụ, dưới thất trọng trận thế, mở ra khố phòng cửa, hai sư đổ liền cùng một chỗ mặt đỏ tới mang tai, nhìn qua dấu tuyết, liền ngay cả tưởng gạch địa gạch đều không có dấu phòng. Nguyên chân thượng nhân phẫn nộ quát, "Tiểu Phích Lịch, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Hoang Hải Điếu Tẩu đều mang giọng nghẹn ngào, kêu lên, "Chúng ta bảo bối đầu Chúng ta bảo bối đầu Chúng ta bảo bối đầu Hai sư đồ mặc dù giới hạn trong tác, đều thực tế quá giả, không thể ôm đầu khóc giống, cũng là xem tướng đối khóc. Nơi này chính là nguyên chân thượng nhân mấy ngàn năm tích tụ. Hắn vốn còn nghĩ nghĩ vào chiếc Tây bảo vật, vượt qua Thái Ức cảnh giới kiếp số, ngăn kháng Thái Ức chí suy, đáng hận tiểu tặc là cái gì cũng không có lưu lại, nếu không phải Nguyên Chân thượng nhân công lực thâm hậu, thật khổ với ta. Nguyên Chân thượng nhân trầm ý, chết không được lần nóng không có đầu không có chân liền giết lên trời hồ đảo, điên đảo đến lại là vì lao phu vô liếng. Ta ha có thể dung hắn như thế làm càn, trộm cắp ta bảo vật. Nguyên Chân thượng nhân do dự một chút, đối Hoang Hải điếu đầu nói, nhà, ta nói cái gì đều muốn đi Nga Mi đi một chuyến, tiểu phích lực cũng quá khi dễ người. Hoang Hải Điếu Đầu lúc này cũng có 89 phần suy đoán, tất nhiên là Vương Sùng đang làm cho quỷ, vội vàng quát, chuyện này tất nhiên cùng thuần dương đại thánh môn hạ hỏa vật hải có quan hệ, ta cái này liền đến hỏi hắn, vì sao cấu kết tiểu phích lịch mạch thắng? Nguyên chân thượng nhân còn không có hiểu rõ, chuyện này tại sao lại cùng nuốt hải huyền tông người dính líu quan hệ, nhưng hắn nhìn Hoang Hải Điếu Đầu, bay ra trận pháp, cũng liền bất đắc dĩ đi theo. Hoang Hải Điếu Đầu bay đến quán dịch chỗ, chỉ thấy một mảnh hồ sâu, lại nơi nào còn có hỏa vật hải đến. Hoang Hải tức dậm tiếng lên. Nguyên nhân theo sát lấy tới, hỏi vài câu. Hoang Hải Điếu Tẩu lúc này mới đem mình nhìn thấy Thuần Dương Đại Thánh môn hạ họa vư hải, có một ngụm linh hồn kiếm đáng chú ý, liền tìm kiếm nghị cách nuốt hết xuống dưới, sợ là bởi vậy đắc tội vị này Thuần Dương Đại Thánh đệ tử, lúc này mới dẫn xuất tiểu phích lực bạch ra. Nguyên chân thượng nhân khí giận sôi lên, mắng, tiểu phích lực tử kỳ của ngươi đến, liền xem như huyền diệp che chở ngươi, cũng cuối cùng chạy không thoát tay của lão phu lòng bàn tay. So với thiên trì đảo một mảnh tiêu rên, Vương sùng lại vui vẻ vô song, đang nghĩ như thế nào nội, cho hư đan tăng lên phần chất. Năm sáu càng có thể sẽ chế chút, ta tận lực tại không điểm trước giải quyết, vạn nhất không giải quyết được, mọi người trước hết tiếp đi. Chương 596, càng Ly Hỏa Vân Kỷ. Năm đầu Bính Linh Hỏa giáng tại năm lá cờ lớn bên trên chợt tới chợt lui, không ngừng phun ra lửa diễm, thiêu đốt 5 lá cờ lớn. Còn có hai đạo viêm lưu định tại một cây cờ lớn bên trên, lặng lặng bất động, nhưng cũng hình như có chút linh tỉnh hiện ra. Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt Phu nhân về Đại La Đảo, lại lần nữa bắt đầu bế quan, chỉ là lần này, hắn tại Đại La Đạo bên ngoài tìm một chỗ hang đạo, không, có tại A Sơn chàng tu hành. Vương Sùng sớm đã dùng trận pháp phong tỏa chỗ này hang đạo, ngoại trừ chính hắn bên ngoài cũng chỉ có yêu nguyệt thay hắn hộ pháp. Năm đầu Bính Hỏa linh xà quây quanh, bỗng nhiên đem trong miệng liệt diễm cùng một chỗ phun về phía một cây cờ lớn, cái này lá cờ lớn thoáng chảo trống, liền bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số phù lục cấm chế. Năm đầu Bính Hỏa linh xà cự miệng phun ra liệt diễm lại một lần nữa tụ tại mặt thứ hai trên cờ lớn. Qua một hồi nhi, mặt thứ hai đại kỳ cũng từ nổ tung, hóa thành vô số phụ lục cấm chế, cùng thứ một cây cờ lớn nổ tung, hóa sinh phù lục chế hội tụ đến một chỗ. Đợi đến thứ ba, thứ tứ phía trời liệt hỏa cờ nổ tung, vô số phù lục hội tụ một chỗ. Vương Sùng chỉ một ngón tay, liền có một đầu Bính hỏa linh xà bay đi lên phụ thuộc trên đó, nương ra một mặt hoàn toàn mới đại kỳ. Tiểu Tặc Ma lúc trước thu tứ phía đều trời liệt hỏa cờ, một mực cũng không dám sử dụng, dù sao những bảo vật này lai lịch có chút không sạch sẽ. Chờ hắn tu luyện tới mức hiện nay, cái này tứ phía đều trời liệt hỏa cờ cũng dần dần không phát huy được tác dụng, cho nên Vương Sùng mượn nhờ luyện hóa bính hỏa linh tinh một chuyện, tiện thể đem cái này tứ phía đều trời liệt hỏa cờ cũng cho phá trừ luyện. Mặt này hoàn toàn mới đại kỳ, lại pháp, một bảo, tên là là hệ bảo, cũng là cỡ sĩ loại bảo, đều trời liệt hỏa cờ. Ly Hỏa Diễm Quang Kỳ, Càn Ly Hỏa Vân Kỳ dị dụng lại các có sự khác biệt. Đều chơi Liệt Hỏa giảng tú bảy đại hỏa hành cân bằng, ngập chơi liệt diễm tạo thành trận thế, là thuần túy đấu pháp chi bảo. Ly Hỏa Diễm Quang Kỳ lấy bảy đại chân hỏa cách diễm làm chủ, trừ đấu pháp, cũng là một cùng một phi độn pháp bảo, cầm này cờ, liền có thể hóa thành một đạo diễm quang, du lịch độn chính này. Càn Ly Hỏa Vân Kỳ lại là lấy càn diễm ly hôn diễm làm chủ, chẳng những chủ công, cũng có thể chủ thủ, còn có thể mượn chi phi độn, xuất thủ chính là 100 dạng vân, công phòng nhất thể, dị dụng nhiều nhất. Ba loại hỏa hệ cờ sĩ loại pháp bảo thủ pháp cũng vô cao thấp, nếu là tế luyện đến cấp độ cao nhất, uy lực cũng kém không nhiều. Vương Sùng mới luyện mặt này cần lý hóa vân kỳ, đang phải luyện hình dạng và tính chất các một lần, uy lực thua xa từ bạch liên hoa đồng tử tay bên trong đạt được kia một mặt lý hóa diễm quân kỳ. Đối này Vương Sùng đến nói, lại cũng đã đầy đủ. Dù sao ngày sau món pháp bảo này còn có thể kế tiếp theo tế luyện, lại làm nuốt hại Huyền Tông đích truyền thủ pháp, có thể công hai, quang minh chính đại dùng để đột phá. Luyện một mặt về sau, bị phá trời còn chút hơn, Vương Sùng linh lại một lần nữa miệng phun một cái. Những này tàn hơn phù lục liền kết thành một phương khăn lấm, rơi xuống, bị hắn thu trong lòng bàn tay. Vương Sùng biến thành bính hỏa linh xà thân thể một bàn, rơi trên mặt đất, lại một lần nữa biến thành một thiếu niên, hắn chỉ một ngón tay còn lại ba đầu bính hỏa linh xà cùng hai đạo bính hỏa linh tinh, cũng bay bên trên mới luyện càn ly hỏa vân kỳ. Vương Sùng cười nói, về sau những bảo bối này, rốt cục có thể thấy người. Hắn tiện tay đem đều trời liệt hỏa cờ tàn hơn phù lục luyện thành khăn gấm con ra, ném tiến vào mười tiên ủ. Thứ này hắn đưa cho nguyệt, cảm thấy quá kiệt, đưa không thủ đi, liền tạm thời gác lại khỏi phải. Lần này trùng luyện đều trời liệt hỏa cỡ, đem luyện vị càn ly hỏa vận kỳ, Vương Sùng đối bính hỏa linh tinh luyện hóa tiến thêm một bước, hắn đem hai mặt hỏa kỳ thu nhập vật thần chi thiếu, thoáng nhắm mắt cảm ứng trong chốc lát, lại một lần nữa mở hai mắt ra. Lần này bệ quan, so với lần trước tiến cảnh nhanh hơn nhiều, hiển nhiên ta công lực rất có tiến cảnh, luyện hóa bính hỏa linh tinh tốc độ cũng đều nhanh hơn không ít. Lấy trước mắt tốc độ, nhiều nhất 10 năm, ta liền có thể tiêu hóa bính hỏa linh tinh, bắt đầu luyện hóa ất mục linh tinh. Vương chân ngồi xuống, tay ra, liền có ba hạ hạ sen một khối thanh ánh ánh tay. Hắn vốn là muốn lấy tang mộ mộ một tầm, đến rèn đúc tiên thiên ngũ khí kim đan, nhưng những ngày qua, hắn thử qua mấy lần, quen thuộc cái này hai kiện một hệ linh vật về sau, liền cải biến chủ ý. Cái này ba hạng hạ sen phẩm chất, thực là tại tăng mộ mộ tiên thiên thiên chất phía trên. Lúc đầu cái này cũng không có gì, nhưng tăng mộ mộ vì tăng lên công lực, tính tình có quá ngang ngược, tàn sát vô số sinh linh, lấy sinh linh tinh huyết chi khí tu luyện, lúc đầu tinh khiết tiên thiên linh vật, thế mà nhiễm một tiêu huyết khí, phẩm chất lại rơi một tầm thường. Vương Sùng nghĩ, hay là thả rằng tu vi hơi chậm một chút, cũng muốn đánh tốt căn cơ. Hắn giơ tay một hỏa diễm đánh vào thanh một khối bên trên, lập tức đem tang mộ mộ mộ tâm nộ thành một đoàn đất một tinh khí. Ba cái bạch liên tử cảm ứng được đồng nguyên linh tinh chi khí, lập tức sinh ra hút toát chi lực, không ngừng hút vào tang mộ mộ một tâm tiên tiên linh tinh. Chỉ là cái này ba hạt hạ sen, tiên tiên quá yếu, hút vào ngàn phân một hai đều không có, liền không nuốt vào được. Vương Sùng mỉm cười, đột nhiên nhảy vào trong đó một hạt hạ sen, cái này mai hạ sen lập tức hóa vì một thiếu niên, khuynh chân ngồi xuống, thể nội một cô tiên tiên thanh khí đều chuyển thành sơn hải kinh tâm pháp. Không bao lâu vị này bạch liên hóa thân đã đột phá một tầng cảnh giới, theo tu vi đột phá Nó lại một lần nữa có thể lại hút vào càng nhiều ớt mục linh tinh. Vương Sùng ngay tại tòa này trên hôn đạo, đóng quan đau khổ tu hành, hoàn du du chính là năm, 6 năm trôi qua, hắn đã đem bính hỏa linh tinh biến thành cổ xưa nhất đầu kia bính hỏa linh xạ, luyện hóa 6 7 phần. Chính là ba hạt hạt sen, cũng tại cái này năm 6 năm bên trong, các tự tăng mạnh 5 600 năm đại hạnh, đem tang mộ mộ mục tâm linh tinh chi khí hút vào tám chín thành, cũng bởi vì hút vào tăng mộ mộ tiên tiên linh tinh, mở ra ba đóa màu sắc như ngọc liên. Vương Sùng một ngày này, cũng ngay tại tinh, bỗng nhiên trong lòng hơi có báo động, đã thấy nhân đạo tín hiệu. Tuấn bay trí ngai, biến thành một làn khói lửa, biểu thị có đại địch mục kích. Vương Sùng hơi kinh ngạc, hắn tại Đông Hải cũng coi là thế lực lớn nhất, chẳng những nắm giữ A La giáo, Đan Đình môn, Quá Minh tiên thành, còn cùng Kim Sa đảo, Thiên Hoa đảo, tự đầu Lao Long Vương Giao Hảo, còn có yêu nguyệt phu nhân cái này cùng dương chân đại tu tọa trấn. Nơi đó liền không người nào dám tới xâm chiếm. Còn là hướng về phía mình bế quan tri địa. Vương Sùng tại tòa này trên hòn đảo cũng không có thứ gì, chỉ là đem bình thường để ở một bên, hút vào tăng mộ mộ một ba đóa xanh thu nhập vật thần chi khiếu, liền biến thành một đạo hỏa quang ngút trời. Yêu Nguyệt Phu nhân đang cùng hơn 10 tên áo bào đen tu sĩ ác đấu, những này áo bào đen tu sĩ, thế mà yếu nhất cũng là Kim Đan cảnh, cầm đầu ba vị đều là Dương chân, càng thêm không muốn mặt đồng loạt ra tay. Nếu không phải Yêu Nguyệt Phu nhân mấy năm này cũng công lực lớn tiến vào, còn có Hỗn Nguyên túi cùng ngũ khí luyện hình vòng hộ thân, có thể tiện tay biến hóa tiên cầm linh thú pháp bảo, mượn tới ngăn địch, đã sớm lập bại. Chương 597, Thiên ngoại Ma môn. Vương Sùng nhìn thấy có người khi dễ Hàn Yêu Nguyệt tỷ tỷ, trong lòng tức giận, kêu lên, các vị đạo hữu liên thủ khi dễ người, chẳng lẽ có chút quá rồi. Vương Sùng tuyệt đối là một cái thích giảng đạo lý người. Hắn cùng Diêu Nguyệt cho dù liên thủ cũng ở vào yếu thế, cho nên mới có thể dẫn dụ đối phương nói chuyện, từ đó phán định ai cầm đầu, tốt thi triển lấy lôi đình một kích. Vương Sùng có 10 thành năm chắc, lấy vô hình kiếm làm tập kích, có thể đánh chết những này áo bào đen tu sĩ bên trong bất kỳ người nào, chỉ cần có thể đánh giết người cầm đầu, làm cho đối phương rắn mất đầu, hắn cùng yêu Nguyệt muốn chiến muốn đi, coi như thuận tiện. Vương Sùng câu nói này ra miệng, liền có một cái áo bào đen tu sĩ cười nói, chúng ta kêu bên trong có khi dễ người, bất quá là nghe nói trong tay các ngươi có bính hỏa linh tinh, chuyên tới để mà dùng. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, biết tay hắn bên trong có bính linh tinh người, cũng không hề ý. Hắn trong lúc nhất thời cũng thật không cách nào đoán được, đến tột cùng từ đâu người chỗ tiết lộ, trêu chọc đến những này áo bào đen tu sĩ. Chỉ là hắn một chuyện có thể khẳng định, nói chuyện người này, tuyệt không phải là nói chuyện như người, hắn hơi làm phán đoán, để mắt tới một cái trong tay thôi động một viên kim điểm, chật lớn chợt nhỏ, phi không đập loạn áo bào đèn tu sĩ. Người này cũng là ba vị dương chân đại tu một trong, công lực cũng chưa chắc cao minh nhất, nhưng dơ tay nhấc chân lại có phần có khí độ. Vương Sùng điều khiển linh hồ kiếm, đột nhiên xông vào chiến trường, tại ba vị tu sĩ đến cản trở cái bẫy, nhiên đổi vô hình kiếm, thân hình cũng từ biến mất, vòng qua cái này ba tên áo bào đèn tu sĩ lao thẳng tới hắn để mắt tới vị kia thôi động kim điểm công kích yêu nguyệt người áo đen. Tên này người áo đen cũng chưa từng nghĩ, Vương Sùng một cái hư đan cảnh tu sĩ, lại muốn một kích liền giết mình, nhận định đã có ba người đi chặn đường Vương Sùng, chuyện sẽ không thả hắn tới, hơn phân nửa lực chú ý đều tại yêu nguyệt trên thân. Hắn còn muốn bắt giữ yêu nguyệt, ép hỏi Bính Họa linh tinh tung tích. Ngay tại vị này áo bào đen tu sĩ, đem kim điểm khuyết chương vì 10 triệu lớn nhỏ, bay về phía yêu nguyệt thời điểm, Đúng nhiên trong lòng sinh ra báo động, vội vàng trở tay một đạo lôi quang, lại đánh một cái không. Một đạo vô hình vô tướng kiếm quang, sâu lực mà vào. Vương Sùng một kiếm thủ, Đông Nhiên đã cảm thấy không ổn, hắc bào nhân này thể nội, tuy không phải là cái gì chân khí, cũng không phải là cái gì yêu khí, mà là tựa như kịch độc nhất, trời sinh liền có thể ăn mòn hết thể ma khí. Ma khí phun trào ra, dù là Vương Sùng tu vi cũng tứ bất phàm, dù sao chân chính cảnh giới, còn tại đại diễn, lại ngươi có chút không chịu nổi, không thể không thu vô hình kiếm rút thân liền đi. Vương Sùng linh hồn kiếm tung bay, tránh đi một cái ngay tại thôi động từng đạo ánh sáng màu vàng khí hướng yêu nguyệt chụp xuống người áo đen, tiến lên cùng yêu nguyệt tụ hợp đến một chỗ. Yêu nguyệt vừa mặc dù tranh đấu phí sức, nhưng thấy Vương Sùng tới, đáy lòng có chút an tâm một chút. Vương Sủng những năm này tu vi cũng có dài tiến vào, nhất là đạo pháp về liên diệu, hai người liên thủ, chí ít cũng có thoát thân hy vọng. Vương Sủng cũng không có quân đấu tiếp ý nghĩ. Cái này hơn 10 tên áo bào đen tu sĩ lai lịch không rõ, đạo pháp cực mạnh, hắn dự định đi trước thoát, lại nghĩ biện pháp tìm về cái này chẳng tử. Cái này năm 6 năm quan cảnh, Nguyên Thần thứ 2 đã sớm mang Ưng Dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử đi đại lục phương Tây, đồng thời tìm được Âu Dương Độ. Có Bạch Liên Hoa đồng tử tương trợ, Âu liệu, Thắng, trở về Bây giờ tiểu đâu, tiện không thể gọi trở về. Một khi tiểu phích lịch đi, lỗ hỏa mất đi khống chế, một lọ linh quang kiếm sẽ phải hủy. Nếu không phải có tình huống như vậy, Vương Sùng đã sớm triệu hoán nguyên thần thứ hai, để cho mình hảo hữu tiểu phích lịch bạch thắng ra mặt giải quyết chiến đấu. Vương Sùng ngưng kiếm quan nhìn, thấy kia thủ thế kim điểm người áo đen, trên thân ma khí lan lộn, lại ngươi một lần nữa ngưng tụ thân thể, lại phi nhân loại bộ dáng, mà là một đầu ma vật. Toàn thân màu da xanh đen, lưng bên trên, hai tay khuỷu tay đều sinh ra cốt thứ, trên đỉnh đầu còn có gập nhọn, nanh, nên lời giữ dù đã gặp không ít ma vật, như vậy có thể ngụy trang ma nhân chỉ thấy được thiếu. Yêu Nguyệt Tán cả kinh tê lên, các ngươi là Thiên ngoại Ma môn. Tiên kia vận dụng tiến hóa ma nhân, cười lạnh, quắc, lại có chút bản sự, còn có thể tổn thương được ta. Không sai, chúng ta chính là Thiên ngoại Ma môn. Vương Sùng nghe đối phương thừa nhận, cũng không khỏi phải kinh hãi, Thiên ngoại Ma môn chỉ thuộc về truyền thuyết, hắn năm đó ở Tiếp Thiên quan đều chưa từng gặp qua. Từ khi xuất hiện giới Thiên tri đại loạn, liền có truyền thuyết, một chút xảo trá ma vật chui vào giới này, không có bị tiêu diệt, mà là thời kỳ ủ bệnh đến, góp nhặt thực lực, nhất cử định phong giới này ma đạo hai nhà, hai tộc nhân yêu tu sĩ. Vương Sùng đã từng cảm thấy, nếu là cái này có cái tin đồn này Thiên ngoại Ma môn, đích thật là các phái đại địch, nhưng nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng nghe qua Thiên ngoại Ma nhân nghe đồn, càng chưa từng thấy qua nửa cái thiên ngoại người của Ma môn vận, cũng liền dần dần tưởng rằng nghe nhầm một bụi. Cái kêu bên trong liệu hôm nay liền gặp được hai vị thiên ngoại Ma môn người. Vương Sùng theo kiếm cười lạnh nói, Thiên ngoại Ma môn, người người có thể chu diệt. Các ngươi bại lộ hành Tùng, còn muốn sống sao? Sử dụng kim điểm pháp bảo Ma nhân, cũng là sâm rét lại cười, "Têu lên, các ngươi chẳng lẽ còn coi là hôm nay có thể sống mệnh sao? Mọi người cùng nhau độc thủ, để bọn hắn làm một đôi đồng mệnh ca Vương Sùng thầm nghĩ, muốn ta chết, nơi nào có dễ dàng như vậy. Lớn không được, ta liều mạng phế một lò kiếm, cũng đem tiểu phích lịch bạch thắng cho người kia đến. Chỉ là tình huống còn chưa có hỏng đến trình độ như vậy, Vương Sùng còn chưa về phần bối rối tay chân. Hơn 10 tên áo bảo đen tu sĩ, mặc dù còn xen lẫn ba vị chân nhân cấp ma nhân, những này ma nhân tinh thông đủ loại thiên ma diệu pháp, tuyệt không thua bởi ma môn tinh anh con cháu, nhưng vẫn cũ không cho tiểu tặc ma để vào trong mắt. Vừa rồi đánh lén không thành, Vương Sùng liền đổi phương lược, nhỏ giọng yêu người nói, tỉ tỉ vất vả một chút, ngăn lại ba vị dương chân cảnh ma nhân, ta đến giết nó hơn tiểu ma. Hắc linh hồn kiếm kiếm bang sĩ động, đã cùng có hai vị thiên ngoại ma môn tu sĩ ác đấu tại một chỗ. Yêu Nguyệt mặc dù biết, mình lấy lấy cho ba, nguy hiểm vô song, vẫn là đáp ứng, ngũ khí luyện hình vòng tôi động hơn 10 món pháp bảo chia ra tấn công vào mấy đại địch. Nàng cũng biết Vương Sùng là muốn trước thanh lý những cái kia kim đan cảnh ma nhân, cho nên mà ra tay còn thay hắn ngăn trở 78 tên kim đan ma nhân, tốt có thể để cho tiểu tộc ma thiếu đối mặt mấy địch nhân. Vương Sùng lúc này cũng không lo được lưu thủ, linh hồn kiếm quấn lấy hai địch, liền một cái, biến mất vô vô ảnh, còn không, có câu, Yêu Nguyệt tỷ tỷ trước một mình chống đỡ, ta đi tìm cứu binh trước. Đây cũng là tiểu tặc ma gian trá, quả nhiên có hai cái thiên ngoại ma môn ma nhân, hướng nơi xa bay lượn, diễn phần mình thi triển phạm vi lớn ma pháp, một cái xuất thủ chính là quần quần hoàn vân, bên trong vô số quái trùng, một cái xuất thủ chính là một đạo cực kỳ nhạt mỏng hồng quang, nhưng lại so hoàng vân còn muốn lộ ra tà dị. Bị Vương Sùng linh hồn kiếm quấn lấy hai đầu ma nhân, còn tưởng rằng tiểu tử này quả nhiên muốn chạy trốn, không khỏi liền để phòng sơ xuất, diễn phần mình thi triển pháp lực, hóa sinh bàn tay lớn màu đen, muốn đoạt Vương Sùng cái này miệng linh hồ kiếm. Chương 598, hộ thân hư hồ lô. Vô hình kiếm lưng ngang, sinh sinh đem cái này hai đầu ma nhân chém ngang lưng. Vương Sùng biết ma nhân tính tình dài, coi như chém ngang lưng cũng chưa chắc liền lập tức phải chết, còn thuận tay trồng hai đóa kim liên hoa. Chém ngang lưng hai đầu ma nhân, Vương Sùng liền lao thẳng tới nơi xa, nguyên dự định chặn đường hắn đào tẩu ma nhân, hai cái này ma nhân tách ra xa hơn một chút, bị Vương Sùng để mắt tới, nơi nào còn có may mắn. Vương Sùng thậm chí đều khỏi phải vô hình, chỉ là linh hồ kiếm pháng nhoáng một cái, dẫn dụ đối phương xuất thủ ngăn cản, đổi lại một ngụm linh hồn kiếm, liền giết cái thứ nhất ma nhân, sau đó đối cái thứ hai ma nhân, như cũng dùng như vậy xáo lộ. Cái này ma nhân váng thông minh, kịp thời thu tay, ngăn cản được Vương Sùng chiết thứ hai linh kiếm. Cái kia bên trong liệu cái thẳng này còn có cái thứ ba. Một hơi chém giết bốn đầu kim đan cảnh ma nhân. Vương Sùng túc mở kiếm quang, liền muốn lại chọn đúng tay. Cầm đầu ba tên chân nhân cấp ma nhân, cũng nhìn ra không ổn, một cái vóc người tráng kiện ma nhân quát, "Kim giác thủ lĩnh, chúng ta liên thủ trước hết giết tiểu thằng này, để bọn hắn liên thủ vây khốn cái này nữa tu." Vương Sùng cũng không khỏi phải hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này ma nhân tốt có đầu não. Hắn dù sao chỉ là hư đang cảnh, đối phó kim đan cảnh ma nhân, không đáng kể, muốn đánh dương chân cảnh nhân, coi như không dễ dàng như vậy, trừ phi là bỗng nhiên thi triển đánh lén, chính diện chiến đấu Hắn một cái cũng không có lòng tin xem chết. Nếu là đối phương phân ra một vị dương chân cảnh ma nhân, mang còn lại kim đan, hắn có lòng tin lấy du đấu chi thuật trước đem tất cả kim đan đều mài chết, lại tìm kiếm nghị cách hô chết tên kia dương chân. Đến lúc đó, song phương mạnh yếu chi thế coi như xoay chuyển. Tên này cháng kiện ma nhân, thế mà muốn cùng mặt khác một ngụm chân nhân cấp ma nhân cùng nhau liên thủ, xử lý trước mình, cái này sách lược đủ thấy cao minh. Vương Sùng thân thể nhoáng một cái, lại một lần nữa vô tung vô ảnh, hắn lặn xuống yêu, thân, yêu động ngũ khí vọng, biến hóa ra hơn 10 lượi phi kiếm xen lẫn trong linh hồ trong kiếm. Hai người liên thủ tránh đi đối thủ, gấp tung đột quang, thoát ra vòng chiến. Ba vị dương chân cảnh ma nhân, riêng phần mình kêu to một tiếng, sử dụng kim điểm pháp bảo người kia thân hình đột nhiên biến mất, một lát sau lại xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, vừa vặn ngăn lại hai người. Vương Sùng cũng không dây dưa, tiện tay bay ra linh hồ kiếm, cùng đầu này ma nhân giao thủ lửa chiêu, liền lôi kéo yêu nguyệt kế tiếp theo trốn chạy. Vương Sùng chạy chối chết kinh nghiệm, có thể xưng phong phú, dù là cái này ba đầu ma nhân bản sự bất phàm, nhất là cầm đầu vị kia thôi động kim điểm ma nhân, còn có thể vượt qua vũ trụ, 1.0000 dặm na gì. Trong lúc nhất thời nhưng cũng ngăn không được hắn cùng Ưu Nguyệt. Song Phương lại chiến lại đi, lăn lăn lộn lộn, ác chiến 1.0000 giảm. Vương Sùng biết những này ma nhân lợi hại, vẫn chưa có hướng A La giáo, Đan đỉnh môn, thậm chí Quá Minh Tiên Thành đi cầu cứu, những địa phương này tối đa cũng bất quá là một đám kim đan, không giúp được gấp cái gì, chỉ là tăng thêm tử thương thôi. Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt trốn tiểu tặc ma lang hư hồ lô bên trong, bắt phương du tộc. Đã nhiều năm như vậy, dấu ở hồ lô bên trong Đan đỉnh môn người đã sớm đem bè sơn kiếm tu phục. Bây giờ hai ngụm Linh Sơn kiếm cùng Linh kiếm núi trận pháp hợp một, lại có chuyên môn phụ trách trận pháp đệ tử thúc dục Linh kiếm núi lại trận, so năm đó Tiểu Dương cung đại trận hộ sơn uy lực còn thắng được 1 2 phần. Nhất là năm trước, cũng không biết làm sao vận khí liền tốt, những cái kia tiềm tu đại xá phong linh thần pháp đệ tử, thế mà Triệu Hoán đi ra một chén tiên đăng. Vương Sùng cái này miệng Lăng hư hồ lô, công phòng nhất thể, ngược lại là so yêu nguyệt trước kia tốt nhiều, yêu nguyệt Lăng hư hồ lô chỉ có thể phi độ thôi. Yêu tới, Vương vậy, thế mà để dành gần vạn khẩu. Toàn động này khắp nơi đều là công trưởng, các loại tu hết đến tiến trúc có chút án trí, có chút còn chưa chuẩn bị cho tốt. Hơn hai vạn người, người người đều bận rộn vô song, bây giờ cái này Miệng Lăng hư hồ lô không gian đã có phần không đủ, cho nên còn có mấy ngàn người ngày đêm tu luyện mở linh phụ sách tại khuyết chương động phủ không gian. Tu luyện đại xá phong linh thần pháp những cái kia đan đỉnh một người, mấy chục năm vất vả, khó khăn triệu hắn đi ra một chén tiên đăng, đều thập phần hưng phấn, ngay tại không ngừng cố gắng. Tôi động linh kiếm núi đại trận đan đỉnh môn đồ, ngay tại bận rộn, lên chân khí, rót vào pháp, càng có người không ngừng phân phối nhân thủ, thúc đẩy sinh trưởng chân khí biến hóa. Đan đỉnh pháp có thật nhiều thiếu hụt, nhưng cũng có một chút ưu thế, tỉ như tu hành tiến cảnh nhanh chóng. Vương Sùng Tử tiêu gia phủ, Tiểu Dương cung, Thái Âm tông, còn có một bộ phân minh sơn tông, cùng thiên trì đảo lấy được người, vốn là đều có tu vi mang theo, thay đổi đan đỉnh pháp dễ dàng, không cần từ đầu tu hành. Bây giờ hắn đã góp nhặt hơn 200 tên kim đan cảnh tu sĩ, đại diễn cảnh chừng ngàn hơn. Bất luận chất lượng, chỉ luận số lượng, coi là thật hãn hữu đại phái có thể đụng. Đan đỉnh pháp còn có một chỗ ưu thế, chính là phương pháp tu hành nhất là kim dụng, có thể kiêm nguyên vốn thuộc về Tiểu Dương cung, Minh Sơn tông, Môn, thậm chí A La giáo cùng Vương Sùng tay phá đến các phái pháp thuật, thậm chí cả Đan đỉnh môn tự hành nghiên cứu ra được đủ loại pháp thuật. Lăng hư trong hồ lô Đan đỉnh môn, đã không tính là một môn phái, cũng không có sư trưởng, cũng vô chuyển thừa, mọi người lấy cảnh giới định địa vị, chỉ cần trong môn thu thập pháp thuật, liền người người có thể học, tùy ý đọc qua, ngược lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thật nhiều người đã dần dần đối Đan đỉnh môn sinh ra quy thuận tri tâm, coi như thả ra, cũng sẽ không trở về lúc đầu tâm môn. Vương Sùng tiên, cơ hội trở Cái này miệng hư lô, tại mấy trăm tên thôi động dưới, Linh hoạt tựa như một đầu sống cá chép, mỗi lần gặp được địch nhân pháp thuật chặn đường, càng có thể bộc phát một cái kim quang sáng lạn kiếm sơn, cứng rắn đụng tới. Ngược lại là so Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt xuất thủ, càng thấy thông dong. Bây giờ Lăng Hư động thiên bên trong, kiến tạo mấy trăm chỗ phòng xá, đại đa số người đều là tụ cư một chỗ, nhưng cũng có hơn 10 chỗ nhất là thành nhã trang viện, chính là cho Vương Sùng lưu lại. Vương Sùng mang Yêu Nguyệt tiến vào một chỗ trang viện, bung ra mấy chục mặt kính ánh sáng, nhìn phía ngoài đấu pháp, không khỏi nói: "Yêu tỷ tỷ, bây giờ chúng ta như vậy đấu pháp, cũng có thể xem như thiên hạ nhất truyện rồi." Yêu Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng trung điệp, nói: "Bọn hắn có ba vị dương chân cảnh đại tù, chúng ta coi như lẫn mất nhất thời, như thế nào lẫn mất một thế? Hay là nghĩ biện pháp độn về tông môn, mặc kệ sư phụ ta Kim Mẫu Nguyên Quân, hay là sư phụ ngươi Diễn Khánh sư bá xuất thủ, đều có thể giết những người đó." Vương Sùng cười nói: "Lại không cần phải. Hắn cũng biết trở về Nuốt Hải Huyền Tông, dễ dàng nhất, nhưng luôn có chút lo nghĩ. Vương Sùng muốn nhiều cùng những cái này thiên ngoại người của Ma môn nghe ngóng một chút tin tức, tỉ như bọn chúng còn có bao nhiêu người, lại là làm thế nào biết mình có bính hỏa linh tinh, thậm chí những này ma nhân cần bính hỏa linh tinh làm gì?" Dù sao có hắn Lăng hư hồ lô, có linh kiếm núi lại trận, còn có mây trăm tên, nhiều nhất có thể phát động vạn người thôi động trận pháp, cũng thật không sợ bị những này áo bào đen ma nhân vây khốn. Vương Sùng hướng về phía một mặt tính quan quát, các ngươi là từ kêu bên trong biết được, ta có bính hỏa linh tinh. Lại cần vật này làm gì? Chương 599, Ngọc Đô tình báo tôi diễn. Một đầu ma nhân vừa lúc cặn ở phía trước, quáp, ngươi có thể đi chết. Vương Sùng thủ hạ đan đỉnh một người, tại cái này tiểu tiểu hồ lô bên trong bị cầm tù nhiều năm, cái tính tính năng lượng, nhìn không được bên ngoài người tiêu giao tự tại, thấy đầu này ma nhân kiêu căng như thế, Trực tiếp liền đem Linh kiếm núi đại trận mở ra đến uy lực lớn nhất, hung hăng đột tới. Đáng thương đầu này ma nhân, bất quá là một đầu Kim đan, cái kia bên trong ngăn cản được hộ thân đại trận. Phải biết, có như năm đó tiểu phích lịch bạch thắng đều không thể bổ ra tòa đại trận này. Đầu này ma nhân bị đụng chia năm xẻ bảy, chết thống khoái lâm ly. Vô số mảnh khối thịt vụ, từ trên cao rơi xuống biển cả, bốn đạo nhân ảnh phiêu nhiến tới, trên thân phát ra nhạt đạm kim quang. Như là có người thị lực như điện, khi có thể nhìn ra những này nhạt đạm quang, chính là vô số yêu đất cây kim hoa sen vàng, những này hoa sen vàng ngay tại đầu này ma nhân khối bên trên mọc rễ nảy mầm. Ma vật sinh mệnh ngưng ngạnh, vươn sùng lại cố ý không có chạm giết ma thức, cho nên đầu này ma nhân khối vụn rơi vào trong biển không lâu, thân thể liền dần dần tụ hợp lại, một lần nữa sinh ra hình người. Chúng sinh ma nhân, chấm mặc không nói, gia nhập đồng bạn bên trong. Năm đầu ma nhân tiềm phục tại đáy biển, một đường đi theo chiến trường, chằn chọc mấy canh giờ, một đầu kim sắc đại xà bay ra, miệng lớn mở ra, liền đem cái này năm đầu ma nhân cho nuốt. Thiên ngoại ma môn ba đầu dương chân cảnh ma nhân, mắt nhìn lấy mình thế mà dọn dẹp không được dưới, như thế hai địch nhân, trả lại đối phương đánh giết phe mình năm đồng bạn, cũng không khỏi phải tức giận dị thường thế nhưng là linh kiếm núi đại trận công phòng nhất thể, huyền huyền luyện độ thuật luyện thành hoàng bì hồ lô cũng thực tế quá trớ trượn, cho dù cầm đầu dương chân cảnh ma nhân có thể vượt qua vũ trụ, nhưng cũng càng không tận được. Ba đầu dương chân cảnh ma nhân ngắn ngủi tiến đến một chỗ, quắc, Ngọc Đô tin tức làm sao như vậy sơ hở? Tiểu tắc này cùng nữ tử kia đều hảo hảo cho trượn, không tốt truy bắt. Tay làm kim điểm ma nhân, lạnh lùng quát, "Trách không được Ngọc Đô nói, để chúng ta đánh lén, không muốn chính diện tiêu chiến, Nguyên lai là như vậy duyên cứ, ta còn tưởng rằng hắn là Cái này ba đầu ma nhân cũng không được biện pháp, lúc đầu coi là phần chắc dù sao bọn hắn chẳng những là dương chân cảnh hay là dương chân cảnh bên trong cùng giả, cơ hồ không kém cỏi bọn hắn miệng bên trong Ngọc Đô đạo nhân. Đối thủ bất quá là một cái đại diễn cảnh, một cái mới vào dương chân mới không mấy năm nữa tu, nhìn tới ra sao chờ không chịu nổi một kích. Bọn hắn cùng Vương Sùng Ưu Nguyệt tại Đông Hải trên không chiến đấu không nghỉ thời điểm, ở xa Nam Thổ Ngọc Đô đạo nhân, tay lý chính phản lật xem một cuốn sách sách. Quyển sách này sách bên trên ghi chép tháng 2 năm 30 người, trong đó nuốt hải biển tông quý quan đương danh nghĩa, có tiểu tặc ma bái diễn về sau phần sự tích. Ngọc cười, nhiên tự nhủ, diễn quân quả nhiên có thông thiên triệt địa chi năng, nói hóa đệ tử đều cứu lại được. Chỉ là ngươi thân tự xuất thủ, che lấp cái này vị đệ tử nhân quả, còn đem yêu Nguyệt ban thưởng, hứa vì hôn phối, càng như cũ noi theo cũ tên. Chẳng phải là bị thai chồng chung? Ngươi muốn giấu giếm được những người khác cũng liền thôi, như thế nào giấu được ta? Ta Ngọc Đô cũng là mười thế khổ tu hàng người, năm đó chuyện xưa, nhưng cũng biết không ít. Tiểu thần tiên cũ tên quý quá lừng, trên đời sợ là người biết không nhiều, nhưng lại xảo liền có lao đạo một cái, huống chi. Ngọc Đô khép lại sách, mỉm cười nói, Sơn Hải kinh như thế khó tu thứ nhất công pháp, tiểu tặc có thể đột bay nhanh tiến vào, mười mấy năm liền tấn thăng đại diễn, lớn như thế một sơ hở. Hắn diễn khánh còn muốn lắc lư ai đây? Ta chưa kể tới, hắn cùng Tiểu Phích Lịch giao tình. Tiểu Phích Lịch 89/10, là Huyền Diệp ám chúng Mai phục quân cờ, trước kia điều giáo thân đồ đệ, Bạch Tiêu loại rác rưởi kia cũng muốn dạy dỗ lợi hại như vậy đồ đệ, bọn hắn hướng ai đây? Quý quan đương bài sư mới mấy ngày, Suất Đạo liền cùng Bạch Thắng kết làm bạn tốt. Cái mẹ ngươi hảo hữu. Này tất nhiên là hai người đã sớm quen thuộc, Quý quan đương là diễn khánh năm đó thu đồ đệ, Bạch hai người nhận biết không? Có năm, cũng có 800 năm. Cũng chỉ có như thế, đạo lý kia mới nói thông không phải. Ngọc Đôn xa xa nhìn ra xa đông thổ. Từ Tố nói: "Ta bây giờ đã triệt để luyện hóa Vạn Ma Sơn, cũng nên đi Đông thổ đi một lần. Vừa đến tiếp về tố Cẩm, thứ hai cũng muốn đi nhìn xem xét, năm đó ta đỡ phụ. Lần này đi về phía Đông, ta nhất định có thể tấn thăng Thái ất, Thái ất tông cũng muốn lại nhiều một vị nói thánh." Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt lúc này rảnh rỗi nhã giận, ngược lại cũng không kém Ngọc Đô đạo nhân mấy phần. Ưu Nguyệt chưa bao giờ từng nghĩ, Lăng Hư Hổ Lâu còn có thể chơi như vậy, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem những cái kia Ngọc Đỉnh môn nhân, thao tung linh trận, khi thì kích, khi thì kháng, lại khi thì thao cái này hoàng lô, áo đen mà công kích. Đơn giản, tựa như một trò chơi. Vương Sùng rất ít trở về cái này gia Lăng Hư Động phủ, coi như hắn cũng không phải quá rõ ràng, cái này xuất động phủ kiến thiết như thế nào. Vương Sùng thông qua kính quan toật, non nửa tinh lực chú ý bên ngoài, hơn phân nửa tinh lực dùng để kiểm tra mình chỗ này hào hồ. Lăng Hư Động Tiên đã bị khai thác trưởng thành có 100 dặm, chiều rộng tháng 5 năm 60 bên trong, hiện ra hồ lô hình một khối sắc cốc, chung quanh đều là dãy núi, có 7, 8 đầu sơn tuyển từ đỉnh núi điểm lạnh, xuống, biến thành số nhanh sông. Dòng sông khúc chiết quanh, đem Hư Động cắt chia hơn 10 chỗ. Các nơi đều có khác biệt công dụng, mỗi một chỗ phong cảnh cũng khác nhau. Có lớn tiểu tam 40 khối linh điền, cái lớn hơn trăm mẫu, cái nhỏ 2 3 mẫu, chồng không biết bao nhiêu kỳ hoa dị thảo, chân quý linh dược, cùng cung cấp hơn 2 vạn người dùng ăn linh lương. Trừ linh điển, còn có mấy chục chỗ thu cột, nuôi dưỡng rất nhiều linh thú, trong đó đại đa số linh thú đều có được an bài làm việc, cũng không phải là sống ăn nhàn sung sướng, cũng cho phép những linh thú này hóa hình, cũng tu tập đan định pháp môn. Vì tiết kiệm thổ địa, trừ ý cho vương sùng ở lại trong viện, những người còn lại ở chỗ đều là lên cao lâu, một tòa cao lâu có thể cư trú hàng trăm hàng ngàn người. Những này đan đỉnh môn người thậm chí quy hoạch đủ để ở lại 10 hơn 10 ngàn người phòng xã. Lăng hư động thiên sản vật có chút phong phú, cũng tỉ như linh trà liền có mấy chục loại, bây giờ Vương Sùng cùng Ương Nguyệt nhấm nháp chính là tốt nhất một loại, tên là mưa hoa linh mầm. Trà này nhìn xem bình thường, sắc là màu xanh sẫm, nhưng dùng linh nước suối đun nấu, lập tức liền sẽ dâng lên một đoá nước mây, tại chén trà bên trên mưa rầm tầm tã, thủy khí lập đi lập lại, mười điểm cảnh đẹp ý vui. này, khỏi phải tay, chỉ là há miệng vào mây, liền có vô cùng tư vị. Ương Nguyệt vài miếng trà. Nhịn không được nói, người ngược lại là quen sẽ hưởng thụ, những vật này làm sao không phân ta một chút." Vương Sùng cười nói, "Yêu Nguyệt tỷ tỷ lại là chất phàm, tiểu lệ vì đuổi kịp Yêu Nguyệt tỷ tỷ, phần lớn thời gian đều tại tu hành, ngẫu nhiên có chút thời gian cũng phải bồi tỷ tỷ, nơi nào có không đến cái này bên trong, chúng ta cũng không được cơ hội, tới đây nhàn hạ, còn thật không biết bây giờ cái này bên trong đã như vậy mỹ hảo." Yêu Nguyệt cũng không phải thật sinh khí, chỉ là mượn cơ hội sẽ gõ tiểu tặc này mà một phen. Vương Sùng chỉ một ngón tay, nói, "Tỷ tỷ cần gì, cứ việc đi lấy, nếu là ngại mệt mỏi, nói một tiếng ta đưa qua chính là." Chương 600 Thanh Liên kiếm tiên, yêu nguyện phu nhân tiên vị thanh tịnh, cũng đừng đan đỉnh môn đệ tử, chỉ chọn một chút kỳ hoa dị thảo, chân quý linh dược, còn có một số linh cầm chim tước. Chính nàng Lăng Hư động phủ có sơn hải lực sĩ quản lý, ngược lại cũng không cần phải cái gì nhân thủ. Lăng Hư hộ lâu mặc dù phi độ như điện, lại có linh kiếm núi trận pháp bảo vệ, nhưng lại tổng cũng chạy không thoát ra vòng. Vương Sùng mặc dù nhìn xem bưng lòng, đáy lòng lại có mấy chia sẻ lo, hắn thử đề ra nghi qua mấy lần, đi cũng không thể cái gì hữu dụng trả lời, hay là thuận theo đề nghị, một đường trêu chọc những này nhân, thẳng đến nuốt Hải Huyền tông mà đi. Ba đầu dương chân cảnh ma nhân, mắt nhìn lấy Vương Sủng cùng Ưu Nguyệt điều khiển một ngụm hoàng bỉ holo, thẳng đến Nuốt Hải Huyền Tông, đều là trong lòng trầm xuống. Song Vương dây dưa hơn 10 ngày, đợi Vương Sủng cùng Ưu Nguyệt tiến vào Nuốt Hải Huyền Tông 3.0000 dặm bên trong, còn lại ma nhân đều một tiếng gào thét, giễn phần mình hóa thành hắc quang bỏ chạy, không còn truy kích. Không có ma nhân uy hiếp, Vương Sủng cùng Ưu Nguyệt cũng là không đội mà đi đường, hai người có lẽ lâu chưa có trở về Nuốt Hải Huyền Tông, vừa xong trở về bái kiến sư này còn một người khác, vừa vừa đi nhà mình tông môn cũng gặp được mấy áo bảo đen ma tu, chính là Ứng Dương. Ứng Dương đúc thành vô đệ loại kim đan, cùng Bạch Thắng Đi ma cực tông đại điện làm ầm ĩ một trận, tự tay chém giết 11 vị ma môn kim đan, còn nhẹ sáng tạo một vị ma môn dương chân đại tu, có thể xưng được là thanh danh lên cao. Đã là vượt qua tệ băng vân, Thành Na Mi vốn núi đồng lứa nhỏ tuổi bên trong đệ nhất nhân vật. Về sau hắn lại cùng Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng Đi nam tổ, cũng là đại đại dương danh, thậm chí được một cái biệt hiệu, gọi là Thanh Liên Kiếm tiên. Nói đến cái tên hiệu này, còn cùng Vương Sùng có quan hệ. Ứng Dương thuật, Vương câu, Vị này 300 năm sau hướng chân quân, ngày sau thành tiểu tiếp tiên nhân vận, thế mà Diệu Ngộ Huyền Cơ sáng chế một chiêu, một kiếm sinh sen. Đem ngũ hành kiếm ý dung hội về một, một kiếm chém đúng ra, liền sẽ sinh sôi không ngừng, đoá đoá sen xanh. Bởi vì chuyện này, Bạch Liên Hoa đồng tử còn tưởng rằng cái này đang đổ tử đối với mình nhớ quá sâu. Dù sao Ứng Dương vừa ra trận, liền nghĩ lầm nàng là tiểu phích lịch bạch thằng biến hóa nữ thân, bao nhiêu sở mới đem, còn tán dương quả nhiên biến hóa rất giống. Bạch Liên Hoa đồng tử là vô luận như thế nào cũng không tin, đây là một cái hiểu lầm. Nàng chỉ sẽ cảm thấy Ứng Dương cái thằng này tốt không đứng đắn cũng không phải là cái vật gì tốt. Nhất là nàng không hiểu thấu liền bị Tiểu Phích Lịch Bạch thắng làm tới đông thổ, đi tham gia cái gì mà cực lớn điện, trải qua chém giết vô số. Đem cái phương Tây hai yêu thánh tọa hạ tiểu lộ đệ, yêu tộc đệ nhất thiên tài, cũng là cả kinh vỡ vụn tang quan. Bạch Liên Hoa đồng tử chỉ cảm thấy mình đã coi như là to gan lớn mật, nhưng so với cái gì Nga Mi Tiểu Phích Lịch, hứng dâm thật đến, quả thực tiểu vu gặp đại vu, cũng bởi vì bị không hiểu cuốn vào cái này cùng khốc liệt chém giết, nàng tính tình một mực Đợi đến đi phương Tây, hứng thế mà còn sáng chế cái gì một sinh xuất thủ chính là thanh liên hoa Bạch Liên Hoa đồng tử chỉ cho là ứng dương, cái này tiểu râm tặng, ngày bên trong đêm bên trong đều tại nhớ thương mình, rất là tìm ứng dương ác đấu mấy trận. Hai người đều là kim đang cảnh nhất nhân vật xuất sắc, ứng dương kiếm thuật thông huyền, Bạch Liên Hoa đồng tử được phương Tây 2 yêu thánh dạy trực tiếp, đánh nhau chết sống lẫn nhau có tháng bại. Ứng dương tại Tây Cực Lục Châu túi nhất truyện, trở về Nga Mi thời điểm, lại bị Bạch Vân quát lớn một trận, bởi vì hắn cùng nam tông quan hệ quá gần, lại kết giao yêu tộc. Thế mà cho hắn dưới lệnh cấm túc, để ứng dương tại Nga Mi vốn núi tu hành, không được tùy ra ngoài. Ứng dương mấy năm này vẫn luôn tại Nga Mi Ngũ Linh Thiên phủ, trừ ngày đêm tu hành, ma luyện thuật chính là rèn luyện mình hai lưỡi phi kiếm, một ngụm băng cánh ve, một ngụm la viêm kiếm, cũng là đạo hạnh pháp thuật kiếm thuật đều có lớn tiến bảo. Lần này, lại là Huyền Cơ đạo nhân điểm danh, để ứng Dương đi hải ngoại tìm hắn, mới lấy từ cấm túc trạng thái thoát thân. Ứng Dương cũng không biết, Huyền Cơ đại sư bá gọi hắn đi làm cái gì, mới rời khỏi Nam I, liền bị mấy áo bào đen ma tu ngăn lại đường đi. Ứng Dương được tiểu phích lịch bạch tháng sư vinh chỉ điểm, đối mặt địch nhân, cần trên mặt tiểu dung, cố yếu thế, sau đó thừa cơ xuất kiếm, kiếm không lưu tình. Đương nhiên, nếu là tình huống không đúng, liền tranh thủ thời gian xuất kiếm, toàn lực ứng phó, chớ có làm cái gì hư đầu. Ứng Dương bị vây nốt thời điểm, tự giác gấp dụng loại tình huống thứ nhất, còn nhã nhặn đánh một cái chắp tay, vẻ mặt tươi cười mà hỏi: "Mấy vị ma môn đạo hữu, lần này đến nhưng là vì ma cực lớn điện sự tình." Đáng thương Ứng Dương, cả một đời liền không có rời đi Nga Mi mấy lần, duy nhất một lần cùng ma môn có liên lụy, cũng là bởi vì Tiểu Phích Lịch Bạch thắng vì duy trì trang bức nhân tiết, cứng rắn đem hắn mang đến ma cực lớn điện. Cho nên Ứng Dương cũng không nghĩ tới, còn sẽ có cái khác người trong ma môn đến tìm chính mình. Cầm đầu áo bào đen như quắc, ta cùng chính là nghe thiên ngoại Ứng Dương tại đối phương lúc nói chuyện, nhạy cảm kiếm ý trời tâm bỗng nhiên có cảm ứng. Tâm như thay đổi thật nhanh, thầm than thở, có sơ hở, nên xuất kiếm. Hắn La Viêm kiếm bay ra, kiếm ý hóa thành đóa đóa sen xanh, liền đem người cầm đầu bên trái một cái ma nhân cho một kiếm đêu đầu, còn tiện thể xoán một phát, chạm diệt nó ma thức. Xuất kiếm giết một người, Ứng Dương mới phản ứng được, kêu lên, các người là thiên ngoại ma môn. Cầm đầu ma nhân còn chưa đáp lời, Ứng Dương băng cánh ve cũng xuất thủ, đóa đóa sen xanh kiếm ý, tại một đầu khác ma trên thân người tràn ra, đầu này ma nhân cũng chỉ tới kịp thoáng để tụ ma khí, liền bị triệt để tiêu diệt sinh cơ. Ứng Dương liên chạm hai cái ma nhân, còn học Bạch Thắng sư huynh chỉ điểm, không chấp tay, hế náy cười một tiếng. Hái Lẫn, Hiểu Lầm, đây là Hiểu Lầm. Một cái ma nhân còn chưa kịp phản ứng, mắng, giết người, còn nói là Hiểu Lầm sao? Hắn quát mắng mới lối ra, Ứng Dương song kiếm hợp ích, liền đem cái này ngu rốt ma nhân chém giết, giết ma thức, cười tủm tìm nói, thật là Hiểu Lầm. Còn lại bốn đầu ma nhân, nhưng lại không thể tin được cái này cười tủm tỉm, một mặt hòa khí, lại nhìn xem ngây ngô tuổi trẻ đạo nhân, diễn phần mình thi triển pháp lực, liền muốn đem Ứng Dương vây khốn. Ứng Dương xuất đạo dương danh, là tại Ma Cực Tông ma cực lớn điện bên trên, lúc ấy hắn bị tháng 2 năm 30 kim đan ma tu công, còn có Dương Chân Đại tu nhìn chằm chằm khó khăn sông ra trùng đây, lại bị ma cực tông mấy trăm tên tu sĩ bám đuôi truy sát. Trên đường mấy lần cùng Bạch Thắng mất đi liên lạc, chỉ có thể dựa vào mình đau khổ chảo trống. Có này thảm liệt kinh nghiệm chiến đấu, hàng cái kia bên trong sẽ còn bị vây lại. Ứng Dương đã dự đoán kiếm quang vòng truyện, một phái muốn chạy trốn tư thế, dò xét phải bốn tên ma nhân riêng phần mình ngự độn, vị trí lại có chút xoè le, lập tức liền trở lại phản công, lại một lần nữa chém giết một tên ma nhân. Địch nhân số lượng hạ thấp 3 cái, hơn nữa còn đều là kim đang cảnh, đến ngăn chặn Hứng Dương nhân, cũng vô dương chân đại tu, vị này thanh liên kiếm liền lại, lúc ấy Bạch Thắng đã nói, liền như thái ớt không cao hơn ba cái, Bạch Mộ cũng là không sợ. Hắn trải qua vô số chiến giết, đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ Kim Đan, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ba cái, chỉ là đưa đồ ăn mà thôi, nhìn ứng nào đó thủ đoạn. Chương 601, thanh diễm 19 kiếm. Cầm đầu ma nhân 10 điểm phẫn nộ, hắn tại ứng Dương ngay cả tiếp theo đánh giết tốt mấy tên thủ hạ, còn có một cái không tỉnh táo lắm suy nghĩ, cái thằng này xảo trá, nếu là có thể chính diện đánh nhau. Sau đó, hắn liền thấy ứng Dương chính diện phản công. Vị này thanh liên kiếm tiên chỉ là một kiếm, trước hết đem còn sót lại hai người thủ hạ cho chặn một cái. Ứng Dương tiếp xuống, liền chơi một cái khác liền cực tao lãng thao tác, hắn đem băng cánh ve ném, chính là trực tiếp ném xuống đất. Vị này ma nhân nhìn thấy một lưỡi phi kiếm, lúc ấy liền bản năng tiến lên nhặt lên, hắn sau cùng một người bộ hạ cũng cứ như vậy, hết rồi. Lúc này, hắn mới phản ứng được, mình không nên đi nhặt cái này lưới phi kiếm. Chỉ là kêu bên trong con kịp. Ứng Dương đối mặt vị này cũng coi như đỉnh tiêm kim đan ma tu, kiếm ý tùy tiện, chỉ dùng ba kiếm, liền chém giết này ma nhân cùng dưới kiếm, trong dòng thu hồi lại mình băng cánh ve, còn lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, như thế sơ hở trăm chỗ cả bẫy, ngươi cũng sẽ mất lửa. Quả nhiên giống như Bạch Thắng Sư Vinh nói, đại đa số người ma môn tu sĩ đều là ngu xuẩn. Các ngươi những cái này thiên ngoại ma môn nhất là ngu xuẩn. Chém hết đại địch về sau, ứng dương chợt nhớ tới một chuyện, mình thế mà quên hỏi, những này ma nhân vì sao cản trở chính mình. Hắn tự lầm bẩm cũng không phải thiên ma tông người, ta cùng bọn hắn cũng sẽ không có thủ, vì sao muốn đến chắn ta đường đi. Được rồi, hay là mời huyền cơ đại sư bá suy tính một phen, nói không chừng còn có thể phải một kết quả. Ứng dương đấy lòng thiện lương. Hắn đem chỗ trảm ma nhân mây rơi xuống đất bên trên, biến thành hạt thủy đều sử dụng pháp thuật thu tụ bắt đầu, sau đó một đem chân hỏa luyện tận, miễn cho làm hại nhân gian, lúc này mới thom dong lên đường. Ứng Dương không phải dừng một ngày, đến Huyền Cơ Tiểm Tu Đông Hải Cầu Cô Đảo. Nay cũng là hải ngoại bảy đảo một trong, Huyền Cơ đạo nhân lâu dài ở đây điểm tu, tức ít sẽ đi Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ. Ứng Dương độn quang mới rơi xuống, thần đăng tiên liền nề nọn ra, nói, sư tốt, hôm nay kiếm gia lò." Ứng Dương cũng có chút mình, hỏi, "Đại sư bá đăng cười nói, Sư phụ vì cái này một lò kiếm, đã tiêu hao 300 năm cổ công, cái kêu bên trong là mới luyện, chỉ là chúng ta Nga Mi không có người biết thôi. Ứng Dương đi theo tần đăng tiền, đến câu cô ở trên đảo, Huyền Cơ đạo nhân tiệm tu ngũ hòa động. Đã thấy Huyền Cơ đạo nhân tôi động bản thân chân hỏa, chính đang tế luyện một cái đỉnh lô. Bên cạnh Huyền một đạo nhân cũng tại, còn mang thẻ băng vân tên đổ nhi này. Tế Băng Vân nhìn thấy Ứng Dương, khẽ gật đầu, nàng tại Nga Mi cùng chúng ta sư huynh đệ đều quan hệ rất tốt, cùng Ứng Dương cũng không kém. Ứng Dương cũng trước cùng Huyền Cơ, huyền đập một lễ số, lúc này mới hỏi, đại sư gọi ta tới, có chuyện gì? Viên cơm một mặt thôi động chân hỏa, một mặt từ Tôn nói, chúng ta nga mi mặc dù có lao tổ lưu lại hai 2310 thành phi kiếm, nhưng trưởng giáo liền muốn chiếm một nửa đi, chúng ta mấy lao già này lại phân một phần, cũng liền không có các ngươi những vãn bối này sự tình. Cho nên ta mấy trăm năm trước, liền muốn học lao tổ khai lò luyện kiếm. Cái này một lò thanh diễm kiếm, chính là ta lấy tế luyện ngũ hỏa bảy chim kiếm pháp môn, lại một lần nữa linh hội lao tổ tế luyện nguyên dương kiếm pháp môn, thôi diễn ra một loại luyện kiếm chi thuật. Mặc dù không có cách nào luyện thành lão tổ như vậy lợi hại mấy lươi phi kiếm, nhưng lại thắng ở đỡ tốn thời gian công sức, một lò có thể ra 19 miệng, mỗi một chiếc đều hữu hình chất tam luyện trở lên. Người cùng Băng Vân, còn có thành tiên xem như đệ tử đời ba tương đối xuất sắc cả người, cho nên ta gọi người đến, chính là chia lại một nguồn. Huyền cơ đạo nhân liếc mắt nhìn Huyền Mộ, từ tốn nói, ngươi bách luyện lựa cho Băng Vân, cũng cầm một nguồn thanh diễm kiếm đi. Huyền cơ đạo nhân quát to một tiếng, bỗng nhiên tay áo phiêu dương, một cỗ thái thanh thần quang bay vào đỉnh lô, lò, từng tiếng hai, thành một giờ, cơ nhân lúc này chỉ một ngón tay, trong lò ánh lửa biến mất, sinh ra 19 đóa diễm, mỗi một đóa diễm quang bên trong đều có một ngụm sắc làm thuần thanh phi kiếm. Huyền Cơ đạo nhân quát to một tiếng, các người mỗi người rượi vào cơ duyên, lấy một mục a. Thần Đăng Tiên nóng độ, kêu lên, "Ta tới trước." Hắn bộc phát quyết, khẽ vây nhẹ một cái, liền có một lưỡi phi kiếm tung bay, bị hắn triệu hoán đi qua. Tần Đăng Tiên nắm tay một vòng, cái này miệng thanh diễm kiếm liền diễm quang tiêu tán, hắn thưởng thức một lần, cười nói, "Sư phụ, thế mà là hình dạng và tính chất đều tam luyện tam chuyện phi kiếm." Huyền cơ cũng không để ý tới hắn, chỉ là thúc dục ứng dương kiếm. không có khí, hai cái tiểu bối sẽ không theo mình tranh đoạt, đưa tay chụp một cái cũng lấy một cây kiếm, nàng cũng không giống Tần Đăng Tiên Lỗ Mãng, chỉ là thanh phi kiếm hướng ống tay áo bên trong một khép, liền lùi ra. Tề Băng Vân có Hỏa Quả Kiếm, lúc đầu không nghĩ lại đi một lưỡi phi kiếm, nhưng Huyền Cơ đạo nhân gọi nàng qua rồi trước đó, đã nói rõ, chỉ có tu vi đầy đủ Nam Mi đệ từ giai ba, mới có thể có một cây kiếm. Tề Băng Vân suy đi nghĩ lại, hay là cũng bóc ngũ hỏa bảy chim kiên quyết, giương tay khẽ vẫy, đột nhiên có một ngụm thanh diễm kiếm, hóa thành một đầu thanh loan bay ra, bản không nhất tạm, cùng nàng sinh ra cảm ứng. Huyền cơ đạo nhân từ nói, kiếm này là cái này, một lọ bên trong tốt nhất một ngụm, đã có luyện hình 4 lần, luyện chất 3 lần. Thanh diễm kiếm không so được lao tổ tế luyện phi kiếm, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện hình 5 lần, luyện chất 3 lần, ngươi lại ôn dưỡng mấy chục năm, liền có thể để cái này lưỡi phi kiếm càng thượng tầng lâu, đạt đến đến cực hạn. Tề Băng vồn vội vàng cảm ơn vị đại sư này bá, kỳ thật theo lý tính, nàng La Huyền Cơ đạo nhân độ tôn, chỉ là huyền một về sau cũng bái sư âm định đừng, nàng liền giải một đời. Ôn dưỡng là cái cuối cùng tiền kiếm, tâm tình của hắn cũng có phần thấp dương là ở đây năm người bên trong, duy nhất sẽ không ngũ kiếm hắn mình ý sinh sen thuật, rát, ra đỉnh Thanh diễm kiếm bên ngoài diễm quang, hóa thành một đầu thanh diễm loạn, nhào lóe lên một cái cánh, đột nhiên hai cánh co vào, biến thành một đóa màu xanh hoa sen, lặng lặng rơi vào ứng dương lòng bàn tay. Ứng Dương phản qua cảm ứng, cũng là mừng rỡ, cây kiếm này so tệ Băng Vân lựa chọn hơi kém, cũng là luyện hình bốn lần, nhưng lại đánh phải hai lần luyến trước. Chỉ là cây kiếm này lúc đầu tiên tính có chút yếu đuối, cho nên hóa hình kiếm linh cũng chưa vững chắc, lại xảo bị hắn lấy ngũ hành hợp luyện kiếm khí dẫn dắt, thế mà chuyển đổi hào hứng, biến thành một ngụm thanh liên kiếm. Ứng Dương tiện tay vung lên, đóa đóa sen xanh đầy trời vũ tẩu, thế mà so hắn lấy La Viêm kiếm thôi động một kiếm sinh sen, kiếm ý còn có thuận buồm xuôi gió. Nguyên bản hắn lấy La Viêm kiếm thôi động chiêu này, chỉ có thể sinh ra bảy đóa sen xanh, nhưng lúc này đổi cái này miệng mới xuất lô, lại chuyển đổi tính chất thanh liên kiếm, lại có thể một ngụm hóa sinh 13 đóa sen xanh, uy lực lớn gấp 3 bốn lần. Ứng Dương không khỏi vui vẻ, kêu lên, "Hảo kiếm!" Đa tại đại sư bá ban kiếm. Huyền Cơ Tử Tốn nói, "Bốn người các ngươi được thanh kiếm, cần phải đi làm một chuyện, tìm về chúng ta Nga Mi thất lạc mấy lưỡi kiếm." Chương 602: Về tiên kính lao nhi Tốn Dương nhớ tới lúc trước tiêu giao phủ tấn công Ngũ Linh Tiên phủ, dẫn đến lạc đường ba miệng vô hình kiếm, còn có tần đăng tiên bị người cướp đi Ngũ Hỏa bảy chim kiếm, trong lòng nhất thời nghiêm nghị, hỏi, đại sư bá nhưng có chỉ điểm. Huyền Hạc đạo nhân phụ mệnh đi tìm về vô hình kiếm, bây giờ còn chưa có kết quả, ứng Dương cũng không thể tin được, bọn hắn những người này liền có thể mạnh chút, dù sao nguyên ngông thế giới, thiên địa bao là, chỗ nào có thể đi tìm. Về phần Ngũ Hỏa bảy chim, 89 phần 10 là rơi vào Thái Thượng Ma tông chi thủ, tông liền cửu chấn, tuyệt Cơ tử Tốn nói, ta đã đi một lần nữa hỏi qua về tiên tính bây giờ đã biết được hai ngụm vô hình dưới kiếm rơi. Về phần ngũ hỏa bảy cẩm, mặc dù mệnh trung chú định có này một kiếp, nhưng cuối cùng rồi sẽ quy về Nga Mi. Huyền Cơ đưa tay vỗ, trong hư không liền xuất hiện ba khu cảnh trí, hắn chỉ vào cái này ba khu cảnh trí nói, các người riêng phần mình phân lấy một chỗ a. Như là Vương sùng ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra được, trong đó hai nơi cảnh trí, năm đó Diễn Thiên Châu cũng biểu hiện qua, chỉ là một mực chưa nói cho hắn biết vị trí cụ thể. Về phần mặt một chỗ, lại là một cái núi hoang. Tần đăng Tiên nhịn không được hỏi, chúng ta Nga Mi không phải lạc đường ba miệng vô hình kiếm sao? Làm sao phải hai nơi Về tiên kính có phải là sai rồi?" Huyền Cơ ngữ khí thường thường thản nhiên nói, "Về tiên kính tuyển sẽ không sai." Tần Đăng Tiên bị sư phụ nói một câu, có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là có chút hưng phấn, kêu lên, "Rốt cục có thể bắt về Ngũ Hỏa Bảy Chim." Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, nói, "Lần này, ta cùng Huyền Đức sư đệ thương nghị qua, Ngam mi môn hạ, không, câu này ai, chỉ cần có thể tìm về cái này mấy ngụm lạc đường phi kiếm, chính là phi kiếm nên được chi chủ." Tần Đăng Tiên trợn mắt hồ muội, lên, "Ngũ Hỏa Chim không phải ta à. Dựa vào cái gì ai tìm được về ai? Huyền cơ đạo nhân phất tay áo một cái, cũng không để ý tới tên độ nhi này. Các ngươi đều đi hà. Lại ngươi đem bốn người cùng một chỗ chủ khách. Tần Đăng Tiên có chút ngượng ngùng, ra câu cô đảo, liền đối với 11, Tề Băng Vân cùng Hứng Dương nói, vô hình kiếm ta cũng đừng, nhưng là Huyền Mộ sư thúc, Băng Vân sư tỷ, Hứng Dương sư huynh, các ngươi được Ngũ Hỏa Bảy Chim, nhưng nhất định phải trả ta. Ứng Dương có chút trầm ngâm, Tề Băng Vân lại quát lớn, ngươi quen cầm Ngũ Hỏa Bảy Chim kiếm cùng người lãnh cục, không xứng là kiếm này chi chủ. bừng cả khuôn mặt, bác, lại đã sớm đi. Hứng Dương cũng hướng về phía Huyền Mộ nói, đệ tử nếu là được Ngũ Hỏa Chim, sẽ giao phó Huyền một sư thúc xử trí. Huyền thở dài, Nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, Huyền Cơ sư huynh chưa hẳn liền sẽ không chuyển cho ngươi Ngũ Hỏa Bảy Chim kiếm quyết. Ứng Dương lắc đầu, nói, Ứng Dương kiếm thuật con đường sáng định, cũng không muốn thay đổi phương pháp. Huyền một nhẹ gật đầu, chỉ nói một tiếng tốt, liền ngự kiếm mà đi. Ứng Dương cũng vừa muốn đi, liền nghe được Tần Đăng Tiên căm giận mà hỏi, Ứng Dương sư huynh, ngươi cũng không nguyện ý đem Ngũ Hỏa Bảy Chim kiếm còn cho ta sao? Ta có thể cầm vô hình kiếm đến nổi. Ứng Dương thở dài một tiếng, nói, ta a nga bối, mỗi cái môn nhân đều hẳn là xem như mạng, người tại kiếm tại, kiếm mất người vong. Tần Đăng Tiên sư đệ, ngươi thật sự là đem sư môn bà bối xem như một cái đồ chơi a." Ứng Dương cũng là phá không bay đi, lưu lại Tần Đăng Tiên một mặt tức giận, còn có mấy phân thất lạc. Huyền Cơ cho 4 người chỉ thị phương vị, lại không nói vô hình kiếm cùng ngũ hỏa bảy chim đều tại cái nào một màn, cũng không có sách để ai đi cái kia bên trong. Huyền một, Tề Băng Vân còn có Ứng Dương, lại đều lòng có ấn ý, riêng phần mình tuyển một chỗ phương hướng. Tề Băng Vân độn quang như điện, bay ra mấy ngàn bên trong, liền lấy ra một Lúc trước vật này tại Cự Nguyệt Nhi tay bên trong, nặng cách giao tán về sau, liền bị Vương Sủng Thu hồi lại, cứ đi một cái dùng tốt trận. Người người đều biết Bạch Thắng cùng Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quan Ưng là bạn tri kỷ, cho nên Tế Băng Vân cũng chỉ cho là Ái Lang nhờ hảo hữu truyền dao. Tế Băng Vân thôi động truyền âm số lúc, đem mình chuyện bên này nói một lần, nàng đầy cõi lòng kỳ vọng, coi là Ái Lang sẽ đáp lại, cùng mình cùng đi tìm Ngũ Hỏa Bảy Chi Kiếm. Lại không nghĩ rằng, sau một lúc lâu, một đầu Kim Lâm Đại phá vỡ hư không, nhìn thấy Tế đầu, một, một như quyết không gọi nửa mừng nửa lo, nàng làm sao không nhận ra Ngũ Hỏa Bảy Chi Kiếm? Đúng lúc này, trên tay nàng truyền âm xoắn ốc hơi động một chút, một cái thanh âm lười biếng truyền ra, "Tiểu Vân Nhi, ta thế nhưng là hoa thật là lớn tinh thần, mới phục kích Thái Thượng Ma Tông Hắc Tư Lệ sư huynh, đoạt cây kiếm này trở về, ngươi có hay không cảm thấy vui mừng?" Tề Băng Vân có chút ngủng, cũng có chút vui mừng, nhịn không được nói, "Ngươi hay là già không được sao?" Vương Sủng thanh âm từ truyền âm xoắn ốc "Không làm sao nói, ta đang bế luyện hóa linh Tinh Linh tinh, dù cũng cực nghĩ ra được cùng Tiểu Vân mặt, nhưng chính là thật già không được." Tề Băng Vân mặc dù tên ngu nhưng cũng biết Thái Lang đang cố gắng tu hành, huống chi còn trong lúc cấp bách, giúp mình đoạt lại Ngũ Hỏa Bảy Chi Kiếm, đây cũng là cực lớn phúc tình, cũng liền không hoàn trách, chỉ nói là nói, ta lại có mấy năm, cũng muốn đúc thành kim đan, công hạnh bên trên cũng sẽ không kém ngươi quá nhiều." Vương Sủng cười hi hi nói, "Đợi cho chúng ta đều đúc thành kim đan, liền có thể lúc thường gặp mặt." Hai người anh anh em em, cho chuyện thật lâu sau, Tề Băng Vân mới vừa lòng thỏa ý quan truyền âm xong lúc. trong tay Ngũ kiếm, chỉ cảm thấy một phen đều tại cái này lưỡi kiếm trên. Tề Băng nghĩ, nếu không phải là Ta nơi nào có hiện tại như vậy, ba lưỡi phi kiếm nơi tay. Ngũ hỏa Bảy Chim kiếm như vậy thế này ở giữa tuyệt đỉnh phi kiếm, hắn biết ta muốn, liền không chút do dự đưa tới, có thể thấy được ở trong mắt hắn bên trong, ta so cái này lưỡi phi kiếm còn muốn phân lượng một chút. Tề Băng Vân cũng biết, mình ra tìm phải Ngũ Họa Bảy Chim, khó tránh khỏi có chút quá quái lạ, cho nên thu phi kiếm, như cũ chiếu đường, cũ bay đi, chỉ là trên nửa đường trước tiên tìm cái địa phương, tìm xuống kiếm quang, trước đem cái này miệng Ngũ Họa Bảy Chim kiếm tế luyện thân kiếm hợp một. Vương Sùng thu truyền âm xoắn ốc, hắn bây giờ đích xác đang bế quan, chỉ là tâm cảnh cũng có phần không tốt, bởi vì Diễn Tiên Châu gần nhất cùng hắn truyền một đạo tin tức. Cái này phá hạt châu nói với hắn, nó hơn hai ngụm vô hình kiếm cùng hắn không có duyên phần. Vương Sùng vẫn còn có chút không lẫng lẽ, hỏi lại lần nữa, vì sao nó hơn hai ngụm vô hình kiếm, ta liền không thể giao thủ? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, về tiên kính Lao nhi, không chịu lại bán ta thể diện này, chỉ nói nguyện ý đền bù. Vương Sùng giận quá thành cười, mắng, hợp lấy ta cái này một ngụm vô hình kiếm, hay là các ngươi thương lượng đến? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nếu không phải có về tiên kính lão nhi mà nuôi, Ngươi làm sao có thể tại Nga Mi sống sót?" Vương Sùng hỏi ngược lại, hắn có cái gì lên mù. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Chính là ngươi khiếm khuyết thủy hệ linh vật." Câu cái gì phiếu đâu? Chương 603, Thủy hành linh vật. Vương Sùng trong lòng giận mình, hắn cũng không phải giận mình, về tiên kính có bản lĩnh chỉ điểm hắn lấy được thủy hành linh vật, mà là giận mình, về tiên kính cái này mày rậm mắt to bà bối, thế mà Diễn Tiên Châu cái này phá loạn ý có câu kết. Hắn nhịn không được nói, về tiên kính thân là Nga My bảo vật trấn phái, như thế nào sẽ cùng như vậy mắt đi mày lại. Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Phi, ngươi bị người luyện sẽ cảm thấy người kia rất toa. Vương Sùng nhịn không được nói, các người pháp bảo không phải đều như vậy tới sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, phi phi phi phi phi phi phi phi. Vương Sùng tránh một mảnh lạnh bước, nhưng cũng đại khái làm cái minh bạch, về tiền tính mặc dù là Nga Mi bảo vật chân phái, nhưng lại cùng Nga Mi không phải là trung thành cảnh cảnh, cho nên mới sẽ bị Diễn Thiên Châu lấy ân tình. Về phần hai kiện bảo bối ở giữa có cái gì mờ ám nhỉ, vậy liền không phải hắn cái này ngoại nhân có thể biết được. Nguyên lai like Nga Mi không thể tìm về vô hình kiếm, là bởi vì về tiền tính không chịu ra sức. Ta nói lấy về tiên kính như thế bảo vật, như thế nào chiếu không tới vô hình dưới kiếm rơi. Diễn Tiên Châu thế mà cầm vô hình kiếm làm ấn định, thay ta đổi thủy hành linh vật, mặc dù có chút ăn thiệt thòi. "Thính a, lúc đầu vô hình kiếm liền không phải ta chi vật, chớ có quá tham lam." Vương Sùng hỏi, "Ta làm sao có thể phải món này thủy hệ linh vật?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người trước đem bính hỏa linh tinh luyện hóa, liền có thể đi tìm vật này." Vương Sùng không làm sao được chỉ có thể nói nói, lại để ta kế tiếp theo bế quan. Vương Sùng chuẩn bị kế tiếp theo tu hành trước đó, đột nhiên lại hỏi một câu, "Ngươi đối ngoại ma môn có ý kiến gì?" Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Thiên Ngoại Ma Môn. Cái này phá hạt Châu giống như cái chết, thật lâu đều không có đáp lại, ngay tại Vương Sùng coi là Diễn Thiên Châu không có trả lời thời điểm, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lúc đầu sẽ có người đem Thiên Ngoại Ma Môn giết cái thất linh bát lạc, nhưng bây giờ người kia không có, những này nô hàng ngược lại là có chút đau đầu. Vương Sùng hỏi một câu, lúc đầu sẽ có người, là ai? Diễn Thiên Châu lại không có trả lời, chỉ là đưa ra một đạo ý lạnh, thúc dục hắn tranh thủ thời gian tu hành. Vương tông, sư phụ, liền cũng bắt đầu bế quan. Yêu Nguyệt là muốn đem Chấn Động Huyền Thật Bảo Quang Đại Tiên Khí tu luyện đến Lôi Hỏa thuần thành, lần này tao ngộ Thiên Ngoại Ma môn tu sĩ, để nàng có chút cảnh giác, muốn tăng dày mấy phần thực lực. Vương Sùng là như cũ muốn luyện hóa Bính Hỏa linh tinh, mặc dù dành thời gian đem Ngũ Hỏa bảy chim kiếm cho Tệ Băng Vân đưa qua, nhưng trên thực tế hắn còn đang bế quan ở trong. Vương Sùng lấy cớ phục kích Hắc Tứ Lễ sư huynh, trên thực tế hắn cũng không biết Hắc Tứ Lễ có hay không sư huynh, nhưng nghĩ đến trời hận ma quân thân là thái, thái Lão, sao cũng sẽ không cứ như vậy một cây Dù sao Hắc Lễ coi như không có sư huynh Người trong đạo môn cũng sẽ không biết, ma môn quen yêu thu một chút tư sinh đồ đệ, dấu diếm lai lịch, miễn cho bị đồng môn tính toán. Vương Sùng trong lòng cũng có chút buồn vô cớ, tính toán ngừng bên người một lát, lại một lần nữa bắt đầu đạo ra nhất là bở thể, nhưng cũng nhất không thể tránh né khổ tu. Lần này, tại Nuốt Hải Huyền Tông bên trong, quả nhiên không ai quấy rầy. Thấm thoát lại là năm, 6 năm trôi qua. Vương Sùng có chút mở mắt, nhìn thấy mình luyện thành tứ trọng sơn hải bên ngoài, tầng tiết như lưu ly vẫn vốn có màu trắng nhạt quang, lại nhiều một đạo màu đỏ quang diễm. Hai đạo ánh sáng diễm chuyển, quang, li diễm lẫn nhau chiếu giỏi. Vương Sùng trong lòng hơi có an ủi, hắn hơn 10 năm khổ công không có quả vị, rốt cục lại luyện hóa hỏa hành linh tinh. Hắn hư giư bót, ba đóa sen xanh cao vút chỉ toàn thực, rửa thanh liên mà không yêu, phi phù ở hư không. Mấy năm này bề quan, Vương Sùng chẳng những triệt để luyện hóa bính hỏa linh tinh, tâm ngộ ngỗ mục tâm cũng bị triệt để luyện hóa, bây giờ cái này ba đóa sen xanh đều đã dưỡng đủ hỏa hầu, chọn tuyển nó một, liền có thể bắt đầu luyện hóa mục hành linh vật. chọn linh tinh nhất là tràn đầy một đóa, đem nó hơn hai đóa tu nhập vật thần chi khiếu, miệng phun một cái, một đạo ngũ hành chân khí rơi vào cái này đóa sen xanh bên trên bắt đầu luyện hóa một hành linh vận. Vương Sùng mặc dù cũng có rất nhiều chuyện làm, nhưng cuối cùng vẫn là lấy tu hành làm trọng, dự định đem mất một linh tinh cũng luyện hóa, tái xuất quan không mượn. Hắn mới tu luyện một lát, Diễn Tiên Châu liền đưa ra một đạo ý lệnh, ngươi cần phải mau mau xuất quan, không phải liền lấy không được thủy hành linh vận. Vương Sùng há miệng đem cái này đóa sen xanh nuốt vào trong bụng, có chút tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, ngươi còn nhớ rõ nợ ẩn độ phủ. Vương Sùng đáp, làm sao không nhớ rõ. đưa ra một đạo ý lạnh, động này lại lại mở ra, trong. Người bây giờ xuất phát, còn có thể theo kịp náo nhiệt. Vương Sùng bấm ngón tay tính toán, không khỏi buồn vô cớ thở dài, bây giờ hắn cũng là tu hành mấy chục năm người, nếu là đặt ở phản tục, chỉ sợ đã có thể tự xưng lão hủ. Cái này mấy chục năm, thế sự biến thiên, cũng không biết có bao nhiêu. Năm đó tràn ngập nguy hiểm nan mi, đã dần dần đứng vững gót chân, thậm chí dựa vào cùng Thái Ức tông đấu kiếm cơ hội, để mới đệ tử đời một tạm tài năng trẻ, có phần làm náo động. Đạo môn ba hai phái một phủ, cũng đều người trẻ tuổi tạm tài năm trẻ, ngược lại là đến kim này cấp độ, các phái nổi danh nhân vật tương đối ổn định. Dù sao Kim Đan về sau, muốn chứng đạo dương chân, thường thường là mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm thời gian, chỉ là mấy chục năm, đối Kim Đan cảnh trở lên tu sĩ để nói, cơ hội tương đương với không có thay đổi gì. Vương Sùng đi yêu nguyện phu nhân đạo phủ, biết được vị tỷ tỷ này còn đang bế quan, chừa cho hắn nói, nếu là trong vòng 20 năm đến tìm, nhưng bất tất trở. Vương Sùng tại yêu nguyện phu nhân bên này nhỏ không, liền đi bái thấy sư phụ của mình, hắn trở về nuốt hải huyền tông, hết thệ cũng không có bái kiến qua mấy lần ấn sư. Diễn Khánh chân quân vẫn như cũ là như cũ. Vương Sùng cho sư phụ mời an, đang muốn chào từ biệt, Diễn Khánh gọi lại lư khí giống như thường ngày, không lắm chập chúng nói, đợi ngươi đúc thành kim đan về sau, liền lại đi tiếp thiên quan ngốc tới mấy năm a. Vương Sùng cũng không biết đây là ý gì, một ngụ nhận lời Sùng dưới, hắn cũng không thấy phải đi tiếp thiên quan, có chuyện gì khó xử. Vương Sùng tự biệt diễn Khánh Chân Quân, hắn mấy năm này cơ hồ tổng cùng yêu nguyện phu nhân cùng một chỗ, chỉ là hai người ẩn cư vì nhiều, cùng ngoại giới đến nói, cơ hội chính là không nghe thấy tin tức. Đây là hắn Hán Hữu độc thân xuất hành, Vương Sùng cũng không lựa kiếm, hóa thành một vệt cầu vồng, nhìn trời mà đi. Dựa theo diện tiên châu chỉ điểm, Hắn thẳng đến phủ Hàn Châu, lần này Nặng Ẩn Động phủ lại là sẽ ở chỗ này xuất hiện. Năm đó huyện Đức Phong ấn tòa động phủ này, cũng là lưu lại một tay tám triệu, cho nên mới có thể có biết Nặng Ẩn Động phủ xuất thế tin tức, đồng thời an bài ở chỗ này đầu kiếm. Vương Sùng tới sớm, Nặng Ẩn Động phủ còn chưa xuất hiện, Nga Mi cùng Thái Ức tông môn nhân cũng đều còn chưa tới, hắn tại Hàn Châu du ngoạn mấy ngày, mua một chỗ vườn đặt chân. Vương Sùng bốn định kiên nhẫn chờ Nặng Ẩn Động phủ xuất thế, một ngày này sớm, lại có hạ bộ báo, đến cái một tên hòa thượng. Chương 604, Quỷ Hoa hòa thượng. Vương Sùng nghĩ, ta cũng không biết cái gì hòa thượng vất quá hắn vẫn là để người đem hòa thượng đón bảo, Vương sùng tại một chỗ phòng khách nhỏ, thấy hòa thượng này, chân đạp một đôi phá hải, người mặc chừng mấy ngàn cái miếng vá áo ca sa, trên đầu chọp không biết dùng cái gì thủ đoạn, khắc một cái phát tổ, trên thân lão bủn chừng tấp hơn, hết lần này tới lần khác gương mặt hai bên xoa ra hai đạo bệnh vấn, tay cầm một đem mạ vàng tử ngọc quạt xếp, nhẹ nhàng tung ra, lại là độ. Lại hợp lại, lại lắc một cái mở, liền biến thành kim cương làm xử đồ. Lại hợp lại, lại lắc một cái mở, lại biến thành thiên long thao đem sắt đồ. Vương sùng chính nhìn đến thú vị, hòa thượng này ngượng cười một tiếng, giơ tay lần mò hình tượng biến thành thiên vương thao lang đồ, một người tướng mạo uy nghiêm thiên vương tay cầm hai đầu thành lòng, nói, không cẩn thận tính sai, cái này mới là bản chính. Vương Sùng nhịn không được tán dương một tiếng, hòa thượng này hào hảo sắc sẽ, sẽ. Hòa thượng lộ ra vẻ vui mừng, kêu lên, tiểu tăng hôm nay đi ra ngoài, đối vạc nước xoa bảy tám đêm, quả nhiên so bình thường dụng tâm chỉnh đốn một phen dung nhan, liền là vì hôm nay bái kiến thí chủ, cần phải có chút lễ tiết." Vương Sùng cười ha ha, nói, "Đại sư chính xác khách khí, ta lại để hạ nhân chuẩn bị chút cơm chay, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Hòa thượng chắp tay hành lễ, kêu lên, "Bần tăng chỉ có thể ăn chay." Vương Sùng đang muốn lại nhiều một câu phân phó, Hòa Thượng lại bổ sung, như là lẫn rõ, xương sườn, thịt ba chỉ, hôn tương loại hình thức ăn chay, nhất tiến phải chuẩn bị thêm chút. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, quả nhiên để hạ bộ nhóm đi chuẩn bị những này thức ăn chay. Không bao lâu, cơm chay chuẩn bị tới, Hòa Thượng này cũng không khách khí, Phong quyền Tần Vân, đem cả bàn thức ăn chay ăn một sạch sẽ, lúc này mới tay vỗ bụng, thật phần vui vẻ. Vương Sùng là thật ăn không trời, căn bản là một đũa không lúc đích, hắn biết Hòa Thượng này tất nhiên có chút lai lịch, cho nên cũng không có mạn đãi. Vương Sùng bây giờ tiên, tiên chỉ diễn mệnh thuật cũng coi là môn, vừa rồi suy tính mấy lần, không thể suy tính ra hòa thượng này lai lịch, biết đối phương đạo hạnh tất nhiên cao hơn chính mình. mình. Hòa thượng một mặt thỏa mãn, nhìn Vương Sùng, cười hì hì nói, ngươi cũng cũng không tệ lắm. Vương Sùng cười nói, hòa thượng cũng không tệ. Hòa thượng chấp tay hành lễ, cười hì hì nói, bần tăng hoa thượng dương. Vương Sùng sửng sốt một chút, lúc này mới nhịn không được hỏi ngược lại, ngươi không phải đạo sĩ a? Quý hoa hòa thượng lắc đầu, nói, một đời trước ta là đạo sĩ, kiếp này lại đành phải làm hòa thượng. Vương Sùng lúc này đã biết, hòa thượng này lai lịch, chính là thiết lên lão tổ cái thứ hai đời đệ, như là dựa theo lúc đầu đối phần, hắn còn muốn kêu một tiếng nhị bá. Hắn cũng không biết được, Quý Hoa đạo nhân làm sao lại biến thành như thế một cái bẩn thịt hóa thượng, nhưng hiển nhiên hắn là tuân theo thiết lê một mạch, dục câu đạo pháp, cần phải hành khất 20 năm, trải qua hồng trần thế tục mới có thể ma luyện đạo tâm quý cụ. Chỉ là cái này Quý Hoa hòa thượng, ma luyện tựa hổ có chút qua, hắn đem chính mình cũng ma luyện thành hồng trần. Vương Sùng chẳng những từng bái sư khiến tông ngươi, chính là Quý Quan đương thân phận, cũng cùng thiết lệ một mạch có chút liên lụy, cho nên đối Quý Hoa hòa thượng cũng rất có hảo cảm, hỏi, không biết đại sư có rất sự tình? Quý Hoa Hỏa Thượng có chút ưu phiền nói, nặng ẩn động phủ ngay tại tại phủ Hàng Châu xuất thế, những cái tiêu đạo ra lại là muốn hẹn nhau đấu kiếm, lại là muốn nhớ thương thu hết bảo vận, nhưng lại không có người để ý tới cái này sinh linh đồ thắn. Cho nên ta chuyên tới để mời tiểu đạo hưu tương trợ, ngăn cản thiên hạ vạn yêu tụ tập, giết hại phủ Hàng Châu bất tính. Vương Sùng nhớ tới, lần trước nặng ẩn động phủ xuất thế, không biết trêu chọc đến bao nhiêu yêu quái, những này yêu quái trước trước sau sau cũng không biết đã ăn bao nhiêu người sống, đích xác tai họa vô số. Hắn suy nghĩ một lát, liền nói, đại sư không biết muốn ta làm chút gì đó. Quý Hoa Hỏa thượng thấy Vương Sùng có tương trợ chi ý, mừng rỡ nói, "Ta biết được sẽ có 36 đường yêu vương muốn tới cướp đoạt nặng ẩn độ phủ, ngươi nếu là có thể giúp ta ngăn cản 18 lộ, chính là giúp đại ân." Vương Sùng lo nghĩ, nghĩ người nói, ta cũng phải thành đạo, nếu là giúp Hoa thượng này, chẳng phải là không có cách nào cướp đoạt thủy hành linh vật. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đáp ứng hắn. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, cũng sinh ra mấy phân do dự, Quý Hoa Hỏa thượng làm một lễ thật sâu, nói, "Bần tăng đã đến hỏi qua Nga người, cũng hỏi qua nó hơn xem lễ người, lại không người đồng ý giúp đỡ, đạo hữu nếu là không đáp ứng nữa, Bẩn Tăng đã không người có thể cầu. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không chậm trễ thu lấy thủy hệ linh vật, đáp ứng hắn. Vương Sùng thở dài, cũng đáp lấy lại, nói: "Ta vốn là cón chút sự tính khác, nhưng đã đại sư trách trời từng lần, ta liền đáp ứng đại sư tốt." Quý Hoa Hỏa thượng lập tức lộ ra tiểu dung, nói: "Thí chủ Trạch Tâm Nhân Hầu, ngày sau tất thành đại đạo." Vương Sùng phất phất tay, hỏi: "Không biết ta muốn ngăn ngăn cái kia 18 lộ yêu vương." Quý Hoa Hỏa thượng lấy ra một quyển sách lụa, phía trên dùng cực tinh tế chữ viết, viết 30 sao yêu vương tướng. Hắn tay xé mở hai nửa, đưa cho Vương Sùng. Nói, chính là cái này 18 đường. Vương Sùng nhẹ gật đầu, nói, ta cái này liền lên đường, ngăn cản bọn hắn đến đây góp cái này náo nhiệt. Quý Hoa Hòa thượng cười hì hì nói, vận tăng liền phụ trách còn lại 18 lộ, chúng ta như là tay chân nhanh, cũng chưa hẳn không thể nhìn một phen náo nhiệt. Vương Sùng nhẹ nhàng cười một tiếng, hóa cầu vùng mà đi. Quý Hoa Hòa thượng nhìn qua chạy thoát Vương Sùng, nhìn không được tự đủ, sư phụ, ngươi thật nghĩ tự diễn kịch dưới tay đoạt một cái tiểu sư đệ. Vị này đạo quân, nhưng không dễ trêu chọc a. Quý Hòa thượng chuyển thế trung tu, bây giờ đạo hạnh cũng không tính quá cao, nhưng lại đi a sư môn đích truyền âm dương Thiên phủ kiếm 36 loại bản mệnh đạo pháp cùng cương mạch phù kiếm hợp một, cũng là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Hắn thân thể nhất truyện, liền có tầng tầng mấy vân, hóa thành một giá vân xe, lên giữa không trung, dường như hổ không so vương sủng chậm bao nhiêu. Vương Sủng giây lát liền ra Hàng Châu thành, hỏi, thật sẽ không chỉ hoãn, ta lấy được thủy hành linh vật sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, sẽ không. Vương Sủng cũng chỉ đành tin tưởng Diễn Tiên Châu, hắn cũng rất tò mò, vì sao Diễn Tiên Châu sẽ để cho hắn đi giúp Quỷ Hoa Hỏa Thượng, cái này phá hạt châu cho tới bây giờ cũng không phải cái gì hảo tâm hạt châu. Vương trong bụng suy tính bảy loại khả năng, nhưng không có một cái đáng tin cậy chỉ là hắn cũng tịnh không cảm thấy, việc này có cái gì ăn thiệt tỏi, chỉ cần không chỉ hoán cấp đoạt thủy hành linh vật, kết thật độc long chùa muội mạch, vẫn còn có chút chỗ tốt. Dù sao bây giờ thiết lê lão tổ cùng Hồng Diệp tiền sư đều thoát kiếp trở về, tận vì thái ất cảnh đại thánh, cũng không thua cho trong nước Tam Sơn, hải ngoại bảy đạo, thậm chí so thái ất tông đều kém không xa lắm. Vương Sùng mở ra trong tay yêu vương danh sách, cái thứ nhất chính là người quen biết cũ, năm đó Hắc Không núi độc Bồ Đề. Cái này đầu đại yêu năm đó hảo, hảo phong, về sau cho bảo màu vàng quái thu phục, gia nhập tiểu yêu đỉnh, mấy năm này cũng hơi có chút danh khí, chỉ là Vương Sùng ở lâu hải ngoại Không lớn gặp phải lấy hắn. Chương 605, Bần tăng cũng là lòng dạ từ bi. Độc Bồ Đề cùng Nam Hùng Hòa thượng đều bị áo bào màu vàng quái thu phục, thành cái này đầu đại yêu phụ tá đắc lực. Chỉ là áo bào màu vàng quái mặc dù có chút bản sự, cuối cùng bất quá là kim đan cấp số, tối đa cũng bất quá có thể đánh 5 6 cái huyền hạt, muốn tại Đông thổ nhấc lên cái gì gần sóng, vô cùng là khó. Cho nên thấm thoát hơn 10 năm đi qua, áo bào màu vàng quái tiểu yêu đình, như cũ có quá một góc, đánh phải hơn 10 vị kim đan cảnh đại yêu, ngược lại là tiểu yêu quái vô số, các nơi núi trận liên hợp lại, chừng hơn 10 nhiều. Áo bào màu vàng quái tinh thông nhu lực vẫn chưa có đem tất cả yêu quái đều tụ lại, mà là phân chia thành 14 phương, mỗi một phương đều có kim đan cảnh yêu vương một cái, dẫn đầu ít thì ba bốn vị, nhiều người hơn 10 đại diện yêu tướng, thiên cương cảnh đại yêu mấy chủ, ngạo khiếu một phương. Chính hắn lại mang mấy cái đại yêu, tại người ở Hi Hữu đến chi địa, mở một cái tiểu quốc, tên là Đôi Nát Nước, còn phong một cái quen sẽ khoác lác quốc tinh vị tệ tướng. Độc Bồ đều được phong làm chúa tể một phương, hắn sớm liền nhận được tin tức, nặng ẩn động phủ lần nữa mở ra, áo bào màu vàng quay cố ý mang tiểu yêu đỉnh nhấn mã, toàn bộ lực lượng, cùng tu sĩ nhân tộc tranh này đại yêu động phủ truyền Độc Bộ Đề cũng biết, mình vị sư phụ này năm đó rất có kinh thiên động địa năng lực, chỉ sợ không thua bởi Phương Tây Hai yêu thánh, nếu là có thể đạt được chuyển thừa, đến có 8 9 máy nội bộ sẽ, có thể đột phá yêu tộc trời sinh hạn chế, đánh vỡ Kim đang cảnh giới giáng ngược. Cho nên hắn vụng trộm liên lạc Nam Hùng Hòa thượng, hai người lúc đầu cũng không có biết, nhưng ở áo bào màu vàng quái thủ dưới nhiều năm như vậy, lại tựa như thân hưng đệ, còn 8 bái kết giao. Vương Sùng tìm tới Độc Bộ Đề yêu phương, bồ đề đang cùng Nam Hùng Hỏa lượng, như thế nào lấy hạt rễ trong lò lửa, Đống nhiên liền nghe được thủ hạ tiểu yêu kêu lên, đại lão già, không tốt! Có cái ngược lại là giết tiến vào đến đến rồi. Độc Bồ để giận tí mặt, tiêu lên, "Huynh đệ, lại cùng ta cùng nhau đi ra xem một chút, nếu là lợi hại đạo sĩ, chúng ta liên thủ đánh giết." Nam Hùng Hòa thượng cười nói, "Phải nên liên thủ." Hai người mặc dù đều là đại yêu, phải có nặng ấn đạo pháp truyền thừa, bọn hắn thậm chí đều sẽ không thua cho huyền hạc đạo nhân loại này đạo gia chính tông, so bình thường kim đan yêu quái lợi hại nhiều. Thế nhưng là hai người cũng đều cẩn thận, biết ma đạo hai nhà tay thiện nghệ tận nhiều, vừa gặp một cái còn, hay là hai người liên thủ thỏa đáng chút. Độc Bồ để cùng Nam Hùng Hòa thượng vừa mới xông ra tụ yêu sảnh, đây là mỗi một chỗ yêu vương. Lâm Vương bên trong đại sự địa phương, liền thấy một đạo lửa cầu vòng, đầy trời xoay tròn, thủ hạ bọn hắn tiểu yêu căn bản không có ngăn cản, chỉ cần bị lửa cầu vòng một quyền, bỗng nhiên thành cho bụi. Yêu quái nếu là từng có ăn thịt người, trên thân liền sẽ có một cỗ huyết khí, ăn càng nhiều người, hung thần huyết khí liền càng dày đặc. Cho nên mà lúc trước Vương Sùng mới sẽ thu lưu tiểu hồ ly, dưới tay hắn yêu quái cũng đều là không ăn qua thịt người, nhưng là độc bồ đề thủ hạ, nơi nào có như vậy thiên Cho nên Vương Sùng cũng không có, có hạ thủ lưu tình ý tứ, thỏa thích sát, độc bộ để cùng Nam Hùng Hỏa thượng, mắt nhìn người này lớn lối như thế, hai người lẫn nhau nhìn một cái lập tức liền hai tay một nắm, mượn nhờ đối phương yêu lực, hóa thành hai đạo hàn khí sát mặt đất phi độn. Đây cũng là nặng ẩn độc muôn huyền băng đột phá. Hai người biết cho dù liên thủ, cũng không thể ngăn cản Vương Sùng, thế mà không rên một tiếng liền trực tiếp trốn đi. Vương Sủng chính rất thống khoái, đã thấy hai đạo hàn khí sát mặt đất bỏ chạy, lập tức liền đuổi theo. Vương Sủng hóa hồng chi thuật, nhưng so độc Bồ để cùng Nam Hùng Hòa thượng cao mình quá nhiều, chỉ là dây lắt liền đuổi theo, giơ tay chính là một ngụm linh hồ kiếm xuống. Nam Hùng Hỏa thượng vội vàng lập một cái huyền băng ly Phiên, một đạo huyền khí bay ra, qua ngăn cản một chút linh kiếm lôi kéo Độc Bồ Đề liền chui nhập dưới mặt đất. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, hai cái này đại yêu thế mà còn có thủ đoạn như thế, hắn lúc trước cùng Độc Bồ Đề, Nam Hùng Hòa thượng giao thủ không nhiều, về sau lại không có chạm qua mặt, nhất thời khinh thường, thế mà bị bọn hắn dành thời gian đào tội. Vương Sùng ngược lại là cũng sẽ thuật độ thổ, nhưng không có xuống đất truy kích chí tứ, hắn bấm ngón tay tính một lát, liền hướng lệch tây phương hướng đuổi theo. Độc Bồ Đề cùng Nam Hùng Hòa thượng mới từ địa bên trong ngoi đầu lên, liền gặp được một đạo bay tới, hai đầu đại yêu hợp lực, một chỗ thúc Cái này năm đó bối, khí tố, đông lệnh triệt thiên địa. Mặc dù Vương Sùng cũng không e ngại kiện bảo bối này, cũng không sợ Hàn Ý, nhưng cố Hàn Ý này có đông kết chân khí chi diệu, mỗi lần tiếp xúc, hắn đều sẽ thoáng khống chế không được linh hồ kiếm. Mặc dù chỉ cần thêm chút một đạo chân khí, liền có thể hóa đi Hàn khí, nhưng cuối cùng sẽ bị thoảng qua ngăn cản. Vương Sùng thật cũng không nghĩ đến, cái này nặng ẩn bị bảo, thế mà có tác dụng kỳ diệu như thế, chỉ là bằng vào Huyền Băng Ly Long Tiên, nhưng cũng không làm gì được Vương Sùng, hắn đổi lấy hỏa hành chân khí điều khiển linh hồ kiếm, chỉ ba kiếm liền phá vỡ kiện bảo bối này, đang muốn kiếm quang quét kết quả cái này hai đầu đại yêu. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chấm đã giết, bắt xuống tới. Vương Sùng nghe vậy, một cái ngũ hành đại cấm đá, đem hai đầu đại yêu phong ấn, xinh xinh vây cuốn. Hắn tu đột quang, trước từ Nam Hùng Hòa thượng tay bên trong tu Huyền Băng Ly Long Phiên, lại đem tiểu hoàng gián triệu hoạt tới, một ngụm nuốt hai đầu đại yêu. Lúc này mới hỏi, hai cái này yêu quái, có chỗ lợi gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, bọn hắn tốt xấu là nặng ân đồ từ Lỗ Tôn, giữ lại có phần chỗ hữu dụ. Vương Sùng lật một lần danh sách, nói, Quỷ Hoa Hỏa thượng lưu lại danh sách, còn có rất nhiều, ta đi trước đem những cái kia yêu quái đều giết. Vương Sùng cũng không biết Quỷ Hoa Hòa thượng nghĩ muốn thế nào ngăn cản những cái yêu quái. Hắn ngược lại là thành thành thật thật, chỉ muốn muốn đem những này yêu quái đều giết, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Yêu quái phân có tốt xấu, nhưng độc bồ đề, Nam Hùng hòa thượng như vậy là yêu, nhưng đều là đổ sắt qua vô số nhân tộc, đánh chết tuyệt đối không thể tiếc. Vương Sùng đang ra sức đánh giết yêu quái thời điểm, Quý Hoa Hỏa thượng lại tại tận tình khuyên bảo thuyết phục một tên đại yêu từ bỏ đi nặng ẩn động phủ gây sự. Cái này đầu đại yêu bị Quý Hoa Hỏa thượng trói chói, chói lại, tựa như bánh trừng, liền ngay cả miệng đều bị nhét trong chú. Quý Hoa hòa thượng nhiều lần hỏi, thí chủ quả nhiên không chịu từ bỏ. Hắn hỏi hơn 10 lượt, lúc này mới thở dài một tiếng, nói, thượng thiên vốn có đức hiếu sinh. Bản tăng cũng là lòng dạ Từ Bi, ngoại hà thí chủ minh ngoan bất linh, chính là không chịu bỏ qua, cái này nên làm thế nào cho phải? Bị hắn chói lại yêu quái, không biết mắng tặc ngốc này bao nhiêu lần, trong lòng cầu xin tha thứ bao nhiêu lần, hắn lại không phải là ngu xuẩn. Tặc nóc này pháp lực lợi hại như thế, mặc dù mới là cái đại diễn, nhưng thủ đoạn lại cường hành kinh người, hắn chỉ là ngăn cản 3 năm cái đối mặt, liền bị bắt sống. Sau đó liền bị chói chói bắt đầu, còn nhét ngừng mẹ bà, hỏi hắn có nguyện ý hay không ăn năn. Đầu này yêu quái quất nhục nước mắt đều chảy xuôi xuống tới, đã thấy tên tặc nóc này mừng khấp khởi đứng lên, nói, đã chủ như thế không Bản tăng cũng chỉ có đem người siêu độ. Quý Hoa Hỏa thượng tay nâng trường rơi, lập tức đem đầu này yêu quái đánh một cái hốc vỡ toang, khôi phục nguyên hình, là một đầu hoàn ma vư tinh. Chương 606: Huyền hạc một kiếm. Vương Sủng cùng Quý Hoa Hỏa thượng, ngay tại làm việc thiện tích đức thời điểm, Nga Mi cùng Thái Ức Tông hai bên nhân thủ, đã đều ngược lại ước định địa phương. Thái Ức Tông dẫn đội đã đổi thành Ngọc Dương đạo nhân. Vị này Thái Ức Tông đại sư huynh, đối diễn trận thua, cũng là 10 xấu hổ, cho nên mà lần này tinh tuyển 10 kim đan đệ tử, đều là Thái nhất thời chi tuyển, hắn liền không tin còn có thể đều thua. Huyền Đức đạo nhân mang chín vị đồng môn sư huynh đệ cùng mấy cái văn gói, hắn ngược lại là không có đem ứng dương mang đến, dù sao ứng dương mới tấn thăng kim đan, còn không phải các trưởng bối tin nào. Thái ất tông Ngọc Dương đạo nhân nhịn không được nói, canh giờ đều nhanh đến, làm sao còn không thấy nặng ẩn động phụ xuất thế? Chẳng lẽ Huyền Đức trưởng giáo, biết lần này sẽ thua lợi hại, kiếm cớ chối tử? Huyền Đức đạo nhân cười ha hà nói, sao sẽ như thế? Hiện tại canh giờ liền không sai biệt lắm, lại để cho ta tới thi triển pháp lực. Huyền Đức đạo nhân một tiếng quát, lại lên. Hán năm đó lưu tại Ẩn Động Phủ pháp lực, liền sinh ra cảm ứng, thiên địa ầm động, liền có một cái hố sâu xuất hiện. Huyền Đức đạo nhân chỉ một ngón tay, cười nói: "Chư vị liền mời. Đương bảo là Nga Mi cùng Thái ất tông hai phái môn nhân, coi như đến xem lễ người, cũng 89 phần 10 là nhớ thương nặng ân năm đó chí bảo cùng đạo thư, lúc này môn hộ hiện, lập tức liền có người vượt lên trước phi thân thẳng vào." Huyền Đức cũng không tranh đoạt, cười hì hì chờ lấy tất cả mọi người đi vào, thế này mới đúng Thái ất tông người nói, vừa rồi bần đạo mở sai cửa hàng, lại để ta lần nữa tới một lần. Huyền Đức đạo nhân chỉ một ngón tay, lại một lần nữa một cái hố sâu xuất hiện, lần này, liền ngay cả Thái ất tông người đều cẩn thận thì hơn, không biết vị này Nga Mi giáo, lại muốn ra cái gì yêu tiêu thân. Huyện Đức lần này lại không làm gì Hoa Văn, tự mình mang Nga Mi người cùng một chỗ bay vào trong hố, Thái Ứng tông người vội vàng đuổi theo. Về phần xem lễ các phái nhân sĩ, bây giờ chỉ có một ít lao luyện thành thủ, lại cố kỵ mặt mũi người, không muốn mặt đều trước bị hố. Bọn hắn do dự một chút, còn là theo chân hai phái người tiến vào trong hố. Cái này một đám trường hơn trăm tên tu sĩ, bay không bao lâu, liền cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh không hết sóng biết, đều biết quả nhiên là tiến vào nạp ẩn độ phủ. Về phần sớm tiến vào một cái khác hố xem lễ nhân sĩ, lại đều không thấy bóng dáng, cũng không biết là bị Nga My trưởng giáo hô đến địa phương nào đi. Huyện Đức thanh một tiếng, Huyền Hạc sư huynh. Huyền Hạc vội vàng đi ra, hắn cũng là nhiều năm lão kim đan, chỉ là chiến lược yếu ớt, lần này lúc đầu không muốn lẫn vào, nhưng vẫn là bị Huyền Đức điểm danh. Huyền Hạc thân là tam đệ tử, xếp hạng gần như chỉ ở Huyền Cơ cùng Huyền Diệp phía dưới, so đại sư Bạch Vân còn tê hạp vị, Huyền Đức lấy đại nghĩa thêm nữa, hắn cũng không tiện tự tuyệt. Huyền Đức lặng lẽ đem một lưỡi phi kiếm nhét vào Huyền Hạc trong tay, thấp giọng nói, mở cửa trận đấu, liền muốn nghỉ lại Huyền Hạc sư huynh. cũng chớ khách khí, khả liền đánh bại thủ, liền dung hóa kinh ngọc phần số đi. nói người đã một tiếng tốt, liền ngang nhiên xuất chiến. Ngọc Dương đạo nhân ngược lại là biết huyền hạc, thầm nghĩ, huyền hạc đạo nhân tại Nam Mi chính là hạng chót tồn đại, ta lại phải một cái yếu nhất sư đệ đi, trước thắng được một trận. Ngọc Dương đạo nhân một tiếng hô quát, lập tức có một tên Thái ất tông kim đan cảnh môn nhân phi thân mà ra, hai tay chấp tay, thi lễ tới đất. Huyền Hạc đạo nhân nắm huyền đức cho mượn Nam Ly kiếm, đối mặt Thái ất tông kim đan tông sư, trong lòng thầm nghĩ, sư đệ nói đúng lắm, lâu đầu tiếp, ta cũng chưa chắc có cái gì chắc. Liền lấy Hoa Rổng kiếm kinh phối hợp Nam kiếm, toàn ứng phó xuất thủ. Nghĩ đến đây, Huyền Hạc đạo nhân một tiếng uống. Nam ly kiếm hóa thành hồng long, một kiếm bay ra. Đối diện Thái Ức tông môn nhân, cái kêu bên trong cao minh nga mi thế mà còn có cho mượn tổ sư phi kiếm cái này cùng tạo thao tác. Mắt nhìn cái này một lưỡi phi kiếm, hóa thành hồng long, dương nhanh múa đuốt, uy thế lở trời. Hắn vội vàng thôi động Thái Ức tông đạo pháp, diệu hóa trời quyết, bay ra ngũ thải tân phân độ mồ, muốn ngăn cản một kiếm này, lại chỗ nào có thể? Huyền Hạc đạo nhân một kiếm này, là cổ động sức bú sữa mẹ, toàn không có chút nào lưu thủ, liền kém đem kim của mình đổ, tăng phúc khí lực. Thái Ức đệ tử sử dụng đạo pháp mặc dù lợi hại, lại không phải liều mạng pháp thuật, chính là có hư thực tướng hóa, đủ loại diệu pháp, nhưng những này diệu pháp gặp Nam Ly kiếm, đều bị một vừa vỡ đi, căn bản không có bất luận cái gì diệu dụng. Huyền Hạc đạo nhân một kiếm liền đem đối thủ đánh bay mười dặm, nhẹ nhõm thắng được trận chiến đầu tiên. Hắn một kiếm này hao phí 78 phần chân khí, chỉ cảm thấy tim thình thịch này loạn, sợ mình mạnh hơn chống đỡ xuống dưới mất mặt, vội vàng bay về bản trận. Huyền Đức đạo nhân kiếm đòi hỏi trở về, giọng nói, Hạc sư mình, đầu, lại đi nghỉ ngơi, còn lại sự tình, liền nhìn sư đệ an bài." Huyền Đức đạo nhân đem Hứa Tinh Dương sư phụ Khô Mục Tử gọi đi qua, nói: "Sư huynh, một trận đến lượt ngươi." Thái Ất tông cũng phái ra một tên Kim Đan đệ tử, lần này song phương lại đấu pháp trọn vẹn một ngày một đêm, mắt nhìn hai người đều là đạo lực kéo dài hàng người, sẽ còn kế tiếp theo run rẩy xuống dưới, rất nhiều xem lễ người cũng đã có chút chán ghét. Vương Sung một đường truy kích các lộ yêu quái, đột nhiên phát hiện có hai cái tên quen thuộc, Quý Hoa Hỏa Trượng tình báo thu thập rất toàn. Hai người kia chính là Vương Tương Hỏa Dương Liêu, hai người từ khi cự đầu hải thị mất hứng mà về, thấm thoát lại là thật nhiều năm, đã là đi vào lão sốt ruột đạt được một môn công pháp tu hành. Bọn hắn nghe được nặng ẩn động phủ nuốt lần nữa mở ra, cũng liều mạng muốn lại đi vào một lần. Vương Sùng tìm được bọn hắn thời điểm, bọn hắn đang cùng một đám yêu quái uống máu ăn thể. Vương Sùng ban đầu ở cự đầu hải thị, cũng không có biết bọn hắn cũng tại, dù sao song phương cấp độ khác biệt, đã không có cái gì giao lưu cơ hội. Lần này nhưng lại là tình huống như vậy chạm mặt, Vương Sùng tìm tới địa điểm thời điểm, cũng không khỏi phải khẽ thở dài một cái. Hắn vẫn như cũ hiền thần, quắc, mấy vị yêu quái, bản nhân nuốt ứng, lệnh, mở ra. Nếu là thời, thúc thủ chịu trói, phát thể không đi. Ta có thể vòng qua các ngươi." Vương tướng nhưng không nhận ra quý qua đường, hắn nóng này giận quát, bằng các người, cũng có thể ngăn cản bản đại gia." Hắn hóa thân một đầu bạch mãng, liền vọt lên bầu trời. Vương Sùng mặc dù sẽ không theo bọn hắn nhận nhau, hắn cái thân phận này đến sát không phải dễ dàng, nơi nào sẽ vì hai cái này năm đó tiện tay thủ hạ đồng tử phá. Hung chi bây giờ Vương Tương Hỏa Dương yêu, đã cùng năm đó khác biệt, Vương Sùng càng sẽ không giải thích lai lịch thân phận. Hắn thấy Vương tướng sử dụng yêu thần, không khỏi thở dài một tiếng, đưa tay nhấn một cái, lập tức có một đám lửa hực, đem Vương tướng vây khốn, cái này các loại tầm thường kim đan quái hắn tùy tiện một đạo pháp thuật, liền có thể sinh sinh vây chết. Liền ngay cả Độc Bồ Đệ, Nam Hùng Hỏa thượng những này có truyền thừa, có pháp bảo đại yêu, cũng không cho để vào trong mắt, tùy ý bắt sống hóa sát, huống chi hai cái này sử dụng nhân yêu tướng hóa chi thuật thiếu niên bình thường. Chương 607, đều có duyên phận. Dương Liêu vội vàng thi triển nhân yêu tướng hóa chi thuật, hóa thân kim nhẫn điều, vừa mới đăng không, liền bị một cái bạch vòng vây khốn, bạch quang um tùm, để hắn hoảng kể, liền ra. Vương Tương Hòa Dương Liêu thế mới biết lợi hại, cùng một chỗ tại trong chế đau khổ khẩn, kêu lên, huynh đệ chúng ta cầu tiên liên, không phải dễ dàng. Mong rằng đạo trưởng Kai Ân thả ta cùng đi cầu một cơ hội. Vương Sùng thở dài một tiếng, thầm nghĩ, huynh đệ các người, nơi nào còn có cơ hội gì? Hắn chỉ là hư hư nhấn một cái, cấm chế rơi xuống, lập tức đem hai người yêu thân giết chết, Vương Tương Hỏa Dương cùng Liêu Nhân thân lăn xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không thấy vừa mới người xuất thủ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết cái này nên như thế nào. Vương Sùng tay chân quá nhanh, chỉ là ba ngày quan cảnh, liền đem 18 đường yêu vương đều cản trở, hắn âm thầm bấm ngón tay tính một phen, liền đi về trước phủ Hàn Châu, mình mua nơi ở bên trong, chờ Quý Hoa Hỏa Thượng trở về. Quý Hoa Hỏa Thượng so Vương Sùng muốn chậm hơn 2 ngày, lúc này mới cười ha hả lần nữa đến nhà, nhìn thấy Vương Sùng, liền chắp tay nói, nhiều tạ thí chủ tương trợ, Bẩn Tăng cũng hoàn thành này hành động vĩ đại, lần này sẽ không còn có yêu quái tới phạm phủ Hàng Châu. Vương Sùng cười nói, một chút chuyện nhỏ. Quý Hoa Hòa Thượng lắc đầu, nói, đây đối với chúng ta bất quá là một cái nhấc tay, nhưng đối phủ Hàng Châu lê dân lại là mạng sống tri ân. Vương Sùng thầm nghĩ, phủ Hàng Châu bất tính, cũng không biết ta cùng Quý Hoa Hòa Thượng xuất thủ, lại càng không có rất cảm kích, cái này cũng liền không coi là ân Chỉ là hắn cũng sẽ không theo Quý Hoa Hỏa Thượng, đánh những này cơ. Dù sao sự tình làm, Quý Hoa Hòa thượng cần phải lĩnh hắn người tình, cũng liền đầy đủ. Quý Hoa Hòa thượng thấy Vương Sùng cũng không lấy, làm xuống như vậy đại sự để ý, không có thầm nghĩ, chắc không được sư phụ coi trọng, quả nhiên là cái tu đạo hàn giống. Chỉ bất quá người ta sư phụ, so sư phụ ta lợi hại nhiều, lại thế nào nhớ thương, cũng không được biện pháp. Quý Hoa Hòa thượng cười nói, chúng ta không bằng cũng đi Bích Ba động, nhìn một hồi náo nhiệt. Vương Sùng cười nói, đang muốn cùng đại sư cùng nhau, chỉ là đại sư nhưng có biện pháp, tìm tới Bích Ba động. động dọc theo địa mạch bốn phía du tẩu, nếu không có mở ra động phủ thủ đoạn, người bình thường cũng tìm không được. Vương Sùng bây giờ mặc dù có chút đạo pháp, nhưng dù sao đối bích Ba động không đủ hiểu rõ, cần phải tốn nhiều rất nhiều tay chân. Quý Hoa Hỏa thượng cười nói, lại cùng Bẩn tăng tới. Vị này độc long chưởng nhị đệ tử, dối đủ dừng lại, trên mặt đất liền có thêm một chỗ phụ trận, hắn cười chỉ đạo, lại cùng ta cùng nhau. Vương Sùng bước lên, dây lát ở giữa liền cùng Quý Hoa hòa thượng cùng một chỗ, xuất hiện tại vạn mâu sóng biển phía trên, hắn lập tức hơi xúc động. Năm đó Vương Sùng cơ hồ không có gì pháp lực, tại bích Ba động nếm nhiều nhất đầu, cũng không được chỗ tốt gì, cũng chỉ là được hai cô yêu thần, cùng nhân yêu tướng hóa chi thuận. Lần này đến nhưng lại từ khác biệt, hắn đã là hư đang cảnh. Đủ để so sánh thế gian bất luận cái gì tu sĩ kim đan, lần này đến chính là là vì thủy hành linh vật, đúc thành kim đan. Có thể nói, tất cả xâm nhập nơi đây tu sĩ, trừ Huyền Đức lao Hồ ly này, không có một cái bị Vương Sùng khi làm đối thủ. Vương Sùng vừa mới xâm nhập Bích Ba động, tòa động phủ này chỗ sâu, một cái bị đinh dài đinh ở trên vách tường quả nhân, liền cười ha ha, kêu lên, cơ duyên của ta đến. Hắn tôi động một thân yêu pháp, ngay cả tiếp theo nếm thử mấy lần, đầy mặt hái nhiên, kêu lên, thất tinh mây thật đầu. Vì sao không gặp rồi? Người kia được lợi hại như thế yêu thần, không phải nên toàn tâm toàn ý tu luyện? Đem Thất Tinh Mây Thận tu luyện đến ít nhất đại diễn cảnh rồi a. Đúng lúc này, một đạo nhân hét dài một tiếng, "Đạp phá hư không, đi ra." Nhìn thấy người này, Đệ Ngự nhẹ giọng hô quát nói, "Đệ Ngự A Vĩ, Người chớ có giấy rửa, ngươi chỉ là đạo của ta thân, cũng không phải là cái gì chân nhân, lại để ta lấy đi một thân công lực a." Đệ Ngự A Vĩ trưởng sinh hô quát, kêu lên, "Ta là Đệ Ngự A Vĩ, ta là thi lên nước thái tử, ta là nặng ẩn nhất được sủng ái đồ đệ, ta nhất định chứng thành thái ớt bất tử." Thất Tinh Mây Thận, đáp lại ta a. Ngọc Đô đạo nhân mắt thấy Đệ Ngự A Vĩ giống như điên, khuôn mặt dữ tợn, quát lên điên cuồng kêu to, lại nửa điểm cũng không lo lắng. Vẫn Đạm Phong kính nói, ngươi cho rằng thời gian ai cũng giống ngươi, nhìn thấy yêu thân, liền vong bản mất thân sao? Người kia, đã sớm đem Thất tinh mây thần trảm, để ngự A vĩ phẫn nộ quát, làm sao có thể? Thất tinh mây thần ra sao cùng lợi hại yêu thân? Trời sinh liền có thất giai trung phẩm huyền lung tôi thật, trên đời có người nào có thể làm lại dụ hoặc? Lúc trước ta mai phục thủ đoạn, đã tới bích ba động, chỉ cần ta đổi nhục thân, cho dù một thân pháp lực sẽ lưu tại cỗ thân thể này, nhưng một định có thể sống. Ngọc Đô đạo nhân mỉm cười, thật lâu mới lên tiếng, người nhưng xảo trá người, ta đều không tới. Diễn Khánh chân quân như thế thâm tàng bất lộ, thế mà cùng ta đều cấu kết tiên ngoại ma nhân. Ta từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra, quý quan đương làm sao có thể là ma làm? Hắn nhưng là diễn Khánh đệ tử, tại tiếp thiên quan còn có thể pha trộn, về Nuốt Hải Huyền tông chẳng phải là liền lộ rồi. Không có âm định đừng, diễn Khánh thôi toán tri thuật thiên hạ thứ nhất, làm sao có thể nhìn không ra. Về sau ta nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng minh bạch, diễn Khánh chân quân cũng không phải cái thứ tốt. Bọn họ dưới đồ đệ, cùng ta cũng cấu kết tiên ngoại ma nhân. Bừng này nhân vật như thế nào sẽ quan tâm một đầu thất tinh mê thần. Đế ngữ A Vĩ quát lên điên cuồng, ta không tin. Ta không tin, trên đời không ai có thể ngăn cản hấp dẫn như vậy. Xuất thế liền có thất giai trung phẩm chân khí, người cũng đã biết, bao nhiêu đại phái đệ tử, khổ tu mấy trăm năm, chân khí đều chẳng qua hạ dai. Ngọc Đô đạo nhân nhìn vị này, mình năm đó chuyển thế tiểu vương tử, đầy cõi lòng đều là phiền muộn. Hắn tử Tốn nói, ta cũng không nghĩ tới, nạ ẩn quả nhiên có thông thiên triệt địa chỉ có thể, nếu không phải không qua được nói hóa một quan, hắn hiện tại cũng là thái ất cảnh đại yêu thánh. Ta lấy đề ngự a vị thân phận, thế mà cũng kém một bước liền có thể bước vào thái ất, chỉ tiếc cũng không đi qua nói hóa. Bất quá, cái này cũng không có gì quan trọng chỉ cần ta một lần nữa chiếm nói hóa chi thân tu vi, nhiều nhất 100 năm, ta liền có thể bước vào thái ớt cảnh. Ngọc Đô đạo nhân dương tay vụ một cái, để ngự A vĩ liền biến thành cho bụi, chỉ có một vật rơi vào lòng bàn tay của hán. Ngọc Đô đạo nhân thu vật này, cũng không đi nhìn ngay tại vạn mẫu sóng biếc bên trên tranh đấu Nga Mi cùng Thái ớt tông người, cười nói, ta đã được mong muốn nhất đồ vật, cái này nợ ẩn sư phụ năm đó độ phủ, liền để các ngươi tranh đoạt đi thôi. Ngọc Đô đạo nhân thả người nhảy lên, nhảy ra phủ, quyển, đến năm Từ đầu tới đuôi, cũng không có ai biết Ngọc Đô từng tới. Vương Sùng đang cùng Quý Hoa hòa thượng Đông nhiên trong lòng khẽ động, vội vàng thôi động Tiên Tiên Huyền Chỉ diễn mệnh thuật, suy tính một phen. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, khỏi phải được rồi, Ngọc đều đã đi. Vương Sùng kinh ngạc nói, hắn tới làm cái gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, ngươi có trở ngại dừng không được, quản hắn làm cái gì. Chương 608, chớ có dạy hư hài tử. Vạn Mâu sóng biết phía trên, hào quang diễm diễm như băng ngày. Nga Mi cùng Thái Ức tung đấu kiếm, đã đến trận thứ 7, trận này là Huyền Đức đạo nhân thân tự thủ, dựa vào sư truyền Nam Ly Bắc Ly song đạo quang, thủ giết mồ hôi Mắt nhìn cái này thưởng thức, liền muốn Hưu Kinh vô hiểm Nga Mi lại thắng. Ngọc Dương nói trong lòng người khó chịu, lần này Kim đang cảnh đấu kiếm, Thái ất tông tự nghĩ phần thắng cực lớn, đem lôi đỉnh phích lịch bốn chiếc kiếm lấy ra ngoài làm tặng thưởng, cũng đã bị Nga Mi thắng trở về hai nhũn. Nếu như Huyền Đức trận này thắng, chính là cái thứ 3, cứ việc Nga Mi cũng thua hai trận, vẫn là để Ngọc Dương đạo nhân vô cùng không nhạnh. Huyền Đức mỉm cười một kiếm đẳng ngang, đem đối thủ diệu hóa trời quyết phá vỡ, một cái tay, nói, đã nhường." Môn, qua, từ Huyền Đức mỉm cười nói, "Bất quá là may mắn thôi." Hắn nâng Bạch Lôi kiếm trở về đội ngũ, giao cho nhà mình phu bên người thân thượng Hồng Vân, mỉm cười nói, "Nhìn xem các sư thúc bá, vì người ra sức chậm giết, đột lại lôi đỉnh phích lịch bốn chiếc tiên kiếm, có cảm tưởng gì?" Thượng Hồng Vân đôi mắt sáng rưng rưng, thấp giọng nói, "Đệ tử lần sau tuyệt sẽ không để cái này bốn thanh phi kiếm có sai lầm, nếu là lại có thất lạc, tất nhiên lấy tính mệnh tưởng thưởng." Huyền Đức thở dài, nói, "Sư phụ là để cho ngươi biết, lưu được núi xanh không lo không có đốt, người cái này đầu óc, nghĩ đến cái gì địa phương đi? Ngươi chết rồi." Sư môn tiên kiếm thật sự là rốt cuộc không tìm về được, ngươi nếu là có thể trốn tính mệnh, chỉ cần chịu cố gắng tu hành, sớm muộn có một ngày, đừng bảo là chúng ta bản môn phi kiếm, coi như coi trọng nhà nào phái nào phi kiếm, cũng là nói muốn đi qua, liền muốn đi qua." Tấn Thành tiên tử oán giận nói, chớ có dạy hư hài tử. Huyền Đức cười ha ha, nếu không nói, lại nhìn chằm chằm thái ất tông, muốn nhìn đối phương lại phái ai xuất chiến, sẽ hay không lấy cuối cùng một ngụm đỏ lịch kiếm làm tiền đặt cược. Vương Sùng cùng Quý Hoa hòa thượng, xa xa nhìn một lần kiếm, đều có phần tán thưởng. Quý Hoa Hỏa thượng nói: "Ngami kiếm thuật quả nhiên thiên hạ kỳ tuyệt, âm định đừng lao đạo 10 điểm không tầm thường." Vương Sùng cười nói: "Độc Long chưởng một mạch, cũng là kiếm thuật mọi người, Âm Dương Thiên Phủ kiếm tìm con đường mới, cũng không thua cho Ngami bất luận cái gì một đường kiếm thuật." Quý Hoa Hỏa thượng hai mắt sáng lên, hỏi: "Đạo hữu nhưng từng tu luyện bản môn kiếm thuật?" Vương Sùng lập tức có chút xấu hổ, hắn tại Thiên Đạo vết tích học nhập đạo 24 thức cùng Âm Dương Thiên Phủ kiếm, nhưng cái trước thật đúng là dưới một cổ công, cái sau liền thật không có tu luyện thế nào qua. Nhập đạo 24 thức chính là thông pháp, bất kỳ cái gì đạo pháp đều có thể thôi động. Âm Dương Tiên Phủ kiếm chính là Huyền Thiên Chân Pháp, cần phải có Huyền Thiên Cấm Pháp tu vi mới có thể tu luyện. Vương Sùng Sơn Hải Kinh là Ngũ Hành Chân Pháp, không có cách nào vận dụng Huyền Thiên một mạch đạo pháp. Về phần hắn Thiên Phủ sách đạo pháp, đã rất lâu không có tu hành, dù sao Sơn Hải Kinh tu hành đã có phần vất vả, tiêu hao cơ hội tất cả tính lực, thực tế không có càng nhiều bên cạnh thời gian rồi. Quý Hoa Hỏa thượng thầm nghĩ, hắn là Nuốt Hải Huyền Tông đệ tử, sẽ không kiêm tu bản môn đạo pháp cũng quái, sư dây, là phải ra vị này nhị ra Liên mị môi nói, "Bây giờ sư phụ ta, đối âm dương thiên phủ kiếm lại có một chút lĩnh hội, tiểu tăng nguyện ý cùng đạo hữu làm chút giao lưu." Vương Sùng gọi một tiếng tốt, Quý Hoa Hỏa thượng liền chậm rãi mà nói, "Huyền thiên cấm pháp chính là lục thánh cấm pháp một trong. Cho dù là lục thánh cấm pháp, cũng chỉ có thái thanh cấm pháp, đại la cấm pháp có thể cùng cùng so sánh. Thế nhưng chúng ta độc lòng chùa cũng không có thể thu thập đủ, đành phải 41 loại huyền thiên cấm pháp, thời ta trải qua các loại thổ diễn, tuyển 36 loại, coi là thiên phủ kiếm dựa vào." Lúc trước Thiết Lên lão tổ truyền lại âm dương thiên phủ kiếm, thoảng qua giáp, lúc này Quý Hoa Hòa thượng một, một phân giải, Vương Sùng lập tức có cảm giác thông thoáng sáng sủa, hắn dốc lòng cầu vấn một phen, tự giác ngày sau nếu là tu hành, tất nhiên lại vô chớ chở. Đồng thời hắn cũng phát hiện, độc long chuột một mạch thế mà không thông tích ma kim quan chú, liền đem pháp này chuyển thụ Quý Hoa Hỏa Thượng, Quý Hoa Hỏa Thượng lập tức đại hỉ, kêu lên, bản môn âm dương tiên phủ kiếm, thủy chung là một cố kiếm khí, kiếm chất hơi kém, có pháp này, liền có thể rèn luyện kiếm chất, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Vương Sùng mấy loại pháp đều là truyền lại từ Tây Sơn mưa gió đồ, vừa lúc cái này mấy loại độc long chuột đều không có nhất là tích ma kim quang chú chính là quá sức mấu chốt một điểm, đủ để cho âm dương tiên phủ kiếm cũng có luyện chất chi diệu. Vương Sủng cùng Quý Hoa Hòa thượng giao lưu pháp thuật, Nga Mi cùng Thái Ức tông đấu kiếm, đã đến trận thứ 9, Thái Ức tông rốt cục đem cuối cùng một ngụm tiên kiếm áp lên tiền đặt cược. Huyền Đức đạo nhân có chút làm một cái nhăn sắc, Tấn Thành tiên tử doanh doanh cười một tiếng, theo kiếm ra sân. Tấn Thành tiên tử gả cho Huyền Đức đạo nhân, liền đổi đạo pháp được lối, so ra kém huyền Cơ, Huyền Diệp, lưu, bên trong, lại cũng không thua tại ai. Lúc trước nàng cũng là từng đem Vương Sủng Truy sát không dám đối mặt, Diễn Thiên Châu đều chưa từng có đề nghị để Vương Sùng cùng vị này trưởng giáo phu nhân đối cứng. Khi đó, Vương Sùng mặc dù từng có mấy lần đối mặt, nhưng cũng không nhìn ra vị này Huyền Đức phu nhân pháp lực, lúc này hắn cũng có hư đan cảnh tu vi, càng có tiên tiên huyền chỉ diễn mệnh thuật bản thân, lạc lẽ suy tính một phen, không khỏi trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, Huyền Đức vị này phu nhân, thâm tạng bất lộ, cũng cực kỳ lợi hại a. Tấn Thành tiên tử làm phi kiếm, là nhà mẹ đẻ mang đến Nga My, mặc dù so ra kém Nga My lợi hại nhất mấy lơi kiếm, cũng là tự phẩm. Thái Ất tông vị kia xuất chiến tu sĩ, mặc dù tu thành Thái Ất tông 12 thuật một trong Thái Ất Ngũ Tuyệt thần quang, đau khổ chèo chống hơn trăm chiêu, nhưng cũng không địch lại là bại. Thái Ất tông cái cuối cùng ra sân người, lại là cùng Kiền Ấm tông cùng Lữ Công Sơn cũng có kết giao biển cô sinh, Nga Mi bên kia cũng đã không có lựa chọn khác, ra sân chính là Vương Giả Linh. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không muốn lại nhìn, mau mau đi tìm thủy hành linh vật. Vương súng hỏi: "Đi đâu tìm tìm?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không là có giết độc cùng năm hùng. Ném ra, bọn hắn liền sẽ dẫn đường. Vương Sùng âm thầm gọi, tay áo phất một cái, liền từ nhỏ hoàng rắn bụng bên trong, đem cái này hai đầu đại yêu thả ra, độc bồ đề cùng Nam Hùng hòa thượng, cái kia bên trong hiểu được, Vương Sùng là muốn bọn hắn dẫn đường. Còn tưởng rằng vị này đại tu sĩ muốn mèo chơi chuột, trêu đùa thông khoái, sau đó mới đem hai người giết chết, đều điều khiển độn quang chui vào vạn mâu sông biếc. Quý Hoa hòa thượng không hiểu nó ý, đã thấy Vương Sùng cười nói, ta cũng mời đại sư nhìn cái náo nhiệt. Lập tức thi triển núi đi biển tốc chi pháp, gấp đi sát theo. Quý Hoa Hỏa thượng tinh huyền thiên pháp, độn thuật càng tại Vương Sùng phía trên, một đường đi theo, cười hì hì cũng không nhiều hỏi. Vương Sủng theo sát lấy hai đầu đại yêu, cũng không sợ bọn họ là mất, dù sao có Thiên Tà Kim liền con đường, coi như bị mất, cũng có thể hoành không na gì quá khứ. Chương 609, ly lòng điều thân. Độc Bồ Đề cùng Nam Hùng Hòa thượng, đối tòa này Bích Ba động nghiên cứu rất nhiều, nhất là Nam Hùng Hòa thượng, là lần trước duy nhất lấy đi nặng ẩn ba kiện bảo vật một trong người. Cái này hai đầu đại yêu tại sóng biết chỗ sâu chui trong chốc lát, bỗng nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Quý Hoa Hòa thượng cả kinh nói, trận pháp này hảo hảo lợi hại, chúng ta đã mất đi kia hai đầu đại yêu tích. Vương nói, không ngại sự tình. Hắn đưa tay vô trung quanh nước xanh liền bị một cỗ pháp lực trấn nhiếp, chuyển vào một chỗ hư không. Vương Sùng cũng không tinh thông trận pháp, cho nên liền nghĩ như thế một cái buồn biện pháp, hắn liền không tin, mình thu đi tất cả nước xanh, tòa đại trận này còn có thể duy trì. Cốt cốt nước xanh bị đưa vào tiểu hoàng rắn trong bụng. Bây giờ Hắc Phong động cũng chỉ có Hắc Phong song sát cùng năm đầu ma nhân, đều là không cần sợ bị chết đối đồ vật, cho nên Vương Sùng yên tâm lớn mật thu lấy những này nước xanh. Mấy năm gần đây đã khôi phục nguyên khí Hắc Phong song sát, cũng không biết chủ nhân vì sao bỗng nhiên phát điên, làm tiến đến cái này rất nhiều lỗ lụt, nhưng là tận trước tận trách, hiệp trợ Vương Sùng thu lấy nước xanh. Chỉ là những ngày nước xanh đến hát Phong động, liền mất đi tất cả linh dị chỗ, biến thành phổ thông nước hồ, trừ hơi thanh tỉnh chút, liền lại không cái gì xuất chúng. Hắc Phong động vốn là phân chia thành mấy chục chỗ tiểu động phủ, cho nên Hắc Phong song sát ngược lại cũng không sợ bị chìm. Cũng không biết bao lâu về sau, Vương Sùng đột nhiên cảm giác trong tay siết chặt, tựa hồ có cỗ lực lượng đối kháng, hắn thét ra lệnh một tiếng, Hắc Phong song sát liền thôi động Huyền Vũ La Hầu kế đồ ma quang ra sức một quyển, liền có một đoàn nước xanh bị cưỡng ép thu bị thu lấy xanh, hóa thành một hạt nước, bị thu, cái giữ Tiểu cái này đoàn nước xanh, nước xanh đại trận tựa hồ bị mở một lỗ hổng, vô cùng lớn nước tuốt, không trở tay kịp liền giật đẩy một cái tiểu lập phụ. Vương Sung âm thầm thôi động Tiên Tiên Huyền Chỉ diễn mệnh thuật, suy tính nước xanh đại trận biến hóa, bỗng nhiên mặt lộ vui mừng, kêu lên, "Đạo hữu đi theo ta." Hắn bỏ mặc Hắc Phong song sắt đến chủ trì tiểu hoàng dẫn, hút vào vô tận nước xanh, mình lại đưa tay vô quỷ hoa hỏa thượng, hoàn không na gì, đổi theo Độc Bồ Đề cùng Nam Hùng hỏa thượng. thượng. đang mặt cái đại điện, đại điện ngoài đạo khí, đem cửa điện cho cứng, hai người chính thi chuyển toàn pháp lực, muốn mở ra cửa điện. Cái này hai đầu đã yêu nhìn thấy Vương Sung, không khỏi kinh hãi, hú lên cái gì, riêng phần mình thôi động hàn khí, còn muốn ngoan cố chống lại. Vương Sung phất ống tay áo một cái, lại một lần nữa đem hai người đưa đi hát Phong động, tự nhiên có Hắc Phong song sát đi tra tấn cái này hai đầu yêu quái. Vương Sung trầm ngĩ, cái này bên trong chính là nặng ẩn có dấu trọng bảo chỗ rồi. Hắn lấy ra huyền băng Ly Long viên, nhẹ nhàng lắp một cái, liền có một đầu Ly Long xuất hiện, miệng lớn mở ra, đem phong bế cửa điện hàn khí nuốt hút vào. Quý Hoa hòa thượng tiêu lên, đạo thủ đoạn. Bất quá ta lần này đến phủ Hàn Châu, chính là vì cứu người, đạo hữu nhiệt tình tương trợ đã không có cách nào báo đáp, lúc này cũng liền không đi vào. Nhưng có bảo cái gì, liền đều thuộc về đạo hữu a." Vương Sùng cười nói, lại chờ ta ra lại nói. Hắn điều khiển độn quang xông vào đại điện, đã thấy một đầu Ly Long, ngạo nghễ nhìn lấy mình, cùng trong tay hắn Huyền Băng Ly Long Phiên Thượng Nguyên Linh, giống nhau đến 78 phần. Vương Sùng mắt đã, thầm than thở, chẳng lẽ nặng ẩn yêu thân. Đầu này Ly Long há miệng mở ra, phun ra huyền sương hắc diệu, dù là Vương Sùng lập tức liền mượn Nguyên thân, hóa, run rẩy một chút. Thương nghĩ, may là ta, tinh ngũ hành thần biến, nếu là đổi người khác Chỉ sợ này sẽ liền xong. Vương Sùng bay ra vô hình kiếm, lúc này khắp nơi không người, hắn cũng không sợ bại lộ thủ đoạn, muốn chảm đầu này Ly Long. Đầu này Ly Long cũng là thần thông biến hóa, bay ra hơn 10 đạo hắc khí, mang theo đến hàn chi ý, lại ngươi sinh sinh đứng vững vô hình kiếm. Vô hình núi kiếm duyệt vô song, nhưng cái này hơn 10 đạo hắc khí, không phải là có hình có chất chi vật, chính là lạ thuần túy hàn ý, kiếm quang lướt qua, cũng như tràn thủy, qua mà tái hợp, nhất là hàn khí quá thịnh, kiếm quang cùng hắc khí mỗi một lần tiếp xúc, phụ trên thân kiếm chân khí liền sẽ bị trì khử hơn vất Vương Sùng cũng không dám kế tiếp theo thúc đẩy vô hình kiếm, miễn phải tự mình chân khí bị tăng dã, không cách nào điều khiển vô hình kiếm thất lạc ở chỗ này. Song phương đấu pháp mấy hiệp, Vương Sùng dần dần cảm thấy, đầu này Ly Long không phải là sinh linh, cũng không có linh tính, cũng chỉ có một bộ thể xác, không khỏi thầm nghĩ, đầu này Ly Long ngược là trạng thái tồn thỉnh, ta tất nhiên đấu không lại, nhưng giờ phút này bất quá hữu hình vô linh, hẳn là có chút sơ hở có thể tìm ra. Vương Sùng vừa suy nghĩ đến cái này bên trong, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, dùng phiên, cũng hóa ra một đầu Long chỉ là Huyền Băng Ly Long Phiên bên trên Ly Long, uy lực kém xa bên ngoài đầu này, hai đầu Ly Long ác đấu không được mà hồi, Huyền Băng Ly Long Phiên cờ linh liền bị nuốt. Vương Sùng đang nghĩ Diễn Tiên Châu tựa hồ lại không đáng tin vậy, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, đem cờ cũng ném. Vương Sùng bất đắc dĩ, chỉ có thể bốn tay, đem Huyền Băng Ly Long Phiên ném hướng đầu kia Ly Long. Ly Long nuốt cái này yêu cờ, đột nhiên lặng lặng bất động, giống như hóa vị một cái to lớn băng điêu. Vương Sùng đang muốn vận kiếm đi chạm, Diễn lạnh, để nó, lại đi phía trước. Vương Sùng theo vòng qua đầu này hóa như băng điêu, cũng có trăm độ dài. Yêu Thần so với mình còn lớn hơn mười mấy lần Ly Long, một mặt cảm khái đầu này yêu vật quả nhiên khổng lồ, một mặt âm thầm nhẹ nhõm, khỏi phải hung ác đấu tiếp. Hắn lúc này cũng hoài nghi, đầu này Ly Long phải chăng nặng ẩn yêu thần, có thể làm cho tiểu tặc ma cũng cảm giác phí sức, đầu này yêu vật thực lực đã vượt qua dương chân trở lên. Vương súng vòng qua Ly Long, bay ra không lâu, liền gặp được phía trước có một cái 10000 năm hàn băng điều thành băng đài, băng trên đài đặt vào một cây cờ lớn, một đôi hoàng kim chữ viết nét, còn có ít quyển đạo thư. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lấy những vật này, liền tranh thủ thời gian chạy đi. Vương súng hỏi: chẳng lẽ không cần chào hỏi quý hoa hòa thượng một tiếng?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không kịp. Hắn hai đời tu hành, nhưng so ngươi thông minh nhiều, chạy sẽ không quá chậm. Vương Sùng theo lời lấy tay quá khứ, thôi động ngũ hành chân khí, vừa đem tất cả mọi thứ đều thu vào trong lòng bàn tay, đầu kia Ly Long liền bỗng nhiên nổi giận, thật dài ngâm khiếu một tiếng, lại sống lại động ra. Lần này, đầu này Ly Long trong hai mắt linh quang chớp động, hiển nhiên không phải là vừa rồi khô khan bộ dáng. Vương Sùng vội và mượn nhờ Liên, Nazi, thoát ra động. lần này vị là một đầu, hắn nuôi thả tại Đông Hải Vượt qua mấy chục ngàn bên trong, lúc đầu vốn nghĩ là tuyệt đối có thể thoát khỏi nguy hiểm, lại không nghĩ rằng, thân hình hắn mới từ vững chắc, liền có một tiếng long lâm, đầu kia ly long thế mà đuổi theo. Vương Sùng vừa sợ vừa giận, huống nói, cái này lại là chuyện gì xảy ra đây? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi tranh thủ thời gian đem nó dẫn đi Nuốt Hải Huyền Tông, ngươi thủy hành linh vật liền rơi vào đầu này rọi cá trách trên thân. Vương Sùng ỷ vào hóa hồng chi thuật, lẽ tránh ngang qua mà đến hắn ý, căn bản không dám chiến, quay đầu đi. Chương 610, diễn khánh chỉ có thể làm cái tiểu tam. Cái đồ chơi này là cái gì? Nặng Nói hóa thân thể. Nói hóa thân thể. Vương Sùng không khỏi kinh hãi, kêu lên, nó làm sao lại liền đuổi theo ta không thả. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người cầm hắn đồ vật, đương nhiên sẽ đuổi theo người không thả. Vương Sùng tu thành hư đan, tự giác bình thường kim đan đều không đáng kể, coi như gặp được dường chân tu sĩ, cũng chưa chắc liền sợ, nhưng là đầu này ly long thực tế lợi hại, một ngụm hàn khí tan dã chất khí, pháp lực của mình anh đi lên, cơ hồ khó thương, điều khiển phi kiếm, lại sẽ bị hàn khí tan dã trên phi kiếm trấn khí, một khi không có trấn khí, kiếm coi như triệu hoán bất động. Lúc này được Diễn Tiên Châu đáp lại, Vương Sùng mới hiểu được Đầu này Ly Long ít nhất cũng là nửa bước Thái Ức đẳng cấp, không phải nếu nó chỉ là đạo hóa thân thể, đã sớm mất đi linh trí, cái kêu bên trong cho phải tự mình mạng sống. Vương Sùng cũng không kịp hỏi, Diễn Tiên Châu để cho mình đem Huyền Băng Ly Long Phiên ném qua đi, đến tuột cùng là cái gì thao tác, bởi vì thực tế bị đầu này Ly Long ép rất gấp. Diễn Khánh Chân Quân chính là là đương thời nhất tuyệt đỉnh nhân vật lợi hại, chỉ có chỉ là hai, ba người có thể so sánh với, Vương Sùng cũng không dám tại nuốt hại Huyền tông trợ trợ, lúc này hoành không na di quá khứ, nói không chừng trước bị mình sư phụ nhìn ra sơ hở, cho nên chỉ có thể bán mạng giết, ra sức là trốn. Vương Sùng từ khi Bãi Sư nuốt Hải Huyền Tông, đã lại không có như vậy chật vật qua. Đằng sau truy kích Ly Long, cũng không dùng cái gì lạ pháp, chỉ là một ngụm hàn khí, liền có thể để Vương Sùng vạn pháp khó thi, đây mới là đấu pháp thuật, không bằng Liều Đặng Hạnh, hắn từ đầu đến cuối bất quá là hư đang cảnh, như thế nào địch nổi Thái Ức cảnh đại lão? Cũng may mà tiểu tặc ma thủ đoạn vô số, ngũ hành thần biến lại đích sắc huyền điển rượu, cho hắn lại đấu lại đi, vùng vây rảnh sự sống dễ dụ đến nuốt Hải Huyền Tông bên ngoài 3000 dặm. Mắt khoảng cách tông không có bao xa, nhưng Vương Sùng cũng chỉ cảm thấy mình tấn, liên liên thiên địa chi khiếu bên trong đều không có gửi lại chân khí. Linh hồn trong kiếm tích xúc cũng hao hết 78 phần. Mẹ nó, Diễn Tiên Châu, ngươi ngược lại là nói cho ta, tiếp xuống nên làm cái gì? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi từ bỏ trống lại đi. Vương Sùng khí lựa sâu thiên linh, mãng, chẳng phải là chờ chết. Liên từ đó lúc, một thanh âm khoan thai chuyển đến, nàng ẩn đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngay tại phun ra hàn ý, tùy ý khoe vai ly lòng, đột nhiên định tại không trung, sau đó giống như băng tuyết tăng dã, hóa thành đầy trời thủy khí. Đáng tiếc, ngươi mấy ngàn năm vất vả, cũng cuối cùng chạy không khỏi nói hóa, thân thể này liền tặng độ nhi ta. Xem như kết một thiện duyên a. Đây chơi thủy khí tụi hồ bị một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt, nhìn chơi tụ tập, cuối cùng bị người lấy tuyệt đại pháp lực lấy đi, nước mây tan đi, liền có năm mai băng chứng, phi phù ở hư không. Vương Sùng trong lòng đại hỉ, độn quang vút lên, một đem thu cái này năm mai băng chứng, vật này tới tay, lạnh buốt sáng long lanh, băng chứng bên trong ẩn ẩn có một đầu tiểu ly rồng quấn, huyền dị vô song. Vương Sùng biết đây chính là thủy tính linh tinh, chính là nặng ẩn nói hóa thân thể lưu lại, hắn đem vật này thu, vội vàng nhìn trời hạ bái, nói: "Đạt Tạ ân sư." Diễn Khánh chân quân đứng lặng đám mây cho người vô số nước mây hội tụ, biến thành một cây viền băng ly lang phiên, chỉ là cùng nguyên lai khác biệt, kia một đầu băng ly càng thêm linh động, hàn ý cũng càng rất. Hắn cũng không quay đầu lại, từ Tôn nói, ngươi trong vòng trăm năm, liền có thể chứng thành kim đan, nhất định không thể kéo dài thời gian, vạn chớ sai lầm. Vương Sùng sầu mi khụ kiếm, hỏi, nói chung cũng cần 300 năm mới có thể sử dụng. Diễn Khánh chân quân từ Tôn nói, tuy ngươi làm sao đi háng hại lựa gạt, tóm lại ta muốn ngươi trong vòng trăm năm lúc thành kim đan. Vương Sùng không dám nhiều lời, khom người nhẹ nhàng cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, không có trở về nuốt hải huyền tông, mà là quay đầu hướng tây. Bay ra bên ngoài năm ngàn dặm, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ có nghe lão nhi kia, hắn nói không cho phép. Vương Sùng hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng thật nhiều lần không cho phép. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nói hiệu nói vượng, chớ có bắt ta cùng diễn cánh so. Thiên hạ luận thuật tính toán, về tiên kính có thể làm cái thứ nhất, lão tử chính là thứ hai, diễn Khánh chỉ có thể làm cái tiểu tam. Vương Sùng kinh ngây móc một chút, mắng, chớ có khó lạc, ngươi lại cho ta tính toán, nơi nào có bà bối, có thể để đạo trùng mau mau trưởng thành. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Thái thượng Thiên Ma tông lương xấu ngọc tay bên trong, liền có một khối. Vì Phi, phi, phi, phi, phi, phi, phi. Diễn Tiên Châu bỗng nhiên liền dừng lại của Phi, hiển nhiên là thẹn quá hóa giận. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, mình thế mà một ngày kia, còn có thể lựa Diễn Thiên Châu mắc câu, cũng không khỏi phải ngây ngốc một chút, kêu lên, ngươi sớm biết Lương Sấu Ngọc có bà bối, có thể nhường đường trùng trưởng thành, lại không nói cho ta. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta chính là biết, cũng liền không nói cho ngươi, thì phải làm thế nào đây? Lại có thể thế nào? Vương Sùng mắng, đợi ta cái này liền đi giết Lương Sấu Ngọc. Diễn Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi cũng phải có bản xử này. Vương Sùng cười lạnh một tiếng. Tiêu Liên, Lương xấu Ngọc cũng bất quá chỉ là cái kim đan, cho dù so ta hiện tại mạnh chút, nhưng ta còn có nguyên thần thứ hai đâu. Ta liền không tin, Lương xấu Ngọc có thể ngăn cản Tiểu Phích Li Kiếm. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi đi đi. Ta cũng liền không tin, Cửu Uyên không đánh chết ngươi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi cũng đã biết, Cửu Uyên có nhiều bảo bối tên đồ đệ này, kia là chung cậy vào ngày sau kế thừa đạo thống, cho mình pháp hương thân đồ đệ, cùng lòng tất cát, cát, Chu Hồng tụ mấy cái kia cũng không đồng dạng. Ngươi có bản lĩnh giết Lương xấu Ngọc, diễn Khánh đều chưa hẳn bảo vệ được. Vương ý, còn phân thân sinh cùng Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi bây giờ mấy cái đồ đệ, không phải cũng phân rồi. Tiêu Quan Âm kia là thân sinh, nó hơn mấy cái đều là giả. Vương Sủng còn thật sự không cách nào cãi lại, mặc dù bọn họ dưới có 6 cái đồ đệ, nhưng coi như không có Diễn Tiên Châu không ngừng giật dây, hắn cũng bắt đầu bất công Tiêu Quan Âm. Mấy cái này đồ đệ, chỉ có Tiêu Quan Âm cùng cực liệt là đi chính tông nhất đường lối. Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc ba huynh muội, tu chỉ đang đỉnh pháp, chú định Dương chân chính là cực hạng, mà lại còn là yếu nhất Dương chân. Tiêu Hòa thượng kiêm tu Phật tông, ngày sau thành tất nhiên có hạng, Vương Sùng bây giờ cũng không lớn quản mấy người bọn hắn. Cứ liệt mặc dù vô một chỗ không tốt, nhưng từ đầu đến cuối thủ tư chất có hạn, mặc dù bây giờ đã là vương sùng môn hạ tu vi cao nhất, nhưng ngày sau tất nhiên vì tiêu quan âm mà qua. Mặc dù vương sùng từ chưa nói qua, nhưng đã âm thầm bên trong cho tiêu quan âm chuẩn bị ngày sau tu hành tư lương. Nghĩ đến đây, vương sùng cũng có chút băn khoăn, cảm thấy mình có chút thật xin lỗi, mặt khác kia năm cái đồ nhi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người muốn lương xấu ngọc trong tay nô vật, mạnh cứng rắn không được, cần phải dùng chút nhu hòa thủ đoạn. Vương sùng nhịn được hỏi, như thế nào nhu hòa? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi quay đầu giả mạo người của Ma môn, đến gần lương sấu ngọc Vương Sùng hỏi ngược lại, nhưng là muốn dùng Hát tứ lệ yêu thân. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, như vậy manh khỏe, sợ là không có cách nào dùng, long cắt cắt lại không phải không gặp ngươi rất Hát tứ lệ. Co như ngươi thay đổi hình dạng, cũng không dễ dàng được người. Nhưng tục nữ nói, giả làm thật lúc, thật cũng giả, thật làm giả lúc, giả cũng thật. Vương Sùng hơi không kiên nhẫn, hỏi, chớ có lừa gạt người, mau mau nói. Chương 611, phi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người đã tu thành mang ngũ thức, liền ma chính tông chí tử, có thể thân này phần đi tiếp xúc lương sấu ngọc, thừa cơ làm cho món kia bảo vật Vương Sùng Chu chừ nửa ngày, hỏi: "Ta bên này lừa gạt lương xấu ngọc, bên kia bị người ta biết nội tình, bóc xuyên ra tới, như thế nào cho phải?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh: "Ngưu Xuân, ngươi chủ độc long chùa lừa gạt một cái suất thân chính là." Vương Sùng kinh ngạc nói: "Độc Long chùa làm sao làm?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh: "Bây giờ Độc Long chùa đệ tử đời 4, Trừ Tư Bá Dăng, Tấm Phượng Phủ, Triệu Kiếm Long bên ngoài, cũng không người mới. Bây giờ Tấm Phượng Phủ đã về Độc Long chùa tiệm tu, Từ Bá Triệu Kiếm Long như cũ bên ngoài du lịch. Ngươi chỉ cần tìm tới một người trong đó, lộ ra mấy phân tiền phú, liền có thể bái nhập một người trong đó môn hạ." Sau đó mượn cớ phản sư môn, liền có thể thành công lột sắc thành ma môn trí tuệ tử. Vương Sùng sờ sờ cái cảm, nói: "Vừa lúc ta còn có Thiên Phủ sách tu vi, nghe cũng là hoàn mỹ, nhưng bối phân coi như tiểu." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, dù sao cũng muốn phản bội sư môn, bối phân tính được cái gì? Ngươi nếu là có thể bái sư Triệu Kiếm Long, gần nhất liền có một cái cơ hội, có thể tiếp cận lương xấu ngọc." Vương Sùng hỏi một câu, "Sau đó thì sao?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Sau đó, liền nhìn ngươi thủ đoạn, ta cũng sẽ không thông đồng nữa tu, không có cách nào cho rất chuẩn tu." Vương Sùng liền giận, quách, ta như thế nào liền sẽ thông đồng nữ tú rồi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cần ta cho ngươi niệm niệm mấy cái danh tự a. Vương Sùng lập tức liền tốc ba phần, còn chi nô đạo, không phải ngươi dạy ta đi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, mấy cái đều không phải ta bảo ngươi, hàng yên ta ngược lại là căn dặn ngươi sớm làm rế, ngươi cũng thông đồng quan tay, ngày đó, nàng là bị yêu người khí, khóc bay đi. Vương Sùng cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, phi. Vương Sùng nổi giận mắng, châu. châu. đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi cái tao lãng hẳn nát. Vương Sùng lập tức chán nản, hắn tự nghĩ cũng còn xem như cái người đứng đắn, như thế nào chịu được cái này phá hạt châu nói xấu. Hưu tâm cãi lại vài câu, lại biết cái này phá hạt châu quen không yêu dạng đạo lý, đối phun đến cuối cùng, đều là hắn bị mười mấy cái phi phi phi, có đến chán chết lặng hạ chẳng. Vương Sùng bất đắc dĩ mà hỏi, như thế nào đi tìm Triệu Kiếm Long? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hắn cùng người, bây giờ cũng được một cái thụ mệnh, đi độ hóa Lý Tiễn cháu trai, lý trời trong nhi tử. Vương Sùng nhịn không được nhả danh nói, lý gia chính xác không chịu đổi, hai đời đều không có cơ duyên, độc long chúa cũng thật chăm chỉ không ngừng. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ai để người ta ra thế tốt. Bây giờ Quý Hoa Hòa thượng nặng lại xuất thế, hắn là nhất định phải đem lý ra tự tôn độ một cái thành tiên. Vương Sùng lập tức im lặng, hắn điều khiển đội quan, lại một lần nữa chuyển phương hướng, thẳng đến phủ Dương Châu. Hắn cũng không dám đi Hồng Diệp chùa, tại phủ Dương Châu bên ngoài, tìm một cái yên lặng đạo quán treo đơn. Vương Sùng thoảng qua bâng ngón tay tính toán, hắn Tiên Tiên huyền chỉ diễn mệnh thuật bây giờ cũng rất có tạo nghệ, tính toán lại là tục ở giữa sự tình, thế mà đem lần này phủ Dương Châu sự tình, tính ra một cái đại khái, không khỏi ngượng cười một tiếng, tự nhủ, ba nhà độ lý tưởng. Tiểu tử này hảo hảo phúc khí. Vương Sùng vừa rồi suy tính ra, lần này phủ Dương Châu, trừ Triệu Kiếm Long bên ngoài, Quý Hoa Hòa thượng, còn có mình Đồ Đệ, hoặc là nói Tiểu Phích Lịch Bạch thắng Đồ Đệ Tư Đồ Uy, cũng muốn đến độ hóa lý ra người. Chỉ là kết quả cuối cùng, dính đến kim đan cảnh trở lên, hắn đẩy coi không ra, cuối cùng vị này lý ra đời thứ ba, là đến tuột cùng nhập đạo ra không có, lại cuối cùng nhập nhà kia môn đỉnh. Ta bây giờ xem như Tư Đồ Uy trường ngôi, cùng Quý Hoa đạo nhân ngang hàng luận dao, lại phải nghĩ biện pháp bái sư Triệu Kiếm Long. Luôn cảm thấy cái này phá hạt Châu tại ta, nếu không. Vương Sùng âm thầm suy nghĩ nói, ta cái khác làm lựa chọn. Vương Sùng chính em thầm suy tính, chẳng nghe được phụ cận có kiếm quang tiếng xé gió, hắn cũng không khỏi phải có chút kinh ngạc, dù sao phi kiếm chính là cái vật hi hãn, bình thường đại tông môn đệ tử đều không có, bằng môn tán tu có thể có phi kiếm người, cũng là cực tiểu số. Hắn trong tay áo lấy ra một viên băng ly trứng, phun một ngụm chất khí, trứng bên trong băng ly phá xác mà ra, thấy rõ liền trứng, hóa vì một cái tuấn thiếu thiếu niên, bạc không mà đi. Hắn bây giờ còn chưa chân chính bước vào Kim Đan, nhưng bằng hư đan cảnh tu vi, cũng có thể đè Kim cảnh đạo pháp đều sử dụng, chiêu này hóa thân thuận, đã tu luyện 10 điểm thuần ly hóa thân mặc dù không kịp bản thân, chỉ có đại diễn cảnh tu vi nhưng lại như bản thân tinh thông hóa hồng tri thuật, hóa thành một đạo hàn cầu vồng, bay ra hơn trăm bên trong, liền gặp được một cái nữ tu điều khiển kiếm quang, càng đang liều mạng náo tẩu, đằng sau có một cái lớn tuổi đạo nhân, chính đau khổ đuổi theo. Bang Ly Hóa thân nhìn chăm chú quan sát, vẫn không khỏi phải kinh ngạc, trong lòng kêu lên, làm sao gần nhất thấy nhiều người quen. Vị này bị truy kích nữ tử, thế mà là yến bắt nhân vợ, tiến kim linh mô thân, chỉ là bây giờ vị này Tôn Thanh Nhã lớn nhà thế mà cũng đã đạo nhân đại diễn, thoát thai hoa cốt, không còn là lúc trước thế lương. Tôn thanh Nhã năm đó sử dụng kiếm, trên là kiếm vôi, bây giờ đã luyện một lần hình, hóa thành bảy xích một đạo quang hoa. Che chở thân thể, liều mạng đạo tàu Truy kích nàng đạo nhân, pháp lực cũng không bằng gì, mặc dù so Tôn Thanh Nhã cao minh chút, nhưng cũng chính là đại diễn cảnh giới, bay cũng không rất nhanh. Băng Ly Hóa Thân hơi hơi do dự, liền biến thành một đạo hàn cầu vồng, bay lượn phía dưới, một phát bắt được Tôn Thanh Nhã, sau đó liền phá không thẳng lên, đem lao đạo sĩ kia vùng vô tung vô ảnh. Lao đạo sĩ bỗng nhiên chưa chắc Tôn Thanh Nhã, khí mang to, yêu phụ. Sớm một người rơi cùng lão đạo tay bên trong, để ngươi đem tạm nghiệm, đều báo ứng trở về. Hóa Thân bay trở về lạp quán, Vương Sùng đem thân lay động, thu cái này cô hóa thân, mỉm cười mà hỏi: vừa rồi nào đó nguyên thần du lịch, thấy có người khi dễ nhược nữ tử, liền đưa tay quản chuyện không quan hệ. Tôn Thanh Nhã cũng không nhận ra được, trước mắt cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ, lại càng không biết Vương Sùng đang quan lạc, hắn một cái hư đang cảnh giả mạo cái quỷ dương chân. Thâm thoát qua mấy thập niên, Tôn Thanh Nhã thế mà dung mạo chứa lão, như cũng nhìn như bất quá tuổi tròn đôi mươi, hai con ngươi như cát nước, cơ da như mỡ đồng, khuôn mặt như vẽ, tóc mây kéo cao, cử chỉ đoan trang trầm tĩnh vẫn có năm đó phong thái. Tôn Thanh giao kích, Vương Sùng lác, là thật nhìn không ra, nhưng Vương Sùng thủ đoạn, lại mới linh giáo. Chỉ là bạch hồng một đạo Tôi lạnh nhũ tốn, liền đem nàng bắt sống đi qua, không cho phép nửa phân kháng cự, này các loại thủ đoạn, đối phương nói mình là dương chân, nàng là thật tin. Tôn Thanh Nhã do dự thật lâu, lúc này mới thấp giọng nói, đa tạ đạo trưởng cứu rút, khó nữ có cái yêu cầu quá đáng, ngài có thể cứu tướng công nhà ta một mạng. Vương Sùng có chút kinh ngạc thầm nghĩ, nhà ngươi tuôn công, nếu là yến bắc nhân, ta ngược lại là nên cứu, nhưng hắn đã sớm nên thọ nguyên hết, chẳng lẽ đổi người mới? Người mới? Đây cũng là tiểu Kim Linh bố dưỡng a. Chương 612, vô đề. Tôn Thanh Nhã cũng không biết được tiểu Tam A, há miệng đang muốn biên cái nói dối. Chợt Giáp sét phải vương sùng tay tại trong tay áo, ngón tay nhẹ nhàng run, run run, lập tức lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, vị đạo trưởng này thế mà tình thông thôi toán chi thuật, không tốt nói dối, chẳng lẽ muốn nói thật ra. Nàng do dự nửa ngày, trong lòng bất đắc dĩ, nửa thật nửa giả nói, khó nữ trợ phụ, lúc đầu phải làm tỏ chung, là khó nữ không bỏ vợ chồng ân tình, độ hắn nhập quỷ đạo. Bây giờ khó nữ tướng công tao ngộ kiếp số, ít ngày nữa liền muốn hồn phi phách tán, khó nữ mới không muốn thể diện, đi trộm bạch vân quan các đạo trưởng loại linh dược. Chỉ là những linh dược này cũng chỉ có thể tế phải nhất thời, không thể thoát nạn. Đạo trưởng pháp lực cao thầm, vạn mong khai ấn, cứu trợ phu ta một mạng. Vương Sùng thật kém điểm hỏi một câu, trợ phu ngươi hay là yến bắc nhân a? Nhưng từ đầu đến cuối không có có ý tốt hỏi ra lời, chỉ là ngậm miệng nói, ngươi lại đem tôn phu gọi tới, ta nhìn xem xét, phải chăng có thể cứu. Tôn Thanh Nhã có chút lo nghĩ, kêu lên, trợ phu ta không thể gặp sát trời. Vương Sùng nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái, liền có một tuấn mỹ thiếu niên xuất hiện, hắn nói, để ta đồng nhi đi theo ngươi, hắn có thể bảo vệ được. Tôn thanh Nhã do dự một chút, biết rốt cuộc kéo dài không được, chỉ có thể vội vàng không người hạ bái, mang băng ly hóa thân gia đã quán ước chừng hơn hai canh giờ, Băng Ly Hóa Thân liền gánh một cái hùng tráng đại hán tiến đến, đằng sau còn cùng một cái lớn tuổi lão giả, Tôn Thanh Nhã ngược lại tại cuối cùng, hơi có chút chủ trì chi sắc. Vương Sùng phen này kinh ngạc, ngược lại là không như bình thường, Băng Ly Hóa Thân khiêng qua đến, dĩ nhiên chính là Yến Bác Nhân, theo hắn tới lão giả, thế mà là Thượng Văn Lễ. Hai vị này hiệp khách, bây giờ số tuổi hẳn là đều không tiểu, Yến Bác Nhân thân thể hương ngưng, hiện nhưng đã biến thành quỷ vận, Thượng Văn Lễ lại là càng già càng dẻo dai, tính ra qua tuổi trăm tuổi, lại cường tựa như thiếu niên. Yến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ mặc dù có chút đắc hạnh, nhưng đối Vương Sùng đến nói, cũng bất quá vẫn như cũng là phạm tục, thêm chút suy tính, liền biết được bọn hắn những năm này xuống qua. Lúc trước Vương Sùng bại lộ thân phận, kính núi chùa nhân vật, cũng liền mẻo giật mây trôi. Những cái kia yêu quái trừ đen ngựa tốt cùng thủy ý, cũng đều không có kết quả gì tốt, xem thật hòa thượng ý có Phật môn thân phận, tại kính núi chùa khổ chống đỡ. Yến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ liền lưu lạc giang hồ, bởi vì Vương Sùng thân phận, hai người cũng không đi Mì, bởi vì, vì mình riêng Hai người đều là lão giang hồ, lại đều có một thân nghệ. Còn phải vương sủng mấy phân truyền thừa, tung hoành giang hồ cũng là tiêu dao. Sau đó hơn 10 năm, Diễn Phần mình bước vào tiên cương chi cảnh. Chỉ là thượng văn lễ tu hành chính là bay lửa kích lôi đại pháp, Tiên bác nhân tu hành chính là 12 hoa thần cương sát. Lại về sau, Tiên bác nhân liền ngẫu nhiên gặp ngày Cữu vợ Tôn Thanh Nhã. Tôn Thanh Nhã gặp hắn bởi vì tu tập hoa thần cương sát, tổn thương căn bản, loại này bên ngoài cương vốn là không hợp toàn bộ tu luyện, nhiều nhất đành phải tu hành một hai cửa, liền truyền cho hắn quỷ đạo pháp môn. Những này đoán tình sự tình, cũng một, một rõ ràng, chỉ là trong lòng nhịn không được tự giải trong lòng, nghĩ ngợi nói Hai vị này lao nhân ra, phải làm có cái kết quả tốt. Băng Ly Hóa Thân đem Yến Bắc Nhân gánh tiền đến, liền thân thể nhoáng một cái, vô tung vô ảnh, bị Vương Sùng thu về. Thượng Văn Lễ vội vàng tới, nâng Yến Bắc Nhân, hắn mặc dù thấy Vương Sùng trẻ tuổi, lại lại không dám kính thị, dù sao vừa rồi Băng Ly Hóa Thân pháp lực kỳ diệu, có đồng tử như thế, chủ nhân tất nhiên lợi hại hơn. Vội vàng chắp tay hành lễ, nói: lao nhi Thượng Văn Lễ, gặp qua tiên trưởng." Tiên Bắc Nhân còn có chút khí hư, cũng lấy thi lễ, nói, bác Nhân cũng cho tiên trưởng làm lễ." Vương Sùng khoát tay trả lại, nói: "Ta có thể cứu được ngươi, nhưng lại cần phải phế bỏ ngươi một thân công lực, ngươi nhưng bỏ được?" Tiên bác nhân trong lòng sinh thảm, thở dài, nói: "Bỏ được. Ta có thể cùng thanh nhã tư thủ nhiều năm như vậy, cũng coi là bình sinh đại hạnh, cũng không đòi hỏi quá đáng một thân bản sự đầy đủ." Vương Sùng mỉm cười, nói: "Ta ngược lại là khác, có một ít pháp môn chuyển cho ngươi, nếu là ngươi có thể tu thành, cũng là có thể đem một thân bản sự khôi phục một hai." Tiên bác nhân trong lòng dần mình, liếc mắt nhìn Thượng Văn Lễ, Thượng Văn Lễ cũng là lão gia vội vàng cùng Tiên bác nhân cùng một chỗ quý gối, kêu lên: "Chúng ta nguyện ý bái tiên trưởng vi sư." Vương Sủng cười ha ha một tiếng, nói, "Chớ có nói bãi sư, các người có thể tu thành đại diễn, lại bái không được, nếu là không thành, ta cũng đừng thu không có mấy năm tốt sống đồ đệ." Tiên bác nhân cùng Thượng văn lễ càng là giận mình, chỉ cảm thấy thiếu niên này tiên sư quả nhiên pháp lực thông thiên, lại còn nói không thu bình thường đồ đệ, chỉ cần thu kiếm tiên nhất lưu. Hai người vội vàng ngay cả gõ tám cái, Vương Sùng thở dài một tiếng, thầm nghĩ, không nghĩ tới như vậy luẩn quẩn, hai cái này lão hắn hay là nhập môn hạ của ta. Hắn đưa tay vỗ, bằng vào hắn sơn hải kinh pháp lực, chỉ là hời hợt, liền hóa đi yến bắt nhân một thân công lực. Tiên bác nhân thế Hơn phân nửa là tu hành 12 hoa thần cương sát, tổn thương căn cơ, bình thường là cùng người động thủ, bị âm độc chân khi ăn mòn, bây giờ những này đều bị Vương Sùng nhấc tay hóa đi, lập tức cảm thấy thần thanh khí sáng. Vương Sùng tiện tay đem đan đỉnh pháp đưa vào Yến Bắc Nhân tứ hải, kêu lên, thừa dịp ngươi công lực hóa làm bản nguyên, tranh thủ thời gian tu hành pháp này, nếu là tu hành nhanh, một thân công lực còn có thể bảo tồn hơn phân nửa." Yến Bắc Nhân vừa mừng vừa sợ, vội vàng ngã ngồi trên đất, vận chuyển đan cách tân pháp. pháp nhất là nhanh, Nhân lại là đạo nhân cương nhiều năm, thể nội còn có tự thân bị đánh tan khí, cho nên chỉ là tính nửa canh giờ liền một lần nữa sông mở kỳ kinh Bắc mạch, lại một lần nữa hơn hai không bao lâu thần, quán thông thập nhị chính kinh. Vương Sùng gặp hắn tu hành chậm trễ, đối thượng Văn Lệ nói: "Ngươi lại tới, ta cũng phải hóa đi ngươi một thân công lực, nhưng có bỏ được." Thượng Văn Lễ phí thời gian nhiều năm, mặc dù thọ hơn trăm tuổi, nhưng mắt nhìn lấy tuổi thọ sắp hết, cũng có chút phạm tục không thể nhìn tiên chi thánh. Giờ phút này có cơ duyên, không chút do dự đáp: "Đệ tử nguyện ý." Vương Sùng cũng là một trường, phế hắn một thân công lực, đem đan định pháp truyền Vương Sùng sống quán, cũng không phải cái gì đại đại quán, cho hắn tiền phòng cũng chỉ có một gian. Tiên bác nhân cùng Thượng văn lễ trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, phương pháp tu hành cũng cũng không có cái gì địa phương. Vương Sùng đối Tôn Thanh Nha nói, người lại thay bọn hắn hộ pháp, trôi qua mấy ngày, ta liền trở lại. Tôn Thanh Nha còn chưa mở miệng, Vương Sùng cũng liền biến thành một đạo lôi quang mà đi. Lần này phủ Dương Châu sự tình, Vương Sùng cũng liền không có ý định bái cái gì sư phụ, hắn hiện tại cũng là diễn khán chân quân đệ tử, thư đan cảnh tu vi, mặc dù kém ngũ hành linh vật không có luân hóa, nhưng cũng không nghĩ lén lén lút lút. Bất quá Diễn Tiên Châu nói, nếu là cùng Triệu Kiếm Long cùng một chỗ, liền có thể có cơ hội gặp được Lương Sấu Ngọc, hắn ngược lại là thật đúng là nghị kết giao vị này, ngày xưa độc long chúa đồng môn một phen. Chỉ cần có thể có cơ hội nhìn thấy Lương Sấu Ngọc, Vương Sùng có tự tin, coi như không dùng cái gì hư thân phận giả, liền dựa vào bản thân muất hải huyền tông quý quan đứng tên tuổi, cũng có thể để cho Lương Sấu Ngọc nhìn với con mắt khác, nói không chừng cầm tới có thể chăn nuôi nói trùng linh vận, cũng không cần đến, kia rất nhiều phiền phước. Dựa vào cái gì? Lao tử liền soát không được mặt. Chương 613, hữu duyên cần tinh. Vương Sùng đến phủ Dương Châu lâu như vậy, còn là lần đầu tiên vào thành. Bây giờ phủ Dương Châu Thé ngã mấy năm khác biệt, mấy năm trước vừa kinh lịch một trận chiến loạn, có một cốt tặc quân bao vây thành Dương Châu, đốt giết cướp đoạn, phạm phải rất nhiều tội nghiệt. Chính là Vương Sùng năm đó quen thuộc mấy nhà, cũng không ít người gặp thai vạ bất ngờ. May mà Dương Châu cũng có mấy cái thiếu niên anh hiệp, xuất linh dân chúng trong thành chống cự, trèo chống đến viện quân của triều đình, cái này mới không có phá thành, nếu không còn muốn thảm hại hơn. Mấy người thiếu niên này anh hiệp, trong đó xuất sắc nhất chính là Lý Thiện cháu trai, Lý trời trong con trai thứ 4, tên là Lý Tượng. Lý Tượng cùng nó hơn mấy cái hảo hữu, đều là văn võ song toàn, chẳng những riêng có văn danh truyền thế, cũng có học qua một chút võ nghệ. Năm đó Tư đổ có đạo gặp tiên, đến tiên gia truyền thừa, đã truyền Dương rất rộng, về sau Tư đổ có đạo nhi tử Tư Đồ Uy, càng là bái nhập tiên môn, so phụ thân còn cao hơn một bước, cho nên Dương Châu tuổi trẻ tài tuấn, đều lấy văn võ song toàn vì tự ngạo. Đọc sách chi hơn, cũng học tập kiếm thuật. Vương Sùng tôi toán chi thuật không tầm thường, cho nên tùy tiện coi như ra, bây giờ Quý Hoa Hỏa thượng ngay tại Dương Châu một gian miếu hoang bên trong cư thân, Tư Đồ huy cũng đã trở về nhà, mấy ngày nay Lý Tượng đã đi qua nhiều lần Tư Đồ gia, nhố thương muốn bái sư, nhưng Tư Đồ Uy cũng không dám nhận lời, hắn được Triệu Kiếm Long cảnh cáo. Nói rõ đây là độc long chúa một mạch dự định môn nhân, mình lại không có thu độ tư cách, cho nên chuyện này còn tại trì hoãn. Mặc dù nói là ba nhà độ lý tưởng, nhưng cuối cùng lý tưởng sẽ bái sư cái kia một nhà, lại không có duyên phận học đạo, còn tại cái nào cũng được ở giữa. Vương Sùng tiến vào phủ Dương Châu, đi trước cần Tinh vườn túi nhất chuyện, bây giờ tòa này vườn, như cũ vì kiểu thọ dân một nhà ở, chỉ là kiều thọ dân mấy năm trước một nhà qua đời, này trạch chủ nhân chính là Hàn Trưởng tử. Vương Sùng cũng không muốn đi thấy cố nhân hậu đại, hắn đối với mấy cái này cố nhân hậu đại, cũng không có bao nhiêu yêu ai yêu cả đường đi chi tình. Vương Sùng đến Cần Tinh Vẩn cũng chỉ là hơi chút tưởng nhỏ thôi. Hắn tại cần tinh viên ngoại, hơi chút nhìn ra xa, bỗng nhiên cảm ứng được có một đạo kiếm quang lướt qua, hơi sinh vẻ kinh ngạc, đã thấy đạo kiếm quang này tại không trung khẽ quấn, rơi cùng trước người. Vương Sùng mỉm cười, nói, "Nguyên lai là quý điếu." Tư đồ Uy năm đó từng tại Cự Đầu Hải thị gặp qua Vương Sùng, còn phải Vương Sùng tặng cho một hạt lục hạt châu, thậm chí cảm niệm vị sư phụ này hảo hữu, gấp vội vàng hai tay chắp tay, túi người hành lễ, lên, là quý hỏi, sao cũng tại phủ Dương Châu?" nói gấp, "Tiểu chất nhà ngay tại Dương Châu, lần này là sơ thành đại diễn." được Huyền Diệp tổ sư ăn chuẩn, về nhà thăm viếng. Không biết quý sư thúc đến Dương Châu có chuyện gì, Tư đồ Uy nguyện cung cấp ra roi. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, sâu xa khó hiểu trả lời một câu, ta là vì hiểu rõ một hạng nhân quả. Tư đồ Uy cũng không dám hỏi nhiều, liền ân cần mời Vương Sùng đi Cẩn Tinh vườn tiểu tọa, hắn lần này đến cũng là thăm hỏi ngày xưa hảo hữu, tiểu thọ dân tiểu nữ nhi, năm đó cần phải bài sứ, lại một lần nữa lùi bước tiểu xem đạo. Bây giờ cái này năm đó thiếu nữ cũng đã sớm gả cùng người khác, đã là con quấn đầu gối mọi người quý phụ. Lần này hội, năm đó Dương Châu tám tú mấy người hầu lại, đều có đến đây cũng coi là 10 điểm náo nhiệt. Vương Sùng bây giờ không thích náo nhiệt, chỉ thích thanh tính, cười nhẹ một tiếng, đắp, ta không thích ồn ào, ngươi nếu là có rảnh, liền đi ngoài thành Lữ Tổ xem tìm ta." Tư Đồ Uy biết không khuyên nổi vị này quý sư thúc, cũng chỉ có thể cung kính cùng Vương Sùng đi trước, lúc này mới đi bộ đi cần tinh vườn. Ngẫu nhiên gặp Tư Đồ Uy, để Vương Sùng rất nhiều cảm khái, lúc trước Tư Đồ Uy cũng không phải là có tiên duyên người, nhưng gặp 100.000 năm khó gặp cơ hội, lại tóm chặt lấy, bây giờ được thành tiên đạo. Bây giờ thế mà cũng nói nhập đại diễn, được trưởng sinh chi diệu, bước vào kiếm tiên chi môn. Vương Sùng tại trong thành Dương Châu đi một vòng chị cảm thấy quen thuộc chỗ ít dần, ngược lại lạ lẫm cảnh trí càng nhiều, nhớ tới năm đó đủ loại sự tình, các loại suy nghĩ, càng là phiêu đãng không chừng. Hắn đang trên đường đi dạo, đông nhiên thấy một cái tay cầm quạt xếp, nên ngang đi tới công tử trẻ tuổi. Người này nhìn thấy hắn, bỗng nhiên ngăn lại đường đi, hỏi: "Ngươi có thể thấy hai vị lao hán?" Vương Sùng trong lòng có chút kinh ngạc, đắc cũng không từng. Trẻ tuổi công tử cười lạnh một tiếng, quát: "Nếu có dối diếm, cẩn thận tính mạng của ngươi." Vương Sùng nhìn đến người này nên ngang rời đi, lúc này mới tay vỗ cái chán, thầm than thở: "Nhiều năm như vậy, người này làm sao còn chưa từng chết?" Cái này cái công tử trẻ tuổi, chính là năm đó dây đỏ công tử Tấn Húc, Vân Đài Sơn đệ tử đại 4. Hắn lần này đi phương hướng chính là Cần Tinh vườn. Vương Sùng trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được quay người đi theo, Tân Húc cũng chưa từng lộ tới, lại có thể có người dám theo dõi chính mình. Hắn nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhã kỳ thật chính thi triển Vân Đài Sơn một mạch xúc địa chi thuật, này pháp có thể một bước ở giữa vượt qua mấy bước khoảng cách, toàn lực thi triển có thể nhanh như tuấn mã, lại cử chỉ thanh tao lịch sự, không mang nửa phân phong hòa khí. Tân Húc đến Cần Tinh Viên ngoại, hét lớn một tiếng, người nhẹ nhàng mà lên, gia hỏa này nhiều năm qua đi, thế mà cũng nói nhập đại diễn cảnh chỉ là công lực tựa hồ không rất tinh khiết, cho nên mà đến thời điểm không dám ngự đột, miễn cho trên nửa đường chân khí không tốt, nga xuống, liền mất mặt mũi. Tấn hút cầm trong tay quạt xếp hợp lại, kêu lên, mau mau giao giao học trộm ta Vân Đại Sơn bí pháp hai cái lao hán, chớ có để ta xuất thủ, diệt tận các ngươi cả nhà. Tư Đồ Uy đang cùng thân cận mấy nhà chủ lối, nói từ bản thân những năm này bãi sư học tiên sự tình, chợt nghe được có người gạt hét, không khỏi trong lòng hết sức kinh ngạc, cũng là ngự độn mà lên, quắp, cái này bên trong nơi nào có học Vân Đại Sơn bí pháp người? Ta chính là Nga Tư Đồ tiểu phích lịch Bạch Thắng tự có nga mi đích chuyển kiêu thuật, cái kia bên trong tham luyến các ngươi vân đại sơn pháp thuật. Tư đồ uy trên thân âm dương nhị khí lưu chuyển, hắn học chính là thiếu dương huyền âm hai môn kiếm quyết, mặc dù một ngụm bích ngọc châm biến thành phi kiếm, hơi nương pháo một chút, nhưng phải có huyền diệp cùng ô dương đồ chỉ điểm, một thân kiếm thuật đã cực kỳ xuất sắc. Tần Húc không khỏi chính là giật nảy mình, hắn những năm này tu vi mặc dù có chút dài tiến vào, nhưng như thế nào so ra mà vượt nga mi một mạch, nhất là tiểu thăng, nhân vận. Hắn mấy nghe được lỗ chai, phong, qua bao nhiêu đàn, bao nhiêu dương chân Thậm chí ngay cả Thái Ứng Tông nói thánh che phủ quận cùng con gái ruột đều đã lấy, kia thật là hung danh hiển hách, giết ra đến uy phong. Dây đỏ công tử lập tức liền thấp ba tấc, kêu lên, "Ta chính là truy tung một đường tác mà đến, kia hai cái lao hán, một cái gọi là Yến Bất Nhân, một cái gọi là Thượng Văn Lễ, từng tại Cẩn Tinh vườn ở qua mấy năm." Bên cạnh tiểu xem đảo chen miệng nói, ngược lại là thật nghe qua chuyện này, bất quá đã là 50, 60 năm trước sự tình, vậy vẫn là Nga Mi phản độ vương sủng, còn có Huyền Hạc đạo nhân ở đây ở thời điểm, mang hai vị lão bộc. Dây đỏ công tử Trần Húc trong lòng hơi có thất vọng. Hắn lúc trước giết lão đạo Dương Vũ thật cùng đại đồ đệ của hắn Dương Minh Sa, chiếm Dương lão đạo sư truyền phù vốn, luyện thành một thanh hoa thần kiếm, tiện thể còn làm thịt một đống đứa bé an xin, nhưng cũng bởi vậy cùng Vương Tướng Dương Liêu kết thủ. Chương 614, Bạch thắng chân nhân ta không thích, Tần Húc tiên sư tốt cố tử. Về sau Vương Tương Hỏa Dương Liêu mặc dù luyện thành yêu thân, nhưng Kim Đan yêu thân cũng bất quá cùng bình thường môn phái đại diễn đệ tử không sai biệt lắm, hai người mấy lần gặp được dây đỏ công tử, bắt đầu còn chiếm qua mấy lần phong, đều bị Tần trong đến Tần đại diễn cũng luyện thành hoa thần tiễn, Vương Tương Hỏa Dương Liêu cũng chỉ có thể kiếm một cái ngang tay, rốt cuộc không làm gì được cái này đại cự nhân. Chỉ là Tân Húc cũng từ trên thân hai người biết được, nguyên lai mình lúc trước ném đồ vật, đều rơi vào Vương Sùng chi thủ, còn truyền thụ cho nhiều người, lúc này mới có phát thể lấy về sư môn truyền đạo pháp sự tình. Hắn truy sát Vương Tương Hỏa Dương Liêu cùng Yến Bất Nhân, thượng văn lễ, cũng có bao nhiêu năm. Lần này hay là từ Bạch Vân Quan biết được tin tức, lúc này mới trước đến tìm kiếm hai vị lao hiệp khách. Cho dù như thế, Tân Húc cũng không dám đắc tội người, tiểu xem nói đây đều là vài thập niên trước sự tình. Hắn cũng chỉ có thể chê cười nói xin lỗi, cũng có tận lực kết giao tư đồ uy ý tứ. Tư đồ huy ngược lại là biết, Vân Đại Sơn là trong nước Tam Sơn một trong, mặc dù ở vào khoảng chính tà ở giữa, lại cũng không tính là tà phái, mặc dù hắn chưa từng nghe được dây đỏ công tử Tần Húc tên danh, như cũ cũng không chối từ, đem hắn mời vào yến hội, đồng thời cho mọi người làm một phen giới thiệu. Lý Tượng nhìn đến Tần Húc Phong lưu phóng khoáng, bỗng nhiên liền động tâm, thầm nghĩ, uy thúc mặc dù kiếm thuật không tầm thường, nhưng là nghe hắn nói lên sư phụ Bạch Thắng chân hành vi, làm việc không kiêng nể gì cả, quá mức dương cương dễ gãy, vì ta chỗ không thích. Trái lại vị này Tần Húc tiên sư lại quân tử tự thủ, không mang danh lợi hơn cùng, cùng y thúc giữ lẫn nhau, cũng không rơi vào thế hạ phong. Nghe uy thúc ý tứ, Vân Đại Sơn cũng là vũ nội có ít đại phái, không bằng ta bái nhập Vân Đại Sơn môn hạ, chẳng phải là cũng tốt. Tư Đồ Uy lần này trở về, Lý Tượng cùng mấy cái tiểu hình đệ thấy tiên tâm hỉ, cũng thương nghị qua bài sư, đồng thời cẩn thận hỏi qua Tư Đồ Uy, Nam Mi Nam tông như thế nào, các trưởng bối như thế nào. Tư Đồ Uy vừa đến qua được Triệu Kiếm Long cảnh cáo, hắn cũng không sợ độc lòng chùa một mạch, chỉ là người ta dự định tốt đồ đệ, tự mình ra tay cân đoạt, không khỏi quá nói không lại lý đi. Thứ hai hắn cũng không có thu đồ tư chất, Bạch Thắng thủ đồ rất nghiêm, Huyền Diệp cùng Âu Dương đồ càng là giới này một cùng một đứng đầu nhân vật, ánh mắt chi cao, thật sự là khỏi cần nói. Mỗi lần về nhớ năm đó, tư đồ uy đều cảm thấy mình tuần là vận khí tốt, thật luận tư chất, căn bản không đủ để xếp vào Nga Mi Nam Tông môn tượng, cũng không dám liền đáp ứng thủ đồ. Thứ ba Lý Tượng cùng mấy cái tiểu huynh đệ, nghe hắn nói lên sư phụ Bạch Thắng sự tích, đều biểu thị có phần không đồng ý, cảm thấy vị này Bạch Thắng chân nhân thực tế mang tất lộ, không phải chân chính có đức người. sư Bạch gì tôn trọng, cảm thấy liền có chút khó chịu, cho nên cũng không có nhà ra. Lý Tượng Bốn cũng không phải là quá mức tình nguyện, Tư Đồ Uy người lại thành thật, nói chuyện quá khiêm tốn, hắn liền cho rằng Bạch Thắng cũng không quá sẽ dễ dại đệ, vị này thế thúc bản lĩnh, cũng không có đau khổ khẩn cầu. Hai nhà đều có chút kéo dài, Lý Tượng cái này mới không có bái sư thành công. Vị này Lý Tiễn Tân Tôn, Lý trời trong con trai thứ 4, văn võ song toàn thiếu niên, suy đi nghĩ lại một phen, bỗng nhiên rời tiệc Quỷ Tần Húc trước mặt, ôm lấy vị này dây đỏ công từ đuổi, đau khổ cầu thần, hy vọng có thể xếp vào tiên nhân môn tượng. Tần kinh ngạc vô song, vội hỏi, ngươi đặt vào Tư Đồ Uy đạo hữu không đi bãi sư, vì sao lại đến bãi ta? Tư đồ uy cảm thấy không nhanh, thầm nghĩ, liền như vậy nhán lực, cùng phụ thân hắn năm đó cũng không kém vắng lại, ta còn thực sự không bỏ được thu như vậy vụng về đồ đệ. Tâm hắn có chút suy nghĩ, liền ngậm cười nói, ta còn chưa xuất sư, thu không được đồ đệ, cũng là hắn duyên Phật đến, Tân Húc đạo hữu mong rằng bán một cái nào đó chút tình mọn. Tân Húc nghe được, trong lòng thầm nghĩ, đây là gì cùng công việc tốt. Ta nhân vật như vậy, thế mà cũng có thể cùng Nga Mi nam tông tiểu phích lịch bạch thắng tiên sư đồ đệ nhấc lên chút giao tình rồi. Hắn cười mặt mày đều mở, kêu lên, đã có tư đồ uy đạo hữu như thế giải tỉnh, ta liền thu tên đồ đệ này. Lý Tượng lại hỉ, kêu lên Đệ tử còn có 6 cái hảo hữu, cũng là ngưỡng mộ Tiên đạo, hy vọng Ân sư có thể cùng nhau nhận lấy. Tấn Húc cười ha hà nói, thu lại, cùng một chỗ đều thu. Hắn bây giờ đạo nhân đại diễn, mặc dù tại Tư Đồ Uy trước mặt, trống rỗng muốn thấp 3 phần, nhưng thả tại bên ngoài, cũng là một cùng một nhân vật, nếu không phải hắn ném sư môn dây đỏ kiếm, chỉ bằng Vương Tướng Dương yêu, chói một khối đều không đủ giết. Nếu không phải có Tư Đồ Uy nói rõ, tấn Húc thu đồ cũng không phải là như vậy tùy tiện. Hắn bây giờ môn hạ nhưng có hơn 30 đồ đệ, thậm chí có mấy cái đồ đệ, số tuổi so thượng văn lễ đều lớn hơn, cái này 6 7 đồ mặc dù là nhìn Tư Đồ Uy mặt mũi, nhưng cũng coi là khó được con hầu. Lý Tượng đại hỷ, vội vàng lấy người đi cho mấy cái hảo hữu đưa tin, không bao lâu hắn kết bái mấy cái huynh đệ liền ra giọi thuốc ngựa chạy tới, bao cánh lũ, cho Tần Húc tiền chiết khấu. Những người này thấy Tần Húc trẻ tuổi, còn không chịu yên tâm, liền để Lý Tượng ngăn mì lấy, để sư tôn biểu thị tiền thuật. Tần Húc kết giao tư đồ uy cái này cùng nhân vật lợi hại, trong lòng vui vẻ, lập tức liền đem hoa thần phiến lắc một cái, đầy trời 12 sắc kỳ hoa rực rỡ, cũng là có tiên gia khí tượng. Tần Húc bây giờ đã là đại diễn cảnh, đem pháp lực không phải bình thường, quan sát lắc một cái, mưa hoa đầy trời, liền đem một khối đá thái hổ gọi lên chống rông xoắn thành ngồi. Mấy cái này trẻ tuổi hiệp sĩ, mắt nhìn sư phụ đạo pháp như thế lợi hại, đều lòng tràn đầy vui vẻ, lập tức sẽ phải về nhà đi lấy hành lễ, đi theo lão sư cùng nhau đi. Tấn Húc lại cùng Vương Sủng, tư đổ Huy cái này trở đến đi thoải mái người khác biệt, chính hắn cũng có phần xa vào hưởng lạc, đã nhiều năm như vậy, đã sớm tích lũy đủ một phần khác thân ra. Đối với mấy cái này phú quý đồ nhi, ngược lại có mấy phân thiên vị, cười nói, sư phụ ở tại Vân Đài Sơn, Hoa Đạo phòng, trên núi cái gì không có, cái kia bên trong cần tục đồ vật. Các ngươi cũng khỏi phải mang quá nhiều hành lễ. Lý Tượng bái sư cái bấy, một cái anh tuấn người trẻ tuổi vội vã ngự kiếm mà đến, xa xa nhìn thấy cần Tinh Vườn, bấm ngón tay tính toán, thở dài, lập tức có chút đổi phế. Vương Sùng mặc dù chưa thấy qua người trẻ tuổi này, nhưng đoán chính là Triệu Kiếm Long, Hồng Diệp Tiền sư quan môn đệ tử, vội vàng cười lên tiếng chào hỏi, kêu lên, "Bần đạo nuốt Hải Huyền Tông Quý quan đương, chưa biết bạn thế nhưng là Triệu Kiếm Long." Triệu Kiếm Long trong lòng chính buồn nản, đột nhiên thấy Vương Sùng, hắn cũng đã được nghe nói Quý quan đương tên tuổi, gấp nói, "Chính là tại hạ Triệu kiếm Long, gặp qua Quý quan đương Vương Sùng sư phụ diễn phân cao, hắn Hồng Diệp sư Bỉ Hoa Hỏa Thượng đều có giao tình, cho nên Triệu Kiếm Long trực tiếp tốn sương một tiếng tiền bối. Vương Sùng cười nói, không làm cái gì tiền bối. Ngươi lần này đến nhưng là muốn độ hóa người của Lý gia. Triệu Kiếm Long thở dài, nói, "Vãn bối chậm một bước, hắn đã bái sư Vân Đài Sơn môn hạ." Vương Sùng cũng thầm cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ, may mà uy nhi hữu trọng, nếu không thu như thế một đám vụng về đồ tốn, lão tổ ta cũng muốn thổ huyết. Càng khỏi cần nói, ta cũng không có nhiều như vậy thân ra, cho những này xuân đồ tôn. Chương 615, nghiên cái như cũ Triệu Kiếm Long. Đối mặt một mặt Triệu Kiếm Long, Vương Sùng hảo uổi, thế nhân đều có duyên phận không cưỡng cầu được, đạo hữu cũng chớn nên lo lắng. Triệu Kiếm Long thở giải nói, Lý Thiền chính là ta Quỷ Hoa sư thúc ở kiếp trước thân nhì, lúc đầu Quỷ Hoa sư thúc cầu lệnh sư thúc độ trì, lại bị Lý Thiền tự tuyệt. Về sau ta nghe nói Lý Thiền có con trai, gọi là Lý Trời trong có chút bộ nói, liền tự mình đến độ hóa, kết quả đến 3 lần, hắn đều đi ra ngoài thăm bạn, nghe nói là vì tìm một cái bảng môn tà đạo chi sĩ. Vương sùng sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, cái này bảng môn tà đạo chi sĩ, phải làm không phải bị thắng, cũng không biết là cái gì hỗn chứng. Triệu Kiếm Long chỉ một ngón tay, nói, lúc đầu ta lần này Chỉ nói 10 phần 10 có thể đem lý trời trong bốn tử lý tượng độ vào môn hạ, liền ngay cả Nga Mi Nam Tông đạo hữu cũng bán ta một cái nho nhỏ màn mũi, đáp ứng không thu hắn làm đồ, không nghi tới, không nghi tới, là thật không nghi tới. Triệu Kiếm Long buồn nản chi ý, tràn tại nói đồng hồ. Vương Sùng đưa tay vô nhẹ người này bả vai, nói, đạo hữu không cần thiết đợi ngoài, ta ở ngoài thành một chỗ đạo quán ngủ tạm, không bằng đạo hữu cùng ta cùng đi, uống rượu một phen, tán cố này tích tụ chi khí. Triệu Kiếm Long bị Vương Sùng cương ép lôi kéo, hai người điều khiển độn đi. ngay tại hắn sống nhờ đạo quán nhỏ bên ngoài, lìm độn xuống. Hai người đi vào đạo quán. Vương Sùng thi triển pháp lực, thoán quan sát, thấy yến bác nhân cùng thượng văn lễ còn từ tu hành, Tôn Thanh Nhã cẩn thận từng ly từng tí ở bên hộ pháp, liền tùy tiện tìm một chỗ phòng trống bỏ, như nhà mình, chào hỏi Triệu Kiếm Long ngồi xuống. Vương Sùng nhẹ nhàng ngỗ, lang hư trong hồ lô liền bay ra một đạo bạch quang, rơi trên mặt đất, hóa thành một bàn đặc rượu, hắn chỉ một ngón tay, cười nói, "Đạo Hưu vạn chớ ghét bỏ đần sơ." Triệu Kiếm Long cũng là làm qua 20 năm ăn mày người, một là phái, còn chưa từng qua như vậy độ. thấy rượu bích, tùm, có hàn Uống một hấp vào cổ họng, tựa như băng tuyết, rơi bụng nhưng lại lửa nóng, liền ngay cả chân khí cũng hơi hòa bát. Triệu Kiếm Long mặc dù chưa ăn qua như vậy rượu, lại là cái có kiến thức người, kêu lên, "Đạo hữu rượu này thật tốt." Vương Sùng cười nói, "Bất quá là dùng nhiều mấy chồng linh dương âm, đạo hữu như là ưa thích, ta đưa ngươi vài hũ." Triệu Kiếm Long cũng là tự phụ nhân vật thiên tài, nghe qua nuốt hải huyền tông quý qua đường, chính là đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên, có phần cơ phụ, nhưng giờ phút này thấy vị này đồng đạo như vậy sáng, không khỏi khen, quả nhiên nghĩa vô hư. Hắn cũng khí, kêu lên, "Như thế liền sinh Vương Sùng lấy năm đàn rượu ngon Cái đồ chơi này là dùng 108 trừng linh dược, Phàm Phất Nga Mi Càn Nguyên Hoán Cốt đan sản xuất, một vỏ rượu ngon có thể đổi một người tư chất, công hiệu hơi không kịp Nga Mi Càn Nguyên Hoán Cốt đan, nhưng linh dược đều là lăng hư động phụ tự sản, cho nên hàng năm có thể được 20 hơn đản, sản lượng lại so Nga Mi đan dược cao hơn ra mấy lần. Triệu Kiếm Long tinh tế phẩm vị, cũng nhận ra tới đây rượu không phải là bình thường, hỏi, rượu này và bụng, cùng ta mặc dù vô dụng, nhưng lại rất có thoát thai hoán cốt chi diệu, thế nhưng là quý phái để dùng cho đệ tử thay đổi gân cốt chi dụng. Vương Sùng cứ nói, cái này lại không phải là nuốt tông bí truyền, mà là được từ hải ngoại một toa đan dược Cái này một vỏ rượu vì một người châu uống, liền có thể đổi tư chất, chỉ là công hiệu hơi thua Nga Mi Cản Nguyên hoán cốt đan. Vương Sùng Liễn không có có ý tốt nói, đan phương này là năm đó đi Tiểu Dương cung ăn cấp thời điểm, thuận tay mò đến, đến từ Hải ngoại là không, giả, nhưng là cấp tới, coi là thật có chút hung tàn lai lịch. Triệu Kiếm Long nhìn đến cái này nằm vỏ rượu nước, gấp vội vàng hai tay chắc tay, nói, vật này rất quý, nào đó cũng không bỏ được phỏng đoán, liền cảm ơn quý quan đương đạo hữu. Đem năm đàn rượu ngon thu nhập túi pháp bảo, Triệu Kiếm Long không khỏi liền hơi xúc động, thầm nghĩ, như là lý tượng đứa bé kia, không, có Bái sư Vân Đại Sơn Cái này bên trong tất nhiên có một vò rượu là của hắn, bằng cái này vỏ rượu, hắn nhập đạo liền có thể so người khác dễ dàng, tương lai chưa hẳn không có thể sánh vai Ngami một tiên nhị mây hai cái linh đang. Nghĩ đến cái này bên trong, Triệu Kiếm Long thật sự là khổ sở, quỷ Hoa hòa Thượng nhờ hắn thu đồ, luôn từ khẩn thiết, mình lại không có thể làm đến, huống chi hắn năm đó cũng đi thu qua lý trời trong, giống nhau là thất bại tan tắc mà quay trở về. Ngay cả uống vài chén rượu, Triệu Kiếm Long tâm tình khôn ngoan rất nhiều. Hắn cũng là tu đạo gần 100 năm kiếm tiền, không sai biệt lắm liền, liền muốn đột phá kim đan, linh thức mệ cảm, lúc này hỏi, Quý đạo hữu Ngươi trong phòng kia hai lao hắn là lai lịch gì?" Vương Sùng cười nói, "Ta tân thu đồ đệ." Triệu Kiếm Long Long ý, nói, "Như vậy giả đồ đệ, sợ là không có gì sống đầu a." Nói đến đây bên trong, hắn tự biết nói sai, vội vàng xin lỗi. Vương Sùng lại không thèm để ý, cười nói, "Ta có một môn đan định pháp, so thiên cương pháp tu hành càng nhanh gấp 10, chỉ là pháp này thành tựu có hạn, tu thành đồng dạng cảnh giới, đạo lực không như thiên cương pháp 10 thành một trong. Pháp này chúng ta không hợp tu hành, nhưng những người tư chất tối dạng, tu tập thiên cương pháp khó được có thành tựu người, lại như trời hạn gặp mưa." Triệu Kiếm Long ngược lại cũng đã được nghe nói Đan đỉnh pháp, chỉ là chưa từng thấy qua, liền có chút hứng thú, hỏi vài câu. Đan đỉnh pháp tại hải ngoại, đã có chút phong hành, coi như không phải ai ai cũng biết, cũng không kém quá nhiều, Vương Sùng liền thuận miệng nói, còn giảng giải một chút đan đỉnh môn độc môn pháp thuật. Triệu Kiếm Long nghe được thú vị, nói, pháp này quả nhiên phù hợp người bình thường. Ngay sau, nói không chừng tu tập pháp này người số lượng, còn tại Thiên Cương pháp phía trên. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, nhìn không được nói bóng nói gió hỏi lương ngọc sự tình. hắn cũng không tốt minh chọn, chỉ là hỏi, ta xem đạo hữu, hai đầu lông mày rất có sổ mượn, tất nhiên không phải vì thu độ sự tình. Nếu là còn có chuyện gì khó xử, không ngại nói với ta biết, bao nhiêu cũng có thể hỗ trợ chút. Triệu Kiếm Long cũng là không nghi ngờ gì, nói, lại là ta hành tẩu giang hồ, trong lúc vô tình đắc tội một người, ta tự nghĩ đạo pháp không kịp, gần nhất lại có một số việc, nói không chừng muốn cùng với nàng chạm qua mặt, cho nên trong lòng phiền muộn. Cũng may ta Quý Hoa sư thúc liền tại phụ cận, đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ, thật cũng không sợ đối phương. Vương Sùng gỗ đùi, khẳng khái phóng khoáng kêu lên, ta cùng Triệu huynh mới quen đã thân, chuyện như thế tính ta một người, bằng hắn là ai, cũng không dám đắc tội chúng ta Nuốt Hải Huyền tông. Triệu Kiếm Long nhãn lên, thầm nghĩ thầm nghĩ. Lão tổ cùng sư phụ đang lúc bế quan, nghe nói bọn hắn mặc dù thái ất, nhưng còn có chút công hầu không có viên mãn. Bây giờ bản môn chỉ có khiến Tâu Ngươi sư thúc chủ trì, hắn cũng phân thân không được. Nếu là có quý quan đương đạo hữu tương trợ, lại thêm Quý Hoa sư thúc, ba người chúng ta liên thủ, khi cũng không sợ nữ nhân kia. Triệu Kiếm Long cũng là người hào sảng, lập tức liền nói, như thế rất tốt. Làm phiền quý đạo hưu rút đạo tương trợ, chuyện này nói đến, chính là là đối phương không phải. Nhưng hết lần này tới lần khác sau lưng nàng sư môn lợi hại, làm việc lại mạnh mẽ đạo, lúc này mới kết thủ. Triệu Kiếm Long lập tức liền đem Mình làm sao cùng đối phương kết thủ sự tình, nói một lần, Vương Sùng nghe được, cảm thấy tiêu khổ, thầm nghĩ, ta giống như bị làm hố bên trong. Chương 616, Kim đan cảnh năm đại cường giả. Triệu Kiếm Long trùng tu thiên Phú sách, lại vào đại diễn, nhân gian hành khất 20 năm, khoảng thời gian này, cũng là thường thường không có gì lạ, không có gặp được cái gì đặc biệt tuyệt khác. Hắn tuân theo sư môn dạy bảo, cũng đã làm nhiều lần công việc tốt, được chứng kiến nhân gian khó khăn, trợ giúp quá mức nhiều kẻ đói bữa cô đơn, lẻn hơn người ở giữa chuyện bất bình, đã cứu vô tội oan của người. Mấy năm gần đây, Độc Long chùa bởi vì lão tổ trở về, Triệu Kiếm Long mới thoát thân khỏi phạm tù, bắt đầu cùng đồng đạo nhóm có chút qua lại. Bởi vậy môn cớ, hắn nuôi các phái có danh tiếng nhân vật, cũng không quá quen thuộc, náo một trận trò cười. Hắn là có một lần, đi ngang qua cái nào đó thôn trang, phát hiện có trong núi yêu tinh hại người, liền định vì nhân gian trừ hại. Đầu kia yêu quái cũng đổ thôi, hết lần này tới lần khác hắn trong lúc vô tình gặp một vị nữ tu, vị này nữ tu dung mạo chi xuất sắc, vì Triệu Kiếm Long bình sinh chi chưa gặp, nhất thời hớ khởi, liền lên đi tự giới thiệu, muốn kết làm đạo lữ. Kết quả bị nữ tử kia một đạo pháp thuật xuống tới, suýt nữa chết mất tính mệnh. Hắn vào sư môn Âm Dương Thiên Phủ kiếm. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa một đạo bản mệnh pháp thuật, Huyền Thiên Cấm Pháp lại là Vũ Nội Lục Bộ, lúc này mới thi triển đủ loại biến hóa, đào thoát một cái mạng. Lúc đầu Triệu Kiếm Long cũng suy nghĩ, mình là quá mức lỗ mãng, người ta không ngận ý, cũng không phải là cái gì đại thủ, đã thoát thân, về sau gặp được né tránh 300 dặm chính là không đáng vì thế ảo não. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn rất nhanh liền nghe người ta nghe đồn, có cái đuôi mù tán tu, thế mà hướng Thái Thượng Ma Tông nhất đệ tử xuất sắc, Cửu Nguyên Ma môn đại đệ tử Lương Sấu Ngọc Lúc ấy liền đem Triệu Kiếm Long cho phiền mượn, hắn nơi nào có như vậy không chịu nổi. Lúc ấy nói chuyện cũng coi như quy củ, cũng vô cản trở. Trong giới đắc tội lương xấu ngọc, cái kia bên trong là điểm tốt. Năm đó đều từng có truyền thuyết, thế này ở giữa kim đan cảnh, cao cấp nhất 5 người, chính là Độc Long chúa khiến Tâu Ngươi, Nga Mi trưởng giáo hội nước, tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, Ma cực tông hạng tỉnh cùng thái thượng ma tông lương xấu ngọc. Về sau tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ cùng khiến Tâu Ngươi đột phá dương chân, kim đan cảnh liền lấy hội nước, hạ tỉnh, lương xấu ngọc cùng vương Tây hai thánh môn dưới Bạch tử, tông, lệ, bất kỳ người nào mình, đều có thể đổi lấy một bộ thượng ma công pháp truyền. Lúc ấy liền kinh, may mà sau lưng của hắn Độc Long chùa, cũng còn có hai tôn đại lão, trừ phi là kiểu Uyên Ma Quân, lại hoặc là trời hận Ma Quân xuất thế, giao động không được Độc Long chùa căng cơ, nếu không, sớm đã bị người trong Ma môn đem Độc Long Trụ cho diện. Từ đó về sau, Triệu Kiếm Long liền không lớn trở về Độc Long chùa, liền ngay cả học Thiên Phù sách, cùng thiết lê lão tổ mới sáng tạo Âm Dương Thiên Phù kiếm, đều là từ đồng môn sư huynh tử bá giang chỗ học. Vương Sung nghe được trận tướng, khi muốn nói một câu, người đi chết a. Lão tử người, mới không muốn cùng như loại này dâm đồng một chỗ. Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi nơi nào có trong sạch? Vương Sùng mắng: "Lão tử làm sao liền không thanh bạch? Chẳng lẽ trên đời này sẽ có người cho rằng ta chính là Dưng Tặc nhất lưu?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, yêu nguyệt cũng không có thiếu mắng ngươi là tiểu Dưng Tặc. Diễn Tiên Châu lại đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi tiểu Vân Nhi cũng không ít mắng ngươi là tiểu Dưng Tặc. Diễn Tiên Châu còn đưa ra một đạo ý lạnh, Hàn Yên Chỉ sợ cũng mang qua. Vương Sùng chính xác muốn che Diễn Tiên Châu miệng, thay vào đó phá hạt Châu liền không có, hắn căm giận nói: "Ta đây đều là lượng tỉnh ngẫu nhiên trọc, nơi nào có cùng Triệu Kiếm Long cái thằng đưa ra một đạo ý lạnh, quên đi thôi. Triệu Kiếm Long dựa theo mệnh số, liền 2 năm này sẽ chết tại Lương xấu Ngọc tay bên trong. Lương xấu Ngọc dựa theo mệnh số, lại có 2, 3 trăm năm, sẽ phải rơi vào cái nào đó Vương Bắt Đạn tay bên trong làm nô lệ. Vương Sùng trong lòng phiền muộn, hắn nhao nhao bất quá diễn tiên châu, cũng lười cùng cái này phá hạt châu nhau nhau, liền Triệu Kiếm Long nói, đạo hữu gần nhất có chuyện gì, không thể tránh né, sẽ cùng người này đụng tới. Triệu Kiếm Long hơi có mấy được chia sắc, nói, gần nhất ta muốn đột phá kim đan, cần phải tìm kiếm địa phương tiềm tu, cho nên có khả năng bị người người này tìm tới cửa. Vương Sùng không hiểu hỏi, đạo Hưu chỉ muốn trở về độc long chùa, lượt vị kia thái thượng ma tông lương xấu ngọc lại kiêu ngạo, cũng không dám tiến đến. Triệu Kiếm Long một mặt phiền muộn, nói: "Thiên lên lão tổ cùng sư phụ ta đều đang bế quan, nếu là quấy rầy hai vị tôn trưởng, ta coi như đột phá kim đan, cũng muôn lần chết khó từ tội lỗi." Vương Sùng lúc này mới hiểu rõ, nhẹ gật đầu, nói: "Đã như vậy, ta nguyện ý giúp đạo Hưu bận nhiệm, đạo Hưu bế quan thời điểm, ta đến thay ngươi hộ pháp." Vương Sùng cũng không sợ cái gì lương xấu ngọc, dù bây giờ tiểu phích thắng, tại Nga kiếm, không thể chịu hoàn tới nhưng chỉ bằng hắn bản lãnh của mình, cũng không e ngại vị này Kim Đan cảnh năm đại cường giả. Hắn bây giờ mặc dù tự hỏi, khoảng cách tiểu kiếm tiên Âu Dương Độ năm đó, còn có chút khoảng cách, nhưng cùng Bạch Liên Hoa đồng tử lại không phải không có giao thủ qua, thắng bại cũng chính là 5 năm, năm lượn phân. Huống chi còn có một cái quỷ Hoa hòa thượng làm giúp đỡ, mặc dù vị này quỷ Hoa hòa thượng hay là đại diễn, nhưng trải qua một lần chuyển thế chúng tu, căn cơ một lần nữa cho ổn, vị này Độc Long chủ nhị đương ra, tất nhiên đều có chỗ bất phàm tu vi. Triệu Kiếm Long đại hỉ, vội vàng nói, nhiều cảm ơn đạo hữu thỉnh thỉnh, kia lương sấu ngọc cũng chưa chắc biết ta bế quan đột phá Kim Đan, không nhất định sẽ tìm tới chỉ cần nàng đến chậm hơn, ta đột phá kim đan, cũng liền không sợ nàng. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, coi như thành kim đan, ngươi hay là cái bị lương xấu ngọc treo lên đánh hàng. Vương Sùng lập tức không biết nên như thế nào nhà nhẽn. Diễn Tiên Châu nói đặc biệt quá hung ác, hai người càng đàm càng là ăn ý, qua hai ngày, quỷ Hoa hòa Thượng cũng tìm tới cửa, vị này lôi thôi hòa Thượng cũng là một mặt phiền muộn, chỉ là hỏi Vương Sùng đòi uống rượu. Vương Sùng vừa lấy ra mới nhượn rượu ngon, chịu kiếm Long liền không chịu làm, nói: "Đạo hưu, rượu này một vò có thể tạo nên một cái thoát thai hoán cốt nhập đạo người, hay là chớ có như thế lãng phí." cho dư thúc ta uống chút phổ thông rượu ngon là được. Quý hoa hòa thượng mắng nhà mình sư điệt hai câu, đợi đến nghe nói cái này rượu ngon công hiệu cùng Nga Mi Càn Nguyên Hoán Cốt đang tương đương, chỉ là hơi thua, cũng không thiệt uống. Vương Sùng không làm sao được, chỉ có thể đổi một loại rượu ngon, hắn kỳ thật cũng không biết, mình Lăng hư động phủ bên trong cất giữ rượu ngon đều là công hiệu gì, hay là gọi cất rượu chủ quản, hỏi thăm một phen, mới cho hai vị hảo hữu giới thiệu nói, cái này vỏ rượu lấy vạn linh sương làm chủ tài. mỗi 10 năm mới một vỏ, cũng không có cái khác dụng, chính là uống có thể tại trong vòng 3 canh giờ, thôi động một đạo vạn linh ngủ, có thể khu trừ hết độc tố. Mặc kệ chúng đọc gì, uống một ngụm cũng có thể tiêu mất sạch sẽ. Nghe được Vương Sùng giới thiệu, Quý Hoa Hỏa thượng cùng Triệu Kiếm Long hai thuốc cháu càng không có ý tứ uống, vội vàng kêu lên, đây là cứu mạng chi vật, làm sao có thể ngày đó thường uống? Hay là đổi một vò càng bình thường một chút rượu ngon. Vương Sùng ngay cả đổi sáu bảy đàn, mỗi lần hơi chút giới thiệu, đều để hai thuốc cháu hai mắt trắng dã, không bỏ được uống, để hắn đổi càng bình thường một chút rượu ngon. Chương 617, Long Geo Kim lân một chén trà. Vương Sùng đến cuối cùng, lấy ra vài hũ Tử hư động thiên bên trong, cho đệ tử tầm thường uống Bạch Hoa Lương lộ, cái này mới xem như đến vị Cái này Bạch Hoa lương lộ, danh tự Em 2, lại không phải là thu thập bách hoa tinh hoa sản xuất, chỉ là các loại linh dược thu thập về sau, còn lại không muốn vật liệu thừa, sản xuất rượu ngon, trừ mùi rượu sông vào mũi bên ngoài, lại không một chút chỗ khác biệt. Giống như trong kinh thành có lá trà cửa hàng, mỗi đến cuối năm, đem tán toái la trà ngọn nguồn nhi tiến đến một chỗ, loạn lẫn vào cùng một chỗ, đem kia không quá nát gọi là nát, đem vỡ thành dọn cho gọi là ca mạn, tư vị nói cũng còn đủ, chính là lai lịch kém kiện. Đợi đến 7, mặt trời lên cao đầu, đầu tiên là Yến Bắc nhân xuất quan, ngay sau đó đến ban đêm, Thượng Văn Lễ cũng xuất quan, hai người đều đột phá thai nguyên chi cảnh thậm chí còn cảm thấy vẫn còn dư lực, vội vàng tới cho Vương Sùng làm lễ. Bọn hắn nhìn thấy Quý Hoa Hòa Thượng cùng Triệu Kiếm Long, biết là tiên sư bằng hữu, cũng tất cung tất kính. Ngược lại là hai người thấy hai vị này lao hiệp khách niên kỷ đã 10 điểm lớn, không rất tốt ý sung làm tiền bối. Quý Hoa Hòa Thượng nhìn xem thôi, che giấu niên kỷ, trên thực tế hắn chuyển thế cũng mới không đủ 30 năm, Triệu Kiếm Long ngược lại là lớn tuổi chút, nhưng cũng so thượng văn lễ nhỏ hơn mấy tuổi. Vương Sùng chỉ điểm vài câu, hai cái này lao đồ đệ, như cũng dặn dò bọn hắn lại đi tu luyện, chớ có bỏ lỡ cái này khó được cơ duyên. Dù sao bọn hắn không có tiên mang ngũ thước Trệ nội bị đánh tan chân khí tán hết, tu vi nhưng là không còn pháp cấp tốc đột phá. Hai người cũng biết cơ duyên khó được, cùng Vương Sùng giật đầu, lại một lần nữa đi bế quan khổ tu. Tiên bác nhân cùng Thượng văn lễ lại đi bế quan không bao lâu, tư đồ uy liền mang Lý Tượng bọn người đến đây tiếp. Tư đồ uy là muốn trở về Nga Mi Nam Tông, Lý Tượng bọn người là muốn đi theo Tần Húc đi tu hành. Dây đỏ công tử Tần Húc nghe được có Nuốt Hải Huyền Tông quý quan đương ở chỗ này, cũng mặt dạn mày dày đi theo đi qua. Vương Sùng nhìn thấy tư đồ uy, ngược lại là không có gì để nói nhiều, chỉ là gặp đến Lý Tượng bọn người, cùng Tần Húc, liền không khỏi tình cảm, có chút vi diệu. Năm đó Tân Húc cùng hắn không có chiếu qua mặt, nhưng cũng coi là có thủ, lúc này gặp vị này, dây đỏ công tử tựa như chó ngoan, ngược lại cũng không tốt ý xuất thủ lấy tính mạng hắn. Nhất là Tân Húc còn thu lý tượng bọn người làm đồ đệ, chơi chết như thế cái tiện nghi sư phụ, những này thuần đồ đệ không có chỗ an bài. Quý Hoa Hỏa Thượng cùng Triệu Kiếm Long, ngược lại là mặt cực đen, chỉ là bọn hắn thân là khách nhân, cũng không tiện giành vinh quan sát. Tại loại này không khí vi diệu dưới, Vương Sùng thấy trong phòng thực tế chật hẹp, liền gọi đem hư hội lỗ vô, nói, bây giờ nhiều người, chỗ này đạo quán cũng không chịu nổi đại khách, liền chiêu đãi mọi người đến ta cái này hồ lô bên trong tiểu tọa đi. Quý Hoa Hỏa thượng cùng Triệu Kiếm Long là biết nội tình, không có kháng cự, Tư Đồ Uy là nghe theo trưởng bối lời nói, mặc cho Vương Sùng xử trí, nó hơn mấy cái căn bản không có năng lực chống đỡ, đều bị Vương Sùng một mạch thu nhập Lăng hư đột tiên. Chư Quý Hoa Hỏa thượng, Triệu Kiếm Long cùng Tư Đồ Uy, Tư Đồ Uy năm đó cũng là bị mang đến qua Vân Đài Sơn, lại tại Tiểu Thanh hư động trời ở những năm này, mở qua tầm mắt. Nó hơn người người, bao quát dây đỏ công tử Tân Húc, đều làm mắt đắm năm sắc, sinh ra một loại nhà mình chính là đồ nhà quê cảm giác. Tân Húc tại Vân Đài Sơn, chỉ là cái không đắc ý văn gói, cũng không có tư cách đi vốn núi mấy lần, thậm chí cũng chỉ tại tông môn khánh điện bên trên. Xa xa gặp qua chín khói thượng nhân mấy lần, đều không có cơ hội cùng tổ sư nói chuyện. Lúc này gặp đến Lăng Hư động thiên bên trong, tiên khí dật dào, linh cầm linh thú vô số, càng có sơn hải lực sĩ cần mẫn hộ nhọc. Vương Sùng lo lắng lộ ra cái gì không tốt sơ hở, cho nên đem người không liên quan cùng đều cho lùi xa, chỉ ở một chỗ mình độc hưởng trong trang viên, chiêu đãi mọi người. Vương Sùng chỉ là giơ tay, liền có mấy chục đầu linh chim khách ngậm lấy chén trà ấm trà, nhẹ nhàng bay tới. Hắn không dùng yêu nguyện quen yêu mầm, yêu vị, tự nhiên phải để cho mình tỉ tỉ. Lấy một loại khác linh trà, tên là Long Giel Kim Lân. Cha này cần phải lấy long xúc linh thú nước bọn tới tiêu, vườn sủng ban đầu ở Thái ất ông, trộm hải hội đạo thánh xe hơi, liền có 8 con rồng nhỏ, mỗi ngày phụ trách tới tiêu vườn trà. Yêu Nguyệt thích sạch sẽ chỉ toàn, có phần ghét bọn loại này linh trà, cho nên tồn rất nhiều, chưa hề có động tới. Long giao kim lâm luận phẩm chất, kỳ thật cũng không kém hơn mưa hoa linh mầm, dùng linh nước suối pha, liền có một đầu tiểu long tại trong nước trà mơ hồ hiện hiện, còn có thể uốn lượn du động, càng có thể theo nước trà nhấp khí, lắc đầu vẫy phiêu nhiên bay ra trên trà, ngây thơ chân thành. Nhưng linh chim khách dâng lên linh về sau, Liền ngay cả Quý Hoa Hỏa Thượng cùng Triệu Kiếm Long đều có chút trận mắt hốt hoồm, chưa thấy qua tốt như vậy vật. Tư Đồ Uy càng là kinh sợ, bưng lấy chén trà, căn bản không dám tiếp dẫn. Tân Húc chờ xuống, Lý Tượng cùng bảy người huynh đệ kinh ngỡ, càng làm mắt đám năm sắc, toàn vẹn không biết người ở chỗ nào. Lý Tượng thoáng thất sắc, liền đội vàng trấn định lại, thầm nghĩ, tu đạo nên là cái kham khổ sự tình, vị tiên trưởng này như thế hưởng lạc, chỉ sợ đã không muốn phát triển, đem tạ vụ công phu đều lãng phí ở những này, mê muội mất cả ý chí sự bên trên. Ta lại không thể mê luyến những ngày ngoài vật, ngày sau bài sử, liền muốn đau khổ tu hành, ma luyện tâm trí. Lý Tượng còn vụng trộm cho mấy người huynh đệ kết nghĩa làm một cái nhan sắc, những này Dương Châu xuất sắc trẻ tuổi tài tuấn, thiếu niên hiệp sĩ đều lấy hắn vi tôn, lập tức đều nghiêm túc bắt đầu. Vương Sùng nhìn buồn cười, nâng chén uống một hơi cạn sạch, nói: "Trà này hơi có chút linh minh thay mát hiệu quả, ăn một chén đôi quán thông khiếu huyết cũng có ít chỗ tốt, chúng ta những người này cũng liền vô dụng, mấy người các người mới nhập môn đạo đồng, uống chút thật là có chút hứa chỗ tốt." Húc vội vàng uống một ngụm, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần cự thoải mái, thầm nghĩ, ta nếu là có thể làm chút linh trà, cho sư phụ, nói không chừng liền có thể gãy qua năm đó sai lầm, một lần nữa lấy được được ái chỉ là việc này nên mở miệng như thế nào. Lý tựa bọn hắn thấy sư phụ cũng ăn trà, lúc này mới một một uống một cái tên là Vương Vân Chỉ thiếu niên, là năm đó tám tú một trong Vương Ngộng Bạch tôn nhi, tính tình tinh nghịch, một ngụm liền đem chén trà tiểu lòng cho lướt. Sau đó đã cảm thấy trong bụng cốt cốt rung động, không phát hiện có chút đỏ mặt. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói, lại thả ngươi ra ngoài, thuận tiện sau lại đến. Vương Sùng ống tay áo vung lên, đem Vương Vân Chỉ đưa ra ngoài, thiếu niên này cũng không tìm được đạo quán nhỏ nhà xí, chỉ có thể ra đạo quán, ở bên cạnh là rừng, cây bên trong thuận tiện một lần. Trong bụng ken rung động, khoảnh khắc về sau Vương Vân Chỉ chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn kéo là cây lau sạch sẽ, buộc lại hai lưng, vừa mới đứng dậy, đã cảm thấy thân pháp có chút khác biệt. Hắn đột nhiên bật lên, làm một cái yến tử tam sao thủy thân pháp, lại dùng lãng tử phiên vân khinh công, bình thường bất quá nhảy lên chượng hơn, lúc này thế mà có thể nhảy lên ba chượng, người nhẹ như yến, khinh thân công phu, thế mà tốt mấy lần không thôi. Vương Vân Chỉ cả kinh nói, một chén trà liền có chỗ tốt như vậy. Chắc không được đều nói tu tiên tốt, ta vất vả luyện hơn 10 năm võ công, khinh công cũng không gì hơn cái này, tại mấy cái huynh bên trong tính bồi vị trí thấp nhất, bây giờ ăn một chén trà liền bù đắp được hơn 10 năm khổ công, ta muốn trở về lại ăn một chén. Chỉ là hắn về đã quán, quay tới quay lui, lại tìm không thấy phương pháp. Chương 618: Thất tinh tụ đấu cùng Tiên Tiên kiếm cương. Vương Sùng cũng không nhắc nhở, cần phải một ngụm đem trong trà tiểu long lướt, phương có hiệu quả, nhìn xem Lý Tượng cùng mấy cái huynh đệ miệng nhỏ hớp nhẹ, chén trà bên trong tiểu long càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không gặp, cười hì hì, cũng không nói cái gì. Hắn không đem Vương Vân Chỉ thả lại đến, chính là cố ý hành động, đây là đều có duyên phận, mạnh cầu không được. Đợi đến mọi người uống một ly trà, liền làm thủ hạ linh chim khách đưa ra một chút bánh. Có làm ngũ sắc kỳ hoa bộ dáng, có phương phương nhu nhu như ngọc mà, có chút chính là cánh hoa, có chút làm thành phi cầm tàu thú. Tư đồ uy trung quân là đại phái đệ tử, nhịn không được nhắc nhở, đa tạ quý sư thúc, những vật này có thể tăng trưởng người bình thường khí lực, chỉ là cần phải toàn bộ một ngụm nuốt vào, không lại chính là lãng phí. Lý Tượng nghe được nhà mình uy thúc nhắc nhở, toàn một đầu tiểu cá voi bộ dáng bánh ngọt, nhẹ nhàng lấy ra, một ngụm nuốt vào, toàn thân xương cốt ken ken rung động, chỉ cảm thấy trên thân khí lực tăng. Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng làm ánh mắt cho Hạo Hữu, những này thiếu hiệp mới biết được, Vương sủng chiêu đãi khách nhân đều là đồ tốt chỉ là tư đồ uy đều chỉ ra, cần phải một ngụm nuốt vào, một cái tên là Tử Dương thiếu niên, hay là cắn một cái một nửa, hai ba ngụm ăn một cái, nhưng cũng không có nửa phần cảm giác, còn đang nghi ngờ, vị này lao thế thúc thế mà hướng người, thứ này cũng vô tăng khí lực lớn. Vương Sùng chủ yếu vẫn là chiếu đái, vì hoa hòa thượng, Triệu Kiếm Long cùng tư đồ uy, liền ngay cả tần húc đều là cái ăn trực hàng, lý tượng mấy cái kia thiếu hiệp, hắn càng là không để ý. Hắn cùng hai vị hảo hữu, cùng tư đồ uy chuyện phiếm vài câu, đương nhiên liền nói, đã đến ta cái này bên trong, bao nhiêu cũng đều các tặng một kiện lễ vật a. Vương Sùng người xuống dưới, qua không được bao lâu, liền mang một bàn người giấy đi lên, còn có mấy món đồ chơi vật nhỏ. Đợi đến mọi người cẩn thận nhìn lúc, lại phát hiện không phải người giấy nhì, mà là một chút thải sắt trang giấy chồng chất áo giáp, những cái kia đồ chơi xem ra cũng rất không đáng chú ý, chỉ là khá tinh xảo mà thôi. Lý Tượng thầm nghĩ, ta ngày sau muốn học đạo, tội gì muốn như vậy vật ly kỳ cổ quái. Liên tử chối nói, trưởng giả có bản thượng, cũng không dám chối từ, chỉ là vật này chính xác cùng ta vô dụng, hay là không chọn. Ngược lại là hắn mấy cái tiểu huynh đệ, riêng phần mình chọn một phù linh khải, cũng chỉ xem như gợi gắng tình cảm chi vật, đều không có chọn những cái kia đồ chơi. Ngược lại là tần húc biết hàng chọn một kiện đồ chơi, những vật nhỏ này đều là cương khí chi bảo, năm đó Vương Sùng được một kiện cũng khó, bây giờ lại để dành rất nhiều, đều là đan đỉnh môn đệ tử tế luyện. Quý Hoa Hỏa Thượng cùng Triệu Kiếm Long đương nhiên không cần phải những vật này, Tư Đồ Uy cũng không thể cầm. Vương Sùng cũng không miễn cưỡng, phân biệt cho ba người vài hũ rượu ngon, khắc làm đem tặng, ngược lại để ba người đều vui vẻ không hết. Sau đó lúc này mới mở yến hội, đều là một số người ở giữa không gặp chi vật, chỉ là các loại linh cầm dị thú, chân quý nguyên liệu nấu ăn, liền ngay cả cự đầu vương, Vân Đài Sơn chín khối thượng nhân cũng không nhiều gặp, ngược lại để những người này ăn một cái thoải mái. Vương Sùng chiêu đãi mấy người kia nửa ngày, liền đem chi đô đưa ra làng Hư Hồ Lô, Vương Vân Chỉ cái này mới xem như tìm được mọi người, hắn tại đạo quán bên trong thổi nửa ngày gió lạnh, thể lương phi thường. Từ Đồ Uy cùng Tần Húc liền mang, Lý Tượng một đám tiểu huynh đệ, quay lại trong nhà mình đi. Trên đường Lý Tượng lấy một cái tiểu trà bánh, đưa cho Vương Vân Chỉ, cười nói: "Vi huynh, cô ỷ giúp ngươi giấu một cái, mau mau ăn, muốn hỗn hỗn." Hắn còn chưa nói xong, đã sớm cực đói Vương Vân Chỉ liền một ngụm đem cái này kém chút ướt, lập tức chính là sở, hai tay nhoáng một cái, liền chạy tới ven đường nâng lên một tảng đá lớn, kêu lên, hai tay khí lực, thế mà ra tăng mấy trăm cân. Đây thật là tiên gia chân tù, nhân gian không thấy được, chỗ tốt vô tận. Có mấy cái thiếu niên, tỉ như Tử Dương tê lên, làm sao ta ăn xong mấy cái, cũng không thấy có thay đổi gì. Tư Đồ Uy thở dài nói, những cái kia trà cùng trà bánh đều cần ăn một miếng rưỡi, thả có rượu dụng, các ngươi uống trà chưa từng một ngụm, ăn cái gì cắn mấy lần, cũng cũng chỉ còn lại có tư vị, không có được chỗ tốt. Một đám thiếu niên lúc này mới than thở, lẫn nhau hỏi vài câu, đành phải một nửa được chỗ tốt, ăn một miếng tận lòng rêu kim lân trà thế mà chỉ có vương vân chỉ, phải khinh thân chi rượu. Tư Đồ Uy cũng được vài hũ rượu ngon, cũng biết công hiệu, nhưng cũng không nợ cho những này. Chính hắn ngày sau cũng không tránh khỏi muốn thu đồ, những này đồ tốt, mình dùng không được, nhưng lưu cho thân đổ nhi cũng tốt. Cả đám rời đi, đạo quán lại khôi phục thanh tịnh. Quý Hoa Hỏa thượng hỏi, Kiếm Long sư đệ nhi, ngươi ước chừng khi nào muốn đột phá Kim Đan? Triệu Kiếm Long suy nghĩ một lát, đáp, hiện tại sau nửa tháng. Quý Hoa Hỏa thượng hỏi, chúng ta liền ở chỗ này a? Vương Sùng thật cũng không sao không nhưng, mặc dù hắn biết, nếu là trở về Đại La đảo, thậm chí đi nuốt Hải Huyền Tông, đều so chỗ này tốt, nhưng hắn liền sợ những địa phương kia quá mức căn toàn, lương xấu ngọc biết liền không chịu đến. Vương Sùng cùng Quý Hoa Hòa thượng, Triệu Kiếm Long, nhiều cùng đạo quán các đạo sĩ một bút tiền bạc, bọn hắn biết nếu là có đấu pháp, chỉ sợ sẽ thương tới vô tội, cho nên đánh trước phát những đạo sĩ kia đi. Còn lại ba người bọn hắn cùng Yến Bắc Nhân, Thượng Văn Lễ, Tôn Thanh Nhã, cũng là thanh tịnh. Mỗi ngày bên trong ba người đàm luận đạo pháp, giảng chút giật văn, ngược lại là khó được có chút thần tiên rối rành chi thú vị. Yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ tại hơn 10 ngày về sau, lần nữa xuất quan, hai người vốn chính là tiền cảnh, lần này thế mà cũng dễ dàng liên kết đỉnh lô, trùng Hai người đều là tại tiên cương cảnh đắm chìm hơn 10 năm rồi, cho nên đều mở hơn 10 châu cực hiếu. Diễn phần mình được 2 3 loại thiên phú pháp thuật. Tiên bác nhân được thất tinh tụ đấu cùng tiên thiên kiếm cương, Thừa Văn Lễ cũng phải thất tinh tụ đấu cùng một đạo triệu lôi ấn phù, cùng một môn tiểu thừa dịp chân gió. Thất tinh tụ đấu lúc trước Vương Sùng lấy thất tinh nguyên thần yêu thân đã từng lĩnh ngộ qua, chỉ là về sau ngay cả cỗ này yêu thân đều phế, cũng chưa từng dùng tới môn này yêu thuật. Thừa Văn Lễ cùng Yến Bắc Nhân các lấy bản thân chân khí thôi động thất tinh tụ đấu, uy lực so thất xa, vui vẻ không so với khí đều có nó hắn Yến Bắc Nhân tiên tiên kiếm cương chính là đem chân khí ngưng tụ cùng hai tay, phun ra nuốt vào ba bốn thước có hơn, có thể thiết kim loại ngọc, đặt ở phàm tục tuyệt thế vô địch, đặt ở tu tiên bên trong, cũng không có gì tài ba. Nhưng Yến Bắc Nhân nơi nào thấy qua như vậy cao minh thủ đoạn, hắn hơi làm nếm thử, ngay cả bảo kiếm tùy thân đều có thể hết thể nhi đoạn, đau lòng chi hơn, cũng càng tăng mấy phân cảm kích. Thượng văn lễ triệu lôi ấn phù, có thể chống rống chiều lôi, uy lực không bằng đạo môn lôi pháp, nhưng lại rất có khắc chế yêu vật diệu dụng, về phần tiểu thừa dị chân gió, ngay cả ngự khí cũng không tính là, chỉ có thể điều khiển một đoàn hoàn phong, đất bằng ca ba, bốn thước phiêu đãng, nhanh như tuấn ma thôi. Vương Sùng đuổi bọn hắn lại đi tu hành, hai cái lão hiệp khách cũng là hào hào vui vẻ, lần này liền ngay cả Tôn Thanh Nhã đều có chút kìm nén không được, cũng thỉnh cầu Vương Sùng truyền thụ đạo pháp. Chương 619, Thiên phủ Kim Đan. Vương Sùng nói cũng không keo kiệt, cũng truyền Tôn Thanh Nhã đan định pháp, đồng thời giúp Đởm Hóa đi một phần công lực, một lần nữa tu hành. Vương Sùng an bài ba cái tân thu lão đồ nhi sự tình, tính toán thời gian, đã đến triệu kiếm long đúc kim đan thời gian. Vị này độc long chùa đích truyền đệ tử ăn một trà, đó liền tỉ thần, bị pháp, chuẩn bị kim đan. Đây là Độc Long chùa độc môn bí pháp, trên đời lại vô nhà thứ hai. Vương Sùng Tiên Tiên Ngũ Khí Kim Đan, trừ Luốt Hải Huyền Tông bên ngoài, Phương Tây 2 yêu thánh khủng tức cũng là Tiên Tiên Ngũ hành chi tinh linh, cho nên cũng có thể lĩnh ngộ vô hình diệu pháp, cũng tìm hiểu ra đến đạo pháp, chỉ là hai nhà đạo pháp đều có huyền diệu thôi. Độc Long chùa bí pháp lại là thật sự duy nhất cái này một phần. Từ Thiết Lê lao tổ đến Hồng Diệp, Hoa Hứng Dương, khiến tông người hai đời nhân vật đau khổ nghiên cứu, lúc này mới sáng chế hạ này chô vô pháp môn. Thiên là huyền thiên phẩm, chính là cựu phẩm Kim Đan cực phẩm. Triệu Kiếm Long áp Toàn thân pháp lực tích xúc đến cực hạn, âm ầm bắn ra, xông ra đỉnh đầu, hóa thành một đạo ngũ thải quang trụ. Từng tầng từng tầng huyền thiên phù lục, từ hư không sinh ra, không ngừng rơi cùng ngũ thải quang trụ đĩnh chót, ngàn vạn đạo phù lục điệp ra, dần dần đem ngũ thải quang trụ ép vị một đoàn tròn chủng chủng, quan diễm diễm đan hoàn. Triệu Kiếm Long thanh quát một tiếng, 26 nói cương mạch tế suất, hắn mặc dù tu luyện thiên phù sách, nhưng lại không có có thể luyện mở toàn bộ cương mạch, cũng không có mỗi một đạo, một đạo bản mệnh thuật, 19 nói Hắn chỉ một ngón tay, 19 nói cương mạch cùng một chỗ băng diệt, 19 nói bản mệnh pháp thuật cùng một chỗ hội tụ đến trên kim đan. Thiên phủ kim đang đúc thành cốt tốc, nhưng lại muốn đem âm dương thiên phủ kiếm hủy đi, lấy luyện vào cương mạch bản mệnh pháp thuật thêm nữa. Bởi vì có thủ đoạn này, Triệu Kiếm Long liền có thể tại trong một ngày đúc thành kim đan, nhưng đúc thành kim đan về sau, ngay cả tiếp theo mấy chục năm đều là suy yếu kỷ, bởi vì làm bản mệnh pháp thuật cần phải trùng tu. Bất quá đến kim đan cảnh, liền có thật nhiều thủ đoạn, hay là thắng đại diễn cảnh rất nhiều, coi như pháp thuật cũng không phải là không thể dùng, chỉ là uy lực so bản mệnh pháp thuật yếu nhược, phát động cũng không đủ lượng ứng như vậy, mau lẽ như thần thôi. Độc Long chúa như vậy trước phá kính, sau chữa trị công lực, ưu thế cực kỳ rõ ràng, chính là một bước lên trời, so vô để lọt kim đan cũng không kém bao nhiêu. Về phần thế yếu, kim đan cảnh về sau, lớn đem thời gian, nếu không có đại địch tiếp cận, thực tế không tính là gì thế yếu. Triệu Kiếm Long phế 19 nói bản mệnh pháp thuật, thiên phủ kim đan quả thực dây lắc thành cứu. Vô tận phù lục gấp xúc thành thiên phủ kim đan, tại không trung vụ vụ minh kiếu, sinh ra tầng tầng hà choáng, chấn động ra tới. Triệu Kiếm Long trong lòng cũng hỉ, tay một cái, phủ kim đan liền ném xuống, bị hắn nuốt vào trong bụng. Vị này độc long chúa đệ tử Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên trên thân liền sinh ra một cái bánh bao. Triệu Kiếm Long sắc mặt đại biến, gấp vội vươn tay nhấn một cái, vừa đem chỗ này bánh bao ấn xuống, trên thân lại một lần nữa lên một chỗ. Hắn vừa đem thứ nhị chỗ bánh bao ấn xuống, nơi thứ ba, thứ 4 phía bánh bao lại một lần nữa nâng lên. Triệu Kiếm Long biết không phải là đầu, vội vàng đem Thiên Phủ Kim Đan bức ra ngoài thân thể, thân thể dị chịu lúc này mới tiêu giảm. Hắn hoảng thở dốc, cắn răng một cái, lại một lần nữa đem Thiên Phủ Kim Đan nuốt vào trong bụng, đau khổ cùng nói hóa hiện ra trống rỗng. Vương Sung biết, đây là cùng tiên đạo so đấu, ngoại nhân cho dù pháp lực cao bao nhiêu, cũng tuyệt giúp không được gì chỉ có thể hơi có lo lắng cùng Quý Hoa Hòa thượng ở một bên, kế tiếp theo thay Triệu Kiếm Long hộ pháp. Triệu Kiếm Long chống cự nửa canh giờ, như cũng không thể không đem Thiên Phủ Kim Đan bay ra. Vương sùng đội vàng ném qua một bầu rượu ngon, quáp, Triệu huynh lại bổ sung một phen nguyên khí. Triệu Kiếm Long cũng không khách khí, hắn lúc này thật có chút tình trạng kiệt sức, uống hai ngụm rượu ngon, trong bụng như lửa, nguyên khí sinh sôi. Triệu Kiếm Long biết cái này bầu rượu ngon có bổ ích nguyên khí chi diệu, liền một cạn, sau đó hét lớn một tiếng, lại một lần nữa triệu hồi Phủ Kim đan. Lần này, Triệu Kiếm Long trọn vẹn ủng hộ một ngày đêm, lúc này mới gánh không được lần nữa đem thiên phủ kim đan bức ra ngoài thân thể. Vương sùng lại một lần nữa ném một bình có thể bổ dưỡng nguyên khí rượu ngon quà thứ, Triệu Kiếm Long đã tọa hơn một canh giờ, trước đem đạo tâm bình phục, lúc này mới uống rượu ngon, lần nữa thu hồi thiên phù kim đan. Lần này, Triệu Kiếm Long ủng hộ 3 ngày 3 đêm, trên thân dị triệu dần dần ngừng, chẳng những nâng lên bánh bao, càng ngày càng ít. Triệu Kiếm Long trong đôi mắt thần thái sáng láng, hiện nhiên lần này ma luyện đối với hắn có lợi thật lớn. Đợi đến ngày thứ 7 cấp trên, Triệu Kiếm Long to một tiếng, có rồng ngâm hổ gầm rượu, phá không Làm luyện gian nan vút vả lên, ban ngày treo mùa thu. Vương Trăng cô độc phân Hàn Huy, minh sông chúng ta ảnh. Hôm nay Triệu Kiếm Long đúc thành Kim Đan, mở đại đạo đi thiếu, 500 năm sau, dương chân có hy vọng. Triệu Kiếm Long hăng hái, quay đầu cười một tiếng, quáp, cảm ơn sư thúc, cảm ơn Quý đạo hữu. Vương sủng cùng Quý Hoa Hỏa thượng cái này mới yên lòng, biết hắn đã đúc thành Kim Đan, phiền qua nói hóa chi tiết. Liền nghe được một cái thanh lanh thanh âm, nhàn nhã quáp, thả ngươi mấy ngày thành tu, thành tiểu Kim Đan, bây giờ chết cũng có thể nhắm mắt ra. Sau đó liền một cánh tay ngọc dài, phô thiên cái điệu mà đến, uy thịnh, có mấy năm tiếp thiên vô cấu thiên khí khai. Triệu Kiếm Long trong lòng mình Hắn lúc này bản mệnh pháp thuật toàn bộ tiêu tán, bình thường động nghiệm tương ứng, như điện mau lẹ phát thuật, phát động thoáng chợt một chút, mắt nhìn liền không chênh thoát. Quý Hoa hòa thượng nào ra, dơ tay liền bay ra đẩy trời đẩy đất lớn hoa hướng dương tần trầm, mình đem thân uốn lẹo, liền bỏ chạy vô ảnh. Hai người cũng chưa quên gọi Vương Sùng mau trốn, chỉ là tiểu tặc ma cái kia bên trong chịu đi. Hắn nhìn qua cái này thon thon tay ngọc, lãng tiếng cười dài, quắc, Lương xấu Ngọc. Người khác sợ ngươi, ta quý quan đương cũng không sợ. Liên đệ nào đó thử lượng thượng thiên ma thứ nhất đích bản sự a. Linh hổ kiếm hóa thành ngân cầu chạm Lương Sấu Ngọc ma đại thủ ấn. Cái này thon thon thanh ngọc, trong khoảnh khắc biến hóa 6 lần, khấu chỉ gậy tại linh hồn kiếm kiếm tích vô phương chỗ, đem cây kiếm này bắn bay, nhưng ngay sau đó Vương Sùng liền bay ra chiếc thứ hai linh hồ kiếm. Tiểu tặc ma khác không nhiều, cũng chính là phi kiếm nhiều. Hai ngụ linh hồn kiếm tinh cầu vòng cuốn hung, cùng Lương Sấu Ngọc Tiên Ma đại thủ lớn ác đấu gần nửa canh giờ, chớ muốn nói ra tay Lương xấu Ngọc, liền ngay cả đứng ngoài quan sát Triệu Kiếm Lăng cùng Quý Hoa Hòa Thượng đều thầm giận mình, đều trong lòng thầm quý quả không người xưng đại diễn nhất kiêu này kiếm vật, tại cực chất pháp biến hóa bên trong, ẩn chứa vô tận biến hóa, quả thực có khắc quỹ thần năng lực. Vương Sùng lúc này trong lòng, cũng là nhiệt huyết sôi trào, toàn thân chân khí biến hóa không ngừng, ngũ hành thần biến toàn lực thôi động. Lấy hắn bây giờ hư đang cảnh, lại luyện hóa hai loại ngũ hành linh vật năng lực, thật đúng là không sợ lương xấu ngọc, chỉ là vị này thái thượng ma tông chuyên nhân, thực lực cũng thật lợi hại đến cực hạn. Hai người ác đấu như thế, Vương Sùng có linh hồn kiếm tương trợ, lương sấu ngọc chỉ là tay không tấc sắt, thôi động thiên ma đại thủ ấn, hắn cũng không chiếm được nửa phân tiền nghi. Bằng vào này thiên ma thủ ấn, là đủ địch nổi bạch liên hoa tử. Chương 620, mỹ nhân chuyển tinh Ngô, hổ, thổi một xuân xấu. Vương Sùng đứng dậy bay tới giữa không trung, hai ngụm linh hồn kiếm vòng quanh người, trong lòng thầm nghĩ, may mà ta gần nhất kiếm thuật lớn tiến vào, nếu không còn đấu không được tiểu nương bị này. Hắn thi triển cầu vòng hóa chi thuật, bốn phía tìm kiếm, nhưng thủy chung không gặp lương sấu ngọc chân thân, đáng giá một con thiên ma đại thủ ấn, cách không tấn công. Vương Sùng trong lòng so đo chưa định, chờ qua một hơi triệu kiếm long liền cùng Quý Hoa Hỏa Thượng cùng một chỗ đang hung, triệu kiếm long quát, đập phụ. Ta cùng ngươi cũng không đánh thủ, sao như thế muốn làm cho ta vào chỗ chết? Tiên ma đại thủ ấn bộc một cái pháp quyết, sinh ra pháp lực, hư hư cầm, liền có một tòa núi cao hư ảnh hiện. hiện. Từ đó trên trời rơi xuống, đem Triệu Kiếm Long một mực trấn áp, ngã xuống bùi bằng đi. Quý Hoa Hỏa thượng trước mắt cũng hiện hiện một đoàn hồng quang, hắn chẳng những lãnh đạm, vội vàng thôi động bản mệnh pháp bảo lớn Hoa hướng Dương thần châm, muốn đem đánh tan. Cái này đoàn hồng quang tại Thiên Ma đại thủ lớn biến thành tiêm tiêm tố thủ bên trên, biến ảo vô phương, lại ngươi sinh ra nam châm dẫn sắt chi lực, Quý Hoa Hỏa thượng may mà phản ứng nhanh, cũng đã có non nửa lớn Hoa hướng Dương thần châm bị lấy đi. Cái này lôi thôi Hỏa thượng khóc không ra nước mắt, quắc, đập phụt. bảo ta. Thiên Ma đại thủ trường, lập tức có vô số lớn Hoa hướng Dương thần ra đệ quỳ hoa hòa thượng đội vàng đem thân vốn lẻo, biến mất vô tung vô ảnh, cùng ngoài trăm trùng mới dám hiện thân, thu hồi mình lớn hoa hướng dương thần châm. Lương xấu ngọc trong vòng một chiều, ép ra hai đại địch nhân, như cũ khấu chỉ thành ấn, một đạo pháp lực duệ như lưỡi dao, chém thẳng vào vương sừng mặt. Đại thiên ma đao. Vương sừng cũng không nhịn được lông mày thỉnh thịch nhảy một cái, hắn hóa cầu vòng mà đi, tránh thoát đạo này đại thiên ma đao sắp bén, lúc này mới trở tay một kiếm, từ phía sau đem đánh tan. Như không đem đánh tan, đạo này đại thiên ma đao ý chuyển, liền sẽ như trong xương đồng dạng kích, gắt gao dưa, không chết không thôi. Quý Hoa Hỏa thượng lúc này đã độn đi về tới, đem bị hư không sơn nhạc trấn áp Triệu Kiếm Long tú ra, quáp, sư điện. Ngươi lúc này vừa đúc thành kim đan, không thể động thủ, hay là trước tiên lui đi. Vương sùng dội vàng hét lớn một tiếng nói, không thể rút đi. Này bất quá một đạo tiên ma đại thủ lớn, lương xấu ngọc bản thân tất nhiên trốn ở phụ cận, Triệu Kiếm Long vừa đi, tất nhiên dẫn tới nàng này ngang nhiên xuất thủ. Quý Hoa Hỏa thượng hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, vội vàng kéo lên Triệu Kiếm long, quắc, cùng một chỗ thủ, chớ có cho cái này động phụ tiêu diệt từng bộ phận. Triệu Kiếm Long phân chân tinh thần, muốn ra nhập chiến đấu, tiên ma đại thủ bóp một đạo ấn. Trư Ảnh Sơn nhạc lại lần nữa hiện hiện, lại bắt hắn cho trấn áp xuống dưới. Thậm chí liền ngay cả Quý Hoa Hoa thượng trên đỉnh đầu, đều xuất hiện một tòa núi cao hư ảnh, đạo hư ảnh này mới ra, liền khóa chặt vị này, lôi thôi hòa thượng khí cơ, để vị này độc long chúa nhị đương ra mệt mỏi, không thể không toàn lực thoát khỏi. Các bạn chậm không xuất thủ đi hỗ trợ Vương Sủng. Vương Sủng hai ngụ linh hồn kiếm vòng quanh người, cũng không khỏi phải ám thầm bội phục, vị này thái thượng ma tông đệ nhất chủ nhân, ngay cả mặt đều không có ra, chỉ bằng Thiên Ma đại thủ ấn, liền đem mình cùng Quý hòa thượng, triệu kiếm đùa bẩn tại cô trên lòng bàn tay. Vương nghĩ, trừ phi là ta đem nguyên thần thứ hai gọi Bằng vào bản thân, thật là có chút khó đấu. Chính yếu nhất chính là, nàng này không biết ẩn thân cái kia bên trong, không chỗ công kích, chỉ có thể bị nàng kiềm chế. Cần phải nghĩ biện pháp bức ra nàng chân thân. Vương Sùng tâm niệm bố trí, dung thân biến hóa, hóa thành một ngọn núi lửa, hung hăng liền hướng lên trời ma đại thủ ấn đập xuống. Thiên ma đại thủ ấn cũng không yếu thế, tố thủ tung bay, ngay cả đập 18 kích, xinh xinh đem Vương Sùng biến hóa núi lửa đánh lui. Vương Sùng thế công hơi áp chế, liền lại một lần nữa dung thân biến hóa, hóa thành một tòa băng sơn, hung hăng đập xuống. Thiên ma đại thủ như cũng không sợ hãi chút nào, chỉ là phất tay lên kích, chỉ là lần này lại khác. Vương Sùng biến hóa băng hàn tuyết núi, trời sinh mang theo một cô vô song hàn ý, có thể nhất tiêu dung chân khí. Thiên Ma đại thủ ấn tiếp một cái, liền thoản qua ảm đạm, nhưng lại không kịp biến hóa thủ đoạn, bị Vương Sùng khóa chặt hư không, hung hăng lại lần nữa đè xuống. Nếu là Vương Sùng đi lên liền dùng pháp này, lương sấu ngọc cảm ứng được không ổn, chỉ sợ liền muốn đổi thủ đoạn khác, nhưng bởi vì có vết xe đổ, coi là biến hóa băng sơn, cùng biến hóa núi lửa có thể có cái gì khác biệt. Giống như rơi vào trong hũ, bị tiểu tặc ma tính toán. Vương Sùng hóa thân băng xương núi. Hung hăng rơi đập mấy chục nhớ, Thiên Ma đại thủ ấn dần dần ngẩm đạm, nhưng ngay tại hắn ra sức lại muốn rơi một cái, liền cảm ứng được trên bầu trời, có một cố trời long đất lợ ma uy. Vương Sùng bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ một kích cuối cùng, hóa cầu vồng ma đi, né tránh một cái khác Thiên Ma đại thủ ấn. Một đôi tròn tròn tay ngọc, ngón tay ngọc tròn dài, trong suốt như ngọc, nếu là sinh ở trên người nữ tử, bằng vào cái này một đôi tay, liền mỹ lệ đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ phút này, cái này song bàn tay như ngọc trắng vượt qua vũ trụ, hóa thành hơn 10 trượng vuông viên, cũng chỉ có cho người ta mang đến vô tận huy uy. thở dài, nghĩ có thể luyện thành thật nhiều chỉ tiên thiên đại cầm nã ngược lại cũng đã gặp, chỉ là thật không có như vậy hùng. Phi kiếm cũng chém giết bất động, còn có thể sử dụng đủ loại pháp thuật. Lương xấu Ngọc là làm thật đem một thân pháp thuật thần thông, tu luyện đến trở lại nguyên trạng chi cảnh, chỉ bằng một đôi thiên ma đại thủ ấn, liền để Vương Sùng không thể không sử xuất toàn bộ bản lĩnh. Đổi qua những người khác, tiểu tặc ma sớm liền nghĩ đến phá địch chi phương, tuyệt không người có thể bằng tiên thiên đại cầm nã thủ đoạn, liền có thể cùng hắn liều đến nỗi tứ tình trạng. Ta liền không tin, thủ đoạn có thể cao minh đến tận đây, ngay cả ta cũng không thể. Diễn Châu, mau nghĩ biện pháp. Diễn Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Phì, Vương Sùng Mãng, đến lúc nào rồi, ngươi còn phi? Mau nghĩ biện pháp để ta chế phục Lương xấu Ngọc. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, dẩm tặc. Vương Sùng Mãng, ta cái kêu bên trong rầm rầm rồi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không phải ngươi muốn chế phục nàng làm gì? Tất nhiên là đang suy nghĩ gì không sạch sẽ sự tình. Vương Sùng Náo Hải bên trong thật đúng là xuất hiện một chút không lớn lương thiện hình tượng, chỉ là hắn chưa thấy qua Lương xấu Ngọc, rất nhiều hình tượng bên trong mỹ nhân nhi, không phải yêu nguyện, chính là tệ băng vân, ngẫu nhiên còn có Hàn Yên cùng Chu Hồng tụ xuyên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, phi Vương Sùng là thật cầm cái này phá hạt trâu không thể làm gì, chỉ có thể mặc kệ cái này phá hạt châu, tinh thần phấn chấn cùng một đôi thiên ma đại thủ, ác đấu lăn lộn lộn. Tại khoảng cách đạo quán nhỏ ở ngoài ngàn rèm, có một cái núi hoang, hai nữ tử chính đang đánh cờ, một cái vai tựa vót thành eo như là bó, một cái lại mắt hạnh má đảo, mỹ mạo tuyệt luân. Một người trong đó chính là Long Cát Cát, tay nàng cầm bài kỳ, nhìn chằm chằm bản cờ, khổ sở suy nghĩ, trên bàn cờ bạch tử đã bị không trụ, tình huống 10 điểm nguy cấp. Long Cát Cát đau khổ suy nghĩ không biết bao lâu, mới đột nhiên thông suốt, nghĩ ra được một chiêu diệu thủ, mỉm cười vung xuống tử, quả nhiên trên bản cờ cục diện rất là thay đổi. Cái này một nước có khởi tử hồi sinh chi diệu, xoay chuyển càn khôn chi lực, chính là trên bàn cờ 100 năm khó gặp thần chi một tay. Long Cắt Cắt dưới cái này một tử, cùng trong chốc lát, mới không lớn xác định tiêu lên, Sư Tỷ, Lương Sư Tỷ, ngươi có phải hay không lại ngủ rồi? Vai tựa vọt thành eo như được bó nữ tử, thẳng đến bị Long Cắt Cắt đẩy hai đêm, lúc này mới mở ra mông lung tinh mâu, tiện tay một tử, không cần nghĩ ngợi, liền đem Long Cắt Cắt lại một lần nữa giết vào tuyệt cảnh. Dưới cái này một tử, Lương Sư Tỷ tay nâng cái má, thật sâu suy nghĩ trong chốc lát, nhiên, cả Kinh Thiên ta đều quên rồi. Long Cắt Cắt bị giật nảy mình, Hỏi rồi, sư tỷ ngươi quên cái gì? Lương sư tỷ có chút hốt hoảng nói, thiên ma tay còn tại cùng người đấu pháp, cùng ta xem một chút, có phải là đã đem người đều đánh chết rồi. Ta lúc ấy nói, không có vấn đề gì đi. Thần đâu, ta tin tưởng các ngươi sẽ thích lương xấu ngọc. Bên trên một chương có huynh đệ nhà rảnh, nói hai câu thơ quá thổ, quá ép dầu. Hai câu này một cái là Đỗ Phủ, một cái là đường chiều trạng nguyên thi vai ta, cũng chính là tục xương trạng nguyên thơ. Quá thổ sao? Quá ép dầu sao? Ừ, câu phiếu mới lại chuyện đừng đắn. Câu mới phiếu. Chương 621, một người thành trận. Long Cắt Cắt kinh ngạc đến ngây người mà hỏi: "Sư tỷ, ngươi khi nào đi cùng người đấu pháp rồi?" Lương Sư tỷ mừng khắp khởi nói: "Ta cho 18 ngày ma thủ thiết lập một chút phụ lục, bọn chúng liền sẽ tại gặp được địch nhân thời điểm, tự nhiên mà vậy sinh ra biến hóa. Ngươi không phải cũng theo chân chúng nó đấu thắng. Mỗi lần ta đều là đem tiên ma tay con ra, thiêm thiếp một lát, ngươi liền thua." Long Cắt Cắt lập tức không nói gì, nàng cho tới bây giờ đều tự phụ, mình trời phân tài tình, dung mà bản lĩnh đều là thế gian tuyệt đỉnh. Mỗi lần xuất hiện ở trước mặt mọi người, đều tựa như đem trên trời chỗ có qua mình, thu hết thủ trên người mình, để mỗi một cái nhìn thấy nàng người Ánh mắt đều kìm lòng không được khóa chặt nàng, rốt cuộc không rời ra. Muôn vàn quan mang, sẽ cùng một thân. Lúc trước liền ngay cả cựu viên đều tán dương qua, tà tên độ nhi này. Trên trời dưới đất, lại vô cái này cùng đệ đẽ. Nhưng ở nhà mình sư tỷ Lương xấu Ngọc trước mặt, long cắt cắt mỗi lần đều cảm thấy mình là kẻ ngốc, mỗi lần đều bị người sư tỷ này làm cho không phản bắt được, thậm chí sinh xuất hồn thân không còn chút sức lực nào cảm giác. Nàng cho tới bây giờ cũng không thể lý giải, người sư tỷ này đến tột cùng là cái gì biến? Đồng dạng là nghệ, nàng tân tân khổ, khổ tu luyện, ngày ngày bề quăng, Lương Sấu Ngọc ngáp một cái liền có thể vượt qua nàng phía trên bao quát các loại tầm nghệ, nàng mặc kệ dưới bao lớn cổ công, lương xấu ngọc đều là học lại nhanh lại tốt, lại nhẹ nhõm tự nhiên. Nàng rất sớm đã minh bạch, mình căn bản cũng không phải là lương xấu ngọc cần phải nghiêm túc đối thủ. Vừa rồi đánh cờ, nàng đã là vắt hết bọc, long cắt cắt càng tự phụ cục cờ của mình lực, tuyệt đối tại quốc thủ phía trên, thậm chí nàng từng dùng tên giả tìm kiếm hỏi thăm thiên hạ kỳ thủ, 10 trận chiến chiến thắng, chiến tích huy hoàng, nhưng lương xấu ngọc chính là như vậy ngủ cảm giác, ngáp một cái, liền đem nàng cho đánh ngã. Thậm chí lương sấu ngọc còn có thể phân tâm đối phó đại địch, cứ việc vị sư tỷ này vừa mới tỉnh ngủ, còn không biết mình địch nhân sống hay chết. Lương Sấu Ngọc vươn tay vỗ, trước mắt xuất hiện một đạo kính quang thuật, kính quang chi bên trong đều là phụ lục, nhưng không có cảnh sát. Long Cắt Cắt cũng đã từng hỏi qua vị sư tỷ này, vì sao kính quang thuật không biểu hiện cảnh sát, Lương xấu Ngọc lại đáp, chỉ có phụ lục có thể phản ứng thế giới này chân thật nhất một mặt, cảnh sát không quan trọng gì, căn bản không đáng xem xét. Lương xấu Ngọc liếc mắt nhìn tràn đầy phụ lục chạy xôa kính ánh sáng, kinh ngạc nói, tên địch nhân này thật là lợi hại. Long Cắt Cắt kinh hãi, hỏi, quả nhiên rất lợi hại a. Sư tỷ đến toột cùng muốn đối phó ai? Lương Sấu Ngọc gương mặt xinh đẹp bên trên, tất cả đều là vẻ trầm chú, nhẹ gật đầu. Hắn đã bắt ta vận dụng cái thứ Ba Thiên Ma Tay, ta đánh ngươi thời điểm, vận dụng đến cái thứ Ba Thiên Ma Tay, ngươi đã sớm lập nào. Long cắt cắt một mặt đen nhánh, máng, có thể hay không không dùng ta nêu ví dụ. Nàng lại có chút không thể tưởng tượng, tiêu lên, có thể so với ta còn mạnh hơn. Chẳng lẽ Hạ tình? Long cắt cắt lo nghĩ, vội vàng lắp đầu nói, tuyệt không phải Hạ Tỉnh. Ngươi 18 ngày ma thủ tế xuất, đều chưa hẳn có thể đánh, khẳng định không phải hắn. Chẳng lẽ là Bạch Liên Hoa đồng tử, lại hoặc là nói Cực Tông Lục Càn Khôn. Nghe nói người này cùng năm đó điên cuồng đạo nhân hiểu rõ, có một người thành trận bạn sự phần bằng sức của mình, liền có thể sử dụng nói cực tông đại thiên huyễn thế cảnh, quả nhiên lợi hại. Lương xấu Ngọc lắc đầu, nói, đều không phải. Nói đến người này ngươi cũng nên nhận biết, là thổ này Huyền Tông Quý Cô Lương. Long Cắt Cắt giật này cả mình, kêu lên, hắn không phải mới đại diễn sao? Như thế nào liền có thể ngăn cản sư tỷ ngươi thiên ma tay? Huống chi, kia là Nuốt Hải Huyền Tông, ngươi nói cái gì thổ này? Lương xấu Ngọc che miệng mà cười, không có ý tứ đáp, nói quen, nói quen. Cái này cũng vẫn là được rồi, ta lúc đầu tổng niệm thành Nôn Sữa Huyền Tông, sư phụ uốn nắng rất lâu. Nôn Sữa Huyền Tông Ngươi cũng không sợ diễn khánh chơi trên ngươi." Lương xấu Ngọc nghiêm trang nói, "Diễn khánh chân quân đến hỏi tội, ta liền để sư phụ đem ngươi giao ra gánh tội thay." "Ngươi biết, sư phụ lao nhân ra ông ta, cho tới bây giờ đều lệnh tâm." Long Cát Cát chợn mắt hồ mồm, nàng cũng coi như thiên tri tiểu nữ, không biết bao nhiêu ma môn tài tuấn đều quỷ gối dưới váy, vạn trong ngàn người ngạo nghễ độ tôn, đương kim ma môn chủ. Trừ Chứ hạng tình cùng Lương xấu Ngọc hai cái này yêu quái, không có người nào theo kịp nàng. Ngày thường bên trong Long Cát hoặc là dáng, hoặc là tóc sắt lênh phong thái làm vị ma môn đạo gia biết, coi như đạo môn đệ tử trẻ tuổi bên trong cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp người sư tỷ này, giống như gặp mèo con dính như chuột, mỗi lần đều bị Đùa Bỡn Thế Thảm. Long Cắt cắt chợt nhớ tới mình vừa bái nhập Cửu Huyền Ma Quân môn hạ, muốn dạy đến đại sư tỷ vị trí, cho Lương xấu Ngọc dưới mấy văn bộ, kết quả về sau, nàng bị Lương xấu Ngọc Đùa Bỡn sừng sốt mất đi đoạn thời gian đó ký ức, chỉ nhớ rõ mỗi lần nhìn thấy Lương xấu Ngọc đều sẽ gọi thiếu, sư tỷ đừng, sư tỷ đừng, sư tỷ đừng. Lương Sấu Ngọc dõng nhiên cả kinh nói, cái này gọi là quý quan đương gia hòa thật là lợi hại, thế mà bức ra ta con thứ từ thiên ma tay. Long Cát Cát bỗng nhiên có chút bất lực, nàng cũng biết nuốt hại Huyền Tông Quý có đường, chẳng những tên tuổi vang dội, dưới tay cũng đích xác cứng rắn âm, đại diện cảnh đệ nhất kiếm tiên tên tuổi, thực chí danh quý. Nhưng liền là lợi hại như vậy nhân vật, cũng tại bị nhà mình sư tỷ đùa bỡn, giống như một con hoạt bát con chuột con. Vương Sủng còn không biết, lương xấu ngọc thế mà tại khen mình, hắn đều dùng ra thứ 4 chiếc linh hồ kiếm, tâm lý đã đem lương xấu ngọc trách mắng các loại hoa văn tới. Cái này bắt phụ, cái bên trong luyện như vậy tiên, tiên đại thủ ấn, nhiều như vậy, cái này phá ý, đến cùng muốn làm gì? Lão tử cũng bất quá liền năm thanh linh hồ kiếm Nàng giấu lại còn có bao nhiêu cánh tay? Nàng cho là mình là bạch độc phu nhân sao? Ồ, lúc trước làm nhị ca thu cái kia nữ yêu quái, là ngũ lục a. Được rồi, loại kia mặt hàng, ta tiện tay liền đập chết rồi. Vương sùng đầu góc bên trong loạn thất bắt ao, nhưng là dưới tay hắn cũng là thật cứng rắn đâm, bằng một tay nhập đạo 20 tư thức, phối hợp bốn chiếc linh hồ kiếm, vậy mà cùng lương xấu ngọc bốn cái thiên ma đại thủ lớn nắc đấu nghèo trời xuống đất, sắp xếp đáng phong vân. Quý Hoa Hỏa Thượng đã mang Triệu Kiếm Long, xa xa tối lui. bọn hắn hai chú cháu bị trấn áp quá nhiều lần, biết mình quá yếu, căn bản thêm không vào chiến đoàn chỉ có thể xa xa cho tiểu tặc mà phất cờ họ gieo. Vương sùng kiếm thuật nội tình, La Huyền Diệp tự tay rèn luyện ra, nền tảng vững chắc vô song. Hắn chưa bao giờ gặp đại địch, vẫn không cảm giác được phải như thế nào, nhưng lần này gặp được lương xấu ngọc loại này đối thủ lợi hại, bắt đầu kiếm thuật biến hóa, còn có chút không đủ mượt mà, thoáng không lưu loát, nhưng ác đầu mấy trăm chiêu về sau, thật nhiều kiếm chiêu đã không cần nghĩ ngợi, tự nhiên sinh biến. Nhập đạo 20 tư thức, mặc dù là chỉ là cấp độ nhập môn thuật, nhưng lại ẩn quá lý, lúc này kiếm, hắn đời sở học thuật, từng giờ từng phút, đều bị cưỡng ép dung nhập cái này 20 thức kiếm thuật. Trận đấu bên trong, Vương Sùng đột nhiên hét dài một tiếng, kiếm quang nhốt chặt một con thiên ma tay, sử xuất giáo lần hai quyết, sinh sinh xoắn nát cái này thiên ma đại thủ hắn. Ngay tại Vương Sùng hùng tâm 10 trượng, kiếm thuật có đột phá, chiến ý cũng vô cao. Hai con thiên ma tay xuyên phá hư không mà tới. Lương xấu Ngọc cũng làm lấy Long Cắt Cắt trước mặt, gọi một tiếng, tiểu tặc này thật là lợi hại. Tam muốn, tam muốn. Long Cắt Cắt nhìn qua tựa hồ cái kia bên trong tạm ngừng, hai mắt sáng lên sư nghĩ, đột nhiên liền thay Vương Sùng lo lắng. Công ơi phiếu, đến mai. Còn 6 cảng. Lương Sấu Ngọc rất vui à. Chương 622 Nóng lạnh hao hết 30 năm, Hỗn Nguyên Lô bên trong có kiếm thành. Tiểu Thanh hư động thiên chi bên trong, Huyền Diệp cùng 4 cái sư đệ, cùng Âu Dương Đồ, Bạch thắng bọn người cùng một chỗ thôi động Lô Hỏa. Huyền Diệp cười một tiếng dài, quắc, nóng lạnh hao hết 30 năm, Hỗn Nguyên Lô bên trong có kiếm thành. Bây giờ mở tù lăng khóa, nhìn có mấy lưỡi đao sương kiếm minh. Vị này Nga Mi Nam Tông trưởng giáo chân nhân, hét lớn một tiếng, khai lò. Hỗn Nguyên Lô vừa mở, lập tức có liệt hỏa bay lên, 20 hơn lưỡi ở trong lò Trong đó một nhiên nổ tung, vỡ thành vô tận sát, trôi qua một lát, lại một lần nữa một ngụm trường kiếm vỗ Viên diệp mặt không đổi sắc, thẳng đến trong lò kiếm phôi vỡ vụn bảy thanh, lại vô động tĩnh, lúc này mới lấy tay đem còn lại 17 thanh trường kiếm một một lấy ra. Hắn nhìn kỹ một lần, đối mấy cái sư đệ cùng yêu mến nhất đồ đệ, cùng Vương Sung nói, "Ta nghe nói đại sư huynh cũng luyện một lò thanh kiếm diễm kiếm, chỉ mất qua hắn mấy trăm năm khổ công, ra lò liền có tam chuyển trở lên phi kiếm. Ta cái này bên trong chỉ là mấy chục năm khổ công, chỉ có thể luyện đến một lò kiếm phôi, các người muốn riêng phần mình dụng công tế luyện phi kiếm, để mấy trăm năm sau, có thể có chút chất lượng." Hắn lấy bốn thanh phi kiếm, đưa cho bốn cái đồng môn sư đệ, Âu Dương có vô hình kiếm Huyền Diệp liền không có phân hắn một ngụm, lại lấy ba miệng thu lại, đem còn lại 10 ngụm kiếm phôi cùng một chỗ giao cho Vương Sủng, nói: "Này là ngươi." Vương Sủng cũng không chối tử, hắn đem cái này 10 ngụm quá trắng linh quang kiếm, kiếm phôi thu, âm thầm dự định, ngày sau ném vào Lăng hư hồ lô, để những cái kia đang đỉnh môn người hảo hảo chịu khổ cực tế luyện, cái này cùng mài nước công phu, hắn là không có công phu làm. Huyền Diệp thu hồ lô, bốn cái sư đệ liền riêng phần mình đứng dậy, "Cảm ơn qua sư mình, trở về bế quan luyện nói đến đáng thương, mấy chục năm trước còn chỉ có một ngụm quá trắng linh quang kiếm, sư đồ mấy cái ai đi ra cửa ai dùng vệ sau được vô hình kiếm, cũng chỉ bất quá huyền diệp cùng Âu Dương Đồ hai sư đồ đều có một cây kiếm dùng. Huyền Diệp đem vô hình kiếm cho Đồ đệ, mình dùng về quá trắng linh quan kiếm. Bây giờ cái này một lò phi kiếm ra, Nga Mi Nam tông mới tính hòa hoãn, nhưng cũng đều là kiếm phôi, không có mấy chục năm khổ công, tuyệt không thể luyện hình luyện trước, phải kể tới 100 năm về sau, những này phi kiếm mới có thể dần dần có thể chịu được đại dụng. Trong vòng trăm năm, giống như Bạch Vân năm đó huyền quang cùng phân quang hai ng kiếm, chỉ có thể khi dễ hạ người tầm thường, gặp được hơi kẻ địch lợi hại, kiếm khả năng liền hao tổn. Pháp bảo không cần dùng bản thân đi đối địch, cho nên hao tổn ít. Phi kiếm là muốn bay ra ngoài chẳng người, gặp được nhân vật lợi hại, phi kiếm bản chất lại không cao, rất dễ dàng liền bị hủy đi. Có thể tế luyện mấy trăm năm trở lên, lại không có hao tổn phi kiếm, ít càng thêm ít, lúc này mới chân quý phi thường. Huyền Diệp nhìn thoáng qua người sư điệt này tiểu thích lực mạnh thắng, nói: "Ngươi trở về bản tông, cũng có mấy chục năm, trong lúc đó xuất lực quá lớn, công lao không tiểu." Vương sùng đội vàng không người thi lễ, đáp: "Đây là hẳn là sự tình." Huyền Diệp từ tốn nói: "Cho nên ta muốn đem Thái môn vô hình quyết tương thụ, quyết này vì bản môn lão tổ sáng tạo." Bạn tông chỉ có huyền cơ, Bạch Vân cùng Huyền Đức phải truyền, bản môn cũng chỉ có, ta và ngươi Âu Dương Đồ sư huynh phải thụ, ngươi được kiếm quyết này, không thể truyền cho bất luận kẻ nào, trừ phi có thể được ta cho phép. Vương Sùng đồng bệnh hạ bái, nói, đệ tử tránh khỏi. Huyền Diệp lúc này mới đem lại một đường nga mi chí cao kiên quyết, giúp túi tướng thụ. Hắn sớm mấy năm liền buộc Vương Sùng đem nhập môn lục lộ kiếm quyết tu thành, thậm chí cũng làm cho tiểu tặc ma tại Thái Thanh kiếm quyết trên dưới khổ công, cơ. được môn này quyết, chỉ bế mấy chục năm, liền có thể bộ nhập môn, phối hợp vô kiếm, liền có thể tung hoành thiên hạ. Huyền Diệp truyền thụ kiên quyết, liền nói: "Ta và ngươi Âu Dương sư huynh đều là đã ngoài ngàn năm đại hạnh, đắm chìm bản môn kiếm thuật vô số cái năm tháng, cho nên được kiên quyết, không bao lâu liền có thể vận dụng. Nhưng ngươi lại cần bế quan hơn 10 năm mới có thể có một chút thành tựu. Ngươi ngay tại Tiểu Thanh hư động trời, một mặt tập luyện kiếm pháp, một mặt tế luyện mới được phi kiếm, đợi đến Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết chút thành tựu, liền có thể tùy ý tiêu dao." Huyền Diệp cũng là lo lắng, Vương còn kiểu, đi ra gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên lệnh cưỡng chế hắn động trời tu pháp, mới đi ra cửa phòng Vương Sùng tự nhiên cũng không có gì không muốn, lập tức liền đáp ứng vị này trưởng giáo sư bá. Lúc này Tư Đồ Uy đã về núi, Vương Sùng chỉ điểm hắn cùng Tố Cầm một phen, nghĩ đến mặc dù là hoang dại đô đệ, nhưng cũng bất hảo quá bất công, liền đem hai ngụm kiếm phôi ban thượng, để bọn hắn dụng tâm tế luyện. Tư Đồ Uy dùng bích ngọc châm nhiều năm, đã sớm đối cái này nương pháo kiếm khí, có chút phiền não, chỉ là vừa đến sư trưởng ban tặng, thứ hai phi kiếm vốn là hiếm có, hắn cũng không được thay đổi. Bây giờ được một ngụm quá trắng vui vẻ đều muốn rơi lệ. Tố Cầm cũng không quan tâm một lưỡi phi kiếm, nàng tốt xấu là hải Hội đạo thánh nữ nhi, nhưng được kiếm này, cũng vẫn là hơi vui vẻ. Dù sao tại Nga Mi Nam Tông so ở nhà bên trong, càng làm cho nàng cảm thấy tự do tự tại. Cô nàng này tại trước mặt phụ thân tùy ý ngang ngược, tại Vương Sùng trước mặt lại hờ ăn. Nhất là kiếm thuật của nàng, đại đa số là huyền diệp cùng Âu Dương Đồ chỉ điểm, đối hai vị này nghiêm túc sư trưởng, càng là lòng có kính sợ, không dám lung tung làm việc. Hai người khấu tạ qua ân sư, Vương Sùng liền biểu thị mình muốn bế quan mấy chục năm, để bọn hắn những ngày qua tự hành khổ tu. Tư đồ vi cùng Tố Cầm đều quen thuộc, nhà mình lao sư như thế thả rông, trừ cung hạ lão sư, tu vi lớn tiến vào, cũng không được lợi voi gì. Vương Sùng căn dặn hai cái đồ đệ, liền phong Đập phủ, làm ra chuẩn bị bế quan bộ dáng, chỉ bất quá, hắn sử dụng pháp thuật phong cấm Đập phủ, trừ lưu lại một đóa kim liên bên ngoài, một bước liền bước ra hư không, vượt qua vạn bên trong, nhanh đi cứu bản thân. Vương Sùng năm thanh linh hồn kiếm tế xuất, còn là bị rết mồ hôi đầm địa, lúc này hắn đối mặt đã là chín cái thiên ma đại thủ ấn. Ngay tại hắn đẩy cõi lòng ngắc nghiệm, chuẩn bị lấy ra Nguyên Dương kiếm, vô hình kiếm, vung tay mạch, mẹ nó lúc, trong lòng dống đến đại tinh. Chỉ xa xa nhất thanh thanh hát, ra thơm sơn, lôi cũng bình thường. Ngà năm rượu trước khi phế hóa, một kiếm hoành không tinh đấu hàn, kiếm quang cùng một chỗ, đỏ cầu vồng kinh thiên. Một con thiên ma đại thủ lớn hoành không đánh ra, lại bị đạo kiếm quang này xoắn một phát mà nát. Cái thứ hai thiên ma đại thủ lớn lên không bóp một đạo pháp ấn, thúc đẩy sinh trưởng đại thiên ma đao, lại bị đạo kiếm quang này ngay cả đại thiên ma đao mang thiên ma tay, cùng nhau chém vỡ, cũng không hai lời nói. Cái thứ ba thiên ma đại thủ ấn, thi triển vô lượng thần thông, diễn hóa tầng tầng nguy cảnh, lại như ngăn cản không nổi, cái này thần thần một kiếm. Cái này miệng đỏ như luyện kiếm quang, một hơi liên chạm chín cái tiên ma đại thủ ấn, càng chạm phá hư không đem mai phục tại hư không tám con thiên ma đại thủ ấn bị bộc ra. Bính linh kiếm quang hùng hực, hùng hực khí thế. Nguyên thần thứ 2 Bạch Ty tung bay, phong thần tu lão, khoan thai hiện thân, đang muốn nhất cử lại chạm diện cái này tám con tiên ma đại thủ ấn, lại nghe được một cái tức hồn hiện thanh âm mắng, lấy lớn lẫn nhỏ, thật không biết xấu hổ. Tám con tiên ma đại thủ ấn hoặc trừ hoặc đạn, kết thành một cái trận thế, trực tiếp liền chốn chạy. Chương 623, thiên ma huy biến. Vương Sùng là thật muốn nhân xấu ngọc, cứ việc diễn một lén nói thầm, là tu cái đồ đệ, nhưng cũng không có ngăn cản hán. Nhưng là lương xấu ngọc đi quá nhanh, biết mình không địch lại tiểu phích lịch Bạch Thắng, ngay cả cái mặt đều không có lộ liền đi. Long Cắt Cắt Sa sa thông qua kính quan thuật, ngược lại là liếc mắt nhìn Bạch Thắng, tâm tình vô song phức tạp. Nàng năm đó còn cùng Bạch Thắng có thể đấu một cái có qua có lại, nhưng bây giờ Bạch Thắng chẳng những đã sớm tấn thăng Dương Chân, mà lại kiếm vật chi lợi hại, thần nhưng đã là Dương Chân cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Muốn nói Kim Đan cảnh có Thiên Hạ ngũ cường, Huyền Đức, Hạ Tình, Lương xấu Ngọc, Bạch Liên Hoa đồng tử, Cực Tông Lục khôn, liền có nhân. nói, tiểu kiếm tiên tiểu đều đứng hàng trong đó, mà lại là trẻ tuổi nhất hai cái. Long Cát Cát mươi tấn thăng kim đan không bao lâu, năm sáu trong vòng trăm năm, nàng đều không có trông cậy vào lần nữa đột phá, đặt chân dương chân, liền xem như mấy trăm năm cổ tù, thành tựu chân nhân, nàng cũng không dám trông cậy vào mình có thể đấu qua những cái nào uy tín lâu năm chân nhân. Hai cái này yêu nghiệt. Long cắt cắt liếc mắt nhìn một thoáng, lại một lần nữa nhìn thoáng qua sư tỷ của mình, chỉ cảm thấy trên đời nhất bất công không phải sư phụ, là lao thiên gia. Nguyên Thần thứ hai còn cười hì hì cùng bạn thân, đến ngoài câu, vi huynh đến chế, hồi lâu không gặp loại hình tiết mục, sau đó liền lấy nói có chuyện quan trọng mang theo, chỉ cùng Quý Hoa Hoa thượng, Triệu Kiếm Long hơi lên tiếng chào liền tiêu sái đi, có phần có thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ huyền rượu. Quý Hoa Hòa thượng cùng Triệu Kiếm Long, nghe qua tiểu phích lịch Bạch tháng đại danh, lúc này gặp một lần, chỉ có danh bất hư truyền, tuyệt không nửa phân may mắn. Vương Sùng Thu linh hồ kiếm, cùng Quý Hoa Hòa thượng, Triệu Kiếm Long cùng một chỗ rơi trên mặt đất, trở lại đạo quán nhỏ, đáy lòng lại càng phát nghĩ phải nhanh đúc thành kim đan. Mặc dù hắn luyện hóa hai loại ngũ hành linh vật, có hư đan cảnh cảnh giới, nhưng từ đầu đến cuối không phải là hắn cảnh, thuật liền có thể đối sát đó tiểu kiếm tiên Đồng dạng là Kim Đăng Cảnh, Âu Dương đồ gặp gỡ Lương Sấu Ngọc như vậy lấy thiên ma đại thủ đánh nhau, sẽ chỉ một kiếm một cái đem đối phương thiên ma đại thủ ấn đều chém nát, số lượng nhiều ít, căn bản không thành nó vấn đề, chỉ ở thêm ra mấy kiếm, thiếu ra mấy kiếm mà thôi. Vương Sùng từ đầu đến cuối kém một tuyến. Nhưng chính là cái này, một tuyến chính là cách biệt một trời, hắn liền chạm không nát Lương xấu Ngọc thiên ma đại thủ ấn, theo đối phương thiên ma đại thủ ấn số lượng được ra, liền muốn mệt mỏi. Bạch Liên Hoa đồng tử đạo hạnh pháp lực sẽ không thua hiện tại Vương Sùng bao nhiêu, đủ loại biến hóa thần thông, càng là huyền diệu phi thường, nhưng là nàng không có phi kiếm. Trong suốt cự phủ một kích toàn lực ý lực, kém hơn linh hồ kiếm, đối mặt lương xấu Ngọc Thiên Ma đại thủ ấn, liền càng phải yếu hơn một bậc. Kiếm tiên đấu pháp, không phải là ngươi vì một, ta vì hai, so đấu chiến lực chỉ số, mà là công pháp có huyền diệu, thủ đoạn có tướng khác, chiến thuật có cao thấp, cũng không phải là người này thua cùng người đó, người đó lại thua cùng người khác, người này liền nhất định thắng dễ dàng người khác. Quý Hoa hòa thượng tâm tình nhẹ nhõm, cười hi hi nói, nhờ có đạo Hưu giúp đao tương trợ, cũng may mà Bạch Thắng đạo Hưu đến đây, nếu không cửa này khó qua. Triệu Kiếm Long cũng gọi một tiếng thúc, nói, Kiếm Long có thể vượt qua lần này kết nạn, nhiều lại quý sư thúc Ngày sau nhưng có tên tiêu, tuyệt không chối tử. Vương Sùng Khiêm tốn vài câu, nói: "Kiếm Long ngươi bây giờ bản mệnh pháp thuật tiêu hết, không bằng trước tiên ở đạo quán này ở, trước đem mấy môn độ thuật luyện chút thành thục, gặp được địch nhân cũng ít nhiều có cái đối địch tương biến, không sẽ như thế luôn cuốn tay chân." Độc Long chưởng một mạch Âm Dương Thiên Phù kiếm, có huyền thiên cấm pháp lợi bảo, có thể xưng được là bao la môn phái, căn bản cũng liền khỏi phải tập luyện thủ đoạn khác. Nhưng cũng có một cọc điểm yếu, chính là một khi như Triệu Kiếm Long như vậy, đem bản mệnh pháp đều luyện vào không, có bản mệnh pháp thuật, liền hết thảy thủ mất hết, thời điểm đối địch, ngược lại không bằng bình thường phái đệ tử. Vương Sủng coi như không có bản mệnh pháp thuật, hắn còn có kiếm thuật, còn có ngũ hành thần biến, còn có cầu đồng hóa chi thuật, Triệu Kiếm Long lại vô nó hơn thủ đoạn. Chỉ là loại tình huống này, cũng là hắn hữu, chỉ cần vượt qua suy yếu kỳ, Triệu Kiếm Long thực lực liền có thể vượt qua bình thường trên kim đan, chí ít so Huyền Hạc đạo nhân chi lưu mạnh lên 8 9 lần, khoảng cách cực quang phu nhân cũng đều không rất xa. Triệu Kiếm Long cũng có này lo lắng, lập tức liền một lời đáp ứng, cười nói, vậy liền nhiều tại hai vị sư thúc bên người nhờ bao che mấy ngày. Quý Hoa đạo nhân cũng cười nói, ta cũng phải nhiều uống vài chén, quý đạo hữu rượu ngon. Lương Sấu Ngọc thi triển Thiên Ma Hồi Biến, mang long cắt cắt một hơi chạy ra vạn bên trong, lúc này mới cùng một cái núi hoang đặt chân. Nang Phương Má, mắng mấy câu lấy lớn lớn nhỏ, không biết xấu hổ, lúc này mới thoáng ngôi giận, một mặt phẫn nộ chuyển thành cười nhẹ nhàng, đưa tay vô vô long cắt cắt bả vai, nói: "Thiên Ma đại thủ ấn quả nhiên chỉ có thể khi dễ yếu gà, ta chuẩn bị cũng học nói cực tông lục tàn hồn, luyện một chút trận pháp, cũng tới cái một người thành trận, sư mọi người có muốn hay không cùng một chỗ bế quan?" Long cắt cắt nhịn không được mắng: "Ta lại không phải là các ngươi loại này biến thái, lấy sức một mình bày trận, nơi nào có dễ dàng như vậy, nói luyện thành luyện là được rồi." Ta mới không muốn hoang phế kia cùng công phu, có như vậy công phu, ta còn không bằng đi luyện Cực Lạc Ma Quang." Lương Sấu Ngọc vỗ vỗ Long Cắt Cắt vai, một bộ ngự trọng tâm trưởng bộ dáng, nói: "Chúng ta Thái Thượng Ma Tông thứ nhất Ma Ánh Sáng liền là cách hận Ma Quang, tu cái gì Cực Lạc Ma Quang? Loại đồ vật này mới là lãng phí thời gian, Long Cắt Cắt sư muội, ngươi nhưng chớ có sai lầm." Long Cắt Cắt có chút tức hận hiện nói: "Cách hận Ma Quang trừ chúng ta sư phụ cùng Thái Thượng trưởng lão trời hận Ma Quân, Thái Thượng Ma Tông liền không ai có thể thành, người có bản lĩnh liền đi đi, chớ có lôi kéo ta đi." Tử lạc ma quang ta còn có chút nắm chắc, cái hẹn ma quang chờ ta chứng thành thái ớt bất tử thân, lại đi tu luyện cũng không mượn. Lương xấu Ngọc tự hồ cảm thấy, người sư muội này trẻ con không thể giáo, thở dài, nói: "Sư tỷ mỗi lần dạy ngươi thứ gì, ngươi cũng không chịu nghe, như thế như vậy, sao sinh là tốt?" Được rồi, ta cũng không để ý tới, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Long Cắt Cắt khí nhung chân, độn quang vút lên liền đi, cũng không tiếp tục nghĩ lý sẽ người sư tỷ này. Lương xấu Ngọc cùng Long Cắt Cắt đi, lúc này mới cười tủm nói: "Sư mọi người cũng đã biết, sư tỷ vẫn luôn không có lộ diện, cho nên coi như ở trước mặt nhìn thấy cái gì tiểu lịch." Quý cô nương, chỉ cần khỏi phải bản môn đạo pháp, bọn hắn cũng không nhận ra được. Ta Thiên Ma huyện biến chi thuật đại thành, liền giả mạo cái đạo môn nữ tiên, đi tìm những người kia chơi đùa, ta phải thật tốt mượn tâm. Đến tụt cùng giả mạo môn phái nào nữ tiên đâu. Nga Mi phái cùng Nuốt Hải Huyền Tông khẳng định cũng được, bọn hắn tóm lại sẽ không nhận lầm đạo môn. Thái Ức Tông bị Tiểu Phích Lịch nháo cái nghiêng trời lệch đất, lại cùng Nga Mi có đấu kiếm ước hẹn, chỉ sợ song phương cũng là tư quen. Tiêu giao nữ đệ tử không nhiều, nói cực pháp thuật ta cũng không biết, liền Ta luyện thành đạo pháp cũng không nhiều, lúc tại phục ma kiếm trận trên dưới một chút khổ công. Võ đang tám mỹ danh âm thanh có chút quá lớn, ta biên một cái không, có người biết lại lừa. Chương 624, Võ đang Lương dung. Võ đang phải lấy năm Hóa Uy Đức Trần Quân cùng rượu Linh Trần Quân vị truyền thừa, Uy Đức trưởng giáo có cựu đại đệ tử, mỗi giảm một người, liền tăng một người, vĩnh viễn bảo trì này số. Rượu Linh Trần Quân thu đột nhưng liền có thêm, đủ có mấy chục, mỗi chết một cái, giống như diễn khánh chân quân, chúng đệ tử cùng nhau tăng lên xếp hạng, bây giờ môn hạ ra đệ tử lấy ngũ nhạc đạo nhân vi tôn. Lương xấu Ngọc Càng nghĩ, ngay tại hạ bên trong, chọn một cái sớm liền không biết tích nhân, tạm thời coi là mình sư phụ ủy cốt cho mình hàng một đời. Triệu Kiếm Long tại đạo có nhỏ, tiệm tu mấy ngày, vừa đem một môn độ đột thuật luyện thành, Quý Hoa Hỏa Thượng bỗng nhiên tiếp vào khiến Tâu Ngươi phi kiếm chuyển thư, chỉ có thể rời đi trước, đem sư điệt giao phó cho Vương sùng. Vương Sủng ngược lại cũng không kém quan tâm một cái, hắn còn có ba cái lao độ nhi đầu. Tiên bác nhân cùng Thượng Văn Lễ Tư chất bình thường, nghiên kỷ lại lớn, mặc dù có đạo nhập thiên cương nội tình, một lần nữa tu hành đan đỉnh pháp, cũng không có ưu thế gì, trùng nhập thiên cương về sau, liền chỉ tệ xuống dưới. Ngược lại là Thanh Nhã, tiến cảnh vi phàm, mặc dù kém xa Tích Táp Nam, Hề nguyên, nhưng ít ra cũng có Hề Lạc tư chất. Vương Sùng vẫn luôn cảm thấy, Hề Lạc Tư chất quá kém, nếu không phải có hai người ca ca, huynh căn bản sẽ không nhận lấy cái này tiểu vật kèm theo. Nhưng là tại thu ba cái lao đồ đệ về sau, cái này mới phát ra được, Hề Lạc Tư chất cũng còn tính là không sai. Vương Sùng ngày thường cũng không lớn quản mấy người bọn hắn, chính hắn cũng muốn lúc nào cũng tu luyện, một ngày này, tiểu tặc ma vừa mới làm mỗi ngày công khóa, đem kia một hạt thanh liên tử luyện hóa một phen, liền nghe được bên ngoài có cái nu nu thanh âm kêu lên, vợ đang lương dùng cầu kiến Nga Mi nuốt biển hai phái đạo lập người, hắn từ nơi xa, luôn cảm giác cái tên này hảo hảo quân thuộc. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không muốn bắn mỏ, chính là Lương Sấu Ngọc. Vương Sùng cả kinh nói, đây cũng là vì sao? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta làm sao biết? Vương Sùng lần đầu có cùng Diễn Thiên Châu hai mặt nhìn nhau cảm giác, cứ việc cái này phá hạt châu nơi nào có cái gì ra mặt. Hắn đi ra đạo quán, đã thấy một cái vóc người gầy gò tiểu nhỏ, rất có mấy phân sở sở đáng thương nữ hài tử, có chút é lệ, còn có chút thấp thỏm bộ dáng, nhịn không được hỏi, nàng cũng không tránh khỏi quá sẽ giả vợ. Lương Sấu Ngọc cũng không biết, mình báo cái danh tự, Diễn Thiên châu liền biết nàng lai lịch thân phận, còn cùng Vương Sùng tiết lộ mình nội tình. Nàng La Nghị phá đầu cũng sẽ không nghĩ thông suốt, lương dung cái tên này là sơ hở. Lương Sấu Ngọc còn cảm thấy mình cũng vô cái gì đáng chú ý chỗ, nhìn thấy Vương Sùng liền đồng bệnh bắt phúc, nói: "Ta là Võ Đang Phi Vũ đạo nhân môn hạ, nghe được có hai phái đạo hữu ở đây, chuyến tới để xin giúp đỡ." Vương Sùng thật đúng là lần đầu nhìn thấy Lương Sấu Ngọc. Nữ tử này đại danh, hắn ngược lại là sớm có nghe thấy, tuyệt không nghĩ tới là như vậy e lệ một nữ tử. Hắn nhàn nhạt đáp: "Cái này bên trong chỉ có Nuốt Hải Huyền Tông quý cô đường, cũng không có người." Lương Sấu Ngọc trên mặt như xấu hổ còn vui. Chủ trừ do dự, Vương Sủng là thật không biết nàng tại nghị chút cái gì, nếu là biết, tiểu tặc này ma năng đem cái mũi tức điên, tại chỗ liền sẽ độc thủ. Lương Sấu Ngọc nghĩ là, tiểu phích lịch không tại, chỉ có quý quan lương, ta có phải là nên xuất thủ, trước hết giết tiểu tử này. Nàng cha sắt tay, cưỡng ép đè xuống cái này mê người suy nghĩ, dù sao quý quan đương cũng không được khá lắm giết, lần trước chính là ác đấu hồi lâu, vẫn không có thể giết. Lương Sấu Ngọc rất hoài nghi, Vương Sủng có bí pháp gì, có thể đủ để gọi tiểu phích lịch bại thắng, nếu không lần trước, vị kia hùng mạnh rõ ràng, hoặc là nói nổi tiếng xấu nga mi nam tông hùng nhân, cũng không có khả năng đến như vậy từ đời. Nếu là mình không thể trong khoảng thời gian ngắn, cầm xuống đối thủ, đợi đến tiểu phích lực đến, đến rút, lần này sáng tạo cơ hội, khả năng liền đột vĩ. Được rồi, trước tạm tha cho hắn một mạng, ngày sau lại lấy. Lương Sấu Ngọc có chút đáng tương nói, tiểu muội xuống núi hành đạo, tại phụ cận nghe được có một đầu ác giao gây sóng gió, hòng rất nhiều người vô tội nhà rượu tốt, liền muốn xuất thủ trừ bỏ đầu này yêu vật. Chỉ có thể hận đạo pháp không tinh, mấy lần đánh nhau đều không thể đem chém giết. Nghe được phụ cận có nuốt hải huyền Hưu, đây, thượng, tương trợ. Vị lệ dân Bạch tính trừ này áp giao. Vương Sùng lắc đầu, nói: "Ta phải bảo vệ mấy vị đạo hưu Bế Quan, sợ là không có biện pháp phân thân." Lương Sấu Ngọc rất là kinh ngạc, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Triệu Kiếm Long còn ở chỗ này? Hắn cũng đã gặp qua ta, không bằng vừa đối mặt, trước đem hắn giết rồi. Chỉ là thế nào giấu giếm được Quý Qua Lương?" Lương Sấu Ngọc trong đầu phát hỏa mấy cái kế hoạch, thậm chí còn đem còn lại 8 con Thiên Ma tay âm thầm thôi động, chỉ là do dự một hai, lại từ bỏ ý nghĩ này. Ta dung mạo cũng làm che lấp, Triệu Kiếm Long chưa hẳn nhìn thấy ra, trước tạm phong thả giết người. Nữ Hải tử ra nhà, tổng chém chém giết, giết không tốt. Triệu Kiếm Long nếu là biết, lương sấu ngọc cho mình đánh giá là nữ hài tự gia nhà, tổng chém chém giết giết không tốt, chỉ sợ có thể tức nất đi, hắn nhiều lần đều kém chút bị lương sấu ngọc giết, nếu như là không tốt, tội gì đuổi giết hắn. Lương sấu ngọc cùng Vương Sùng, lẫn nhau nói vài câu không có ứng dương lời nói, hai người đáy lòng đều có một loại, muốn hay không nhân lúc còn nóng giết đối phương xúc động. Diễn Tiên Châu ngược lại là sinh động cực kỳ, trái một đạo ý lạnh, phải một đạo ý lạnh, đưa không ngừng, thật giống như bán lạnh bánh ngọt, tại đi đầy đường kêu la bán bánh ngọt bán bánh ngọt. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không nên vọng động. Diễn Thiên Châu đưa ra đạo thứ hai ý lạnh xinh đẹp như vậy, giết há không đáng tiếc. Diễn Tiên Châu đưa ra đạo thứ ba ý lệnh, đem hổ cánh chữ viết nét cho nàng, ngươi không phải không dùng sao? Diễn Tiên Châu đưa ra đạo thứ tư ý lệnh, ngươi thử một chút hỏi, nếu không muốn bái ngươi làm thầy. Vương Sùng nhịn không được mắng, đưa hổ cánh chữ viết nét cũng liền thôi, ngươi cái này phá hạt châu nhất quán bại ra. Để ngươi ta bái sư là cái gì mê sảng? Nàng hiện tại chính thức sư phụ là Cửu Yên, giả báo sư môn là Võ Đang. Dựa vào cái gì bái sư ta nuốt hải huyền Châu đưa ra một đạo ý lệnh, hoặc là ngươi hỏi một chút, nàng có nguyện ý hay không cùng ngươi kết thân? Sai. Kết bái thu cái em gái nuôi. Vương Sùng Mãng càng phát ra không ra gì, ta là như vậy đối người sao? Gặp người sinh mỹ mạo, liền câu kết thân, gọi muội muội. Ta nhìn nàng dài cũng liền, kém xa ta yêu nguyện tỷ tỷ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, kia là nàng dùng Thiên Ma huyền biến che lớp dung mạo. Cái này phá hạt châu lập tức một đạo ý lệnh, liền có một chương vui buồn lẫn lộn tiểu y hiệp tại Vương Sùng trận bên trong hư phù phiếm hiện, đem cái tiểu tặc ma bị hủ kém chút nhảy lên, kém chút Hắn nhịn mắng, có làm ta cho là mình bên trong phát thuật. Diễn Châu đưa ra một đạo ý lệnh. Trương đem Sương hô đổi, gọi muộn muội, hoặc là gọi biểu tỷ. Ta đến dạy ngươi, ngươi liền nói, vị cô nương này, ta gặp ngươi tựa như ta nhiều năm thất lạc biểu tỷ, không biết phương tên gì, xuân xanh bao nhiêu, gia chủ nơi nào. Chương 625, tay run. Vương Sùng bị Diễn Thiên Châu làm chịu không nổi phiền phức, nhìn về phía Lương xấu Ngọc ánh mắt, liền rất không thể lương. Lương xấu Ngọc cũng là đang nghe được Bạch Thang không tại, Triệu Kiếm long lại không đi, vẫn nhớ, phải chăng muốn lấy hai người kia, về phần cầm xuống chơi như thế nào làm, kia cũng không chộc yếu. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng, tiến vào đại quán, Vương Sùng cười ha hả mà hỏi: Đạo Hưu nếu là có thể chờ đợi mấy ngày, đợi ta hảo hữu xuất quan, liền có thể cùng ngươi cùng đi trừ hại. Lương xấu Ngọc một mặt trách trời thương dân, có chút bi thiết nói, cũng chỉ đánh như thế, liền đáng thương những cái kia vô cơ gặp nạn bất tính. Vương Sùng mấy ngày nay chiêu đãi quen quý hoa hòa thượng, Triệu Kiếm Long bọn người, trước lấy ra vài hũ rượu ngon, lại một lần nữa thét ra lệnh lăng hư động tiên bên trong, chuyên môn phục thị môn đồ của hắn, chỉnh lý một bàn món ngon, hắn phất ống tay áo một cái, trong phòng liền có mỹ tửu mỹ thực, cười nói, "Đạo tạm rượu thức ăn." Lương Sấu Ngọc nghi nặng, nghĩ, tiểu này chẳng lẽ muốn say mất ta? Nàng lại nghĩ ngợi nói, hẳn là quá đang nghi, hắn lại không biết thân phận ta. Nhưng coi như không biết thân phận ta, cũng khó tránh khỏi thấy sắc khởi ý đều nghe nói Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quan đương không phải người tốt, thích trưng diện nhất sắc, liền ngay cả trong môn lớn hắn mấy trăm tuổi sư tỷ đều muốn hạ thủ. Ta mới vừa rồi còn là che giấu không đủ, dung mạo còn có ba bốn thành, sớm biết liền lại xấu một chút. Lương xấu Ngọc trong đầu suy nghĩ lung tung vô số, vương sùng lại không phải nhiều như vậy ý nghĩ, hắn còn thật không có hạ độc loại kia suy nghĩ, dù sao tùy tiện triệu hắn, nguyên thần thứ 2 liền đến, quang minh chính đại liền có thể giết đối thủ, cần gì phải chơi cái này cũng khó coi tiểu hoa chiêu. Vương Sùng trong lòng rất nhiều suy nghĩ đổi tới đổi lui, hắn kỳ thật cũng vẫn luôn hiếu kỳ, vì sao Diễn Thiên Châu đều khiến hắn thu mấy cái đồ đệ. Vương Sùng lúc đầu coi là, cái này phá hạt châu có cái gì bất nhã yêu thích, nhưng rất nhanh liền phát hiện, cũng không phải trẻ tuổi mỹ mạo, nó liền quen yêu thu đồ, tỉ như cự mật nhì cũng coi như mỹ mạo, cái này phá hạt châu liền không có nửa phân tiên bị, yếu thế ven đường gà chó. Duy nhất để phá hạt châu có chút vội vàng, chính là Chu Hồng tụ cùng Tiêu Con Âm, về phân yêu Nguyệt, rõ ràng là mặt khác nguyên nhân. Lương Sấu Ngọc cũng được, Chu Hồng tụ cũng được, đều là cự uyên đệ tử. Cự ma quân chính là giới này cổ xưa những người, ma quân bên trong cũng là ổn thỏa thứ nhất, mặc dù không biết cùng sư phụ ta diễn Khánh Trần Quân xoa so ra, đến tột cùng ai lợi hại hơn một chút, nhưng cũng không phải là tốt trêu chọc hạng người, vì cái gì Diễn Thiên Châu đều tưởng muốn trêu chọc Cửu Uyên môn hạ. Chẳng lẽ cái này phá hạt châu cùng Cửu Uyên có thủ? Vương Sùng tăng nghĩ, cũng không hiểu rõ dùng Diễn Thiên Châu mạch suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể không đi nghĩ, trong lòng hắn có cái suy nghĩ, ta như thế người đừng đánh, làm sao có thể biết, cái này cái đồ biến thái hạt châu, đến tột cùng là rất cái ý nghĩ. Vương Sùng đang muốn nghĩ cái phương pháp, đem lương sấu ngọc lửa đi. Triệu Kiếm Long liền nhanh nhẹn thông suốt đi đến. Hắn người phải hư khí, nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi, không chút khách khí ngồi xuống, kêu lên, "Quý sư thúc bày rượu yến, sao không gọi ta?" Triệu Kiếm Long ngồi xuống mới chú ý tới Lương xấu Ngọc, nhìn đến một chút, dông nhiên có chút quen mắt, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại thật sự không biết. Triệu Kiếm Long tốt xấu cũng coi là chính phái đệ tử, cũng biết một chút cấp bậc lễ nghĩa, cũng không tốt hỏi cái này vị nữ tu lai lịch, chỉ là đáy lòng hoang nghi. Vương Sung ngược lại là không làm ý nghĩ, giới thiệu nói, "Vị này là Võ Đang Lương Dung, vị này là Độc Long chủ Triệu Kiếm Long." Lương Dung rất là chán ghét Triệu Kiếm Long, nhìn thấy cái thằng này ngồi tại bên cạnh mình, liền có mấy phần nhẫn nại không được. Cắn môi một cái, nói, "Lệnh Hưu đã xuất quan, chúng ta có hay không có thể đi chém giết kia ác ra rồi." Vương Sủng từ chối cho ý kiến đáp, "Bế quan không phải cái này." Triệu Kiếm Long biết Vương Sủng còn có 3 cái lao đồ đệ, liền cười nói, "Ta mặc dù ở chỗ này tiềm tu, nhưng bế quan chính là mặt khác mấy vị." Lương xấu Ngọc nhẫn lại nhẫn, hay là không nhịn được, quyết định trực tiếp trở mặt, tay bên trong bóc một cái pháp quyết, thầm nghĩ, "Thiên Long phục ma kiếm trận danh xưng, vạn ma vào trận, vạn ma chém tất cả." Ta không bằng thử một chút trận pháp này uy lực. Năm đó Võ đang phái di chuyển đến Đông đô, Trên đường bị cửu huyền ma quân ăn cướp, đoạt một bộ phân đạo pháp đi, đều giấu ở thái thượng ma tông trong bảo khố. Nàng ngẫu nhiên đọc qua tông môn tàng thư, phát hiện bộ này kiếm trận, thầm nghĩ, vạn ma vào trận, vạn ma chém tất cả. Khẩu khí thật lớn. Ta đến ngược lại là muốn kiến thức một phen, trận pháp này đến tột cùng lớn bao nhiêu vi lực. Lúc này mới nhặt bộ này võ đang trấn phái bí pháp tu luyện. Chỉ là tòa đại trận này muốn lấy võ đang phái 9 môn kiếm pháp làm căn cơ, phân có 9 cái kim đang cảnh trở lên trưởng lão mới có thể thôi động Cửu Huyên mặc dù đoạt kiếm trận pháp môn, nhưng không có đem vợ đang phái chiến bộ kiếm quyết đều có tới, đành phải tay bốn bộ, Lương Sấu Ngọc liền bổ sung năm bộ ma môn kiếm quyết, uy lực ngược lại cũng không thua nguyên bản. Lương Sấu Ngọc bên này vừa mới chuẩn bị đã định, chuẩn bị xuất thủ thả lật tiểu tặc ma cùng Triệu Kiếm Long, liền nghe được bên ngoài độn quang tiếng xé gió, hơn 10 đạo tiếng hô hét truyền vào trong phòng, kêu to, Bạch Vân Quan chúng chân nhân ở đây, yêu vụ mau mau đem bản quản linh dược còn tới. Lương cái, ngoài ra ngoài. Đáng nhân, hắn khó tại tòa này đạo Bên người còn có yến bắt nhân cùng thượng văn lễ hai cái đồng lóa, vội vã đến đòi lại linh dược, lại bởi vì một câu yêu phụ, treo đến lương xấu ngọc vô ý thức phản ứng. Lương xấu ngọc âm thầm kêu khổ, sao liền quên, cái này yêu phụ không phải mang ta. Mấy năm gần đây, thường xuyên bị mang cái gì được phụ, yêu phụ, mà nữ, bắt phụ, hung bàn đường, nghe được có người như vậy chửi loạn, cái này tay liền liền run. Lương xấu ngọc trong tay chín lươi phi kiếm, là kiểu hên ma quân học âm định đừng, đi tìm thuần dương đại thanh mượn, thôi Hai gia hỏa này, mặc dù không cho lương sấu ngọc đặt ở mắt bên trong, nhưng cũng biết không phải là kẻ vỡ vẩn, cho nên nàng cũng vô lưu thủ. Đợi đến xuất thủ về sau, lương sấu ngọc mới một mặt ngốc trệ, rung giọng mà hỏi, "Ta có hay không tính sai người?" Vương sùng vội vàng hóa cầu vòng ra gian phòng, chỉ thấy đầy trời thì băm, lại không thể gặp Bạch Vân con người. Trong lòng hắn hơi có bán oán, hỏi, "Vừa rồi một kiếm kia, là hướng về phía ta đến a?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, tựa như là, "Vương sùng mắng, cái gì tốt giống như là, cái này bát phụ liền là muốn giết ta cùng Triệu Kiếm Long." chỉ là không trùng hợp, mấy cái này Bạch Vân Quan cao nhân làm kẻ chết thay. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cao cái gì người? Bạch Vân Quan là Càn Khôn nói bằng chi, đứng đắn Ma môn, nhất quen yêu luyện cự tử mâu huyết hà xe, chết liền chết rồi, không đáng cái gì. Vương Sùng muốn định thay Bạch Vân Quan người tê hoàn, nghe được thế mà là Ma môn bàn chi, còn quen yêu luyện hại người tà pháp, chưa kể tới cái này gấp dạng, chỉ là nổi giận nói, tiêu tặc bà nương nhưng là muốn giết ta. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, các ngươi như vậy không có duy phần. Vương Sùng nổi giận mắng, phi. Câu phiếu. Chương 626, có đạo lục dương khôi thủ nặng một kiếm trảm tiêu vạn cổ sầu. Triệu Kiếm Long thấy võ đang lương dung tiên tử, không quá tay run, lẩm giết người, vội vàng an ủi, tiên tử chớ hoàng, có lẽ mấy cái kia còn chưa có chết. Lương Sấu Ngọc thầm nghĩ, bọn hắn vũng vàng chết rồi, ngươi cũng đi chết đi. Lương Sấu Ngọc năm ngón tay một cầm, Cửu Yên Ma Quân mượn từ thuần dương đại thánh chín thanh vạn hoa sấu hổ, liền thẳng trảm xuống dưới. Cái này chín lưỡi phi kiếm chính là lấy thiên hạ chín loại đỉnh cấp luyện, luyện đúc, văn, sắc, không chừng, thủ về sau, cầu lua, lấy, cho nên vạn hổ. Cố Thư tán nói, kiếm như xuân sắc vạn hoa sấu hồ, cầm tại tiêm tiêm mỹ nhân tay. Có đạo lục dương khôi thủ nặng, một kiếm chạm tiêu vạn cổ sầu. Triệu Kiếm Long cái kia bên trong cao minh hỏa sinh thất cận. May mà hắn mấy ngày nay vừa đem một môn độ thuật luyện thành, vội vàng tung độn quang chém nẻ, chỉ là độn quang mới đánh vỡ nóc nhà, kiếm ánh sáng ngay tại dưới chân. Vị này độc long chùa đời thứ ba nhất đệ tử xuất sắc, vong hồn đại mạo, thầm nghĩ, mạng ta xong rồi. Liên tại cái này treo sợi tóc na, tròn, long, đồng thời năm xuống, cùng cái. Vương Sùng mặc dù cứu Triệu Kiếm Long, nhưng năm thanh linh hồn kiếm lại đều cho bắn bay trở về, không khỏi trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, cái này yêu nữ không riêng gì thiên ma đại thủ ấn lợi hại, kiếm thuật thế mà cũng như thế cao minh. Lương xấu Ngọc ra tay, lập tức trong lòng thoải mái, thầm than thở, chẳng cái gì chính đạo kia tử. Liền nên là ma môn diễn xuất, giết mấy cái này hồn chứng liền đúng rồi. Thiên Long phục ma kiếm trận kết thành quang tràng, đột nhiên liền bành trướng lên. Vương Sùng đấu pháp kinh nghiệm phong phú, sớm một trước đem trong quan tu luyện nhã, nhân, là hắn tay chân một bước, ba người này liền mất mạng. Triệu Kiếm Long mắt nhìn lấy nguyên một cái đạo quán, tại ban chướng quang tràn bên trong, biến thành một mịn, ngơ ngác kêu lên, vị này võ đang lương tiên tử làm sao bỗng nhiên nổi điên. Vương sùng tức giận đến mắng, váng đầu. Cái gì võ đang lương tiên tử, đây chính là thái thượng ma tông lương xấu ngọc, đứng đắn lương ma nữ. Triệu Kiếm Long không khỏi kinh hãi, kêu lên, nàng làm sao biết võ làm thiên long phục ma kiếm trận. Vương sùng thầm nghĩ, ta sẽ còn ma môn ngũ thức ma quyển đầu. Ta sẽ còn nga mi từ nhập môn đến thượng thừa đến tuyệt đỉnh các lộ kiếm pháp đâu. Ta sẽ còn các ngươi độc long chư bí pháp đâu. Sẽ mấy nhà thủ đoạn có cái gì hiếm lạ. Ta có nói qua ca. Vương Sùng cũng không ở không ứng Phó Triệu Kiếm Long, đem người này hướng Lăng Hư Hỏa Lô bên trong quát ra, mình gấu chỉ bắn ra, Lăng Hư Hỏa Lô liền bay lên, biến thành một đoàn kim sắc kiếm sơn, hung hăng đệ rơi xuống. Nói Cực Tông điên cuồng đạo nhân hiểu rõ cùng Lục Càn Khôn có thể một người thành trận, Lương Sấu Ngọc cũng có thể một người thành trận, chẳng lẽ hắn Vương Sùng liền sẽ không thủ đoạn này rồi. Vương Sùng lúc trước cùng hiểu rõ giao thủ qua, biết người này đại tiên huyền thế cảnh mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải không có phá pháp. Điều khiển đại trận cần phải không lâu nguyên khí, vô thượng thức mới có thể thỏa mãn trận pháp chỉ vận chuyển. Hắn cũng liền không tin Lương xấu Ngọc tiên Long phục ma kiếm trận, liền không có sở sở, nếu là thật sự không có, bằng này đại trận, nàng đều có thể đi chọn đâu Dương Đồ. Đương nhiên, tiểu tặc ma cũng chính là chệ gió. Linh kiếm núi đại trận cũng không phải một mình hắn vật chuyện, lang hư trong động phủ, nhưng có ít nhất mấy trăm tên đan đỉnh môn đệ tử phụ trách vận chuyển đại trận đâu. Ngũ thải 10 màu quang tràng cùng kim sắt kiếm sơn liều mạng một cái, Lương xấu Ngọc kém chút liền phun máu. Vương sùng đấu pháp kinh nghiệm phong phú, không sai, có thể vận đang phái trận không dạ, nhưng tối đa cũng chính là 2 3 chí lực, căn bản không thể tùy tâm sử dụng vận chuyển. Nếu là gặp được mạch vân quân chúng đạo nhân, Triệu Kiếm Long loại này căn bản bất lực ngăn cản hạ người, đương nhiên tối khô là hủ, không gì không phá. Nhưng gặp gỡ Vương Sùng loại này có ngoan thủ người, vừa rồi liễu mạng linh hồn kiếm, liền để nàng không chịu được nổi, huống chi lại cùng linh kiếm núi đại trận đối cứng. Lương xấu Ngọc biết cũng không giấu được, Thu Thiên Long phục ma kiếm trận, lấy quan sư kiếm pháp lực khủng, mỉm cười nói, "Nực ta bên trong có vô số lệ khí, cần phải giết người mới có thể tiêu mất. Không biết quý đạo hữu, nguyện giúp ta tiêu trừ trong lực lệ khí." Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, có thể đi giúp nàng xoa xoa." Vương Sùng mắng, "Cái kia có thể tiêu trừ lệ khí sao?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không thể. Vương Sùng không ngờ tới, cái này phá hạt châu thế mà còn nghiêm chỉnh lại, mắng, đều biết không thể, ra cái này chủ ý ngu ngốc làm gì. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, thử một chút lại không lỗ lá. Vương Sùng lúc này đã cùng Lương xấu Ngọc giao thủ, hai người cùng thi triển kỹ năng, kiếm thuật tung bay, đấu hùng hực khí thế, tiểu tắc ma là đã không có lệ khí, đến mắng cái này phá hạt châu. Vương Sùng cùng Lương xấu Ngọc chém giết hơn 10 triệu, hắn đã sớm đem Lăng hư Hổ lô thu vào, kiếm trận uy lực lớn, nhưng lại có một cọc không tiện lợi, chính là biến hóa quá mức tạp. Có nâng Thái Sơn chi thạch, vung vậy lệnh rồi mũi chi so, như vậy đấu kiếm ngược lại không tác dụng lớn được. Linh hồn kiếm cùng Vạn Hoa Sấu Hổ, phẩm chất không kém vãng lai, hai người kiếm thuật cũng kém gần giống nhau. Vương Sùng kiếm pháp liên biến, lưỡi sấu ngọc cũng ngay cả tiếp theo đổi ba môn kiếm thuật, hai người chém giết kiếm quang pháp phối, vạn bên trong mây mờ. Lấy lúc đầu đạo quán nhỏ làm trung tâm, phương viên 1.0000 giặm bên trong hết thảy sự vật, bao quát trên trời mây trôi, địa xuống núi đất mục, làm kiếm động, chí giác, mình phải nữ này thuật coi là thuật xuất thần nhạo hóa, Bình Sinh nhìn thấy hạ người, gần với Huyền Diệp cùng Âu Dương Đồ. Lương Sấu Ngọc cũng lần lẫn sinh ra khâm phục, thầm nghĩ, tiểu tặc này thủ đoạn hào hào tuyệt diệu. Ta coi như Thiên Ma 18 tay tê xuất, chỉ sợ cũng làm hắn không chết, nhiều nhất để người này chật vật một chút. Linh Hổ kiếm ngân quang như thác nước, Vạn Hoa xấu hổ phim hổ lưu hạ. Hai người ác đấu 100.000 ngàn chiêu về sau, ẩn ẩn có chút lẫn nhau khâm phục, Lương Sấu Ngọc là Bình Sinh trừ hạng bên ngoài, chưa hề gặp được như vậy có thể xứng đối thủ nhân vật. Vương Sùng là không ngừng nói thầm, thầm nghĩ, Phá Hạt Châu nói đúng. Như vậy mạnh mẽ nữ tử, không nên dùng kiếm thuật đấu. Hắn lại dùng sắc đẹp thủ thắng. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi trước ngâm một câu thơ, tán dương đối phương mỹ mạo, lấy hảo cảm hơn tới. Vương Sùng trong lúc cấp bách mắng một câu, như vậy thô giáp thủ đoạn, thế phải cái gì dùng? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta nhìn ngươi quen dùng những thủ đoạn này đối Phó Yêu Nguyệt, làm sao không dùng? Vương Sùng trong lòng mắng, Yêu Nguyệt tỷ tỷ kia là cùng ta quan hệ tốt, mới có thể như vậy trêu trọng. Phá Hạt Châu chính xác sẽ không để tao. Vương Sùng nâng thần vật kiếm, ngay cả tiếp theo hóa giải ngọc 17 chiêu nhiên hơi, hơi có chút quán đây không phải thiên thượng thiên hạ ma ý Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ có chăng gấp. Có thủ đoạn gì mau mau xuất ra, ngươi lại không phải Tiểu Phích Lịch, đấu kiếm thắng không được. Chương 627, nhìn sư phụ. Vương Sùng càng ngày càng bạo, đang muốn đem Tiểu Phích Lịch bạch thắng kêu đi ra, liền nghe được Lương xấu Ngọc kêu lên, nhìn sư phụ. Vương Sùng trầm ngĩ, ngươi muốn nói nhìn mà bối, xem kiếm, ta có thể hiểu được, nhìn sư phụ là thứ lộ gì. Lương xấu Ngọc bộc một đạo pháp quyết, phía sau lưng bỗng nhiên luồn lên một đạo kỳ quang, hào quang bên trong, một cái gầy gò lão giả, một thân áo đen, đeo cuốn sừng thân. Vương Sùng to một tiếng, thật không biết xấu hổ. Hắn ngay cả hóa hồng chi thuật đều không dám dùng, trực tiếp thôi động thiên tạc kim liên, hoàn không na gì đến ngoài 10000 dặm. Lương Sấu Ngọc thấy Vương xuống đi, lúc này mới mỉm cười nói, "Sư phụ ta Cửu Uyên, gì cùng tôn quý, nơi nào sẽ bị đến Teo đi Head làm pháp bảo sử dụng. Đây bất quá là thiên ma huyền biến một tôn hư ảnh thôi." Tiểu tặc này cũng rất không có can đảm, cái này liền dọa đi rồi. Vương Sung vượt qua vũ trụ, lập tức liền phát hiện đến không đúng, thầm nghĩ, chính là thái ớt cảnh đều có thể phong tỏa hư không, để ta không cách nào xuyên qua, đạo quân chi lưu liền xem như hóa thân, cũng không có cho phép ta chạy trốn đạo lý. Tiểu Tặc Ma đoán được mình mắc lửa, lại cũng không dám trở về, vạn nhất lương xấu ngọc thật đem tế chính là thật sư phụ, cái đồ chơi này không tốt ngân cản. Vương Sùng Chính đang âm thầm suy nghĩ, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi là muốn lấy được linh vật, thúc đẩy sinh trưởng nói trùng, như vậy đánh tới đánh lui, như thế nào có kết quả. Vương Sùng mắng, thế nhưng là kêu bát phụ động thủ trước. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi còn có cái biện pháp, nhanh đi tìm Chu Hường tụ, dựa vào cái chị vợ Lộ Tuyến, có lẽ còn có thể cứu. Vương nói, cái này cũng quá vô sỉ. Châu đưa ra một đạo ý lạnh, phi Vương Sùng Tương ép nhịn xuống phản phi trở về xúc động, giải thích: "Ta cũng không biết Chu Hồng tụ hiện ở nơi nào, coi như muốn đi này vô sự sự tình, cũng không được biện pháp." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh: "Ta biết Chu Hồng tụ ở đâu bên trong." Vương Sùng mắng: "Ngươi cái này phá hạt châu tính bằng ta." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hóa thành một bức bản đồ, đánh dấu rõ ràng rành mạch, chỉ tên Chu Hồng tụ ngay tại Thập Vạn Đại Sơn, nơi nào đó vô danh sơn phong tiềm tụ. Vương Sùng nghe được nơi này quân hay, hỏi: "Chẳng lẽ Nguyên Dương muốn đi thoát chỗ?" Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh: "Chính là núi này." Vương Sùng chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: Ta muốn để Bạch Thắng trở về Nga Mi vốn núi một chuyến, ngươi cảm thấy thế nào?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, khó tránh khỏi có chút đánh mặt. Vương Sùng cười lạnh nói, "Bạch Thắng thế nhưng là Nga Mi nam tông người, nhục nhã bản tông, chẳng lẽ không phải là đương nhiên." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ngươi hay là đi trước tìm Chu Hồng tụ đi." Vương Sùng thực tế không muốn đi, nhưng vì đem nói trùng bồi dưỡng, đúc thành Tiên Tiên ngũ khí kim đan, cũng là thật không làm sao được. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Để ngươi, ngoan ngoan sư, ngươi không nghe, ngươi nghe được ta một câu, hiện tại Triệu Kiếm Long đã bị Lương Sấu Ngọc giết, ngươi cũng bị nàng xem như đồ chơi thô." Vương Sùng cả giận nói, ở. Ngươi nguyên lai là như vậy tính toán A. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, làm sao không tốt. người thân là đồ chơi, tuy tiện liền có thể đắc thủ thổ hành linh vật. Thậm chí lấy hạ khắc thượng, đẩy ngược nữ chính, cũng chưa hẳn không thể thử một lần. Vương Sùng sắc mặt cổ quái, đột nhiên hỏi, Diễn Tiên Châu, ngươi còn là sử nam A. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, phi phi phi phi phi phi phi phi phi phi phi. Cái này phá hạt châu thẹn quá hóa giận, thẳng phi đến Vương Sùng chán đều thấy Vương Sùng tự nghĩ đã luyện thành ngũ hành thần biến, thế mà cũng vẫn là ngăn cản không được cái này phá hạt châu một cái phi chữ. Một người một châu, lại một lần nữa ngơ ngác chẳng co. Thật lâu, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hay là đi nhanh lên chỉ vợ lộ tuyến đi. Vương Sùng lúc này cũng không lắm tiếng áo, hắn một thân kết áo, đều bị cái này phá hạt châu cho phi quang, chỉ có thể đáp, ta liền đi một chuyến thập vạn đại sơn. Vương Sùng thoáng phân biệt một chút địa lý, lại một lần nữa lấy Tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật suy tính một phen, lúc này mới đẩy chuyển quang, hắn bay ra mấy ngàn bên trong, lúc này mới xa xa nhìn thấy một cái dãy núi trải dài ra, vô số ngọn núi cuộn lượn. Những núi sơn phong đã rất cao, đỉnh núi đều là chỏm gọi, tựa như một đống bánh bao trắng, sơn phong trung đoạn, ngược lại hơi thấy sảnh lơi, chân núi mãng hoang dựng cây, kéo dài không hết. Này nay địa phương, đã không phải là nhân loại nhưng đến, không phải tiên chân, chính là yêu quái mới có thể rời trò ở nơi đây. Vương Sùng trước kia cũng không có tới qua nơi này, nơi này là đã đông thổ lục châu nhất đông, ai cũng không biết, vượt qua thập vạn đại sơn, lại là cái gì cảnh trí. Vương Sùng làm theo y chàng, bay nhập quần sơn bao la, chừng 3 năm ngày quan cảnh, mới thấy một chu cảnh sắc cùng diễn châu chỗ ra có chút tiếp cận. Vương Sùng thầm nghĩ, Chu Hồng tụ không tại Thái Thượng Ma tông Bế Quan, lại nhất định phải đến bên này Bế Quan, cũng không biết là vì cái gì. Vương Sùng kiếm quang tối nhất chuyển, lại một lần nữa nhất chuyển, cũng không tìm được manh mối gì. Diễn Tiên Châu lúc này thật giống như chết rồi, cũng không làm bất luận cái gì nhắc nhở, Vương Sùng cũng không được biện pháp, chỉ có thể dùng ngốc biện pháp lục soát. Vương Sùng tìm thấy được ngày thứ 5 bên trên, bỗng nhiên có một chỗ khe núi bên trong bay ra một đạo đỏ cầu vồng kiếm quang, kiếm quang như lửa, sáng lạn qua mang. Hắn nhận biết là bính linh kiếm, bộ phi kiếm này hết thảy một ngụm tại Hàn Yên chỗ, một ngụm ngay tại Chu Hồng tụ tay bên trong. Vương Sùng điều khiển kiếm quang, vừa mới bay qua, liền gặp đạo kiếm quang này xa xa nhất chuyện, tựa hồ sinh ra cảm ứng, thẳng đến hắn nhanh tới. Vương Sùng bận bịu đem linh hồn kiếm bay ra, hắn vô ý đánh nhau, nhưng cái này miệng Bính Linh kiếm lại không yếu thế. Hai lưỡi phi kiếm tại không trung đâm trạng, lẫn nhau truy đuổi, qua gần nửa canh giờ, Bính Linh kiếm mới bị người thu về, nhanh nhẹn bay thấp. Vương Sùng đội vàng đi theo, quả nhiên thấy một cái mỹ mạo thiếu nữ, bị cười đứng tại trên đỉnh núi tuyết nhìn lấy mình, không phải Chu Hồng tụ là ai người? Vương Sùng lòng đánh đột, thầm thở, nên đi nói cái gì? Chu Hồng tụ lại không phải những này nhiều hơn ý nghĩa bị cười nói, ngươi có thể tìm tới ta nơi bế quan, cũng coi như có chút bản sự, là sư phụ ngươi giáo ngươi qua đầy tìm ta. Vương Sùng đầu gốc trong lúc nhất thời có chút thắt nút, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nàng vẫn luôn cho là ngươi là trời hận ma quân âm thầm bồi dưỡng đệ tử, ngươi tranh thủ thời gian nướng một tiếng, không thể nói. Vương Sùng thầm nghĩ, cái này phá hạt châu thực sẽ trợ cho mị hoặc, bất quá ngược lại là cũng tốt. Hắn liền nói một tiếng, không thể nói. Chu Hồng tụ quát, xuống đây đi, ta pha trà cùng ngươi ăn. Vương Sùng theo lời xuống kiếm quang, có chút tò hỏi, ngươi làm sao không phải bính kiếm, lại làm một đạo ngân quang? Nói đến nói dối, tiểu tặc ma tịnh sương vũ nội vô song, hắn không cần nghĩ ngợi nói, ta kết giao một cái hảo hữu, hắn cùng ta đổi phi kiếm. Chu Hồng tụ hỏi, cái gì tốt bạn? Vương Sùng đáp, Nam mi nam tông tiểu phích lực mật thắng. Chu Hồng tụ lắc đầu, nói, ta bế quan nhiều năm, cũng không hỏi chuyện bên ngoài nhi, chưa nghe nói qua người này, hẳn là một cái nhân tài mới nổi a. Vương Sùng gõ đùi, kêu lên, không sai. Chương 628, thiên hạ tốt nhất sư phụ chi bà. Chu Hồng tụ trên tân đạo khí ngang nhiên, nửa điểm cũng nhìn không ra đến là người trong ma Môn. chỉ là còn có chút tản mát đang chưa từng tiềm chế. Hiển nhiên là vừa đúc thành Kim đan chưa lâu, đã là ma môn tông sư cấp nhân vật. Vương Sùng không khỏi rất là háo ước, kêu lên, đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà cũng đúc thành Kim đan. Chu Hồng tụ cười nhẹ nhàng đáp, mấy chục năm khổ công, cũng coi như có chút hồi báo. Ngược lại là ngươi cái này tiên ma huyền biến chi thuật, càng phát tinh thuần, thế mà có thể đem tu vi áp chế ở hư đan cảnh, đây cũng là muốn làm cái quỷ gì. Vương Sùng vảng qua do dự, hỏi trước Diễn Thiên Châu một câu, nên trả lời thế nào. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, trời hận ma quân dương ra là dương đạo nhân con thứ hai, học sâu nhà, nhất ma biến chi thuật Vương Sủng có chút giật mình trọng trả lời một câu, nghe tựa như thiên hạ tốt nhất sư phụ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, dương ra tính tình bất thường, ly kinh phản đạo, lại một lần nữa làm người kỳ hoa, mới không phải cái gì tốt sư phụ. Làm so sánh, đệ tử của hắn đều là hắc tư lễ tri lưu. Diễn Tiên Châu đưa ra mấy đạo ý lạnh, giải thích chân tướng, Vương Sủng suy nghĩ một lát, đem tất cả chi tiết một đối chiếu một cái, giờ mới hiểu được, vì sao Chu Hồng tụ sẽ đoán sai thân phận của mình, lại như thế nào sẽ như vậy thái độ. Sau lưng của hắn ma môn đại lao nếu là những người khác, Chu Hồng tụ cũng chỉ sẽ cảnh giác cũng chỉ có cùng Cựu Uyên đồng xuất một môn trời hận ma quân, Chu Hồng tụ mới sẽ cảm thấy là trưởng bối an bài, không, có rất phải kháng. Về phần hắn thi triển ma đạo hai đạo công pháp, Dương gia tinh thông thiên ma huyền biến, nếu là đệ tử của hắn, thật đúng là có thể đem trong thiên hạ ma đạo hai nhà công pháp toàn bộ thúc dụng. Lương Sấu Ngọc cũng tinh thông này thuật, ngay cả võ đang trấn phái kiếm trận đều có thể vận dụng tùy tâm, bởi vậy có thể thấy được môn này thiên ma bí pháp chi quý báu. Thiên ma huyền ma ma là tẩy công lực, từ đầu tu luyện, chỉ là quá trình này trải qua gấp trăm ngàn lần gia tốc thậm chí một lần là xong, cho nên một thân công lực đều là hàng thật giá thật. Thiên Ma huyền biến lại là lấy Thiên Ma tâm pháp thôi động các loại đạo pháp, những này đạo pháp là Thiên Ma bí pháp biến đến ra, chỉ là Thiên Ma bí thuật, nguyên thân khó dò, chỉ cần không thể khám phá, cũng chỉ có thể đối mặt tầng tầng lớp lớp, bị biến ra đủ loại đạo pháp. Vương Sùng một thân đạo pháp căn cơ, tại Thiên Ma ngũ thức, cùng Thiên Ma huyền biến tại một ít cấp độ, có dị khúc đồng công chi rượu. Vương Sùng được Diễn Thiên chỉ điểm, liền nói, loại này hảo không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Chu Hồng tụ lập tức lộ ra không nhanh, cả giận nói, ta cũng là người ngoài. Vương Sùng cười ha ha Nói, nội nhân, Hồng tụ nhi chỉ có thể là nội nhân. Câu này trêu chọc xuất kỳ bất ý, Chu Hồng tụ có chút giận dữ, lại không phải vì chuyện vừa rồi, tiện tay liền một đoàn nhỏ nhỏ lôi hỏa phát tới. Vương sùng ống tay áo một quyển, hóa đi cái này đoàn lôi hỏa, cũng không khỏi phải hơi hơi kinh ngạc, kêu lên, ngươi đạo lực, tự hồ cũng không kém lông các. Chu Hồng tụ có chút kinh ngạc, kêu lên, ngươi gần nhất còn gặp qua ta Long sư muội. Vương sùng cười khổ một tiếng, nói, đâu chỉ, ta mới vừa rồi là bị đại sư tỷ ngươi đánh chạy, lúc này mới đến tìm ngươi khổ. Chú Hồng tụ càng là kinh ngạc. Tiêu lên, ngươi lại có thể tại ta đại sư tỷ trước mặt trốn được tính mệnh, bản lĩnh này cũng xem là khá a." Vương Sùng trầm nghĩ, ta bản sự đâu chỉ có thể, quả thực phi thường có thể." Hắn xảo diệu giải thích, làm sao biết Chu Hồng tụ chỗ ẩn thân, này cũng là diễn thiên châu chỉ điểm. Chu Hồng tụ quả nhiên không có để ý, hắn làm sao biết mình ở chỗ này ẩn thân. Không nhiều nhất thời, liền có mấy cái ma nữ tới, cho Vương Sùng chăm trà. Những này ma nữ thân thể xinh đẹp, cử chỉ cho người, dung chuyển tâm hồn, nhưng Vương Sùng cũng không dám nhìn nhiều, nâng chén uống hớp, chợt chợt lưỡi, cảm thấy cảm giác, buông xuống chén lại hỏi: Hồng tụ nhi vì sao không tại Vạn Ma Đường bế quan? Chu Hồng tụ cười lạnh nói, Vạn Ma Đường không biết bao nhiêu người, hi vọng ta tu hành đi công tác, tẩu hỏa nhập ma đâu. Sư phụ vừa vặn lại suy nghĩ Viễn Vung đi, ta nào dám tại Vạn Ma Đường bế quan. Vương Sùng trong lòng một khổ, kém chút liền tổ huyết, thầm nghĩ, sớm biết kiểu Huyền suy nghĩ việc Vung, ta sợ cái chim này lương xấu ngọc. Hai người chuyện phiếm trong chốc lát, Chu Hồng tụ đem đừng đến chuyện sau đó, nói một lần, chỉ là nàng trừ chuẩn bị lấy được Bính Linh kiếm, chính là tại Thập Vạn Đại Sơn bế quan, cũng không có gì kinh tâm động phách sự tình. Vương Sùng ngược lại là có rất nhiều phong quang tiểu diễm, tỉ như Thu Yêu Nguyệt, chọn qua Tiểu Vân Nhi, cùng Hàn Nhiên, câu kết là mệ. Lại như thế nào dám nói, cũ uyên nhưng vẫn là sẽ trở về. Chu Hồng tụ dưới cơn nóng giận, chạy tới cùng Cửu Uyển cao trạng, hắn bên này coi như hàng đồ ăn. Chu Hồng tụ kim đan vừa thành, Vương Sùng liền chạy tới thăm hỏi, trong lòng cũng là vui vẻ, cho nên rất nhanh lại gọi cửa dưới ma nữ đi chuẩn bị tịch rượu, chiêu đãi nhà mình vị hôn phu tế. Vương Sùng ăn đến mấy ngụm, cảm thấy rượu này đồ ăn mười điểm, nhưng cũng không dám khoe nhà mình Lăng hư động thiên bên trong có vô số tốt vật, không phải Chu Hồng tụ truy vấn, không rất tốt ứng phó. Chu Hồng tụ đổi Vương Sùng uống mấy lần, gương mặt đỏ bừng, bỗng nhiên cười nói: "Năm đó gặp người, vẫn còn con nhít, một thân đạo hạnh không nớt cường đều không có, không nghĩ tới thế mà cũng sắp kim đan, đợi người kim đan, liền đi thấy ta kiểu Uyên ân sư như thế nào." Vương Sùng trong lòng tình tịch nhảy một cái, ám thầm than thở: "Ta vẫn là 300 năm sau lại kim đàn a." Hắn nhưng không dám đi gặp Cửu Uyên. Chỉ là lời này, thật không dám nói ra khỏi miệng. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói: "Hồng tụ như thế, nhưng là muốn gả ta." Chu Hồng tụ hắn một ngủ, đôi mắt sáng mê nói: "Ta là đấu không lại đại sư tỷ, chính là long cắt cắt kia phụ." Ta cũng đấu có chút phí sức, nếu là có người giúp ta." Vương Sùng còn thật khó được nhìn thấy, vị này ma môn nữ tu như thế mềm yếu, Chu Hồng tụ mặc dù ngải thưởng cũng là ma nữ diễn xuất, nhưng tính tình thật không phải quá mạnh, so với Long Cắt Cắt tính cách và biến, Tâm Loan thủ lạnh, Lương xấu Ngọc cổ linh tinh quái, Thiên Ma mị hoặc, nàng ngược lại là thêm gần đạo môn nữ tu, cũng không như hai cái đồng môn. Vương Sùng đưa tay ôm Chu Hồng tụ, ôn nhu nói, "Lương Sấu Ngọc ta còn đấu không lại, nhưng Long Cắt Cắt kia bắt phụ, ta lại cũng không sợ, lần sau thay ngươi ha hả nói, ngươi là hư đang ta sư mọi thế, nhưng là kim Đan mấy chục năm, đã qua một hai co như mấy trăm năm lão kim đan, cũng chưa chắc đều đấu qua được nàng. Vương Sùng trầm ngĩ, lão tử cũng có thể treo lên đánh mấy trăm năm lão kim đan, tỉ như Huyền Hạc chi lưu. Chỉ là lúc này, hắn thà rằng không nói lời nào, nhếch miệng mỉm cười, đem Chu Hồng tụ ôm càng chặt một chút. Loại thời điểm này, bầu không khí mập mở, như thế nào muốn lắm muộn. Liền đến lúc này vô thanh thắng hữu thanh, nửa đêm canh ba im lặng lúc. Vương Sùng đang suy nghĩ nên làm những gì, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hỏi một chút nàng làm sao thông đồng lương xấu ngọc. Vương Sùng kém cái này phá Hà đây là hỏi loại chuyện này thời điểm sao? Người mẹ nó chẳng sống, ta còn không có sống đủ đâu." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cũng là Chương 629, Bảy Ngọc đỉnh núi Phong Quang. Vương Sùng tại Thập Vạn Đại Sơn ngồi Chu Hồng tụ mấy ngày, Chu Hồng tụ cũng không nói muốn xuất sơn, Vương Sùng tự nhiên cũng không để cập tới, dù sao hắn gần nhất cũng không được chuyện gì, chỉ nhớ thương lương xấu ngọc đất trên người hệ linh vật, con đường duy nhất còn tại Chu Hồng tụ trên thân, còn muốn đi cái kia bên trong. Dù sao Chu Hồng tụ chọn cái này rời núi tung lũng, phong cảnh cũng có phần tú lệ, lại mở mấy chục cái động thất, chỗ ở cũng rộng rãi. Tại cái này bên trong mỗi ngày bế quan tu hành, còn có nhân làm bạn. Nói cái gì không tốt. Một ngày này, Vương Sùng ngay tại buổi Chu Hồng tụ nhìn cảnh tuyết, từ bay hoàng động ngắm nhìn xuống, coi là thật có bầy ngọc đỉnh núi hiện cảm giác. Xa xa thấy có hai đầu hạt tuyến, ở phía xa trên đỉnh núi vòng truyện, hai vệt độn quang đều cực chậm, một canh giờ hơn trăm bên trong bộ dáng. Vương Sùng cũng liền đã lâu không gặp qua chậm như vậy độn quang, không khỏi cười nói, bên này là người hàng xóm. Chu Hồng tụ hề bại tựa ở Vương Sùng đẩu vai, nói, có cái bảng môn tán tu, vì tránh né cũ ra, liền sâu, tìm một cái phủ, cái này là bọn dưới hai cái đồng tử. Ta bình thường đều phong bế độc phủ, bọn hắn cũng không biết ta ở chỗ này ở lại. Vương Sùng mỉm cười, thầm nghĩ, cũng không biết hắn trêu chọc cái gì cửu ra. Tiểu Tặc Ma mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng chính là một ý nghĩ chợt lóe mà qua, cũng không có hỏi thăm cứu cánh hứng thú. Dù sao bất quá là một cái bảng môn tán tù, cho dù có cái gì cố sự, cũng cũng cùng hắn không có liên quan. Vương Sùng nhìn kia hai đạo hát tuyến cố hết sức cùng trên trời cương phong vật lột, bay bất quá thời gian đốt một nén hương, liền không thể không hạ xuống nghỉ ngơi, qua một hồi nhi lại một lần nữa đang không, lên lên xuống xuống, hảo hảo bất và. Liền không khỏi hỏi một câu, bọn hắn đang làm gì? Chu Hồng Tú đáp: Có lẽ là hái thuốc đi." Vương Sùng trầm ngĩ, "Như vậy khắp trên ngọn núi, còn có cái gì linh dược sản xuất a? Hắn đuôi linh dược cái gì, cũng không quá có hứng thú, dù sao hắn lang hư trong hồ lâu có lớn tiểu tam 40 khối linh điền, cái lớn hơn trăm mẫu, cái nhỏ hai ba mẫu, chồng không biết bao nhiêu kỳ hoa dị thảo, chân quý linh dược." Vương Sùng lời nói xoay chuyển, cười nói, "Hồng tụ nhi tại như vậy vùng đất nghèo nàn bế quan, thời gian cũng có phần khắc khổ, ta thấy uống trà cũng không bằng năm đó. Vừa lúc ta cái này bên trong có chút linh trà, chính là, là bằng Hữu tặng cho, ngươi để cho thủ hạ ma nấu, thừa dịp cảnh tuyết thượng trại như thế nào?" Vương Sủng đem Long Giao Kim Lân lấy một tiểu hồ lô, đầy đủ hai ba cân, tiện tay đưa cho bên người theo hầu ma nữ. Chu Hồng tụ mặc dù xuất hành, đều có theo hầu ma nữ, tất cả chi phí cũng cực xa hoa, nhưng lại không phải an tại hưởng lạc, mà là từ nhỏ đã như thế sinh hoạt, môi thành thói quen mà thôi. Cho nên rời đi vạn ma đường hơi lâu, bên người chi phí tự nhiên là kém chút, nàng cũng không thế nào để ý, chấp nhận lấy cũng liền qua. Vương Sùng lấy ra Long Giao Kim Lân, nàng liếc mắt nhìn, không khỏi cười nói, thế mà là nam tổ sở sinh linh trà, thứ này bồi dưỡng không dễ, vạn ma đường cũng ít có sản xuất. Vương Sủng cười nói, chỉ là cần một chút long xúc linh thú, nơi nào có rất không dễ. Chu Hồng tụ ăn một chút cười một tiếng, nói, chính là những cái kia long xúc linh thú, thường xuyên bị trong môn tộc nhân cầm đi làm đồ ăn, cho nên trà này liền thường xuyên nuôi chết rồi. Vương Sủng tăng hứng một cái, trên mặt có chút đỏ, thầm nghĩ, thái thượng ma tông xa xỉ phồn hoa, quả nhiên không phải là ta cái này cùng nghèo kết hủ lậu có thể so sánh. Kia tám con rồng nhỏ, ta nuôi coi như quý giá, đổi lại người ta, cũng chỉ là giết ăn thịt. Mà nữ đun nấu trà mới, Chu Hồng tụ nhìn tiểu long lượng, một tận, không có đặc biệt tán thưởng ý tứ, hiển nhiên như vậy linh trà Còn giá trị không được nàng táng dương. Vương Sùng bằng những này lăng hư động thiên sản xuất tốt vật, tại Độc Long trụ cùng Lý Tự bọn người trước mặt, kiếm cực lớn mặt mũi, nhưng ở Chu Hồng tụ trước mặt, lại dùng sai lực, không khỏi có chút ngượng ngùng. Chu Hồng tụ cùng Vương Sùng bên này chính uống trà, liền thấy càng xa xôi, đủ có ở ngoài mấy ngàn dặm, có mấy đạo quang hoa xiết động, còn có một đoàn mây đen lăn lăn lổ lộn, không biết hai tại đấu pháp. Kia hai cái đồng tử nhãn lực không tốt, còn không nhìn thấy cảnh tượng như vậy, như cũng đang cố gắng hái thuốc, nhưng lại có một đạo độn quang bay ra ngoài, hướng Sùng cùng Chu Hồng tụ bên này liếc mắt nhìn, liền vội vàng bắt lấy hai cái đồng tử, độn về hẩn thân chỗ. Tuy nhiên vị này bảng môn tán tù cũng thấy nơi rất xa đấu pháp, sợ thai bay và gió, cho nên đoạt hai cái đồng tử, trở về động phủ bản thân. Vương sủng cười nói, cái này bên trong ngược lại là náo nhiệt. Chu Hồng tụ khẽ cười một tiếng, nói, cái kia bên trong là náo nhiệt, chính là tại Đông Thổ người ở Phồn Thịnh tri địa, cũng mọc ra tiên chân lui tới, yêu ma đấu pháp, chỉ là tất cả mọi người không nhìn thấy, không chú ý thôi. Nàng rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm, nói, kia hai nhà đều là đại phái bằng chi, cũng coi như có chút chân truyền, đều coi trọng một ngọn núi, muốn tại cái này bên trong khai tông lập phái, cho nên vì môn hộ tranh chấp. Vương Sùng cười nói, cái này bên trong sơn phong tận nhiều, tội gì vì một cái tranh đấu. Truyền cái khác một phòng không phải liền là. Chu Hồng tụ cười nói, này tòa đỉnh núi có một đạo linh mạch, ta cùng tu hành, cũng không cần đến, nhưng đối bọn hắn đến nói, nếu có đạo này linh mạch, có thể tiết kiệm 7, 8 phần công phu. Lúc đầu muốn 103, 40 năm mới có thể tu thành thiên cương, có linh mạch, tháng 5 năm 60 năm cũng liền có thể xong rồi. Vương Sùng cả kinh nói, còn có người muốn hơn 100 năm mới có thể tu thành thiên cương, chẳng phải là đã sớm lão chết rồi. Chu Hồng tụ phốc cười nói, ngươi nếu trên đời đều là ngươi ta a. Chính là 3400 năm tu thành thiên cương cũng không hiếm có, ăn chút duyên thọ linh đan là được. Cũng chính là những này tam tứ lưu môn phái, đã từng thấy loại người này, chúng ta Thái thượng ma tông không thể tại 50 năm bước vào thiên cương đệ tử, không cần phải chết, cũng phải bị sư môn giết chết, sư phụ đồng môn đều sẽ ghét bỏ bọn hắn mất mặt. Vương Sùng lo nghĩ, gật đầu nói, cũng là, nếu là những danh môn chính phái kia, căn bản liền sẽ không thu tư chất như vậy trên lệch môn nhân. Vương Sùng nhớ tới Vương tướng Dương yêu, còn có năm đó cái kia gấu cục cương mạc hổ Nhi, những người này nếu là đứng đắn đến nói, đã là trăm chúng tuyển một thông minh hai đồng. Nhưng nếu không phải có đại cơ duyên, người trong tiên đạo ở trước mặt thấy, cũng sẽ không xảy ra ra thu đổ chi niệm. So với bọn hắn còn ưu tú một chút, những cái kia tam tứ lưu môn phái, bằng môn tạm thu thấy, liền sẽ cân nhắc thu đổ, nhưng những hài đồng này muốn đạo nhân thiên cương đều là mấy chục năm cất bước. Tỷ Như Hiến bắp nhân, thượng văn lễ, nếu là có thể quay lại còn nhỏ, chính là loại này tài tuấn. Về phần càng cao hơn một tầng tiên tài, trong vòng 30 năm có thể vào thiên cương, đã là thật nhiều môn phái tranh muốn đoạt lấy truyền nhân. Đây cũng là vì cái gì thế gia tu hành sẽ càng ngày càng kém, đồ đệ sẽ chọn lựa tốt, hải tử sinh ra tới, chẳng lẽ tư chất không đủ? Phụ mẫu liền bỏ được ném đi. Tư chất kém chút, cũng muốn truyền tụ đạo pháp, cũng muốn dục tốc bất đạt, làm sao có thể bảo trì truyền thừa. Vương Sùng nhớ tới, mình lăng hư hồ lô bên trong, còn có ba cái lao đồ đệ, không khỏi có phần thán thở, về phần Triệu Kiếm Long, đều nhanh cho hắn quên, lúc này mới thuận liền nhớ tới tới. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, quay lại đem bọn nó đưa đi Đại La Đảng a. Chương 630, đi thôi. Tiểu Phất Lịch. Huyền Đức đạo nhân ngồi ngay ngắn ở Ngũ Linh Tiên Phủ chính giữa, hữu là đồng các sư huynh đệ, phía dưới là đệ tử đại ba, bây giờ Nga Mi còn không có đệ tử đại bốn. Hắn hơi có chút vui mừng nói, Lần này nấu kiếm, rốt cục thu hồi lôi đình phích lịch 4 chiếc tiên kiếm, mặc dù cũng thua mấy thứ bảo vật, nhưng đều từ Nga Mi Nam Tông Tiểu phích lịch Bạch Thắng Trao, đã xem như tất cả đều vui vẻ. Nga Mi tiên phủ cũng coi là khó được có chút vui mừng hấn hở. Huyền Đức cười ha ha, nói, nhất là, nạ ẩn động phủ đến suất thế cơ duyên, bị ta thu đi qua, bây giờ muốn ban cho mấy vị đệ tử. Đệ tử đời ba bên trong, từng cái vui vẻ, đều muốn biết, có thể có bảo bối gì ban thưởng. Huyền Đức bóp phát quyết, liền có Vương Sùng lấy đi nặng ẩn thiên tiên điểm tướng cờ, hổ cánh chữ viết nét cùng đạo thư, ngọc đô đạo nhân thu hồi mình năm đó tu vi, nhưng tòa động phủ này trung quy là vì huyền đức đạo nhân đoạt được. Huyền đức đạo nhân chỉ một ngón tay tề băng vân, nói, ngươi vì bản môn nữ đệ tử tri trường, ta đặt cách ngươi khác mở biệt phủ, cho phép ngươi thu đổ. Toà này nặng ẩn năm đó bích ba động, liền ban cho ngươi. Huyền đức đem Thúy Ngọc Sơn phong một chỉ, bay vào tề băng vân trước người, đồng thời nói, nặng ẩn bích ba đậu, mặc dù Muốn tại lượng giới cản Nguyên Tu Di Kim Quang trên đại trận dưới chút công phù, ta sẽ gọi năm vị sư thúc bá hỗ trợ, trở lại tế luyện này bảo." Thế Băng Vân vội vàng cảm ơn qua Huyền Đức đạo nhân. Huyền Đức đạo nhân chỉ một ngón tay nước xanh thần đạo, đối yến Kim Linh nói, "Ngươi cũng không được một ngụm tốt phi kiếm, đây là vạn mẫu nước xanh biến thành, mặc dù cùng bản môn công pháp không hợp, nhưng ngươi cầm đi hộ thân, cũng rất có diệu dụng." Cuối cùng Kim Bổn trong tay ném linh lợi nhất truyện, Huyền Đức đạo nhân ném cho Mạc Ngân linh, nói, bảo vật này có chính thân Chí bảo, Càng có thể thu lấy những người khác phi kiếm pháp bảo, chống cự các loại pháp thuật, phải hảo hảo chân quý. Na Mi đời thứ ba lấy một tiên nhị mây hai cái linh đang là nhất tôn, cho nên Huyền Đức trừ thượng Hửng Vân bên ngoài, ba kiện bảo vật phân ban thưởng ba người, thượng Hửng Vân sớm đã có lôi đỉnh phích lịch bốn chiếc tiên kiếm, cũng là không tính bất công. Về phần tần đăng tiên, bây giờ còn tại cùng ứng Dương, Huyền một cùng một chỗ đau khổ tìm kiếm vô hình kiếm, người không ở tại chỗ, tự nhiên cũng liền không có phần của hắn. Tứ đại đệ tử bên trong nó hơn hai vị, Lưu Linh Cắt cùng Hứa Tinh Dương, bây giờ hơi có chút mẹ kế nuôi giới tiểu Tam, chỉ có thể mắt nhìn, lại không phân bảo số lượng. Đệ tử còn lại lại càng không cần phải nói, ngay cả Lưu Linh Cắt cùng Hứa Tinh Dương đều không có. Bọn hắn tự nhiên càng thêm không có phần. Huyền Đức đạo nhân phân bà bối, liền mỉm cười nói, "Bây giờ trận thứ tư đấu kiếm, Thái ất tông muốn lấy hai phái bảo vật trấn phái vì vào đầu. Ta ngôn từ cự tuyệt, Thái ất tông lại nhất định phải đánh được, cuối cùng hai nhà thương nghị, quyết định lấy 500 năm làm hạn định, bên thua mượn một kiện chí bảo cho doanh ra. Ta cùng chư vị trưởng lão thương nghị, nhất trí đồng ý mời ra bản môn lão tổ bảo bối. Ai thắng, bảo trụ lão tổ bà bối, này bảo liền coi như người này tất cả, nếu là thua, 500 năm sau lão tổ bà bối trở về, người này liền không có duyên phần được chia." Mấy cái nam trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thật lâu mới có người hỏi: Lần thứ tư đấu kiếm, chính là dương chân đẳng cấp, chúng ta Nga Mi nơi nào đến 10 vị dương chân. Huyền Đức cười tủm tỉm nói, Huyền Cơ sư huynh cùng Bạch Vân sư tỷ hai vị đương nhiên phải tham dự đấu kiếm, Nam Tông Âu Dương Đồ cùng Bạch Thắng cũng muốn tính hai cái danh nghịch. Ta gần nhất có đột phá dương chân hiện ra, cũng tốt tính một vị, nó hơn 5 cái danh nghịch, dưỡng tổ một mạch đáp ứng ra ba người, còn có hai cái liền xem ai người có thể tại hơn 10 năm bên trong đột phá dương chân. Nga Mi trừ vị trưởng lão, từng cái hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy trưởng giáo cái này cách làm không tốt. Chỉ là ai cũng đều hiểu, đối mặt Thái Ứng tông đấu kiếm, không còn có biện pháp tốt hơn, mấy cái trưởng lão đều không thể nói được gì, Huyền Đức đạo nhân liền quát, chư vị môn nhân đệ tử, các vị trưởng lão, lần này thương nghị đã định, liền tàn đi đi. Đợi đến tất cả mọi người đi, tấn thành tiên tử nhịn không được hỏi, ngươi cử động như vậy hào hào bảo hiểm, trước ba trận đấu kiếm cũng đều thôi, thua đầu đều tại tiểu phích lịch trên thân, chúng ta vốn núi không lắm tổn thất, còn phải mấy món ba bối. Nhưng Dương chân cảnh đấu kiếm, tiền đặt cực to lớn như thế, coi như một trận chúng ta cũng thua không nổi. Huyền Đức cười nói, ngươi cho rằng Thái ất Tông liền thua được. Bọn hắn mặc dù có thể góp nổi 10 vị Dương chân, nhưng phần thắng cũng không lớn lắm. Nếu không như thế nào sẽ đồng ý, chúng ta chỉ thua 500 năm." Tấn Thành Tiên tử vẫn còn có chút thất vọng, cắn răng một cái nói, "Ta cái này liền đi bế quan, mười mấy năm, nói không chừng cũng có thể tấn thăng dương chân." Huyền Đức cười nhẹ một tiếng, nói, "Nam nhi mặc dù bên, nhưng trải qua này một phen đấu kiếm, lại phấn chấn thành danh, môn nhân đệ tử cũng, cũng dần dần thành tài, so trước kia tốt lên rất nhiều." Tấn Thành Tiên tử nhẹ nhàng thở dài, nhưng cũng lại không nói gì. Phu quân một người khổ chống đỡ Nam nhi, xác không phải dễ dàng. Lúc này ở Tiểu Thanh hư động trời, chính có mấy cái Thái Ức tông nhân làm khách, hỏi lấy 3 lần đấu kiếm tặng thưởng. Bạch Thắng mặc dù bế quan, nhưng cũng đã sớm an bài việc này, đem lúc trước cướp đoạt từ Thái Ức tông mấy món bảo vật ném cho Tư Đồ Uy. Tư Đồ Uy lão luyện thành thục, hắn những năm gần đây càng phát tôn trọng, Tố Cầm cũng đang giúp đỡ, nàng là Hải Hội đạo thánh nữ nhi, Thái Ức tông người đều biết nàng địa nga, cũng cũng không dám làm khó Tư Đồ Uy, ngược lại tận lực kết giao. Nam tông những người còn lại đều chưa hề đi ra, chỉ đem những chuyện này đều ném cho Bạch Thắng hai cái đồ nhi. Thái Ức tông người lấy bảo vật, cáo tử, Tư Đồ mới thở nhõm, đối Tố Cầm nói, "Sư phụ đem chuyện lớn như vậy phó thác cho ta, cuối cùng không phụ sư tôn ra lệnh." Tố Cầm niết miệng, nói: Có đại sự gì? Bất quá là một chút, sư phụ Từ Thái ất tông giành được đồ vật. Bất quá lần này sư phụ cũng coi là ăn phải cái lô vẫn vậy, dù sao tháng không có phần của hắn, thua đồ vật đều từ hắn bỏ ra. Hải hội đạo thánh mấy năm này cũng không ít hướng Nga Mi Nam tông đưa chút chỗ tốt, bây giờ Tố Cẩm tính là chân chính nhập Nga Mi Nam tông môn tưởng, chính là kiếm thuật đều cùng tư đồ huy cùng nhau học tập. Chỉ là Tố cầm từ đây cũng chỉ có thể về Thái ất tông thăm viếng, không thể lại trở về, dù sao nàng tính là chân chính Nga Mi đệ tử, cùng Thái ất không có quan hệ, ngày sau cũng không thể truyền thụ Thái ất đạo pháp cho bất luận kẻ nào. Hai sư huynh ngồi ngay tại nói chuyện thiêm, chợt nghe được một tiếng kiếm âm, có cái nhẹ nhàng khoan khoế thanh ngân quát, "Uy Nhi, Tố Cẩm, cùng vi sư đi một chuyến nga mi vốn núi, ta muốn đi ăn một chút nga mi vốn núi trà." Tư Đồ Uy thầm nghĩ, sư phụ quả nhiên là tức giận, ngay cả bế quan đều đi ra, không biết muốn làm sao náo một chuyến nga mi ngũ linh tiên phủ. Huyền Diệp thanh âm khoan thai truyền đến, "Quá, thái thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết không được chút thành tựu, không thể rời núi." Vương sủng túi người lễ, thân ảnh nhiên không có đi. Huyền Diệp nhẹ kinh ngạc, quá trắng linh bay ra, bản quấn, lại bị một nói vô hình vô sắc vô tướng vô ảnh kiếm quang ngăn trở không được tiếp tiến vào. Huyền Diệp lãng tiếng cười dài, thì ra là thế. Đi thôi. Chương 631, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Thế Băng vân tay cầm Thúy Ngọc Sơn Phong, có chút xuất thần. Nàng được ngũ hỏa bảy chim kiếm, ở bên ngoài ngốc không nhiều mấy ngày, đem thanh kiếm tiên này tế luyện thân kiếm hợp một, liền bay lại Namy. Bây giờ trên người nàng cũng có hóa quả, thanh diễm kiếm cắt một ngụm, Thúy Ngọc Sơn Phong một cái. Kiện bảo bối này thực tế rất giống tổ sư truyền lại Ngũ Linh Thúy Phong, cho nên cũng sẽ theo đường lối lại tế luyện. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là Thế băng vân biết, mình trong vòng mấy chục năm là không thể rời đi ngũ linh thiên phủ, bởi vì muốn tế luyện kiện bảo bối này. Thôi được. Liền không ra khỏi cửa, ta cũng muốn tại trong vòng mấy chục năm, đúc thành kim đan. Thế băng vân thu Thúy Ngọc Phòng, liền đi tìm mấy vị sư thuốc bá. Lưu Linh Cát bị hứa tinh dương lôi kéo, hai người đi hứa tinh dương độc phủ, cùng là Nga My Tứ đại đệ tử, bọn hắn tình huống so hứng dương còn kém, hai trong lòng người cũng là không thể nói nôn nóng, chỉ là phiền muộn khó tránh khỏi. Hứa Chân này tựa như xanh biết quốc biển, dùng linh tuyển pha về sau, nó hương sông vào mũi, mặc dù không có mưa hoa linh mầm, Long Geo Kim Lân cùng linh trà, pha về sau dị triệu miên man, nhưng cũng là một cùng một linh trà, tư vị ngọt. Hứa Tinh Dương từ Tôn nói, ta muốn tu luyện lượng giới trải qua. Lưu Linh cắt hắn đã, kêu lên, ngươi nếu là tu hành tinh này, chẳng phải là mấy trăm năm đều không thể xuất thế. Lượng giới trải qua cũng là Nga Mi trừ thái thanh bạo lục cùng nửa cuốn tự phụ thật truyện bên ngoài, 28 quyển cấp phái trong, chí qua huyền tu hành tiêu trải qua phía trên, vì bản bí bên ngoài, lợi hại nhất một bộ điện tịch. Tinh này có thể nói là có mấy chục loại pháp thuật, cũng có thể nói chỉ có một loại, bởi vì nó ghi chép mấy chục loại pháp thuật, cuối cùng hội tụ thành một cái, lượng giới càn nguyên tu di kim quang đại trận. Hứa Tinh Dương cười lạnh một tiếng, nói, nếu không đâu, ta cũng không phải nói các trưởng bối bất công, nhưng dựa theo trước mắt xu thế, chỉ sợ mấy trăm năm sau, huynh đệ chúng ta cũng đều là ngay cả phi kiếm cũng không có một ngụm kẻ nheo hèn. Nhiều nhất tựa như Huyền Hạc sư bá, mình thu tụ ngũ kim chi tình, từ luyện một ngụm hộ thân, uy lực cũng không bằng gì, cơ hồ gặp được cái gì đối thủ lợi hại, đều muốn nhận thua. Đã không trông cậy được vào sư môn bảo. Ta cũng không cho là mình mấy trăm năm khổ công, có thể luyện ra pháp bảo gì lợi hại phi kiếm, còn không bằng tu luyện lượng giới trải qua. Tốt xấu mấy trăm năm sau, ta luyện thành này thuật, coi như không phải tung hoành vô địch, làm gì được ta hạng người cũng biết. Lưu Linh cắt trầm ngâm nửa ngày, thở dài, hỏi: "Ngươi là hy vọng ta cùng ngươi cùng một chỗ, cũng tu luyện lượng giới trải qua sao?" Hứa Tinh Dương nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ Lưu Sư Minh ngươi tình huống, cùng ta có thể có cái gì khác biệt? Mọi người đồng dạng cảnh ngộ, nếu là ngươi ta liên thủ, các từ tu hành một nửa lượng giới trải qua, nhiều nhất 300 năm, liền có thể liên thủ bảy trận." Độc thân tu luyện Ngụy sắp xuất thế, coi như thật muốn 5600 năm. Lưu Linh cắt thần sắc âm tình bất định, do dự thật lâu, rốt cục thở dài, nói: "Tô a, ta cùng ngươi cùng một chỗ học." Hứa Tinh Dương đưa tay vỗ Lưu Linh cắt bả vai, cười nói: 5-600 năm về sau, chúng ta tám chín thành khả năng đã trở thành Dương chân đại tu, phối hợp lượng giới càn nguyên tu di kim quang đại trận, nghe cùng thế hệ bên trong, liền không có địch thủ." Coi như ứng Dương sư đệ cùng Tần Đăng tiên thật tìm trở về vô hình kiếm, lại luyện thành thái vô hình quyết, cũng không thể phá vỡ bản môn thứ nhất hộ sơn trận pháp. Nói cực lục cả khôn, không phải liền là lấy một người thành trận danh Dương thiên hạ. Đại thiên huyền thế cảnh nhưng kém xa Tích Tắc chúng ta nga mi lượng giới càn nguyên tu gi kim quang đại trận. Chúng ta nếu là tu thành lưỡng giới trải qua, làm sao cũng sẽ không để Lục Càn không dành riêng tên đẹp cùng trước. Lưu Linh cắt rốt cực tâm động, nghĩ ngợi nói, hứa sư để nói không sai, ta mặc dù kiếm thuật cũng luyện tự hỏi có chút hòa hầu, nhưng cũng không biết cái gì thời đại, mới có thể có một lưỡi phi kiếm bằng thân. Nói không chừng phải thành kim đan về sau, mình đi tu thập linh tài, mình đi luyện kiếm. Mặc dù người tu đạo không sợ chịu khổ, nhưng nếu là chiếu công phu này, còn không bằng tu luyện lượng giới trải qua. Lưu Linh cất cũng nói, chúng ta cái này liền đi cầu giáo quyền tụ này điện tử đi. Hứa Tinh Dương cười nói, nơi nào có như thế vội vàng sao động. Đã thương nghị đã định, chúng ta trước hết đi cầu tình riêng phần mình sư phụ. Sau 3 ngày, lại để cho sư phụ dẫn đầu, đi cầu trưởng giáo chân nhân, như thế mới là đứng đắn đường lối. Lưu Linh cát biết mình lại một lần nữa hướng động, Hứa Tinh Dương nói không sai, việc này cần phải mời riêng phần mình sư phụ ra mặt, phương có cơ hội phải được trưởng giáo chân nhân cho phép. Lúc này Hứa Dương, đã đã tìm được địa đầu, cũng không có phí sự tình gì, liền thu hồi một ngụm vô hình kiếm, tay hắn bên trong lấy, cái này Miệng Linh Lung Tinh thảo phi kiếm, như có điều suy nghĩ. Tần Đăng Tiên lúc này một mặt đi lại, hắn làm theo ý trang, đã tìm kiếm ba khu địa phương, như cũng không có tìm được bất luận cái gì một ngụm tiên kiếm, hắn thậm chí còn về đi thỉnh giáo sư phụ. Huyền Cơ trực tiếp đem hắn đuổi ra, Tần Đăng Tiên lúc này có chút tuyệt vọng, nhịn không được kêu lên, không, có ngũ hỏa bầy chim, ngay cả vô hình kiếm cũng không cho một ngụm, ta ngày sau như thế nào trấn hung Namy, như thế nào ngăn chặn một đám đồng môn, như thế nào hành trấn tiến hạ, để các phái người đều sợ ta. Huyền Mật lại đã sớm phiêu nhiên về Namy, hắn trong tay náo vô hình kiếm không ngừng nhảy lên, hiển nhiên không quá chịu phục chủ nhân mới này, Huyền Mật cũng không để ý tới, hắn sau khi về núi Ngay cả đồ đệ của mình cũng không có gặp, liền trực tiếp bê con đi, như cũ hoàn toàn như trước đây điệu thấp. Tiểu phích lịch bạch thắng mang hai đồ đệ, đã tại Nga My ngũ linh tiên phụ trước rơi xuống kiếm quang. Bây giờ bạch thắng, mặc dù là đệ tử lợi ba, xem như cái văn bối, nhưng Nga My vốn núi vị nào trưởng lao dám kinh thường.